Vẹn vẹn từ thanh âm mà nói, khó mà biện bạch ai chiếm thượng phong, nhưng này quỷ khóc thần hào càng vội vàng sao động, lại cũng phập phồng không yên. Ngươi, ngươi từ nơi nào mời tới bực này cao nhân. Cổ thông lao quái nghe động tinh kia, đã là vừa mừng vừa sợ, khẩn cấp hỏi. Lúc này hắn, trong lòng là coi là thật khó có thể lý giải được, lấy cảnh giới của hắn, mặc dù không thế nào biết đánh nhau, nhưng nhãn lực nhưng vẫn là ở. Rõ ràng đã nghe ra, người đến thực lực cường đại, mười phần đáng sợ, sợ là giống U Minh Đạo. Triều Thiên Động, cổ nhạc tông các loại mấy cái kia An Châu Đại Tiên Môn đứng đầu một phái, cũng không có bực này dạng bản sự, Thái Bạch Tông Chủ, lại là làm sao tìm được tới. Ba tháng trước, có một vị đông thổ thanh thiếu niên, mang theo mấy người đồng bạn, tiến về bắc vực Trừng Châu du lịch, tìm kiếm một đạo cổ lao khúc phổ. Người này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tu vi tinh thầm, chính là tại đông thổ, cũng là có chút thanh danh. Thái Bạch Tông Chủ nghe phía ngoài tiếng địch, hướng cổ thông láo quái giải thích. Đông thổ thiên tiêu, Cổ thông lão quái nghe đã là mừng rỡ, đó là ngươi bằng hữu, hắn là của ta văn bối. Thái bạch tông chủ nói, ta lúc đầu kém chút làm hắn cô phụ. Một câu nói cổ thông lão quái cùng phương quý đều là quay đầu hướng hắn nhìn sang, ánh mắt của quái. Cổ thông lão quái chợt nhớ tới một chuyện, kinh ngạc nói, không đúng, Trưng Châu khoảng cách nơi đây, nói ít cũng có vạn dặm xa. Thái bạch tông chủ cười cười, nói, Đông thổ có thần thú, tên là Tất Phương, dương cánh phụ du, một ngày có thể đi mười vạn dặm. Mặc dù bây giờ thuần huyết Tất Phương đã rất khó nhìn thấy nhưng có đông thổ đại tộc Quyến Dương không ít hôn huyết linh thú đồng dạng trời sinh am hiểu hành tẩu một ngày 10 vạn giảm mặc dù không có khả năng nhưng đổi vạn giảm chi lộ nhưng vẫn là không thành vấn đề ta tại gửi sách thời điểm liền đã tính qua nếu như hắn đạt được thư lập tức chạy đến luôn luôn có thể theo kịp bây giờ nhìn nhìn Tuy muộn một chút thật cũng không hỏng việc thần thú Tất Phương cổ thông lao quái nghe sắc mặt càng kỳ dị Đỗ nhiên cả kinh nói Quyến Dương Tất Phương Đây không phải là Đông thổ Khương gia sao?" Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, "Đúng vậy." Cổ Thông láo quái đã có chút trợn tròn mắt, ngươi khi đó kém chút thành Khương gia con rể. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, hình như có chút càng khái, nói, "Ta trẻ tuổi thời điểm, hay là có phần bị nữ tử yêu hái." Phương Quý còn có Cổ Thông láo quái đồng nhi, lúc này nhìn về phía Thái Bạch Tông chủ đánh mắt, đã mất so sùng bái. Ngược lại là Cổ Thông láo quái, nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, một mặt ngượng ngùng bộ dáng nhất là nghe khoang thuyền kia bên ngoài mưa đêm đồng dạng tiếng địch càng là biểu lộ phức tạp nửa ngày mới khinh thường gắt một cái châu cái gì đâu còn không phải muốn tìm ta cứu mạng thái bạch tông chủ cũng không lại để ý cổ thông lao quái mà là quay đầu hướng phương quý nhìn lại cười hỏi từ tôn phủ bắt đầu u minh đạo cổ Nhạc tông triều thiên động mấy lao quái kia riêng phần mình từ chối không chịu tương trợ đến nơi này cổ thông lao quái mời tới những tu sĩ kia lại thấy một lần không ổn liền bỏ trốn mất dạng ngươi nhìn ở trong mắt Phải chăng cũng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái? Phương Quý không nghĩ tới Thái Bạch Tông Chủ sẽ hỏi chính mình vấn đề này, lập tức không chút do dự nhẹ gật đầu. Hắn nào chỉ là không thoải mái, nếu không phải là mình tu vi thấp, đơn giản muốn ngâng đau giết chết người. Cổ thông lao quái mời tới người ngược lại cũng thôi, dù sao bản sự có hạn, nhưng u minh đạo những người kia, lại quả thực để Phương Quý chán ghét, nghe chút có chỗ tốt, liền cùng Thái Bạch Tông Chủ cùng một chỗ đuổi tới tôn phủ đến, cũng không động thủ, chỉ là lộ cái mặt, chờ lấy phân chỗ tốt. Kết quả Thái Bạch Tông Chủ liên tràng đại chiến, đắc tội tôn phủ, lại trúng độc, cần bọn hắn giúp đỡ thời điểm, bọn hắn lại lòng bàn chân bôi dầu. Người như vậy, thì như thế nào có thể không khiến người ta chẳng ghét? Nhìn nhìn lại người ta đông thổ thiên tiêu, nghe chút truyền tin, lập tức không xa vạn giảm, chạy đến nghị cách cứu viện, đây cũng là cỡ nào nghĩa khí. Trên con đường tu hành, cùng người giao thế, cũng là một môn học vấn. Thái Bạch Tông Chủ nhìn xem phương quý, cười nói, tu sĩ bắc vượt sinh ra gian nan, tu hành lộ khó. Làm việc ích kỷ chút, thiện cận chút cũng là có, nhưng có thật nhiều sự tình, vẫn cần bọn hắn tới làm, mà Đông thổ thiên kiêu tài nguyên phong phú, tu hành đơn giản, từ trước tới giờ không thiếu tài nguyên chi phí, cũng không thiếu tiền bối chỉ điểm, sư tôn hậu ái, cho nên cùng địa phương khác người tu hành so sánh, cũng đều lộ ra ngây thơ chút. Ngây thơ hạng người, dễ nhất ra hào kiệt. Hắn nói, sợ lên vương quý đầu, nói, cho nên ta vẫn muốn đưa ngươi đi Đông thổ, kinh lịch một phen phong cảnh, ngươi tuổi tắc còn nhỏ. Cùng tại bắc vực trong vũng nước đục bực này cùng cá neo làm bạn, chẳng đi trên trời biển mây, dính chút chân chính phong khoáng. chương 346, người đông thổ khương ra. Đến đông thổ đi, tìm nghe thu chơi sao. Nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói ngẩn người mê mẩn, thậm chí khó nén tán thưởng vẻ hâm mộ kia, phương quý cũng có chút xuất thần. Từ hắn tại Thái Bạch Tông kết thành thần đạo trúc cơ bắt đầu, Thái Bạch Tông chủ liền nói qua muốn đưa hắn đi đông thổ mà nói, chỉ là khi đó hắn lấy đồng tiền làm bói, ngược lại là lựa chọn tôn phủ Bây giờ tôn phụ chuyện, tựa hồ dựa vào thái bạch tông chủ ý tứ, vẫn là phải đưa chính mình hướng đông thổ đi một lần nhi, hắn cũng không nhịn được thuận suy nghĩ một chút đi, đi tôn phụ thế nhưng là đưa mắt không quên à, liền nhận biết một cái tiểu nệ thu, cũng không biết nàng gặp mặt có thể hay không đánh chết chính mình. Trước kia phương quy đối với tu hành sự tình ít hiểu biết, cũng không có quá đem cửu linh chính điển coi ra gì, nhưng bây giờ kiến thức từ từ tăng, tự nhiên cũng đã biết cửu linh chính điển giá trị thực sự, ngẫm lại lúc trước chính mình lấy mấy con thỏ đổi trở về. Thật đúng là, thật đúng là thông minh cơ linh à, ngược lại là tương ứng, cái kia nghe thu lúc ấy không có kịp phản ứng, đổi con thỏ đằng sau còn lòng tràn đầy cảm kích bộ dáng. Bất quá bây giờ nàng tuổi tác cũng dần dần lớn, cũng nên minh bạch sự tình tính nghiêm trọng đi. Xem ra cái này đông thổ duy nhất bằng hữu tạm thời còn không thể đi gặp. Thái Bạch Tông chủ gặp phương quý nghe mình, như có điều suy nghĩ bộ dáng, làm sao có thể biết hắn là đang cùng con thỏ phân cao thấp, chỉ coi hắn là bị trong lời nói của mình đông thổ phong thái cho mê hoặc. Ngược lại là cũng không ngại hắn suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng cười cười, liền nghiêng thai nghe khoang thuyền bên ngoài trận kia tiếng địch cùng bạch phát tôn thần đại chiến, lắng nghe một hồi, trên mặt liền đã lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Đông thổ thanh thiếu niên, trưởng thành đều so với chính mình tưởng tượng nhanh, hắn nếu đã tới, chắc là không sợ tôn thần này. Ngược lại là bên cạnh cổ thông lao quái, vẫn là lo lắng không thôi, mặc dù đã biết bên ngoài tới giúp đỡ, chính là đông thổ tuân tài, thực lực tất nhiên bất phàm. Nhưng muốn cái kia Tôn Phủ Phụng dưỡng tứ đại quỷ thần một dạng không thể coi thường a, một trái tim liền khó tránh khỏi hay là tại lo lắng, dựng lên lô thai một mực tại nghe bên ngoài động tĩnh, chỉ nghe mây đen kia tầng tầng lớp lớp, quỷ khóc thần khấp thanh âm càng mãnh liệt, mà tiếng địch kia thì một mực thường tiết chuyển như tố. Giống như là bị tiếng quỷ khóc kia đè chế đồng dạng, một gương mặt mo cũng đã phát lộ ra trắng bạch. Đột nhiên, tại tiếng quỷ khóc kia cùng tiếng địch đều vô hạn kéo dài, phản phất lực lượng cuối cùng khách quan thời khắc, tiếng quỷ khóc đại thịnh giống như là lũ quét cuốn tới, mưa như chút nước mà xuống. Tiếng địch kia lại là phù diêu thương tiết chuyển, thỏa thích cất cao. đến cực điểm, tiếng quỷ khóc kia đã thê tận, bắt đầu suy sụp. nhưng tiếng địch kia, nhưng vẫn là tại vô tận cất cao. đột ngột hồ ở giữa một cái truyền âm, giống như là bay đến vô tận không trung, lại như là đống nhiên, đâm ra một kiếm, kiếm ý kêu to, thẳng tắp chạm tại tiếng quỷ khóc kia chuyển yếu, trước sau khó mà tiếp tục thời điểm. thế là trong khoảnh khắc, tiếng quỷ khóc trở nên thê lương lên. Chỉ nghe càng ngày càng thấp, càng ngày càng yếu, giống như là ngay tại nhanh chóng rời đi, mà khoang thuyền bên ngoài, tầng tầng hắc vụ cũng thật nhanh tán đi, ánh trăng sáng trong, nặng lại là một mảnh thanh tĩnh bóng đêm. Tháng a. Cổ thông lao quái kích động dâu ria đều run lên, nhịn không được đứng lên. Thái Bạch tông chủ thì là nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ một tiếng, nói, hắn nêu giam đến, tự nhiên là sẽ thắng. Lại đợi một hồi, chỉ nghe khoang thuyền bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tiếng quỷ khóc đã hoàn toàn biến mất. Tiếng địch tự nhiên cũng đã biến mất, sau nửa ngày, ngược lại là có một trận vút không thanh âm chuyển đến, sau đó một cái trẻ tuổi mà kính cẩn thanh âm tại khoang thuyền bên ngoài vang lên, vạn bối Khương Thanh, gặp qua Thái Bạch triệu thúc thúc, chỉ vì tiểu chất tu vi không đủ, hay là để yêu ma kia chạy trốn, nhìn triệu thúc thúc thứ tội. Ha ha, Khương Hiền chất không cần đa lễ, ngươi thu đến chuyển thư, kịp thời chạy đến cứu rút, nên ta cảm ơn người mới là. Thái Bạch tông chủ cười ha ha, để phương quý đi vén lên pháp chu dẻm. Phương quý thửa cơ hướng ra phía ngoài nhìn lên, chỉ gặp trong bầu trời đêm, đang có một trường thân ngọc lập thanh thiếu niên lặng lặng đứng ở trong hư không, gió đêm thổi phật, hắn và táo bay lên, nhìn không rõ ràng bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn khuôn mặt tuấn Mỹ, thần thái bình thản, hướng trong hư không kia vừa đứng, liền ngay cả chung quanh ánh trăng đều giống như sáng rất nhiều, bên hông đâm một cây sáo trúc, càng lộ ra ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Người trẻ tuổi kia gặp phương quý vén lên khoang thuyền rèm nhưng cũng không có tiến đến chỉ là ở bên ngoài chắp tay nói, Triệu Thúc Thúc quá khách khí, không nói Khương gia năm đó thiếu người, chỉ nói 30 năm trước, nếu không có Triệu Thúc Thúc đem ta từ Đông Thổ tiếp đến, dạy ta 3 năm, chỉ sợ tiểu chất cũng không có từ trong Khương gia tiểu bối trổ hết tài năng, bị thúc tổ coi trọng cơ hội, Triệu Thúc Thúc tại ta có nửa sư tri ân, cô cô cũng từng cố ý dặn dò qua ta, đến bắt vực, nhìn thấy, Triệu Thúc Thúc, tất nhiên muốn chấp đệ tử chi lễ mới là. Thái Bạch tông chủ gặp hắn không chịu tiến pháp trù, lại nghe hắn Liền ẩn ẩn minh bạch cái gì, cười nói, ta lúc đầu dạy ngươi ba năm, cũng là xem ở ngươi cô cô thể diện, không cần quá mức để ở trong lòng, trận chiến này, ngươi không có bị thương gì à. Ngươi trẻ tuổi kia nói, một chút vết thương nhỏ, cũng không vướng bận, đa tạ triệu thúc thúc quan tâm. Thái bạch tông chủ như mày, nhìn cổ thông láo quái một chút, nói, vị này họ cổ tiền bối am hiểu đan đạo. Ngươi trẻ tuổi kia nói, tiểu chất tùy thân mang theo đan dược, không cần triệu thúc thúc phí sức. Thái bạch tông chủ nghe vậy, liền không còn sách. Khẽ trầm mặt một chút, đống như nói, nửa năm sau, chính là ngươi cùng người tần gia giao thủ A. người trẻ tuổi kia nói, thúc tổ đề bạn, chọn chúng tiểu chất. Thái Bạch Tông Chủ nói, đối thủ là ai? người trẻ tuổi kia nói, là tần gia giáp công tử. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ gật đầu, nói, ngươi có chắc chắn hay không? người trẻ tuổi kia bình tĩnh nói, giáp công tử mặc dù mới tên kinh diễm, nhưng tiểu chất dù sao lớn hắn rất nhiều. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, liền không cần phải nhiều lời nữa, nói, đã như vậy. Ngươi vẫn là phải lấy đại cục làm trọng, lúc này ngươi tuyệt đối không thể thụ thương, nếu không làm trễ nải thương. Tần hai nhà đại sự, ta nho nhỏ Thái Bạch Tông, có thể thực sự không đảm đương nổi. Người trẻ tuổi kia nghe, ngược lại là nao nao, nói, triệu thúc thúc gặp nạn, tiểu chất tử nên một đường hộ tống. Không cần. Thái Bạch Tông chủ cười nói, ta người Thái Bạch Tông cũng hẳn là nhanh đến, ngươi giúp ta lui tôn phủ quỷ thần, đã là giúp đại ân. Người trẻ tuổi kia trầm mặc một hồi, lần nữa chắp tay vái chào lễ. Nói, nếu như thế, tiểu chất ngày sau lại đến bái phòng triệu thúc thúc. Thái Bạch Tông chủ cười cười, phất phất tay áo, nói, đi thôi. Đà tạ triệu thúc thúc. Người trẻ tuổi kia vái chào lễ từ biệt, nơi xa chợt có một trận gió mát phất phơ thổi, đem hắn quấn tại bên trong, đợi cho trận kia từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân hình của hắn đã không thấy, phương quý vẫn luôn tại trường mắt theo dõi hắn, thế mà cũng không biết hắn là thế nào rời đi. Người nào đây này? Phương quý trùng điệp bỏ rơi rèm, đi trở về lúc đầu nghe thái bạch tông chủ vừa rồi nói chuyện, hắn đối với cái này đông thổ thiên tiêu cũng rất là hiếu kỳ, nhưng cũng không biết tại sao, nghe cái kia khương gia thanh thiếu niên cùng tông chủ nói lời, lại không hiểu có chút đối với người này không thích, chỉ là dù sao người này sát thực kịp thời xuất hiện, giúp thái bạch tông chủ lui tôn phủ bạch phát tôn thần giải một đại vây, cho nên hắn cũng chỉ có thể nói thầm một tiếng, khó mà nói thứ gì. thái bạch lão Hữu cái này đông thổ tới người tuổi trẻ, ngạo khí rất nha, liền ngay cả cổ thông lao quái đều trầm mặc một hồi đằng sau, hướng về Thái Bạch Tông chủ nói một tiếng. Thái Bạch Tông chủ ngược lại chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nói, hắn cũng là hảo hải tử. 30 năm trước, hắn cô cô gửi thư nhờ ta dạy một chút hắn. Khi đó hắn hay là cái hiểu chuyện biết lễ tiểu hài, chỉ bất quá, hắn trở về Đông thổ đằng sau, rất nhanh liền triển lộ tài hoa, bị Thương Gia một vị lao tổ nhìn trúng. Địa vị thăng quá nhanh, lại biết được một chút chuyện xưa, vậy mà không biết nên như thế nào đối mặt ta. Cổ Thông lao quái hừ một tiếng, nói. Hắn rõ ràng có thể lưu lại quỷ thần kia a. Vậy cũng trách không được hắn." Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, "Hắn mặc dù có thể lấy cương ép lưu tại quỷ thần kia, nhưng kể từ đó, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ thụ thương, dù sao nửa năm sau, hắn muốn đại biểu người của Khương gia cùng Tần gia giao thủ, chắc hẳn trong lòng của hắn cũng là rất trân quý cơ hội này." Thái Bạch tông chủ càng như vậy thay người trẻ tuổi kia nói chuyện, cổ thông lão quái ngược lại là càng không hài lòng đứng lên, phương quý ở một bên nghe lại cảm thấy cổ thông lão quái nói tới chính mình trong tâm khảm, cũng càng đối với người trẻ tuổi kia có chút bất mãn, mà đang nghe được người này muốn cùng tần ra giáp công tử lúc giao thủ, trong lòng càng là nao nào, nghĩ thầm cái này giáp công tử, có phải hay không mình đã từng thấy con rùa kia? Thoáng một cái, đổ lại đem lúc trước cùng tiểu nê thu ngốc mấy ngày nay nghĩ tới. Đông thổ tới người tuổi trẻ, mặc dù tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng dù sao hắn cũng đánh lui tôn phụ bạch phát tôn thần, tạm thời nguy cơ đã giải. Cổ Thông Lão Quái cũng thoáng yên tâm, vội vàng thúc dục pháp chu một đường hướng về đan hỏa Tông chạy tới. Trước người nói người Thái Bạch Tông nhanh đến, hẳn là thật sao? Lại nói nhà ngươi người sư đệ kia sẽ tới hay không? Nếu là hắn tới, tôn phủ này quỷ thần có thể không cần phải sợ. Trên đường đi, Cổ Thông Lão Quái không chịu ngồi yên miệng, không ngừng nghe ngóng lấy, lo lắng chi ý hiển nhiên chưa đi, ai nấy đều thấy được. Cái kia tôn phủ bạch phát quỷ thần chính là cái tới thử, chắc hẳn tôn phủ cũng không rõ ràng Thái Bạch Tông chủ rốt cuộc chúng độc nặng bao nhiêu lại có hay không an bài cao nhân một đường hộ vệ, bởi vậy phái nó no tới thử một chút hư thực, đằng sau lần nữa đột kích thời điểm, tất nhiên thanh thế mạnh hơn. Mà bọn hắn một truyền giả trẻ phế nhân này, một cái bạch phát quỷ thần đều ngăn cản không nổi, nếu như tứ đại quỷ thần đồng thời đột kích, nhưng làm sao bây giờ? Cũng may bây giờ biết Thái Bạch tông chủ đã an bài xuống giúp đỡ, ngược lại là yên tâm không ít, nhưng vẫn là vội vã nghe ngóng, không biết tới là ai, cũng không thể còn đuổi trùng hợp như vậy, lại có cái thứ hai Đông thổ thiên Kiều vừa lúc tại Bắc vực. Thái Bạch Tông Chủ còn nhận biết ta. Trong những người khác, có thể ngăn cản được tôn phủ quỷ thần, coi như không nhiều lắm. Nếu là cái kia họ mặc có thể đến, lại có thể sử dụng kiếm, ngược lại là có thể bảo hiểm, có thể hết lần này tới lần khác con hàng này đã. Sư đệ ta hẳn là tới không được. Thái Bạch Tông Chủ hít một tiếng, cũng có thể rõ ràng nghe ra trong một tiếng thán này, hơi có chút thất lạc chi ý, bất quá rất nhanh liền đã biến mất, thần Thái nhẹ nhõm nói, bất quá mặt khác mấy người kia đều chạy tới mà nói chắc hẳn cung có thể hộ đến chúng ta chu toàn. Là ai a? Phương Quý nghe cũng có chút hiếu kỳ, vội vàng nghe ngóng một câu. Thái Bạch tông chủ cười vô vô hắn, nói, ngươi cũng nhận biết, hắn nhưng so sánh ngươi sư tôn đáng tin. Chương 347, 49 kiếm. Tôn chủ hẳn là sẽ không đích thân xuất thủ a. Trong khoang thuyền, nhất thời lộ ra an tĩnh rất nhiều, cổ thông lao quái cũng không biết từ nơi nào làm tới một đống quế tính, không ngừng lựa lựa chọn chọn, truyền truyền tính toán, một bên tính lấy Còn vừa tùy thời hỏi bên cạnh Thái Bạch tông chủ, một mặt ngưng trọng bộ dáng. Huyền Ngai Tam xích định sẽ không đích thân xuất thủ, lần này cùng hắn tại Vân Quốc chi giới gặp nhau, ta chém hắn 12, tà thần ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất thì là đem ba vị tiền bối thiệp chúc mừng cho hắn, thấy được ba vị tiền bối thiệp chúc mừng, trong lòng của hắn liền cũng nắm chắc, từ giờ trở đi, nếu không có bất đắc dĩ, tất nhiên sẽ chỉ thành thành thật thật ngốc trong thần huyền hành, vạn nhất vụng trộm chạy ra, bị ba vị tiền bối giết đi, vậy nhưng thật sự là không có địa. Phương nói rõ lý lẽ đi, chính là vụ đảo, cầm không đến chứng cứ, cũng cầm người khác không có cách nào. Thái Bạch Tông chủ uống vào cổ thông láo quái bách hoa nhưỡng, tâm tình lộ ra rất tốt, cười nói trả lời, bác vực không giống Đông Thổ, có cách cảnh không xuất thủ quy củ, nhưng một chút ngầm hiểu lẫn nhau đạo lý mọi người hay là minh bạch. Ba vị lao tiền bối kia lên tiếng trước đó, tôn phụ tu sĩ muốn làm gì làm thế nào, nhưng nếu ba vị lao tiền bối ra tay, mà đế tôn lại một mực tại bế quan, tôn phủ làm việc, tự nhiên muốn thu liễm một chút. Đây cũng là tôn chủ vì sao không tự mình xuất thủ. Có thể là điều khiển tôn phủ nguyên anh cao thủ theo đuổi nguyên nhân giết ta. Ba vị lao tiền bối kia, hắc, một nhịn hơn nghìn năm, cũng thực sự là Cổ thông lao quái lắc đầu, lại chỉ nói nửa câu, không tiếp tục nói tiếp cái gì, lại tính, tôn phủ những trưởng lao khác đâu. Thái Bạch Tông chủ cười nói, tôn phủ quyến dưỡng tối thiểu hơn 10 vị đỉnh tiêm kim đan trưởng lão chỉ tiếc, những trưởng lão này cũng đều thần cư yếu trước, không thể tùy ý phân tâm, càng quan trọng hơn là lần này tiến về tôn phủ, ta liền gặp tôn chủ bên người, thế mà chỉ có tứ đại trưởng lão trông coi, những trưởng lão khác một mực không thấy tâm hơi, còn muốn gặp vân quốc trong ma sơn một mảnh hỗn độn kia. nếu ta đoán không sai, trước đó tôn phủ vì xông vào ma sơn độn phủ, đoạt được ma sơn dị bảo kia, tất nhiên tổn hại không ít nhân thủ, nói không chừng tống táng mười mấy vị trưởng lão tính mệnh ở bên trong, còn lại mấy cái này, nếu là đều phái đi ra, vậy tôn chủ liền muốn một người phụ trách tôn phủ tất cả chuyện. a, như vậy nói đi. Cũng coi như hữu lễ. Cổ thông lão quái nói, lại đem trong tay que tính hương xuống hái được một cây. Cao mày nói thầm, chuyện này nói đến cũng là hiếm lạ. Nếu như tôn phụ thật là món ma sơn bí bảo kia bỏ ra đại giới lớn như vậy, lại sao nói bí bảo không tại bọn hắn trong tay? Thái Bạch Tông chủ chỉ là cười cười, không có trả lời vấn đề này. Quay đầu nhìn xem, bên cạnh phương quý ngã trổng vó nằm tại quận thành một đống anh đệ trên thân, đang ngủ thoải mái. Như tôn chủ sẽ không đích thân xuất thủ. Trong An Châu tôn phủ mấy nguyên anh lão quái ẩn tàng kia cũng sẽ không ra tay, chính là những trưởng lao thân cư yếu chức kia cũng sẽ không tùy tiện ra tay, như vậy tôn phủ muốn mệnh của người, có thể phái ra, cũng chỉ có. Cổ thông lao quái tự mình ngã không có suy nghĩ nhiều, từng cây que tính cầm xuống tới, cuối cùng trong tay chỉ còn lại bốn cái. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, nói, không sai, tứ đại quỷ thần. Cổ thông lao quái lập tức chép miệng tắt lưới, chầm mặt không nói, Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ nghĩ là đem những vấn đề này đã sớm suy nghĩ minh bạch, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, nói, lúc ấy hôn chiến thời điểm, tình hình hỗn loạn, chính là Tôn Chủ, cũng chỉ biết ta chúng tuyết nữ chi đầu, lại không biết ta chúng bao nhiêu, lại có hay không còn có thể xuất thủ, mà Tứ Đại Quỷ Thần nếu là tìm đến phiền phước, tối thiểu một cái hai cái, là không có niềm tin chắc chắn gì, đây cũng là trong Tứ Đại Quỷ Thần, vì sao tới trước một cái, nó bản ý chính là thăm. Giò, thăm dò qua đi, bước kế tiếp, Chắc hẳn chính là tứ đại quỷ thần đồng thời chạy tới. Nói đến chỗ này, hắn lại nhịn không được lắc đầu, lẩm bẩm, "Bất quá, tứ đại quỷ thần này thái độ, lại so với trong tưởng tượng của ta còn muốn cẩn thận một chút, nói không chừng cũng có chút chúng ta không biết được sự tình phát sinh, tứ đại quỷ thần này, hoặc là chính là cũng bị thương, còn không phát huy ra mạnh nhất thực lực đến, hoặc là là được. Có quỷ thần nào đó vắng mặt, bọn hắn nhân số không được đầy đủ, cho nên kết đảm." Bên cạnh đang ngủ Phương Quý, bỗng nhiên cười hắc một tiếng, "Chờ mình." Một chân đạp ở anh để trên đầu. Nếu thật như ngươi suy đoán, chúng ta ngược lại là đụng đại vận. Cổ thông lao quái đoán một phen, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên lại tức giận, đưa trong tay que tính ngã, tức giận nói, có thể tính mà tính đi, vẫn là phải chết à, liền xem như chỉ có tứ đại quỷ thần đến đây, coi như tứ đại quỷ thần thật tới không được đầy đủ, chúng ta ngăn cản không nổi a. ngươi cũng không phải không biết, tôn phủ cung phụng quỷ thần, chính là bởi vì quỷ thần cùng bọn ta khác biệt, đều là trời sinh biến hóa, sinh ra cường đại. Nhất là tứ đại quỷ thần này, chịu An Châu Tôn Phủ. Bao nhiêu năm cung phụng, mặc dù bọn chúng không thể như nhân loại tu sĩ đồng dạng phá cảnh lên trời, nhưng nhiều năm như vậy nội tình góp nhặt xuống dưới, cũng tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ Kim Đăng có thể so à, toàn bộ bắc vực tính cả một lần, ngoại trừ ngươi dạng N. Y dì từ đông thổ trở về quái thai, lại có mấy cái có thể cùng bọn hắn đánh cái đối mặt. Ngươi lúc này lại không động được, mời người nào tới đối phó bọn chúng. Nếu thật là cùng cực bắc vực tìm đến Có thể đối phó quỷ thần tu sĩ Kim Đan cũng không ít, chỉ là phần lớn thông minh, ẩn nút không ra thôi, bây giờ trong lúc cấp thiết, ta cũng xác thực không cách nào tìm tới quá nhiều người tương trợ, bất quá như vậy một hai cái, vẫn là có thể. Thái Bạch Tông Chủ túi đầu suy tư một phen, giống như là xác định một chút, sau đó vừa cười vừa nói. Cổ thông lao quái thở hồng hực nói, lại thừa nước đục thả câu, lại giả bộ thâm trầm, lúc nào đem ngươi tật xấu này sửa đổi một chút. Thái Bạch Tông Chủ cũng không ngại, cười nói. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào Mạ Vàng, người trong tu hành, nên có chút hóa trang hay là đến có. Bọn hắn đang nói chuyện lúc, Pháp Chu đã chạy qua tiêu quốc một nửa địa giới, bây giờ bóng đêm càng thầm, trăng sao thanh lãnh, phất phất nhiều từ trên trời rủ xuống, chung quanh vạn lại câu tĩnh, rõ ràng là một mảnh phong quang tế nguyệt, nhưng lại không hiểu để cho người ta phát trìm. Hành tại giữa không trùng, chỉ gặp vân khí thổi qua, cũng không biết Pháp Chu đi đến có bao nhanh, không hiểu để cho người ta cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tựa hồ có đồ vật gì một mực đi theo. Đinh. Chính trong khi đi, bên ngoài khoang thuyền phía trước trong bầu trời đêm, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng càng tiếng vang, tại thời điểm tĩnh mịch này, càng rõ ràng. Cổ Thông lão quái vừa định chớp mắt, nghe được thanh âm này lập tức bừng tỉnh, thất thanh nói, "Tới rồi." Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, "Không phải quỷ thần tới, mà là giúp đỡ đến, đến rồi." Cổ Thông lão quái vội nói, "Tới là ai?" Lúc này, liền ngay cả Phương Quý cũng nhảy dựng lên rất muốn nhìn một chút người này có phải hay không chính mình nhận biết, mà tại cổ thông láo quái hỏi câu nói kia lúc chỉ nghe phía trước trong bầu trời đêm đinh đinh thùng thùng tiếng vang không rước không giống như là tiếng đàn tỳ bà, giống như là tùy y đánh đồ sắt thanh âm nghe vào người trong thai, liền lộ ra một cỗ buồn bực ngán ngẩm thanh lãnh chi ý, lúc đánh kia liên tục vang lên cũng không thành làn điệu, tựa như là có ngoan đồng nhảm chán phía dưới bắt lấy chút gì gõ chơi mà thôi, đây là phổi kiếm âm thanh cổ thông quái lắng nghe. Cũng không cần Thái Bạch Tông Chủ trả lời, sắc mặt cổ quái nói, ngươi đem tên kia mời tới. Thái Bạch Tông Chủ cười nói, ta không muốn sớm nói cho ngươi, chính là bởi vì nguyên nhân này. Cổ thông lao quái tức giận nói, đồ nhi ngoan, quay đầu, không để cho người kia đi lên. Bên cạnh đồng nhi nghe vậy hứ một tiếng, thầm nói, không khiến người ta đi lên, tới yêu ma ngươi đi ngăn cản a. Cổ thông lao quái nghe cái rõ ràng, lập tức khí mặt mũi trắng bệnh. Bên cạnh phương quý đã là có chút kìm nén không được, vội vàng hỏi. Cái này tới đến tụt cùng là ai a? Là cái người đặc biệt không có yên lòng. Không đợi Thái Bạch tông chủ trả lời, cổ thông lao quái ngược lại là lạnh lùng mở miệng, rõ ràng bản lĩnh không cao, lại mỗi ngày tìm người phàn nàn, rõ ràng một thanh kiếm đều làm không tốt, càng muốn một người làm 49 thanh kiếm, rõ ràng ăn lão phu đàn, hết lần này tới lần khác mỗi ngày nói xấu ta. Hắn nói còn chưa hạ thấp thời gian, khoang thuyền bên ngoài, đống nhiên vang lên một cái thanh âm lười biếng, mỗi ngày cùng người nói ta giảng nói xấu ngươi, kết quả đây Ta còn chưa mở lời, ngươi ngược lại trước cùng người khác khó coi lên ta, ta đáng thương nhà, vì cứu các ngươi tính mệnh, hơn nửa đêm đỉnh lấy hàn phong ở chỗ này chờ một hai canh, giờ, chào hỏi cũng không đánh một tiếng đâu, trước hết nghe đến có người phía sau mang ta. Thái Bạch Tông Chủ nghe thanh âm kia, cả cười đứng lên, hướng bên ngoài khoang thuyền chắp tay nói, tiêu đạo hưu, ngươi quả nhiên tới. Khoang thuyền bên ngoài, thanh âm kia nói, trong bác vực thất thánh xếp hạng thứ ba triệu chân hồ tự mình hướng ta xin giúp đỡ, ta có thể nào không đến đâu. Ta nếu là không đến, lại há có thể nhìn thấy trong bắc vực thất thánh xếp hạng thứ nhất cổ thông lao quái cùng xếp hạng thứ ba triệu chân hồ hai người kinh ngạc. Ha ha, xếp hạng chủ vị cùng thứ ba đảo mệnh như chó nhà có tang, để cho ta cái này sắp xếp lao thất tới cứu, có ý tứ. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Cổ thông lao quái đã là nhịn không nổi, chỉ vào bên ngoài khoang thuyền nói, cái này nói chính là tiếng người sao. Thái Bạch Tông chủ cười cười, ra hiệu cổ thông lão quái đừng nổi, nói, tiêu đạo hữu bên ngoài khoang thuyền phong hẳn, không bằng vào nói nói đi, không vào. Người ngoài khoang thuyền kia trả lời gọn gàng mà linh hoạt, nói, ta xếp hạng ở cuối, nào có tư cách leo lên xếp hạng chủ vị đại nhân vật pháp chu đâu, ai, cũng không biết người xếp hạng kia trong đầu chứa cái gì, họ mặc phế nhân xếp tại ta phía trên thì cũng thôi đi, ngay cả lao già họng hẹm chỉ biết luyện đan một kiếm đều không tiếp nổi, đều có thể ngồi ở chủ vị, này chỗ nào còn có thiên lý có thể giảng à nha, không chịu nổi, không chịu nổi, Cổ thông lao quái càng nghe càng giận, hét lớn, ngoan đồng nhi, bắt ta chảy dã thuốc đến, ta đi cùng hắn liều mạ. Bên cạnh đồng nhi đem một cây chảy dã thuốc màu đen đưa tới, nhà. Cổ thông lao quái giận dữ, mặt đỏ giận, "Quát, ta muốn màu vàng cây kia. Đồng nhi nói, màu vàng không mang, liền mang theo cái này. Cổ thông lao quái gầm thét, ta liền muốn cây kia. Đồng nhi cười lạnh một tiếng, đem chảy dã thuốc màu đen thu về, không còn phản ứng hắn. Lúc này Phương Quý cũng đã hiếu kỳ nằm nhòi khoang thuyền trên mặt thuyền, hiếu kỳ hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ gặp bên ngoài trong gió đêm, đang có một cái nhìn khoảng 30 trên giới nam tử áo trắng, vẻ vải ngồi tại trên một chiếc hộp kiếm. Chỉ là hộp kiếm này cùng bình thường gặp khác biệt, chọn vẹn đại suất không chỉ gấp 10 lần, người bình thường hộp kiếm cũng có thể trực tiếp vác tại trên lưng, thuận tiện lấy kiếm, nhưng hộp kiếm của người này nếu là vác tại trên lưng, liền trên cơ, bạn không nhìn thấy người ở đâu, hắn lúc này ngồi tại trên hộp cũng có vẻ bình thường rất nhiều. uy, ngươi tốt ta. phương quý nhìn xem nam tử này u rũ cúi đầu bộ dáng, ngược lại là cảm thấy có chút thú, cười hì hì lên tiếng chào hỏi. nam tử kia ngẩng đầu nhìn phương quý một chút, lười biếng nói, ngươi lại là chỗ nào chui ra ngoài tiểu quỷ đầu? cái gì gọi là tiểu quỷ đầu? phương quý nghe lập tức bất mãn, ta là thái bạch tông một đời chân truyền đại đệ tử, thái bạch cửu kiếm đứng đắn truyền nhân, an châu tôn phủ một người quét ngang tất cả tôn phủ huyết mạch, người sưng dưới kim đan đệ nhất nhân. Quét ngang An Châu cùng thế hệ vô địch ngọc diện tiểu làng quân Phương Quý Phương lao ra. Nam tử áo trắng kia nghe Phương Quý lời nói cũng coi chút ngộng, kinh ngạc ngẩn đầu lên, người gọi Phương Quý. Phương Quý đứng lên, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghe nói, chính là ta. Nam tử áo trắng nói, danh tự thật thổ. Phương Quý lập tức giận dữ, một tay lấy hắt thạch kiếm nhấc lên, hướng Nam tử áo trắng quát, ngươi có đồ đệ sao? Muốn nói lên đồ đệ của ta. Nam tử áo trắng ngược lại là thoáng tới điểm hào hứng, nghe nói đó cũng không phải là người bình thường, mặc dù ta bị người xa lánh, tại trong Bắc Vực thất thánh chỉ sắp xếp vị trí của ấy, nhưng ta đệ tử kia lại là Thiên Tư Kinh Diễm, trong thất thánh tuyệt đối có thể xếp tại ba vị trí đầu. Mọi người đều nói thất tiểu thánh, ngươi nhất định phải nói thành là thất thánh. Phương Quý cười lạnh, huống hồ ngươi ngay cả cho đệ tử khoác lác cũng không dám thổi thành thứ nhất, vậy ngươi cái này trâu thổi còn có cái gì ý tứ? Ngươi. Nam tử áo trắng nao nao, có chút buồn bực sắc, bất quá sau đó liền lại cười, nói. Tiểu tử nói không sai, khoác lắc cũng phải nhìn lực lượng, giống ta còn dám nói nhà mình đệ tử ba vị trí đầu, một ít xếp tại chủ vị, có dám nói nhà mình đệ tử không phải thứ nhất đến ngược. Phương quý nghe cũng lập tức cảm thấy tươi mới, cùng nam tử kia nhìn nhau cười to. Trong khoan thuyền, đang theo dõi lô hỏa đồng nhi bỗng nhiên phát khởi giận, thật tốt làm sao lại nói đến trên người mình đâu, mặt tối sầm, không nói một lời từ bên cạnh tốn ra một cây màu vàng chảy ra thuốc, hướng cổ thông láo quái trong tay bị lại, nói, sư phụ, ngươi đi đi. Cổ thông Lão quái màu vàng chảy ra thuốc sách trong tay, lập tức đầy mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói, đồ nhi ngoan, ngươi không thể dạng này. chương 348, Ba Nén Hương Nam tử áo trắng ngồi ở trên hộp kiếm kia vừa đến, mặc dù lập tức liền nói không ngừng, đem cổ thông Lão quái khí đỉnh đầu bốc hỏa, nhưng có hắn một đường hộ tống, người trong khoang thuyền dù sao vẫn là an tâm rất nhiều, nam tử này cũng không vào khoang thuyền, chỉ là ở bên ngoài ngồi ở trên hộp kiếm ngự vân mà bay, liền ngay cả phương quý đều nhìn ra. Hắn nhưng thật ra là tại bên ngoài khoang thuyền, mới thuận tiện quan sát chung quanh động tĩnh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn nói thứ. Gì chính mình trong thất thánh sắp xếp vị trí của ấy, không có tư cách tiến cổ thông lão quái cái này thất thánh đứng đầu khoang thuyền loại hình. Cùng cổ thông lão quái nói chuyện lời nói lạnh nhạt, kẹp thương kẹp đồng không nói, nói chuyện với Thái Bạch Tông Chủ thời điểm, cũng là một trận trào phúng. Nhất định phải nói cái gì Thái Bạch Tông Chủ lúc trước từ đông thổ trở về về sau, kỳ thật cũng không có cái gì trói mắt chiến tích mấy trận thành danh đại trên kia đều là mạc cửu ca kẻ làm sư đệ này đánh, cho nên thái bạch tông chủ xếp tại lao tam vị trí kỳ thật chiếm hắn sư đệ tiện nghi vốn là có thủy phân, mà bây giờ đâu hắn sư đệ lại trở thành phế nhân. Theo đạo lý giảng, hai sư huynh đệ này xếp hạng đều được hạng vừa giảm mới là kết quả hai người kia chính là giả vờ ngây ngốc nhất, định phải vu vạ phía trên, không nói vô liêm sỉ vậy cũng không sai biệt lắm. Như thế mấy câu nói chuyện thái bạch tông chủ cũng không tốt nói cái gì cười khổ im miệng. Ngược lại là Phương Quý cùng hắn hàn huyên vài câu, cũng chầm chậm thăm dò rõ rõ ràng người này nội tình đến, trong lòng mười phần cảm khái. Tiêu Kiếm nguyên, bắc vực đỉnh tiêm đại kiếm khách, tu thất tinh kiếm đạo, sư truyền bảy đạo cổ kiếm, từng cầm thất kiếm này, cùng Hồ Châu tôn chủ đấu pháp, không có bị đánh chết, cho nên danh tiếng vang xa, lúc đầu tự xưng là bậc vực kiếm thứ nhất, nhưng về sau thua ở Từ Đông thổ trở về mạc cửu ca dưới kiếm, nhất thời rất mất mặt, cũng là từ khi đó lên, hắn kiếm đạo thay đổi lớn vốn dùng thất kiếm, về sau lại một mực si mê với cất giữ các đạo nổi danh của kiếm, bây giờ đã có bảy bảy bốn mươi chín chuôi. Theo chính hắn lời nói, một thân bản lĩnh cũng so trước đó mạnh gấp bảy. Chi tiết, khi hắn bốn mươi chín kiếm tu thành đằng sau, lại đi tìm mạc cửu ca, phát hiện mạc cửu ca đã phế đi, thế là thất lạc đến cực điểm. Tại mạc cửu ca trước nhà tranh, hai người tương đối không nói gì, uống bốn mươi chín cái vò rượu, cuối cùng say bất tỉnh nhân sự, tại trong ổ lợn rừng ngủ một đêm. Ngày thứ hai ảm đạm trở lại, kiếm đạo tên không có đột lại, ngược lại không hiểu thành Thái Bạch Tông Hảo bằng hữu Bây giờ Thái Bạch Tông chủ gặp nạn, trong thất thánh, duy chỉ cho hắn đi tin, nghĩ đến một là bởi vì hắn khoảng cách gần chút, hai cũng là bởi vì hiểu rõ tính tình của hắn, biết hắn tất nhiên sẽ đến, sự thật cũng đã chứng minh Thái Bạch Tông chủ ánh mắt, hắn quả nhiên mang theo kiếm tới. Phương Quý nghe mạc cửu ca sự tình, đã nhanh nghe phiền, bây giờ hiểu rõ cái này tiêu kiếm nguyên, trong lòng cũng không do nghĩ Vị này lao ca nói chuyện như vậy làm cho người tức giận, thế mà sống đến lớn như vậy đều không có bị người đánh chết, còn có thể sưu tập 49 chui cổ kiếm, xem ra cái này thất tiểu thánh bản lĩnh quả nhiên không nhỏ, nói không chừng ra hỏa này, thật có thể đối phó tôn phủ quỷ thần cũng khó nói. Gió đêm gào thét, thanh lánh phong hàn. Pháp Chu thẳng tắp hướng về tiêu quốc một giới khác chạy tới, đã có 4 năm cái canh giờ, mà bóng đêm cũng đã trở nên càng ngày càng sâu, chính là trước tờ mở sáng thời điểm tối tăm nhất. Liền ngay cả Phương Quý cũng đã nam tử áo trắng Tiêu Kiếm viên này nói chuyện phiếm nói chuyện có chút phiền muộn, lui về trong pháp chu ngủ tiếp đại cảm giác, ngược lại là Thái Bạch tông chủ, vào lúc này ngược lại tinh thần đã có mấy lần vô tình hướng ra phía ngoài nhìn đi. Nhưng kết quả, khoang thuyền bên ngoài vẫn là dống tuyết, lông mày của hắn cũng hơi nhíu lại. Hoa, đang không một tiếng động thời điểm, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng quát khiếu, trong khoang thuyền tất cả mọi người lập tức đều đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Cổ thông lao quái run giọng hỏi, răng đánh nhau. Không có việc gì, chém một con quả mà thôi. Khoang thuyền bên ngoài vang lên tiêu kiếm viên thanh âm nhàn nhạt, nhạt, sau đó cười nói, hủ dọa ngươi rồi. Lao phu sao lại bị hủ dọa. Cổ thông lao quái giận dữ, dừng một chút lại nói, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì chém cái gì con quả. Con quả kia theo chúng ta ba ngàn dặm đường. Tiêu kiếm viên nhàn nhạt, nhạt mở miệng, lập tức khiến cho trong khoang thuyền một tịch, sau đó lại nghe hắn nói, mà lại không chỉ có một con. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt ngưng lại, Phương Quý cũng có chút giật mình, vội vàng út sắp mạn thuyền đi xem, chỉ gặp cái kia Tiêu Kiếm Viên đang ngồi ở trên hộ kiếm, vùng thõng đầu, giống như là túi đầu trầm tư. Sau nửa ngày, hắn đột nhiên ngón tay nhấc câu, tỏa hạ trong hộ kiếm, liền đột ngột hồ có một đạo thiểm điện sáng lên, một đạo phi kiếm trong chốc lát bay ra 10 dặm xa, tật tật chạm tại một chỗ hắc ám chi địa. Cái chỗ kia, nhìn cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh nồng đậm hắc ám, nhưng ở hắn kiếm quang chém chỗ. Chợt ở giữa vang lên một tiếng khàn rọng tê thảm, sau đó máu đen phun tung tóe, một con quạ con bê con lớn nhỏ thi thể từ giữa không trung rơi xuống tới, mà chém giết con quạ này đằng sau, tiêu kiếm lên một lát không ngừng, ngón tay liên vẽ, trong hộp kiếm liền không ngừng có phi kiếm bay ra, ở trong trời đêm giống như thiểm điện tề phát, xen lẫn như lưới, mà chung quanh trên dưới trái phải bên trong hai ba mươi dặm liền thỉnh thoảng có quái khiếu vang lên, chỉ gặp trong bầu trời đêm phía dưới trong bóng tối trong vân khí lôi cuốn. Trong sương đêm quét sạch, lúc nào cũng có con quả rơi xuống, nhao nhao như mưa. Trong khoảnh khắc, hắn thế mà chém giết mấy chục cái quỷ dị con quả. Mà nếu không phải hắn nhắc nhở, người trong Pháp Chu thậm chí cũng không biết có nhiều như vậy con quả một đường nhìn bọn hắn chằm chằm. Hi hi, cái kia đông thổ thanh thiếu niên quả nhiên đã rời đi a. Thái Bạch Tông Triệu chân Nhân, người lớn như thế giá đỡ, lại chỉ mời tới như thế một cái không biết tự lượng sức mình người hộ Pháp a. Nói đến cũng là không trách người, bác vừa huyết mạch thấp kém có thể khiến người ta nhìn vào mắt vốn lại ít đến như vậy một cái rất hiếm thấy mà theo những con quạ kia nhao nhao rơi xuống đất chung quanh không thấy an bình ngược lại giống như là chọc lấy tổ hồng vò vẽ đồng dạng đột nhiên ma vân phun trào cũng không biết từ lâu tới tựa như gió xoáy mây ra trong chốc lát liền từ bốn phương tám hướng tụ đến đem một chiếc pháp chu nhỏ nhỏ này vây vào giữa tại tầng tầng ma vân kia chỗ sâu có cười khẳng khắc quái dị tiếng vang lên từ ba phương hướng rùng rợn truyền tới nhanh mau dừng lại Cổ thông lao quái vội vã hét lớn, giúp đỡ đồng nhi ngừng pháp chu. Nếu như ngừng chậm một chút nữa, pháp chu này liền trực tiếp một đầu đâm vào trong ma vân đi. Ba cái. Cổ thông lao quái sắc mặt tái xanh, ta nghe được ba cái thanh âm, đó là... Đó là tam đại quỷ thần đều tới. Chỉ là ta suy đoán có tam đại quỷ thần mà thôi, nói không chừng còn có một cái, chính ẩn trong bóng tối. Thái Bạch Tông chủ bình tĩnh trả lời, chỉ là trên mặt cũng đã không có dáng tươi cười. Cổ thông lao quái kinh hái dâu ria đều v Hạ giọng nói, vậy ngươi giúp đỡ đâu? Thái Bạch Tông Chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta trước đó không để ý đến một vấn đề. Cổ thông lao quái vội hỏi, vấn đề gì? Thái Bạch Tông Chủ hít một tiếng, nói, cái này giúp đỡ đi đường đặc biệt chậm. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Cổ thông lao quái lo lắng nhìn thoáng qua khoang thuyền bên ngoài, hạ giọng nói, bằng vào hắn một cái, ngăn không được à? Bằng vào ta một cái, tự nhiên là ngăn không được à. An Châu tôn phủ tứ đại quỷ thần. Cổ thông láo quái lời nói còn chưa rơi, liền nghe được khoang thuyền bên ngoài tiêu kiếm viên thanh âm vang lên, bất quá chỉ cần ta có thể ngăn lại nhất thời nửa khắc, sau đó lại toàn thần trở ra, vậy ta xếp hạng vô luận như thế nào cũng nên âng lên một đề a. Đúng, ta ngược lại suýt nữa quên mất, nếu như hai người các người đều chết tại nơi này, vậy ta xếp hạng vốn là muốn trướng lên hai vị, là cái này. Thứ năm, tiêu lão ngũ danh tự, tự hồ không thế nào em thai a. là, nhà mình sư huynh chết rồi mặc cửu ca đều không xuất thủ, đoán chừng hắn cũng muốn đến rơi xuống. vậy ta chính là tiêu lao tứ. cái này nghe liền tốt nghe rất nhiều. nghe bên ngoài nói chuyện lại nhải, phương quý cũng vội vàng gỡ ra khoang thuyền trên cửa một đường nhỏ nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp cái kia tiêu kiếm viên một bên không ngừng nói chuyện, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng tuân gia mà đến ma vân. sau đó hắn từ từ từ trên hộp kiếm đứng lên, đạp trên hư không đi xuống hộp kiếm, ngưng thần cảm thụ một chút tứ phương ma tức, sau đó chậm rãi đưa tay, vươn ba ngón tay. Ba nén hương. Hắn trêu chọc thanh em đột nhiên biến mất, lộ ra hết sức chăm chú nói ra ba chữ này. Cổ thông lao quái đã là gấp, tiêu lên, cái gì gặp quỷ ba nén hương. Cái kia tiêu kiếm viên thản nhiên nói, Thái Bạch triệu chân nhân, lúc trước ta đi các ngươi Thái Bạch tông tìm mạc kiểu ca quyết sinh tử, gặp hắn phế đi, lời nói lạnh nhạt, ngươi đau lòng sư đệ, từng có ba lần đối với ta động sát cơ, nhưng cuối cùng đều không có xuất thủ, ngược lại mời ta tại nhà tranh trước đó uống rượu, ngày thứ hai ta khi tỉnh lại, ngươi cùng ta luận đạo. Giả bộ như lơ đãng, cầm một đạo thần thức pháp môn đánh thức ta, giúp ta bù đắp trong 49 kiếm pháp một đạo sơ hở, kể từ. Lúc đó, ta liền biết tu vi ngươi hơn xa tại ta, cũng nhớ kỹ ngươi đối ta ấn nghĩa. Cho nên lần này, vô luận tới là An Châu huyền nhai tam xích cũng tốt, tứ đại quỷ thần cũng được, ta đều sẽ bảo vệ ngươi ba nén hương thời gian. Trong ba nén hương thời gian, nếu ngươi có giúp đỡ chạy đến, có phần thắng, ta liền huyết chiến đến cùng, nếu như ngươi giúp đỡ không đến. Vậy ta cũng không ở nơi này cùng ngươi chịu chết, bất quá ngươi yên tâm, sau đó ta nhất định chém hết tôn phủ quỷ thần, báo thủ cho ngươi. Cái này, cái này, một fan nói cổ thông lao quái đều tròn váng. Hắn căn bản không biết lúc trước tiêu kiếm viên đi Thái Bạch Tông khiêu chiến mạc cửu ca lúc phát sinh sự tình, ngoại nhân chỉ biết là tiêu kiếm viên đi, thấy một lần mạc cửu ca đã thành phế nhân, thất vọng, nâng ly một đêm, thất ý mà về, về phần Thái Bạch Tông chủ đã từng ba lần đối với hắn động sát cơ cùng về sau chưa từng giết người, ngược lại mượn luận đạo truyền pháp loại hình sự tình, nhưng xưa nay không có nghe ngoại nhân nhắc qua nửa câu. Nghe Tiêu Kiếm viên một hơi này, hắn đối với ba nén hương thời gian này là nghiêm túc. Có thể mấu chốt là ba nén hương thời gian đằng sau đâu? Các hạ hứa ta ba nén hương thời gian, liền đã chọn gặp cao thượng. Thái Bạch tông chủ vào lúc này cũng đứng lên, hắn lúc này, đứng thẳng đứng, dậy, đều đã có vẻ hơi miễn cưỡng, còn để Phương Quý tới nâng một thanh, sau đó hướng về khoang thuyền bên ngoài chắp tay. Sắc mặt nghiêm túc nói, ba nén hương về sau, không dám tiếp tục ép ở lại tiêu đạo hưu, chỉ bất quá, nếu như đến lúc đó tiêu đạo hưu còn có dư lực nói, ta ngược lại hy vọng tiêu đạo hưu có thể sẽ giúp ta làm một chuyện. Bên ngoài khoang thuyền tiêu kiếm viên mặt không biểu tình, nói, giảng, Thái Bạch Tông Chủ trầm mặt một hồi, vuốt đầu phương quý mà nói, dẫn hắn đi. Phương quý cả người đều đông nhiên mộng một chút, ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Tông Chủ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết đều hướng chảy đầu. Có thể, ta cùng người đệ tử này hợp ý Tiêu kiếm nguyên khẽ trầm mặt một chút, liền đáp ứng xuống, sau đó lại không ngôn ngữ nửa câu. Trong khoan thuyền, phương quý tròn váng, cổ thông lao quái tọa hạ đồng nhi thì là sắp khóc lên, dắt cổ thông Lão quái tay hào nói, sư tôn a sư tôn, ngươi bình thường luôn nói mình có nhiều mặt mũi, hiện tại bán mặt mũi thời điểm đến, đến rồi, để hắn cũng cứu lấy ta à. Cổ thông Lão quái khóc không ra nước mắt, ta như ở trước mặt hắn như thế có mặt mũi, còn muốn để hắn cứu lấy ta đây. Ha ha! Ngay cả ba nén hương lời nói đều nói rồi đi ra, Thái Bạch Tông Chủ thật sự là hết biện pháp đi. Vậy liền chỉ nhìn người này có bản lãnh hay không chống đỡ ba nén hương. Đêm dài lắm ngộng, làm gì sẽ cùng bọn hắn nói nhảm. Mà tại Thái Bạch Tông Chủ cùng Tiêu Kiếm Uyên vừa nói chuyện, trong ma vân kia tứ đại quỷ thần, tựa hồ cũng đang quan sát, trước đó Thái Bạch Tông Chủ đoán không lầm, bọn hắn cũng tại ma sơn sông Động Phủ lúc bị thương, mặc dù lâm thời hưởng đại lượng huyết tế, đè xuống thương thế. Nhưng hết lần này tới lần khác hồng Bảo lao tổ cũng không biết đi nơi nào, lại thêm trước đó bạch phát tôn thần đến đây thăm dò, ở trước mặt người tuổi trẻ đông thổ kia ăn một cái thiệt ngầm, cho nên ba người bọn hắn. Trong tâm cũng tâm thần bất định bất an, nếu không phải can hệ trọng đại, ba người bọn hắn là tất nhiên không chịu tới. Trên đường đi, cái kia thái bạch tông chủ từ đầu đến cuối chưa đi ra pháp trụ, chỉ là không ngừng mời người tới người giúp đỡ, nghĩ là hắn tuyết nữ chi độc, chúng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn sâu. Mà người tuổi trẻ đông thổ kia cũng đã rời đi, xem ra hắn cùng đông thổ quan hệ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy tốt, đã như vậy, sao không liền liều mạng lần này, quản hắn xanh đỏ đen trắng, trước đêm hắn cầm xuống lại nói. Tính toán như vậy lấy, tam đại quỷ thần tài Quái Ma Vân, đột nhiên liền vội gấp hướng về pháp chu để ép đi qua. Bá lập lạc, lạc. Trong sườn đông, trong Ma Vân, một nam tử toàn thân đen kịt, hất lên vũ y màu đen, sinh một viên đầu chim, hai tay nhấc lên, liền trở thành hai cái cánh lớn. Hướng về pháp chu ở mỗ, giữa thiên địa lập tức quái phong nổi lên, kinh người hơn chính là, trong quái phong kia, thế mà tràn đầy đều là phần phật bay loạn con quạ, mỗi một cái đều như châu nghẽ lớn nhỏ, mỏ như mũi tên, tuôn ra mà tới. Trong sườn tây, thì là một quái vật toàn thân mọc lên thanh lân, trên trán một cái sừng dựng thẳng, hắn mặc dù sinh tư chi, nhưng thân thể hẹp dài, giống như là không có xương cốt, chính là ở giữa không trùng, cũng là bơi lên đi, rất giống một đầu quái xà, hắn thì là thê lương gạo thét lớn. Đột nhiên đưa tay, nắm lấy trên chán mình làn ra hướng hai bên xé ra, thân thể lập tức như cái túi đồng dạng nổ tung. Mà tại trong thân thể nổ tung kia, thì lập tức có vô cùng vô tận thanh lân xà tuôn trào ra, mỗi một đầu bơi đến bên ngoài, đều đón gió mà lớn dần, thế mà thành đại mãng màu xanh, một cái một cái quấy bầu trời đêm, lăn lăn lộn lộn hướng về phía trước tuôn ra mà tới. Trong cánh bắc, lại là cái kia trước đó rút đi bạch phát tôn thần, nó bây giờ toàn thần trên dưới, đều thấm lấy huyết khí. Giống như là vừa mới hưởng dụng một trận huyết đục đại tế, chính là lực lượng tuân ra thời điểm, tóc trắng ở không trung bay múa, liền không biết dẫn động bao nhiêu ma ảnh sinh ra. Tôn phủ tứ đại quỷ thần, liền có bực này bản sự. Bọn chúng không biết hưởng dụng tôn phủ bao nhiêu năm cung phụng, nội tình thâm hậu, xa không phải tu sĩ nhân loại có thể đụng, bây giờ chỉ là tùy ý biến hóa, liền có thể huyện hóa ra vô tận yêu ma đến, trình độ nào đó giảng, đơn giản liền cùng một chi yêu ma đại quân cũng không có gì khác nhau, mà tu sĩ nhân loại. Linh tức có hạn, chỉ sợ sẽ làm ai chết, cũng không đạt được bực này điên dại đồng dạng trình độ, đây vốn là quỷ thần thiên phú. Mà tại bọn hắn lăn lăn lộn lộn, hướng về pháp chu đánh tới thời khắc, toàn bộ thiên địa, liền cũng thay đổi bộ dáng, mắt thường có thể đụng chỗ, pháp chu kia trên dưới trái phải, đơn giản đều có yêu ma tuân ra đánh tới, không thấy nửa phần khe hở, dưới tình huống bình thường, trừ phi tu luyện một loại nào đó đặc dị thần thông, tựa như người tuổi trẻ đông thổ kia tiếng địch bên ngoài. Căn bản không có khả năng có người đồng thời bảo vệ pháp chu trên dưới trái phải. Tựa như sóng biển đập dưới, ai có thể dùng một bàn tay, bảo vệ dưới sóng một chiếc ánh nến bất diệt. Hết lần này tới lần khác vẫn là có người. Đón vô tận ma ý đột kích, giữa không trung tiêu kiếm viên bỗng nhiên phun ra một hơi, hắn trên mặt vô cùng lo lắng, cũng không lên tiếng nữa nói nửa chữ, đón vô cùng vô tận, vô cùng bất nhập ma khí cùng yêu ma hóa thành kia, hắn chỉ là đột nhiên hai cánh tay hướng về phía trước bẻ lại. Xa như vậy so người bình thường 10 cái còn lớn hơn hộ kiếm, lập tức liền giống cây quạt đồng dạng hướng về hai bên triển khai ra. Mà tại trong cây quạt kia, lít nha lít nhít, đều là kiếm. Mà lại mỗi một chuôi kiếm, đều là rất có lai lịch, rất có tên tuổi cổ kiếm. Sang sảng lang, tiêu kiếm nguyên hai tay như bay, không ngừng rút kiếm, trong chốc lát trong hộp kiếm 49 thanh cổ kiếm, đều đã bị hắn rút ra, mỗi một chuôi kiếm, đều là kiếm khi bốn phía, bay ở giữa không trùng. Nhưng còn xa so phi kiếm bình thường càng thêm tinh diệu chuẩn xác, giống như là bị từng cái bàn tay vô hình cầm, thẳng hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đến ma khí cùng yêu ma nghênh đón tiếp lấy, trong chốc lát chiến tại một chỗ. 49 thanh kiếm, sen lẫn như lời lớn, thẳng đem một chiếc pháp chu nho nhỏ kia bao phủ tại bên trong. Vô hình ma ý cùng vô tận yêu ma kia, có thể từ tùy ý một cái phương hướng công hướng pháp chu, nhưng hết lần này tới lần khác pháp chu bất kỳ một phương hướng nào, đều đã bị 49 thanh kiếm kia bảo vệ thế mà không có một kia ma khí có thể xuyên thấu qua kiếm mây, thẩm thấu tiến trong pháp chu suy suy suy dưới loại tình huống này đã không người nào có thể thấy rõ vùng chiến trường này tựa như phương quý liền xem như mở to hai mắt nhìn đi xem hắn đều nhìn không rõ tiêu kiếm viên là như thế nào ngự kiếm cùng vô tận yêu ma kia đánh nhau chỉ có thể nhìn thấy đầy trời đều là kiếm quang chói mắt vô tận ma khí vọt tới bị kiếm khí bắn ngược trở về vô số yêu ma vọt tới bị kiếm quang trong nháy mắt dảo sát Trời mưa đồng dạng rầm rầm rất xuống đất. Ai ra, hắn khi nào có bực này bản sự, không được ta chủ vị này, chính xác tặng cho hắn đi. Trong khoang thuyền, cổ thông lão quái vừa mừng vừa sợ, sắc mặt trắng bệch cũng đã nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Thất tử là tâm, nửa kiếm nửa trận, hắn xác thực đã tìm hiểu ra không tầm thường kiếm đạo, bản lĩnh bực này, đừng nói là tại bắc vực, liền xem như tại đông thổ, cũng đủ làm cho hắn thành danh một phương. Thái bạch tông chủ nghe khoang thuyền động tĩnh bên ngoài liên phản phất đã đem hết thể thu hết vào mắt, thần sắc bình tĩnh mà nói, chỉ bất quá, chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất một loại dự định. vì cái gì? cổ thông lão quái cả kinh nói, hắn một người chống đỡ tam đại yêu ma, không chút nào lộ dấu hiệu thất bại à? chính là bởi vì chưa lộ dấu hiệu thất bại, cho nên mới phiền phức. thái bạch tông chủ bình tĩnh nói, hắn tu luyện nhưng thật ra là kiếm trận chi đạo, cũng kiếm cũng trận, am hiểu vây công người khác, mà không phải bị người khác vây công. bây giờ hắn dốc hết toàn lực, một người che lại phát tru. Không để cho chúng ta thụ nửa điểm uy hiếp, nhưng cứ như vậy, hắn hao tổn pháp lực, cũng là bình thường nhiều gấp mấy lần, hắn dù sao không phải tiên đạo chi tu, như vậy tiêu hao, không chống được quá lâu. Cổ thông lao quái sắc mặt lập tức đại biến, cái kia, cái kia ba nén hương thời gian, ba nén hương thời gian, là hắn dự định liều mạng lý do thoái thác. Thái Bạch Tông chủ thanh âm dần dần thấp, nói, lấy hắn hiện tại bực này chiến pháp, bực này tiêu hao, thật chống đến ba nén hương về sau chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không thừa mấy phần, đến lúc đó, hắn liền cũng chính xác không cách nào cứu các ngươi rời đi tầng tầng trùng đây này. Cổ thông lao quái ngay vậy, lập tức bờ môi run dậy, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ, đông nhiên cười cười, nói, chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật chỉ có một cái biện pháp, ta mặc dù chịu tuyết nữ chi độc, nhưng dù sao vẫn là có thể xuất thủ một lần, không cần liên lụy hắn tiêu hao quá nhiều, cũng không cần liên lụy ngươi cùng tiểu đồng này mà. Cổ thông lao quái nghe lời ấy, đã là bờ môi run rẩy, mắt già đỏ lên. Hắn tự nhiên biết Thái Bạch Tông chủ vẫn là có thể xuất thủ một lần, chỉ là xuất thủ đằng sau kết quả, tất cả mọi người minh bạch. Cũng là đến lúc này, hắn mới hiểu được đi qua khó trách cái này Lao Thái Bạch nói chuyện với Tiêu Kiếm Nguyên thời điểm, để hắn mang đệ tử của mình đi, lại toàn không quan tâm chính mình cùng Đồng Nhi, bởi vì hắn cũng định tốt dựa vào chính mình tới cứu người trên Pháp Chu này tính mạng a. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi đi tới cảm thụ được thể nội tích xúc tuyết độc chi ý, từ từ đi tới khoang thuyền cửa ra vào. Trong lòng đã là khe khẽ thở dài, liền muốn chọn màn ra ngoài, nhưng đống nhiên một bàn tay kéo hắn lại vào áo, kéo phi thường dùng sức. Quay đầu nhìn sang, liền thấy được phương quý đầy mặt lo lắng, đỏ hứng mắt, năn nỉ nói, chờ một chút, chờ một chút được không? chương 349, giúp đỡ đến. Chờ một chút, còn phải đợi cái gì? Thái Bạch Tông chủ quay đầu thấy được phương quý lo lắng bộ dáng, trong lòng ngược lại là không hiểu chầm một chút không có vội vã tránh thoát Phương Quý bàn tay, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, mặc dù trong lòng đã có so đo, nhưng nhìn xem Phương Quý lo lắng, cuối cùng có chút vui mừng. Chờ, chờ, dù sao chính là chờ một chút. Lúc này Phương Quý gấp không được, hắn cũng không biết giữ chặt Thái Bạch Tông Chủ còn có thể đợi thêm cái gì, bây giờ tình thế xác thực như Thái Bạch Tông Chủ lời nói, ngoại trừ hắn tự mình xuất thủ bên ngoài, đã không có cái gì tốt phương pháp, nhưng là Tông Chủ xuất thủ đại giới, quá lớn à Đó là lấy mạng đổi một lần cơ hội xuất thủ, chính mình làm sao có thể nhìn xem dưới mắt còn nhảy nhót tương bừng tông chủ ra ngoài chịu chết. Dọc theo con đường này mặc dù cũng là hung hiểm không ngừng, nhưng tông chủ mỗi một sự kiện đều an bài rõ ràng, biến nguy thành an, hắn đều cảm giác đi theo tông chủ bên người quá mức nhẹ nhõm cho nên không để ý đến trong đó hung hiểm, trên đường đi nên ngủ thì ngủ, nên nói chuyện trời đất nói chuyện hiếm rất vui vẻ, cảm thấy thực sự khó có thể lý giải được. Làm sao đột nhiên đã đến nhất định phải tông chủ ra ngoài chịu chết mới có thể giải quyết vấn đề thời điểm đây. Đối mặt với thái bạch tông chủ mỉm cười ánh mắt, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời, nói mình đi ra ngoài giải quyết những yêu mà kia. Chỉ hận một thân tu vi chưa đủ. Nói chờ một chút liền sẽ có giúp đỡ đến. Chính mình cũng không biết ta. Lúc này, tông chủ kỳ thật vẫn là có thể sống tạm ba nén hương thời gian, hắn hoàn toàn có thể liền do lấy tiêu kiếm viên đi thực hiện lời hứa của hắn, đem ba nén hương thời gian kia liều đi qua Có thể bởi như vậy, tông chủ sống lâu ba nén hương này đại giới khả năng chính là tiêu kiếm nguyên, phương quý, cổ thông lão quái tính, cả hắn đồng nhi, tất cả mọi người cuối cùng đều chết ở chỗ này, đây mới là tông chủ hiện tại liền muốn đi ra nguyên nhân. Phương quý đều hiểu, tất cả đạo lý đều hiểu, nhưng chính là không muốn buông tay ra. buông ra tay tông chủ liền không có. Phương quý tiểu chất, dọc theo con đường này quá mau, còn không có công phu nói cho ngươi, từ ngươi vào tôn phủ, ta cùng ngươi sư tôn đều rất lo lắng. Bất quá biết được ngươi tại tôn phủ làm sự tình đằng sau, chúng ta cũng rất vui mừng, ngươi làm rất tốt, ngươi thay bắc vực tiểu bối đã chứng minh bọn hắn không phải trời sinh so người tôn phủ kém. Chuyện này có lẽ so với chúng ta 300 năm đến trong bóng tối làm rất nhiều sự tình đều trọng yếu, càng làm cho chúng ta vui mừng, thì là ngươi từ đầu. Đến cuối không có xa lánh sư tỷ của ngươi, vô luận ta tại không, Thái Bạch Tông, đều rất may mắn có ngươi dạng này đệ tử. Thái Bạch Tông chủ tựa hồ cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng nghĩ nghĩ. Chỉ là xem thường chấn an phương quý vài câu, sờ lên đầu của hắn. Đừng luôn sờ đầu ta, về sau sợ sẽ không cao. Phương quý đầu vặn một cái, tránh thoát hắn vừa sờ này, gấp giọng nói, ta quản ngươi nhiều như vậy, đợi thêm một hồi. Ha ha, trong hai năm này đã cao lớn một mạng lớn. Thái Bạch Tông chủ nhịn không được bật cười, lại cứ sờ soạn đầu phương quý một thanh, sau đó phất phất ống tay háo, cười nói, vùng ra đi, vóc dáng cao lớn, tâm tư cũng phải bao dài một chút, làm việc cũng không thể một mực theo tính tình tới. Ngươi về sau cũng phải nhớ kỹ, khi sự tình gặp khớp nối lúc, cùng ôm lấy huyễn tưởng, không bằng liều mạng một lần, thả tại một nghĩ tiến, chớ tại một nghĩ ngừng, chính là đạo lý này. Không thể thả, ngươi chờ một chút, đợi thêm một hồi không tốt sao. Phương Quý cắn răng, chính là không chịu buông tay, cũng không biết tại sao muốn chờ, lại để hắn chờ. Cái này, Thái Bạch Tông chủ lông mày cũng không khỏi đến níu lại, nhìn ra Phương Quý xác thực không muốn để cho chính mình ra ngoài, nhưng không đi ra lại có thể thế nào đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cũng nghĩ đem phương quý đẩy ra, nhưng lúc đầu như thế dịu dàng thám thiết cáo biệt chẳng diện, nếu như cuối cùng lấy chính mình một tay đem phương quý đẩy cái thế ngã làm phần cuối, tựa hồ tổng lộ ra không tốt như vậy nhìn, nhưng phía ngoài tỉnh thế lại hết lần này tới lần khác. Phần phật, Pháp Chu bên ngoài khoang thuyền, cuồng phong như mưa, có thể nghe được vô số kiếm quang xé rách huyết nhục thanh âm. Tiêu kiếm nguyên bình thường nói nhiều, cùng người đại chiến thời điểm, lại không nói câu nào, chỉ có thể cảm giác được hắn một thân linh tức. Đã thôi động tới cực điểm, khí huyết cuồn cuộn, tại người tu hành trong thần thức, hắn tựa như cùng một khỏa trướng mắt liệt nhật, quang mang thịnh đến cực hạ. Lúc này, hắn cơ hồ là một người tại đè ép tam đại quỷ thần đánh. Tam đại quỷ thần ma khí cùng yêu ma hóa thân, chớ nói xuống lại, đơn giản muốn bị hắn nghiền ép trở về. Nhưng càng như vậy, Thái Bạch Tông Chủ trong lòng liền càng lo lắng, biết tiêu kiếm viên kỳ thật đã không chống được quá lâu, hắn đem linh tức thỏa thích thôi động ra, không phải là bởi vì hắn muốn dạng này. Mà là bởi vì bị dồn đến dạng này, bình thường người trong tu hành cùng người giao thủ, đều sẽ tận khả năng thu liễm linh tức, chuẩn bị hậu hoạn, nhưng tiêu kiếm viên lại là thu không trở lại, chỉ có thể thỏa thích tội phát, tử chiến đến cùng. Cứ tiếp như thế, hắn thậm chí có khả năng chống đỡ không đến ba nén hương thời gian. Thái Bạch Tông chủ chân mày cau lại, bình tĩnh nhìn hướng về phía phương quý, thấp giọng nói, tiểu phương quý, ta biết ngươi tâm ý, nhưng bây giờ đã một lát kéo dài ghê gớm, nam nhân dù sao cũng nên mau mau làm ra quyết đoán cái này, liền xem như ta cho ngươi lên bài học cuối cùng đi. Nói chuyện, hắn liền đã phất động tay háo, đem phương quý đẩy ra. Nhưng không nghĩ tới, cũng liền tại hắn tay háo sắp nâng lên một sát na, đột nhiên trong hư không nơi xa truyền đến một tiếng phần phật liệt hỏa thiêu đốt thanh âm, hỏa thiêu thanh âm. Lúc đầu cực kỳ nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác thanh âm kia thịnh vượng đến cực hạn, căn bản không giống như là bên ngoài có một cái kịch liệt chém giết chiến trường, mà giống như là một người lặng lặng đứng đang thiêu đốt phòng trước. Mỗi một hạt hỏa hoa nổ tung âm thanh đều rõ ràng như thế. Ha ha, Lao Thái Bạch, tính ngươi vận khí tốt, trợ thủ của ngươi đến, đến rồi. Ngay sau đó, chính là tiêu kiếm viên thanh âm ngạc nhiên vang lên, lộ ra một câu ngoại ý muốn vui thích. Cái gì, đến rồi. Thái Bạch tông chủ con mắt cũng lập tức thẳng một chút, nhanh như vậy. Ngậy, phương quý sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái, trong u mê nhiều chút kinh hỉ, nghĩ một lát đằng sau, từ từ buông ra tay lôi kéo tông chủ vào áo, lui về phía sau một bước Nghiêng đầu dò xét tông chủ, nói, sư bá, ngươi mới vừa nói nam nhân muốn làm sao tới. Thái bạch tông chủ sắc mặt do xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ, đống nhiên đập phương quý một bàn tay, còn không mau đi xem tới là ai. Phương quý cười ha ha, có loại sống sót sau hai nạn sảng khoái, nhanh chóng chạy tới khoang thuyền một bên, một cước đem cổ thông láo quái đệ tử đá qua một bên, chính mình đào đến bên cửa sổ, ra bên ngoài nhìn một cái, lập tức kinh hãi phía sau cổ lông tơ đều dựng lên, chỉ gặp khoang thuyền bên ngoài chính là ma vân cuồn cuộn che khuất bầu trời, duy có pháp chu trùng quanh kiếm quang lập lòe, đem ma khí ngăn cách, che lại pháp chu. Nhưng ở nơi xa, trong vô tận ma khí, lại đang có một mảnh hỏa vân tận tốc mà đến, hỏa vân kia thiên biến vạn hóa, từ trong ma vân chen lấn tiến đến, lập tức nhận lấy vô tận ma khí cách trở, tầng tầng lớp lớp, hỏa vân kia lúc đầu tốc độ cực nhanh, nhưng càng tiếp cận, nhận ma khí cách trở càng nhiều, rất nhanh liền đã nửa bước khó đi, thế nhưng đúng lúc này, trong hỏa vân, nhiên vang lên một tiếng kêu to. Huy mà huy nhi Ta xem mười mấy lần giết heo video, heo chính là gọi như vậy. Đó là một tiếng kinh thiên động địa heo gọi. Theo thanh âm kia vang lên, hỏa vân đỗng nhiên mỏng đi, từ bên trong hiện ra một cái cao lớn không gì sánh được lợn rừng thân ảnh, chỉ gặp lợn rừng kia, thân cao lại có chừng 10 trượng, đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi nhỏ, rối cổ vừa gọi, xung quanh lập tức vân khí quần cuộn vô tận đẩy ra hỏa vân phía trước, thậm chí muốn xông vào hỏa vân đi ma ảnh đều bị một tiếng này kêu to chấn động đến chia năm xẻ bảy. Ma Phương Quý nhìn xem trong hỏa vân kia như ẩn như hiện thân ảnh, đã là toàn thân run lên, kêu lớn lên, "Dã trừ vương." Bạch. Trong hỏa vân hai đạo ánh mắt lạnh như băng bá một chút cái nhìn thuyền nhìn lại. Phương Quý lập tức đổi giọng, mừng rỡ kêu to, "Chư đại vương." Hai đạo ánh mắt kia thu về, ma hỏa vân cũng trong chốc lát không có ngăn cản, trong chớp mắt như là ánh lửa, xuyên thấu tầng tầng ma vân đi tới phụ cận, tiêu kiếm huyền kiếm vung hướng bên cạnh vừa thu lại Hỏa vân kia liền đến pháp chu khoang thuyền cửa ra vào, sau đó chỉ thấy một người nhảy vào, trong ngực ôm một cái hồ lô, mở ra cái nắp hướng ra phía ngoài vừa chiếu, mảnh hỏa vân kia liền đều là chui vào trong hồ lô tới. Phương quý nhìn xem người nhảy vào trong khoang thuyền kia, lập tức lại là giật mình, tiêu lên, a khổ sư huynh, chỉ gặp lúc này, dã chư vương thân hình quá to lớn, nhập không được khoang thuyền, mà người tuổi trẻ vào khoang thuyền tới này, có được chất phát rằng gì? Hai mi dựng đứng, một mặt khổ tướng. Lại không phải là hắn trong Thái Bạch Tông quan hệ tốt nhất, Á khổ sư huynh là ai? A, Phương Quý sư đệ ngươi cũng ở nơi đây, quá tốt rồi. Vóc dáng cũng cao điểm. A khổ sư huynh nhét hồ lô, vừa quay đầu thấy được Phương Quý, cũng có vẻ hơi kinh hỉ. Bất quá chỉ tới kịp lên tiếng kêu gọi, liền lập tức hướng về Thái Bạch Tông chủ đi tới. Trên dưới hơi đánh giá, thành thành thật thật quỳ gối, nói, Tông chủ, nhìn ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt, ta nhận được Bạch Thạch trưởng lão truyền thư lập tức liền tới, còn tốt, còn tốt. Lần này ta không có đến chế A, Á khổ sư huynh chính là tông chủ tìm giúp đỡ. Phương Quý trong lòng trước kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền lại đắc ý, quay người nhìn xem Thái Bạch Tông chủ, hai cánh tay vác tại sau lưng, lộ ra thật là có chút đắc ý, nói, kém một chút liền đến chế A, nếu không phải ta, vừa rồi tông chủ liền không có. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt cũng có vẻ hơi xấu hổ, không để ý tới Phương Quý, dừng một chút mới hướng Á khổ nói, lần này làm sao tới nhanh như vậy? A khổ sư huynh hai đầu lông mày rủ xuống, trên mặt tựa hồ cũng có chút hưng phấn chi ý, nói, tông chủ ngài không biết, ta vừa tiếp xúc với đến tin, liền tranh thủ thời gian hướng bên này đến, vì đi đường mau mau, ta còn xông vào linh bảo cát, đi chọn lấy một thanh nhanh nhất phi kiếm. Phương quý cùng thái bạch tông chủ đống nhiên đồng thời hướng hắn nhìn thoáng qua. A khổ sư huynh sắc mặt đỏ lên, lại nói, bất quá phi kiếm kia chất lượng không tốt lắm, trên không trung luôn đánh tung bay, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chạy trước đến. Thế nhưng là chạy trước đến tốc độ quá chậm chính lúc đó phía sau núi giã trư vương đống nhiên chạy tới, còn lấy ta giá vân đi đường, ai, kỳ thật ta là biết đến, cái này tất nhiên là mạc tiền bối biết được nơi này có nguy hiểm, mới khiến cho nó lao nhân ra tới. Nghe được ca khổ nhất lên mạc cửu ca, Thái Bạch Tông Chủ cũng giống là có chút vui mừng, mặc dù khả năng mạc cửu ca chỉ là phân phó giã trư vương một câu, lại so làm bất luận cái gì đại sự đều để hắn cảm động, nhẹ gật đầu, chầm mặc một hồi, lúc này mới nói cuối cùng hắn hay là hữu tâm, mặc tiền bối tự nhiên là có tâm. A khổ sư huynh liên tục gật đầu, lại nói, bất quá giã chư vương thân thể nặng nề, kỳ thật bay cũng không phải rất nhanh, hai chúng ta gắng sức đuổi theo, vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm. Lúc này, ngược lại là đống nhiên có một vị trong Thái Bạch Tông tiền bối chạy tới, cho như chúng ta đổ vận, để cho chúng ta nhờ vào đó đi đường. Tông chủ, hắn có chút hưng phấn nói, ngài đoán đây là ai? Thái Bạch Tông chủ có chút bất đắc dĩ, nói, đến lúc này. Cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nha! A khổ sư huynh lông mày thả xuống rủ xuống, sau đó trên mặt hay là lộ ra chút vui mừng, nói, là hỏa hầu quân trưởng lão. Cái gì? Nghe chút lời này, phương quý đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, liền ngay cả thái bạch tông chủ, giống như cũng không ngờ tới. A khổ sư huynh hương phần nói, hỏa hầu quân trưởng lão, đem hắn luyện hỏa vân cho chúng ta, để cho chúng ta mượn hỏa vân đi đường, lập tức cũng cảm giác nhanh hơn rất nhiều. So với chúng ta trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần, lúc này mới rốt cục trước khi trời sáng, chạy tới. Đây chính là hắn tu luyện cả một đời, yêu như tính mạng Hỏa Vân. A khổ sư huynh một phen, nói Vương Quý lần cảm giác ngạc nhiên, liền ngay cả Thái Bạch tông chủ cũng tò mò nhìn hồ lâu kia một chút. Đúng. A khổ sư huynh dùng sức nhẹ gật đầu, nói, Hỏa hầu quân trưởng lão nói, hắn không muốn tự mình đối địch với Tôn phủ, bất quá ngài dù sao đối với hắn tốt. À, hắn còn nói với ta Phàm là ta tổn hại hắn hỏa vân này nửa điểm, quay đầu liền để ta đền mạng. Ha ha, không cần phải lo lắng, hắn dọa ngươi. Thái Bạch tông chủ nghe A khổ sư huynh giảng thuật, tâm tình ngược lại là đã thoải mái rất nhiều, cười vô vô bờ vai của hắn. Liền ngay cả Phương quý cũng nghe được rất là mới lạ, nhìn kỳ hổ lâu kia một chút. Cũng liền vào lúc này, ở bên cạnh nện đều nhanh nổ rất cổ thông lao quái rốt cục nhịn không được, hắn đã đánh giá A khổ sư huynh nửa ngày thời gian, càng xem trong lòng càng là suất ruột. Hướng thái bạch tông chủ nói, lao thái bạch, đây chính là ngươi mời tới giúp đỡ. Thái bạch tông chủ cười cười, gật đầu nói, đúng là hắn. Cổ thông lao quái nghẹn khó chịu, nói, ta cho là ngươi sẽ xin mời cao thủ gì tới, kết quả thứ này lại có thể là cái trúc cơ. Không, ngay cả trúc cơ đều không phải là đi, đây chính là cái luyện khí A. Hắn đã dở khóc dở cười, bên ngoài lợn rừng kia còn miễn, ngươi lúc này tìm luyện khí cảnh đệ tử tới làm cái gì. Lời này không chỉ hắn kinh ngạc liền ngay cả Phương Quý cũng cảm thấy có chút tươi mới. Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ, vào lúc này cười khẽ, nói, yên tâm, hắn so kim đàn có thể tin hơn. chương 350, Tây Hoang bất tri địa Tông Chủ thật đúng là không có lửa gạt mình A, tới quả nhiên là chính mình nhận biết. Chỉ bất quá, tới lại là A khổ sư huynh, trò đùa này liền mở có chút lớn A. Phương Quý nhớ tới mới quen A khổ sư huynh thời điểm, đây chính là cái tại ô sơn cốc cho người ta chân chạy gã sai vật A ai cũng không có đem hắn để vào mắt, ngay cả mới nhập môn lương thông cũng dám để hắn lăn đâu. về sau chính mình muốn cùng trương sung sơn đánh nhau, nếu hắn cùng nhau đi, hắn cũng đi theo chính mình cùng một chỗ giả sợ. bất quá về sau ma sơn chỗ sâu, hắc thạch cốc một trận chiến cũng thực là phát hiện a khổ sư huynh tựa hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, liền ngay cả tông chủ cũng là coi hắn là thành một viên tất thắng quân cờ mà đối đãi. có thể khi đó đối mặt chỉ là trong sở quốc tứ đại tiên môn đệ tử a, cùng bây giờ có thể so. Hiện tại tới, thế nhưng là tôn phủ quỷ thần, vậy đã là toàn bộ An Châu cảnh giới, đều tiếng tâm lừng lây hung thần A. Trước đó vẫn chỉ là đối phó những tiên môn khác luyện khí cảnh đệ tử, bây giờ lại muốn đối phó tôn phủ quỷ thần, trên lệnh có phải hay không hơi bị lớn. Bất quá trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vương quý hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là hiểu rõ một chút A khổ sư huynh quá khứ, còn không bằng khách khí lấy lý giải, ngược lại là cổ thông lão quái lúc này đã khẩn trường muốn run run cả một đời đều không có giống lúc này đồng dạng hận qua thái bạch tông giả ngu thừa nước đục thả câu ngươi xin mời tiêu lao thất tới người giúp đỡ còn có thể lý giải ngươi xin mời một con đại yêu tới giúp đỡ cũng có thể lý giải mấu chốt ngươi xin mời cái luyện khí cảnh giới đệ tử tới còn nói hắn so kim đan đáng tin cái này khiến ta lý giải ra sao may mắn chuyện quá khẩn cấp thái bạch tông chủ cũng không có bao nhiêu thời gian hỏi a khổ mấy câu về sau sắc mặt liền lộ ra ngưng trọng chút nghiêm túc nhìn a khổ sư mình một chút Thấp giọng hỏi, ngươi biết ta để cho ngươi tới, là làm cái gì sao? A khổ sư vinh liên tục gật đầu, nói, đi ra ngoài cũng biết rồi. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, nói, ngươi bây giờ dựa vào bản thân có thể mở ra mấy đạo phong ấn. A khổ sư vinh nghĩ nghĩ, nói, ba đạo. Đã ba đạo rồi. Thái Bạch Tông chủ ngược lại là khẽ như mày, nói, vậy ngươi vì sao còn một mực bịt lại chín đạo phong ấn? A khổ sư vinh nghe, sắc mặt ngược lại là ửng đỏ, nói, bình thường mở ra. Ta sợ đồng môn sư huynh đệ sẽ sợ ta. Lời này ngược lại là nói Thái Bạch tông chủ không biết nên khóc hay cười, nhìn không được lắp đầu, nói, tu vi tăng lên là nhất định, ngươi nếu có thể mở ra ba đạo phong ấn, liền không cần cưỡng ép che lại, để đồng môn thích hướng tu vi của ngươi tăng lên cũng là có cần phải. A khổ sư huynh ngẩng người, gật đầu nói, tốt ta, ta đã biết. Bên cạnh phương quý nhìn xem, đột nhiên cảm giác được tông chủ vẫn còn có chút không hiểu do A khổ sư huynh, hắn đó là lo lắng hù dọa đồng môn sao ngắm lại a khổ sư huynh ngày thường sinh hoạt mặc dù vất vả nhưng cũng sống có tư có vị nhất là tiểu bích phong các sư tỷ sư muội thường xuyên đem hắn kêu lên làm việc mặc dù cũng không có gì chỗ tốt nhưng a khổ sư huynh làm có thể vui vẻ hiện tại a khổ sư huynh rõ ràng là lo lắng cho mình tu vi nhắc lên tới những sư tỷ sư muội kia lập tức lòng sinh kính sợ không còn dám tìm hắn hỗ trợ a ngươi là muốn cho hắn cái tiểu bích phong thân phận trưởng lão cam đoan hắn tu vi tăng lên muốn bao nhiêu nhanh có bao nhanh Bất quá mấu chốt thời điểm, vấn đề này luôn luôn không tốt hiện tại liền nói cho Thái Bạch Tông Chủ, thế là Phương Quý cũng chỉ có thể cố nén nhìn, Lúc này bên ngoài khoang thuyền, chiến thế kịch liệt, đã so vừa rồi còn lợi hại hơn mấy lần. Giá Trư Vương vừa đến, liền lập tức tham chiến, cùng Tiêu Kiếm Viên liên thủ chiến tôn phủ Tam Đại Tà Thần, chiến thế chi gấp chi mãnh liệt, tự nhiên đã không phải vừa rồi Tiêu Kiếm Viên một mình đối mặt Tam Đại Quỷ Thần lúc có thể so sánh, mà Tiêu Kiếm Viên mới vừa rồi còn không nói một lời, chỉ là liều mạng trông coi pháp tru. Lúc này có giúp đỡ, ngược lại mà bắt đầu lo lắng, bên ngoài khoang thuyền lúc nào cũng truyền đến hắn hét lớn, "Lao Thái Bạch, Triệu Lao tam, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng nha, ngươi vị giúp đỡ kia làm sao không ra?" Thái Bạch tông chủ lúc này cũng không để ý tới hắn, chỉ là nghiêm túc nhìn về hướng A khổ sư huynh, đồng thời bấm ngón tay tính lấy cái gì. Qua nửa ngày, Thái Bạch tông chủ mới nghiêm túc hướng A khổ sư huynh nói, "Trận chiến này, ngươi chỉ cần giải khai tầng 7 phong ấn mới có thể ứng đối." A khổ sư huynh liên tục gật đầu, Nói, ta nghe tông chủ. Thái bạch tông chủ tựa hồ có chút do dự, một lát sau mới nói, ngươi mở ra phong ấn càng nhiều, liền càng không giấu được. A khổ sư huynh tựa hồ lý giải thái bạch tông chủ lo lắng, cười cười, nói, tông chủ ngươi trước kia hỏi ta, nghĩ tới dạng gì sinh hoạt, ta nói lưu tại trong sơn môn cùng các sư huynh đệ cùng nhau đùa giỡn liền rất tốt, đây là lời nói thật, ta xác thực ứa thích thời gian thanh tinh này, thế nhưng là dạng này thanh tinh thời gian, chỉ trong thái bạch tông mới có A, nếu là không có tông chủ đây cũng là không có thái bạch tông cho nên a khổ sư huynh quanh chân ngồi ở tông chủ trước mặt nói tông chủ ngài mau mau ta sợ lợn dừng tiền bối gặp nguy hiểm thái bạch tông chủ nghe vậy run lên một hồi liền cũng chậm rãi ngồi ngay ngắn hắn không nói gì thêm chỉ hướng a khổ sư huynh nhẹ gật đầu liền từ từ giơ tay lên hắn không có tồi động linh lực nhưng lại lấy chỉ làm bút đống nhiên tại a khổ sư huynh trên chán nhẹ nhàng viết xuống vô số cái cổ quái ấn phụ mà theo những ấn phụ kia xuất hiện A khổ sư huynh cái chán, cũng dần dần xuất hiện biến hóa. Phương quý nhìn xem, sắc mặt dần dần ngưng trọng, A khổ sư huynh bình thường liền một mặt khổ tướng, trên chán nếp nhăn, tựa hồ một mực so người khác nhiều chút, nhưng bây giờ, theo những ấn phủ vô hình kia rơi vào hắn trên chán, hắn nếp nhăn thế mà càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng, đã có trọn vẹn 9 đạo nếp nhăn xuất hiện ở chán của hắn, một đạo một đạo, như vết đau đồng dạng rõ ràng. Cùng lúc đó. Á khổ sư minh cả người khí cơ cũng thay đổi. Nhìn hắn ngồi ở chỗ đó, thế mà giống như là một tòa hàn đảm, lại như là một tòa ma ngục, vô tận khí thế hung ác, ẩn ẩn tán phát đi ra. Đó, đó là. Cổ thông lão quái ở bên cạnh nhìn xem, đông nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Đi thôi. Thái Bạch tông chủ vẽ xong những ấn phù kia đằng sau, ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, có chút dừng lại, nhưng rất nhanh liền đã làm xuống quyết định, hai chỉ làm kiếm. Nhẹ nhàng tại A khổ sư huynh trên chán, vẽ thất kiếm, mỗi một kiếm vạch tới, đều lau sạch một đạo nếp nhăn. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Mà theo 7 đạo nếp nhăn bị xóa đi, A khổ sư huynh thể nội khí cơ, đồng nhiên cũng biến thành như là sấm rền giống như, liên tiếp vang lên 7 lần, mỗi một âm thanh sấm rền vang lên, trong cơ thể hắn khí cơ, liền tùy theo tăng vọt một lần, theo phương quý, A khổ sư huynh khí cơ rõ ràng xa xa yếu hơn mình, nhưng ba tiếng sấm rền vang lên, khí cơ kia liền đã không phải chính mình có thể đụng, bảy tiếng sấm rền vang lên thời điểm, a khổ sư huynh khí cơ thậm chí đã vượt trên khoang thuyền phía ngoài tiêu kiếm viên cùng giã trư vương trở nên hùng hồn đáng sợ như long trời lở đất, người chưa tu pháp thuật cũng không giỏi võ pháp, cùng bực này quỷ thần đánh nhau, tiểu gì cũng sẽ ăn thiệt tội, mà thái bạch tông chủ thanh âm vào lúc này cũng vang lên trầm giọng dặn dò, sau đó có chút dừng lại nói, nhưng không quan hệ. Lực lượng của bọn chúng đều không cùng người, chỉ cần lao ra buông tay đại sát là được, có thể sẽ liền xé nát nó, có thể cắn liền cắn chết nó. ầm ầm, A khổ sư huynh trợt đứng lên, pháp chu thế mà vào lúc này đều lay động một cái. Biết. A khổ sư huynh nhẹ gật đầu, liền nhanh chân hướng khoang thuyền đi ra ngoài. Lúc này phương quý bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí, kêu một tiếng, A khổ sư huynh. A khổ sư huynh đột nhiên vừa quay đầu đến, không có tình cảm hai mắt ú lánh nhìn về hướng phương quý. Phương quý nhỏ giọng cơ cơ quả đấm, nói, cố lên. A khổ sư huynh nhìn xem, đông nhiên nở nụ cười, nói, Phương quý sư đệ đừng sợ, hiện tại ta vẫn là ta. Nói nói về sau, đã vọt tới khoang thuyền một bên, đông nhiên nhảy ra ngoài, phương quý vội vàng theo tới bên cửa sổ, đào tại trên cửa sổ nhìn xem, chỉ gặp A khổ sư hung sông ra khoang thuyền, tựa như cùng sơn nhạc đồng dạng, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống, sau đó vẫn rơi xuống, một mực rơi xuống, một mực rơi xuống Hiển nhiên sắp rơi trên mặt đất, hắn mới bỗng nhiên im lìm giống một tiếng, loạn đạp chân, lại đi lên. Xem ra hắn là thật chưa quen thuộc cấp độ này lực lượng, ngay cả chân đạp hư không đều không biết. Bất quá hắn mỗi một đạp chi lực, đều lớn đến kinh người, tại hắn dưới chân, hư không đều giống như biến thành thực chất, thế mà cứ như vậy ngạnh xinh xinh xông lên giữa không trùng, sau đó tốn sức lốt bút, hướng về một vị quỷ thần phong đi, đó chính là dấu ở trong một mảnh ma vụ xanh thảm thanh giác quỷ vương. Hắn cũng đông nhiên cảm thấy một trận hung hãn khí cơ tới gần, lập tức lấy làm kinh hãi, liếc nhìn A khổ, cũng không biết đây là vật gì, chỉ là vội vã phất tay, lập tức một mảnh xanh. Thảm quỷ mãng, mãnh liệt vọt tới A khổ trước người. Bích mãng quay cuồng, dẫn động bích vụ, tựa như một mảnh biển xanh, tầng tầng sóng lớn trông tới. Nhìn qua cấp độ kia hung thế, phương quý một trái tim đã nâng lên cổ họng. Sau đó hắn đã nhìn thấy, A khổ sư huynh hiển nhiên liền muốn bị một mảnh biển xanh kia bao phủ. Trận sách quyền đến bên miệng, a một hơi, sau đó cắn chặt hàm răng, ầm ấm một quyền, ngạnh sinh sinh đánh ra ngoài, một quyền này dị thường đơn giản, nhưng là lực lượng lại lạ thường đáng sợ, theo quyền phong đưa ra, hư không lập tức trận co vào, sau đó mênh ngông cuộn cuộn, một vòng một vòng sông về phía trước tới. Chỉ là tùy ý một quyền, thế mà đánh ra một loại gió nổi mây phun chi thế. Phốc phốc phốc. Mà theo một quyền này lực lượng tầng tầng tiến dần lên, cái kia vọt tới a khổ trước người tới bích mãng cũng lập tức hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết đủ, đã nát không còn hình dáng, giống như là bị vô số tòa núi lớn nghiền ép lên một lần, chỉ có không còn huyết tương, từ không trung cạch cạch cạch rơi xuống. Không chỉ có làm mảnh này bích mãng, liền ngay cả bích mãng sau lưng ma vân đều bị một quyền này đánh cho tán đi nửa bên. Trong ma vân thanh giác quỷ thần, run rẩy từ trong ma vân thò đầu ra đến, đầy mặt hoảng sợ, hét lớn, cái quỷ gì? Người mới là quỷ. A khổ sư huynh đánh ra một quyền, đã lần nữa hướng xuống rơi xuống. Nhấc chân loạn đạp mấy lần, mới lại từ từ phủ đến giữa không trung. Bản tọa rất bận rộn, không cùng ngươi dông dài. Cái kia thanh giác tôn thần sắc mặt lại là cổ quái, lại là kiên kỵ, hung hăng nhìn A khổ sư huynh một chút, đột nhiên tay háo phất một cái, bích vụ tăng vọn, sau đó hắn thế mà quay người liền đi, ôm theo vô tận bích vụ, hướng về khắc một bên dã trừ vương vào tới. Dường như là muốn đem A khổ sư huynh ném qua một bên, trước giải quyết đại yêu kia lại nói, yêu mà trốn chỗ nào mà a khổ huynh sư huynh thấy một lần thế cục này cảm thấy cũng là giận dữ sau đó hắn liền chầm chậm chuẩn thanh giác tôn thần quát to một tiếng toàn thân khí thế hung ác tăng vọt từng tầng từng tầng ảnh hưởng thiên địa sau đó liền loạn đủ loạn đạp chậm như giống như con kiến hướng về đối phương vọt tới cái này khiến hắn cho gấp hai chân đạp càng lúc càng nhanh chính là dẫm bất động hư không chạy có thể chậm huy quyền đánh nó lúc này nam ngoài bên cửa sổ phương quý chợt quát to một tiếng nhắc nhở đứng lên nha A khổ sư huynh chợt phản ứng lại, cũng không lại mạnh mẽ đuổi theo, mà là từng quyền từng quyền đánh từ xa tới. Lần này đầy trời quyền ảnh, hư không giống như xé rách, từng mảnh từng mảnh cường hoành vô biên kinh phong, thẳng hướng thanh giác quỷ vương quét tới. Cái kia thanh giác quỷ vương chính mình trốn được mặc dù nhanh, nhưng nó một mảnh bích vụ kia lại yêu ma lại đào thoát không kịp, lột quả cam giống như tầng tầng bị xé nứt, chỉ tức giận đến hắn liên tục giống to, nhưng lại lại không có biện pháp. Pháp chu là ở chỗ này, chiến trường liền lớn như vậy. Chính mình có thể hướng cái nào tránh A. A khổ sư huynh gặp đại hỉ, hai chân đạp chấm chút, tốc độ ngược lại là so vừa rồi còn nhanh. Kia! Đứa bé kia đến tột cùng là ai? Mà vào lúc này trong khoang thuyền, cổ thông lao quái cũng đem A khổ sư huynh truy đánh thanh giác tôn thần một màn xem ở trong mắt, sắc mặt đã là trắng bệnh, so với trận đánh lúc trước tôn phủ quỷ thần lúc đều muốn lợi hại, khi đó hắn chỉ là sợ sệt lúc này lại giống như là sợ hãi. Thái bạch tông chủ trầm mặc một lát Sự hồ cũng cảm thấy không cần thiết giấu diếm, liền thản nhiên nói, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, tại sư đệ ta xảy ra chuyện trước đó, hai người chúng ta đã từng đi qua Tây Hoang một chỗ vùng đất không biết, ở nơi đó trải qua một chút sự tình. Tây Hoang bất chi địa, cổ thông lao quái nghe, sắc mặt càng hàn khí dày đặc, đã nhịn không được thấp giọng, giống như là sợ bị ai nghe trộm được đồng dạng, đứa bé này chính là các ngươi từ trong bất chi địa mang về. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, nói, chính là hắn. Ngươi ngươi ngươi. Cổ Thông Lao Quái vừa vội lại sợ, nói liên tục mấy chữ, lại không biết nên như thế nào đánh giá, đến cuối cùng, chỉ có thể nặng nề thở dài, vô lực nói: "Đông thổ đại tộc, các ngươi sư huynh đệ hai cái đã từng quen biết, thậm chí bọn hắn còn thiếu các ngươi nhân tình, Bắc vực thiên kiêu, các ngươi sư huynh đệ hai cái cũng giao không ít bằng hữu, ngay cả tiêu kiếm viên bậc này làm người ta ghét đều nguyện ý vì ngươi đến liều mạng." Mấu chốt nhất là, hắn vừa nói, thanh âm càng là bất đắc dĩ, "Bốn vực một đạo, thất hải bát di cựu bất tri." Một chỗ nào không phải thần bí khó lường, cao thâm tồn tại kinh khủng, nhất là vùng đất không biết, đó là cỡ nào kỳ dị tồn tại kinh khủng a, đông thủ các lao thần tiên đều chưa chắc có thể nhìn thấu bọn hắn mê vụ, hai người các ngươi cũng dám đi vào lửa gạt đứa bé đi ra, trung thực giảng, các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Chương 351, dương danh một vực. Làm cái gì? Thái Bạch tông chủ nghe được cổ thông lão quái lời nói về sau, kỳ dị trầm mặt lại, hắn trầm mặc cực kỳ lâu, trong mắt mọi người xung quanh Đó thậm chí không giống như là Trầm Mặc, mà giống như là một tòa thiên địa, tại vô tận Thu liễm, điên cuồng Thu liễm, sau đó co vào đến một trái tim lớn nhỏ như vậy, chỉ là cổ thông lão quái lúc này đã bắt đầu có chút khủng hoảng, hắn biết một tòa thiên địa này co vào đến nhỏ như vậy đằng sau, ngay sau đó mà đến, tất nhiên chính là đột nhiên nổ tung mà lực. Lượng nổ tung kia, nhất định không gì sánh được đáng sợ. Ha ha. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Thái Bạch tông chủ Trầm Mặc thật lâu Lâu đến Cổ Thông lão quái trong lòng tựa hồ cũng có chút hối hận hỏi hắn vấn đề này thời điểm, hắn chợt ở giữa cười một tiếng, tiếng cười cũng không vang dội, chỉ là tượng trưng cười một tiếng mà thôi. Sau đó hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Cổ Thông lão quái nói, giống nghe được một chuyện cười, quay đầu nhìn về hướng bên ngoài khoang thuyền đại chiến. Chỉ gặp lúc này, bên ngoài khoang thuyền đã là lưu hỏa một mảnh, Vô tận ma vân cùng kiếm quang, Vô tận quyền phong cùng yêu ma, thể tráng giống như núi đại yêu cùng biến hóa khó lường quỷ thần, đã đấu thành một mảnh. Tiêu kiếm uyên 49 đạo kiếm quang đều thu liễm, không lại mạnh mẽ lấy một địch ba, mà là để mắt tới bạch phát tôn thần, kiếm quang cũng không còn như vậy kỵ vô tứ đạn, mà là mỗi một đạo đều ngay ngắn trật tự. Giã chư vương thì là đón nhận thanh nha tôn thần, tôn thần này bên người vô tận ma nha đều vào tới, giống như lưu ống, mà giã chư vương thì không có khác ứng đối phương pháp, thế mà chỉ là mở cái miệng to ra, đem một con lại một con con quạ kia nuốt xuống, bụng dài rộng rất nhanh liền trứng lên, nhìn xem liền giống như là muốn nứt vỡ đồng dạng chỉ là tại hắn sắp nước vỡ lúc, trợ ở giữa ngoác ra cái miệng rộng, ầm ầm, một mảnh liệt diễm màu đen phun ra đi ra, đầy trời ma khí cùng ma nha, nhau nhao tại trong liệt diễm hóa thành cho tàn. Ma a khổ sư minh, lúc này thì là đuổi theo cái kia bích giác tôn thần, hắn không am hiểu ngữ không mà chiến, tốc độ rất nhanh, đuổi không kịp tôn thần này thiên biến vạn hóa tốc độ, nhưng là cắn chặt hàm răng, từng quyền từng quyền đánh ra ngoài, tựa như cùng thiên lôi cuồn cuộn, tồi diệt văn Bích giác tôn thần mặc dù trốn được nhanh nhưng bên người ma vân lại không ngừng bị hàn quái một chút xíu tản mát xuống dưới lúc này bích giác tôn thần cũng đã tức giận giận dữ mang to bực này cuồng bạo xuất thủ ta nhìn ngươi chống bao lâu không chỉ có bên ngoài đánh đến kịch liệt trong khoang thuyền cũng lên mấy phần sụp sôi chiến ý lúc này phương quy đã kích động đến không được nằm nhòi bên cửa sổ nước miếng văng tung tóe chỉ trỏ cẩn thận nghe chút lại là dạy a khổ sư huynh đánh nhau đuổi hắn a đánh hắn a a khổ sư huynh hai cái chân không thể như vậy dẫm không chạy nổi. Người bơi a, tựa như trong nước một dạng bơi a. Đúng, hai cước tách ra, hướng hai bên đạp. Gặp qua con cóc bơi lội không có, cứ như vậy đạp, đối đầu, dùng sức đạp. Thái Bạch Tông chủ nghe mặt đều tái rồi, nhịn không được gầm thét một tiếng, "A khổ, hỏa vân kia chỉ là dùng để đi đường sao?" "Đúng a." Bên ngoài đang bị Phương Quý dạy, ngay cả đạp không đều đã không biết ra khổ, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lại đem lấy ra hỏa hầu quân cho hắn hồ lâu kia, cái nắp vừa gãy. Bên trong một mảnh hỏa vân bay ra, trong chốc lát đem hắn quấn tại ở giữa. Một sát na ở giữa, A khổ lập tức cảm thấy như giẫm trên đất bằng, quát to một tiếng sông về tiến đến. Hỏa vân này! Thái bạch tông chủ tiếng hét này, đem vương quý đều giống sừng sốt. Nửa ngày mới yên lặng xoay người qua đến, mạnh miệng nói, ngươi chậm thêm nói một hồi, ta liền rẻ dô hắn bơi lội. Thái bạch tông chủ bực này tính tình, cũng không nhịn được nâng chán cười khổ, sau đó hướng bên cạnh cổ thông lao quái nói. Mấy năm này sư huynh đệ chúng ta sát thực trải qua không ít sự tình, cũng thu không ít đệ tử, kết không ít thiệ duyên, nhưng làm người ta bất ngờ nhất, hay là... Cái nào? Cổ thông láo quái còn đắm chìm tại vừa rồi Thái Bạch Tông Chủ trong trầm mặt khiến người ta run sợ kia. Trên thực tế Thái Bạch Tông Chủ rõ ràng không nói gì thêm, nhưng hắn lại càng nghĩ càng thấy đến trong lòng chìm đến hoảng. liền ngay cả đối mặt con phong long kia lúc, cũng không có loại cảm giác này a Lúc này trong lòng một cái kích lăng, vội vàng quay đầu đặt câu hỏi. Còn tưởng rằng Thái Bạch Tông chủ lại sẽ cho chính mình bao lớn một kinh hỉ, không nghĩ tới Thái Bạch Tông chủ lại là mười phần bất đắc di chỉ chính nằm nhòi bên cửa sổ coi trọng kính phương quý, thở dài, tên này. Cổ thông lao quái nhìn phương quý một chút, khinh thường vừa quay đầu, dừng a, Bất quá vừa đánh phấn này, trong lòng cuối cùng dễ chịu rất nhiều, ngắm lại Thái Bạch Tông chủ đôi này sư hình, mặc dù càng đi nghĩ sâu, càng cảm thấy có chút cao thâm mạt chắc chi ý, bất quá thật luận thực lực, cũng chưa chắc so ra mà vượt con phong long kia. Mà lại bọn hắn sư huynh đệ hai người đừng quản làm qua cái gì, tương giao như khoảng một năm, lại biết bọn hắn nhân phẩm là tin được, huống hồ trong hai người, đã phế đi một cái. Nghĩ như vậy, cổ thông lao quái hít một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, chính mình chỉ là một cái đàn sư, chỉ là nên cứu người mà thôi. Quay đầu nhìn về hướng khoang thuyền bên ngoài, lúc này mới ý thức được nạn này còn chưa đi qua, cổ thông lao quái cũng là trong lòng một nắm chặt, thật sự là thái bạch tông chủ trong lúc vô tình tiết lộ một chút đồ vật kém chút đem hắn hủ đến. Ngược lại là nhất thời quên một kiếp này. Bây giờ trong tâm lên lo lắng, nhìn kỹ lại, liền gặp bên ngoài trận chiến này đã kịch liệt đến tột đỉnh, như thân ở trong pháo hoa đồng dạng chói lọi. Tiêu Kiếm luyên, 200 năm trước bị Đông Thổ một vị lao Thần Tiên Phong Bắc Vực thất tiểu Thánh chi mạng, mặc dù chỉ sắp xếp cuối cùng, nhưng một thân kiếm đạo kinh người, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Bây giờ hắn là Báo Tam Niệm Ân không giết mà đến, ẩn nhẫn hơn trăm năm hào khí nở rộ, càng đem một thân kiếm đạo tồi động đến cực hạn, kiếm ý quần cuộn như đại giang. Gắt gao cuốn lấy Bạch Phát Tôn Thần, không dạy hắn tới gần nửa bước. Mà Dã Chư Vương thì là hiện ra tu sĩ Bắc vực hiếm thấy đại yêu phong thái, Bắc vực dù sao không phải nam cương loại hoang man chi địa kia, đại yêu vô số, đỉnh núi san sát, hắn hưu một chút gặp tiên duyên thú loại, cũng đều bị tiên môn có thể là tôn phủ thu làm linh thú, có rất ít linh hội thần thức, tu luyện thành yêu tồn tại, nhưng không thể nghi ngờ, lợn rừng này chính là đi con đường này, chỉ là chẳng biết tại sao không có hóa thành hình người. Nhưng dù là nó chưa hóa hình người, cũng không có thi triển nhân đạo thần thông, nhưng một thân cường hoành huyết mạch, tùy ý lực đạo thi triển ra, lại vẫn không gì sánh được kinh người, như là một tòa núi nhỏ ổn đứng ở hư không, liền đem Thanh Nha Tôn Thần làm cho không ngừng lui về phía sau. Về phần A khổ sư huynh, nghĩ đến mượn dùng Hỏa Hầu quân đoàn hỏa vân chi lực kia về sau, đã đuổi theo Bích Giác Tôn Thần chạy khắp nơi. Người đều nói đạo quang dưỡng hối, chúng ta tại Tôn phủ dưới mí mắt không lý tưởng, dấu rốt ngược lại là hẳn là, nhưng các ngươi Thái Bạch tông cũng quá lợi hại điểm. Không nói đến ngươi vị sư đệ kia, chỉ nói ngươi cái này có thể kiếm chém 12 tà thần sư hình, lại thêm có thể chịu được một vị đường đường tôn phủ cung phụng quỷ thần đại yêu, lại thêm một cái từ trước tới giờ không mà biết ôm trở về hài tử, cái này cái này. Cổ thông lão quái nhịn không được thấp giọng các ngươi muốn làm Bắc vực hoàng đế hay sao? Hoàng đế! Thái Bạch Tông Chủ cũng không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó xùy một tiếng cười. Nói đùa nói đùa! Cổ thông lão quái mặt mo cũng là thẹn hoàng, vội vàng khoát tay áo nói. Thái Bạch Tông giấu lại sâu, so với Phong Long dám đem một châu chi tôn chủ treo cổ ở trên cửa thành, kia hay là kém một chút, chỉ bất quá ngươi cũng nghĩ muốn nhìn, Tôn Phủ Quỷ Thần là bực nào tồn tại kinh khủng, tùy tiện chém giết cái trước, đó chính là vang danh thiên hạ, muốn danh nổi danh, muốn lợi được lợi đại công đức a, các ngươi Thái Bạch Tông chỉ bất quá sợ quốc một tiên môn nho nhỏ ngươi, kết quả trong trận. Chiến này, lại đem Tôn Phủ Tam Đại Quỷ Thần chém hết, đến làm cho người sợ sệt thành bộ dáng gì. Nghe cổ thông lão quái mà nói, Lúc này nằm ngoài bên cửa sổ phương quý, đông nhiên lô thai giật giật. Nếu nói chém quỷ thần này tên tuổi, cũng không giả. Thái Bạch Tông chủ cũng cười theo cười, nói, nhưng ta Thái Bạch Tông đường đường chính chính, cũng không trở thành để cho người ta sợ sệt ta. Ta chỉ nói là tên tuổi này mà thôi. Cổ thông Lao Quái khoát tay háo, nói, Lao Phu trong lòng vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi cái này Lao Sơn Tiêu, ngậm lại năm đó, đông thổ Lao Thần Tiên lợi bình bắc vực thập kiểu châu bảy vị tiểu thánh, chúng ta An Châu chiếm ba cái Cho nên người đều là nói An Châu chính là tạo hóa sở trùng, tiềm lòng chi địa, nhưng bây giờ, Lão Phu chỉ là cái luyện đan, người sư đệ bây giờ lại không nâng kiếm, chỉ còn lại chính người, áp lực ngược lại lớn hơn rất nhiều. Khổ cũng tốt, mệt mỏi cũng tốt, cũng chỉ là một thế thôi. Cổ thông lão Quái nói chuyện lại nhải, ngược lại để Thái Bạch Tông Chủ cũng sinh ra chút cảm khái, hắn không có nói ra, lại là có chút xuất thần nhìn về hướng bên ngoài khoang thuyền, trong lòng âm thầm nghĩ, người tu hành cùng phạm nhân cũng không có gì khác biệt đều chẳng qua là một thế, một thế này phải làm những gì ngược lại không trọng yếu như vậy, nên thư đến một hơi mới trọng yếu. Nghĩ như vậy lên, An Châu thật sự là quá nhỏ, liền ngay cả Bắc Vực đều quá nhỏ bé, làm sao có thể để cho người ta kéo dài thẳng lưng? Chỉ là lời này, nhưng không có nói ra, thật sự là sợ dọa sợ cổ thông lão quái. Bất qua muốn thật bàn về đến, ta ngồi cái này thất thánh chủ vị, các ngươi đều không phục ta, nhưng lại không thể không thừa nhận, ai cũng cách không được ta, các ngươi sáu cái. Người nào chưa từng nếm qua ta đan, lại có cái nào chưa từng nhận qua ta chỗ tốt. Ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn chính là cái đạo lý này, ngay cả phong long kia đều chưa từng đối với ta có ý kiến, liền tiêu lao thất kia mỗi ngày nghĩ linh tinh, làm cho người ta tâm phiền. Cổ thông lao quá yên tâm, nói cũng liền nhiều hơn, Huống hồ ta bất luận bản sự, cũng bất luận đan đạo, tối thiểu các ngươi sáu người còn có cái bản sự so ra kém ta, đó chính là kiếm tiền, hắc, nhìn các ngươi giữ gìn lấy một cái tiên môn có thể mò được mấy cái chất béo nghe hắn càng nói càng khởi kình, tựa hồ không ai đáp lời một dạng có thể nói rất vui vẻ. Thái bạch tông chủ chân mày cau lại, tựa hồ hắn đã ý thức được một ít không đúng, quay đầu nhìn về hướng khoang thuyền bên ngoài, tao mày nói, làm sao còn không có kết thúc? A đúng a, cổ thông lão quái nghe chút, lập tức buông xuống chính mình nghĩ linh tinh, khẩn trương hướng bên ngoài khoang thuyền nhìn sang, chính là lấy ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra được, tiêu kiếm viên ba người thực lực quả thực không thấp, trong trận chiến này. Kỳ thật đã chiếm thượng phong, nhưng cũng không biết vì sao Tam đại tôn phủ quỷ thần kia thế mà từ đầu đến cuối không có rút đi, còn ở nơi này lại mề mà hết lần này tới lần khác tiêu kiếm viên ba người một mực không tiếc pháp lực, đau khổ đại chiến, nhưng thế mà cũng từ đầu đến cuối không có chém giết ba vị quỷ thần, mà là ác chiến đến nay. Thái bạch tông có chút ngưng mi, liền đã nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, sắc mặt ngược lại là có chút trầm xuống. Dưới tình huống bình thường, tôn phủ quỷ thần gặp cương địch, tất nhiên đã thật sớm trốn. Nhưng lần này bọn hắn sẽ không, tôn chủ đối với chúng ta là tình thế bắt buộc, cho nên tất nhiên thông qua đế tôn khế ước, cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, không đáp thủ liền không cách nào rút đi. Nghĩ tới đây lúc, hắn đã trầm giọng mở miệng, bọn hắn không phải là không muốn chém giết Tam đại quỷ thần, mà là làm không được. Làm không được. Cổ thông lao quái trong lòng giật mình, nghẹn ngào mở miệng. Liền ngay cả ngoài cửa sổ chính nằm sắp xem náo nhiệt phương quý, cũng vô ý thức vừa quay đầu đến, vênh hai nghe. Thái Bạch tông chủ mày nhân lại, thấp giọng nói: Tôn phủ quỷ thần, vốn là huế vật sở sinh, cũng không chân thân, cho nên mới thiên biến văn hóa, ẩn trốn là ảnh, bại bọn chúng dễ dàng, chém bọn chúng lại khó, chính là chém bọn hắn ma thân, bọn hắn cũng tùy thời có thể lấy lại hóa ra một cái đến, cho nên muốn chém giết bọn chúng, hoặc là tìm tới bọn hắn bản linh, hoặc là trực tiếp đem một mảnh ma vân kia chém hết, không lưu một sợi. Nói than nhỏ, mà tiêu đạo hưu ba người bọn họ, lại là có riêng phần mình điểm yếu, tiêu đạo hưu năm đó cũng không phải là tiên đạo trúc cơ Tự nhiên vô duyên con đường tiên đạo, cho nên trong ba người này, hắn nhất nhịn không được đánh lâu, nhất là lúc đầu, hắn lấy một địch ba, chỉ sợ linh tức sớm đã tiêu hao quá lớn, lúc này liền không có khả năng tung kiếm chém hết ma vân, ngược lại càng kéo càng lâu, linh tức tiêu hao càng lợi hại. Mà Hắc Sơn Đại Tôn, lại là bản nguyên đã từng bị hao tổn, ngay cả người đều hóa không được, càng là không có khả năng tìm tới bọn hắn bản linh. Về phần A khổ, hắn căn bản không biết như thế nào tìm đến quỷ thần bản linh. Thái Bạch tông chủ một lời nói, nói thẳng cổ thông lão quái vừa khẩn trương, vậy liền để bọn hắn một mực đánh như vậy xuống dưới. Không có khả năng một mực đánh xuống. Thái Bạch tông chủ trầm giọng nói, quỷ thần sẽ không chết, nhưng tiêu kiếm nguyên đạo hữu cùng Hắc Sơn đại tôn, lại là sẽ mệt. Cổ thông lão quái nghe chút, cơ hồ đỏ ngầu cả mắt đứng lên, đó, đó chính là còn có thể sẽ thua. Cũng chưa chắc. Thái Bạch tông chủ nhíu mày, hiển nhiên là tại vội vàng nghĩ đến, trong tâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên mở mắt, mệnh cổ lao quái đồng nhi cầm giấy bút tới, sau đó nâng cổ tay vận dụng nói bút, rất nhanh liền ở trên giấy viết một cái cổ quái ấn phù, chính mình nhìn thoáng qua, liền quay người nhìn về hướng cổ thông lao quái, nói, cổ lao ca, xem ra hay là đến làm phiền ngươi xuất thủ, ta từ đông thổ học qua chấn linh phù, có thể đem quỷ thần linh thức tạm thời định trụ, chỉ cần đem phù này dán tại bọn hắn trên ma thân, liền có cơ hội chém giết bọn chúng. Ta, cổ thông lao quái nghe vậy, râu ria đều run lên. Thái Bạch Tông Chủ nghiêm mặt nói, bây giờ còn có năng lực làm được, cũng chỉ có ngươi, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, bây giờ ba vị quỷ thần kia, cơ hồ đều đã bị áp chế, hoàn mỹ phân ra quá nhiều tinh lực vào ngươi, chỉ cần ngươi có thể đèm phủ rắn lên, liền có thể. Cổ thông lao quái kêu lên một tiếng, ta chính là cái luyện đan A. Thái Bạch Tông Chủ trầm mặt lại, hiển nhiên đến lúc này, hắn cũng có chút khó xử. Cổ thông lao quái lại là hoàng sợ, lại là có chút é e lệ, vùng thong đầu nói, thức không dám dầu dếm Lão phu đã hơn mấy trăm năm không có tù qua thần thông, dù sao cũng không có thiên phu đó, chỉ là một lòng luyện đan, bây giờ ta, sợ là ngay cả sơ tấn kim đan. Nghe đến đó, Thái Bạch Tông chủ như thế nào còn có thể không rõ, sắc mặt cũng lập tức có chút tạm đạm. Nếu không, cũng liền tại lúc này, bên cạnh đống nhiên một thanh âm cẩn thận vang lên. Thái Bạch Tông chủ bọn người quay người, liền ngạc nhiên phát hiện, nói chuyện lại là một mực nằm nhòi bên cửa sổ phương quý. Lúc này phương quý con mắt lóe sáng. Mặt mũi tràn đầy kích động, thấp giọng nói, Tông Chủ, ta vừa rồi nghe các ngươi nói, chém giết một vị quỷ thần liền có thể danh chấn An Châu, vậy nếu như nói, tôn thần tứ đại quỷ thần chết, đều cùng ta thoát không khỏi liên quan. chương 352, Hồng bảo Phương Quý. Ngươi, Thái Bạch Tông Chủ cùng cổ thông láo quái nghe được Phương Quý lời nói, biểu lộ đều là giống nhau cổ quái, Thái Bạch Tông Chủ khẽ như mày, sau đó hay là khe khẽ, khẽ lắc đầu. Cổ thông lão quái thì là không tự chủ được lấy ra một cái biểu lộ kim đan lão tu nhìn trúc cơ vãn bối bộ dáng không biết lượng sức kia nhẹ nhàng thở dài rời đi chỗ khác đầu sinh động biểu đạt ra một vị trưởng bối đối với tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng bất đắc dĩ cảm giác sau đó hai người liên tiếp lấy mắt lớn trừng mắt nhỏ một cái hàm ẩn cổ vũ một cái mặt mo đỏ bừng trong lòng thực sự không chắc ta nói thật nhìn thấy hai người này phản ứng phương quý gần như sắp phải gấp giơ chân nói ta cảm thấy ta có thể thử một chút. Thái Bạch Tông chủ gặp hắn đều có chút sốt ruột, lúc này mới lại nghiêm túc nhìn hắn một cái, nhưng rõ ràng hay là mang theo chút vẻ nghi hoặc, mà cổ thông láo quái thì là khinh thường phổi phổi tay áo, nói, tiểu hai tử biết cái gì? Quỷ thần thiên biến vạn hóa, vạn phần quỷ dị, lực lượng đáng sợ, ngươi dạng này tiểu máu đầu, còn không đợi tới gần bọn chúng ma thân bên người, ma khí kia liền đã xé nát ngươi. Phương Quý lập tức có chút buồn bực, tiêu lên, vậy ta như làm thành làm sao bây giờ? Nhà ngươi đan dược ta tùy tiện ăn. Còn nhớ thương ta đan dược." Cổ Thông lao quái nhếch miệng, nói, "Ta chính là đáp ứng ngươi, ngươi có thể ăn được đến." "Vậy ngươi đáp ứng trước tốt." Phương quý cho hắn gõ gó gạch gõ chân, sau đó chuyển hướng Thái Bạch tông chủ, nói, "Để cho ta đi thử xem." Thái Bạch tông chủ lông mày đã nhíu lại, ngưng thần nhìn xem Phương quý, tựa hồ là muốn nhìn thấu trên người hắn bí mật nhỏ, nhưng dù hắn đã là sống thành nhân tinh cấp bậc, lúc này cũng nhìn không ra đến cái gì, chỉ là trầm mặc một hồi, nói, bao lớn năm chắc, Phương Quý nói, bảy tám phần vẫn phải có. Thái Bạch Tông chủ lại một lần nữa trầm mặt lại, lần thứ nhất gặp hắn như vậy do dự khó quyết. Phương Quý nói, Tông chủ sư bá, thế nhưng là ngươi nói à, Nam Nhân quyết đoán phải nhanh, thả tại một nghĩ ngừng, chớ tại một nghĩ tiến. Thái Bạch Tông chủ nghe chút mặt đều đen, lúc đầu đây chính là hắn chỗ đau, hết lần này tới lần khác bị Phương Quý nhắc lên, hơn nữa còn nói loạn thất bắt tao, vô ý thức đưa tay tại Phương Quý trên đầu vỗ một cái, quát, bất học vô thuật nói đều nói phản. Nhưng như thế đánh phẫn, ngược lại là làm xuống quyết định đến, nghiêm túc hỏi phương quý một câu, ngươi biết thất bại sẽ chết à. Phương quý giật mình, nói, dù sao thành công sẽ nổi danh a Thái Bạch Tông chủ đột nhiên cảm giác được cùng hắn không cách nào câu thông, liền lắc đầu, nói, vậy ngươi liền thử một chút. Nói đi tới trước cán, liền muốn nâng bút viết phủ cổ thông lao quái gặp bọn họ sư bá chất hai cái, thế mà chính xác cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem đại sự này định xuống tới Thật sự là cảm giác không thể tưởng tượng đến cực điểm, đồng thời chính mình một cái kim đan, cũng không dám đi, một cái trúc cơ tiểu nha nhi, lại không phải cấp đi, cái này cũng thực sự khiến cho hắn tấm mặt mo này nóng như thiêu nóng, không, có ý tứ lại nhìn, trong lúc vô tình vừa quay đầu, thấy mình đồng nhi chính. Khinh bỉ nhìn xem chính mình, đưa tay hô một bàn tay, nhìn cái quỷ, còn không mau đi nhóm lửa. Cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ nói một dạng, liền biết lý củn. Tiểu Đồng Nhi kia an đòn cũng không quan tâm nói nhỏ chạy tới Pháp Chu thần lô bên kia. Mà tại phương quý bên này, Thừa Dịp tông chủ nâng bút viết phù, hắn cũng xếp bằng ở một bên, thần thức nội liễm, trong chớp mắt liền chìm vào thức hải, sau đó trực tiếp hướng về một phương đạo điện thần bí kia chạy đi. Đi tới đạo điện trước đó lúc, liền thấy đạo điện đã đại biến bộ dáng, đạo điện chính giữa đang có một viên quái nhãn lơ lửng ở giữa không trung, thần bí khó lường, tinh quang nội liễm, nhìn tựa như cùng một khỏa thu liễm quang mang tiêu dương, bóng ánh sáng long lanh, vốn lại hàm. ẩn thân tính có được như là ngọc chất, giống như là điều thành con mắt bộ dáng, mà ở quái nhãn phía dưới, tiểu ma sư thì nâng cao một cái bụng lớn, ngay tại ra dáng nghiên cứu quái nhãn này, về phần bạch thiên đạo sinh sớm đã chẳng biết đi đâu, từ phương quý lần thứ nhất tiến vào đạo điện thời điểm liền đã biết bạch thiên đạo sinh bị tiểu ma sư đánh gọi là một cái thê thảm, hết lần này tới lần khác lại một lòng muốn đoạt về quái nhãn, cuối cùng xả thân hướng quái nhãn đánh tới, nhưng lại bị quái nhãn quang mang hòa tan, mà quái nhãn này cũng từ tiến vào đạo cung bắt đầu liền như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung mười phần trung thực vô luận là tiểu ma sư hay là phương quý đều có thể cảm giác được trong quái nhãn này ẩn chứa kinh khủng dị thường lực lượng lực lượng này vạn nhất bạo phát ra đoán chừng đem phương quý cùng tiểu ma sư giết chết cái tầm mười lần là không có vấn đề nhưng đạo cung tựa hồ cũng có một loại kỳ bí đạo ẩn, áp chế ma nhãn này chỉ cần không giống bạch thiên đạo sinh đồng, dạng nhẹ dị đụng vào nó liền sẽ không dẫn phát cấp độ kia cổ quái thần uy Nghiên cứu ra cái gì tới? Phương Quý tiến vào đạo điện, lập tức mở miệng hỏi. Vật này rất là thần dị. Tiểu Ma sư một mặt ngưỡng trọng, bàn tay nhẹ nhàng hư vớt quái nhãn mặt ngoài, nhìn hắn biểu lộ một mặt si mê kia, đoán chừng nếu không phải nó đã từng tận mắt thấy Bạch Thiên Đạo sinh bị quái nhãn một vệ thần quang đánh làm hư vô chẳng cảnh, lúc này đã liều lĩnh sờ lên. Thần dị ở đâu? Phương Quý một chút Tiểu Ma sư mà nói, cũng lập tức có chút hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Tiểu Ma sư một mặt nghiêm túc. Ngay cả ta đều xem không hiểu đồ vật, nhất định thần dị. Phương quý nghe chút căm tức, kém chút liền một cước đặt tới, bất quá xem ở tiểu ma sư nâng cao cái bụng lớn trên mặt mũi lại thêm mình lập tức muốn cầu cảnh hắn, tạm thời nhịn, nói, mới vừa nói sự tình ngươi nghĩ thế nào, còn muốn cho ngươi hỗ trợ. Chuyện vừa rồi, ngươi nói đúng giao tôn phủ tam đại quỷ thần. Tiểu ma sư nghe khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu nói, không nên không nên, ta không phải mới vừa đã giải thích cho ngươi nhà Mặc dù ta so với quỷ thần bẩn thỉu kia cao một cấp, cũng không nhìn chúng bọn chúng, thế nhưng là lực lượng chính là lực lượng, thật bung ra đánh nhau ta không phải đối thủ của bọn nó a. ra hỏa áo bào đỏ kia cũng là gặp xui xẻo, càng muốn đoạt sáng ngươi, chạy vào đạo cung này đến, lúc này mới bị tan ướt. Nói lông mày như lên, nói, muốn cho ta đối phó bọn chúng, trừ phi ngươi đem bọn chúng đều lừa gạt tiến trong đạo cung tới. Phương Quý nghe như có điều suy nghĩ, tiểu ma sư xem xét hắn nghiêm túc, nhưng lại vội và ngượng ngủng cười nói đừng hoàng hốt, đừng hoàng hốt. hiện tại coi như ngươi lừa gạt tiến đến ta cũng lấy nó không có cách. vừa nuốt một cái còn không có tiêu hóa, lại đến mấy cái không được đem ta cho ăn bể bụng à nha? Phương Quý nghe chút lấy buồn bực, để cho ngươi nghĩ biện pháp. ngươi ở chỗ này miệng lưỡi chân chu, ta muốn gặp xui xẻo, ngươi có thể có tốt. Từ vừa mới bắt đầu leo lên cổ thông láo quái pháp chu, biết sẽ có quỷ thần đột kích, Phương Quý liền đã ở tiểu ma sư trên thân đánh lên chủ ý. Dù sao hắn từng tận mắt thấy tiểu ma sư một ngụm nuốt hồng bảo lao quỷ bản linh cũng nhớ kỹ tiểu ma sư đã từng nói hắn so những này quỷ thần cao một cấp mà nói, mà ở bên ngoài, hiển nhiên tông chủ gặp nạn, phương quý há lại sẽ không nghĩ biện pháp đối phó quỷ thần. Trước đó nhìn hắn tại trong khoang thuyền đi ngủ, kỳ thật chính là vào đạo điện, tìm tiểu ma sư thương lượng. Kết quả thương lượng một trận, tiểu ma sư lại biểu thị chính mình thực sự giúp không được gì, hắn là một đạo bản chất thuần khiết, không dính nửa điểm ô uế tiên thiên chi linh, xem thường những này bị ô trọc chi khí nhiễm quỷ thần là chuyện đương nhiên, là phi thường có đạo lý. Nhưng là, cái này không có nghĩa là nó đánh thắng được những quỷ thần kia. Ai nha, đừng nóng giận nha, trước đó ta không cho ngươi giải thích nha, thật đánh không lại bọn chúng nha. Thấy một lần Phương Quý nổi giận, tiểu ma sư nhưng cũng lấy hoảng, nâng cao bụng giúp về phía sau coi lại, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Hiện tại không cần ngươi ra ngoài giết bọn hắn, ta đi. Phương Quý phát ra hung ác nói, ta muốn đi đem mấy đạo phù rán tại bọn hắn trên ma thân, đây là ta cùng tổng chủ cơ hội cuối cùng á. Rán mấy đạo phù tiểu ma sư nghe phương quý mà nói, cũng là nao nao, ngẩn đầu nhìn hắn. Phương quý nhẹ gật đầu, nói, đến quan trọng thời điểm, không đụng một cái không được, ngươi không phải hiểu rất rõ những này quỷ thần nhà, hiện tại tranh thủ thời gian cho ta muốn cái chú ý đi ra, sao có thể nhanh nhất đem thần phù áp vào bọn hắn trên ma thân, nếu như ngươi còn nói không có cách nào. Nói sắc mặt dần dần âm trầm, nảy sinh ác độc nói, dù sao ta mạng nhỏ nhanh không có, tin hay không hiện tại cho ngươi làm trận đỡ đẻ. Vừa nói. Một bên không có hảo ý nhìn chầm chầm tiểu ma sư, đốt ngón tay bóp rung động đùng đùng. Đừng đừng đừng, đừng sốt ruột. Tiểu ma sư bị hù mồ hôi lạnh đều đi ra, vội vàng che chở bụng lùi về phía sau mấy bước, đồng thời thật nhanh nghĩ đến, chỉ là tới gần bọn hắn mát thân, cho chúng nó áp vào thần phù mà thôi sao. Người tu vi này là thấp chút, khẽ rửa gần liền bị xé nát. Thấy một lần phương quý sắc mặt chầm xuống, hắn cũng đột nhiên giật mình, vội vàng kêu lên, đừng vội, hay là có biện pháp. Biện pháp gì? Phương quý trầm mặt hỏi, lúc này là thật gấp mắt. Tại trong khoang thuyền, tông chủ biểu hiện lạnh nhạc, phương quý liền cũng biểu hiện không nóng nảy. Nhưng bây giờ là cái gì thế cục, trong lòng của hắn lại há có thể thật không hiểu rõ, đã sớm như kiến bò trên chảo nóng. Ta trước đó không phải nói cho ngươi nha, khí tức của ta là cao hơn bọn chúng, cho nên nếu như ngươi đột nhiên phong thích một đạo khí tức của ta mà nói, hẳn là có thể làm sợ hãi bọn chúng một chút, bất quá tu vi ngươi quá thấp, đoán chừng bọn hắn một cái chớp mắt liền có thể thoát khỏi. Tiểu ma sư vội vàng nói, đồng thời thật nhanh động lên đầu góc. Mà phương quý nghe thì giận không chỗ phát tiết, coi như có thể làm sợ hãi bọn chúng một cái trước mắt, thì có ích lợi gì, đủ dán phù sao. Duy nhất phương pháp là. Mà tiểu ma sư bị phương quý võ lực đe dọa, cũng thật tâm tư thay đổi thật nhanh. Hiển nhiên phương quý đã nhanh đi tới trước người mình, hoảng sợ phía dưới, ngược lại là đột nhiên nghĩ ra một ý kiến, vội vàng chỉ hướng góc tưởng, vật kia, ngươi thấy được không có. Phương quý kinh ngạc quay người liền thấy được đạo điện trong góc tường tung bay một tấm áo bào đỏ, đó chính là lúc trước hắn giết hồng bào ác quỷ đằng sau, lưu lại còn sót lại đồ vật. Theo tiểu ma sư trước đó giảng, áo bào đỏ này chính là hồng bào ác quỷ một thân pháp lực chỗ, nói trắng ra là liền tương đương nó ma thân, đối với cái này phương quý cũng không có hứng thú, vẫn coi là tựa như rác rưởi như thế ném vào trong góc tường. Mà tiểu ma sư lúc này thấy được áo bào đỏ kia, lại lập tức con mắt tỏa sáng, quỷ thiếu nói: "Ngươi như phủ thêm áo bào đỏ này" liền chờ nếu là có cái kia hồng bảo lao quỷ ma thân, mặc dù chưa chắc liền có nó toàn bộ lực lượng nhưng tối thiểu có thể gần quỷ thần thân a như vậy phương quý nghe con mắt cũng dần dần phát sáng lên tiểu quỷ này là đang làm gì mà vào lúc này trong khoang thuyền thái bạch tông chủ đã vẽ xong ba đạo chấn linh phù quay đầu nhìn lại liền gặp phương quý khoanh chân bất động thần thức nội liễm tựa hồ đã tiến nhập thức hải thái bạch tông chủ ý thức được cái gì liền không nói thêm nữa ngược lại là cổ thông lão quái nhìn qua phương quý Những mày, thấp giọng nói, lao Thái Bạch Tông, nhà ngươi vị tiểu đệ tử này, tựa hồ trên người có không ít bí mật ta Thân là người trong tu hành, cái nào trên thân không có điểm bí mật? Thái Bạch Tông chủ nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, nói, có chút tiên môn, trên người đệ tử phàm là có chút bí ẩn đồ vật, đều muốn nghĩ đến móc ra, sợ bị đệ tử chiếm tiên duyên, nhưng chuyện như vậy, tại chúng ta Thái Bạch Tông là sẽ không xuất hiện. Cổ thông lao quái kinh ngạc nói, vì sao? Thái Bạch Tông chủ cười nói, bởi vì chúng ta bí mật so với bọn hắn cộng lại còn nhiều. Cổ thông lao quái lập tức khí muộn, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cảm thấy khó tránh khỏi lo lắng. Lúc này bên ngoài đại chiến say xưa, đang muốn dựa vào tiểu quỷ này xuất hiện lập món này kỳ công thời điểm. Hắn chợt chìm vào thức hải, trong lòng gấp, nhưng nghĩ đến chính mình một cái kim đan cũng không dám đi làm việc này. Lúc đầu trên mặt liền không ánh sáng đâu, lại không tốt thúc hắn, lúc này cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Tốt, may mắn cũng liền tại lúc này. Ngồi xếp bằng phương quý, đống nhiên mặt lộ mỉm cười, mở hai mắt ra. Hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, đã là lộ ra tự tin hơn gấp trăm lần, đưa tay nhận lấy tông chủ trong tay ba đạo Trấn linh phủ, tả hữu hơi đánh giá, cười hướng tông chủ xác nhận, dù sao ta chỉ cần đem cái này ba đạo Trấn linh phủ dán tại bọn hắn trên ma thân, liền thành đúng không? Thái bạch tông chủ cũng nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, xác thực có năm chắc. Phương quý hì hì cười một tiếng, nói, trước ngươi không phải còn nói ta là trong đám đệ tử Thái Bạch tông nhất có bản lĩnh sao?" Nói đến đây nói lúc, đã không cần phải nhiều lời nữa, thò đầu ra khoang thuyền, thân hình trong nháy mắt biến mất. Nhìn qua hắn bộ dáng gọn gàng mà linh hoạt này, cổ thông lão quái cùng hắn tọa hạ Đồng Nhi, đều thấy một mặt tròn váng, tựa hồ không thể tin được, bực này hung hiểm sự tình, cái kia Thái Bạch tông tiểu đổ nhi, thế mà cứ như vậy dễ dàng đi làm. Nhìn nửa ngày, sư đồ hai cái mới theo bản năng liếc nhau một cái, đều là đầy mắt xem thường, một cái ghét bỏ sư tôn vô dụng, một cái ghét bỏ đệ tử không bằng người ta. Ta trước đó nói ngươi là Thái Bạch Tông nhất làm cho người đau đầu đó a. Thái Bạch Tông chủ gặp Phương Quý ra khoan thuyền, cũng là thần sắc ngưng lại. Trầm Dãi tự nói, bất quá, ngươi nếu thật làm thành chuyện này. ầm ầm. Phương Quý vừa ra khoan thuyền, lập tức liền thấy bên ngoài chính là khói đen cuộn cuộn, gào thét bay múa thời điểm, trong đầy trời đều là kiếm khí sắc bén cùng tàn phá bừa bãi tung hoành ma vân. Lấy hắn trúc cơ cảnh giới tu vi, thậm chí mới vừa ra tới liền cảm giác có chút thân bất do kỳ, lập tức liền muốn bị ma vân cuốn bay, sau đó sẽ nát hạ chàng, này cũng cũng làm cho trong lòng của hắn giật mình, đưa tay kéo ra một kiện áo bào đỏ. bộ áo bào đỏ kia, tựa như một đoàn xương ngụ, phương quý hướng trên người mình bao một cái, lập tức liền thấy xương đỏ chạy xuôi, lại hóa thành một kiện đón gió bay múa to lớn áo bào đỏ, đem hắn thân thể nho nhỏ cuốn tại bên trong, tầng tầng đung đưa, tan ra một mảnh huyết vụ. mà phương quý bị huyết vụ này bọc lấy cũng lập tức cảm thấy trung quanh tàn phá bừa bãi cuồng phong ma khí vì đó hơi tĩnh đều bị áo bào đỏ ngăn tại bên ngoài quả nhiên hữu dụng trong lòng của hắn lập tức đại hỉ áo bào đỏ mở ra cuồng phong gào thét lượn quanh một vòng tròn sau đó hướng về nơi xa ma vân hội tụ chỗ chạy đi chỉ gặp ở chỗ này bạch phát tôn thần thanh nha tôn thần bích giác tôn thần ba cái đã kết thành một đoàn hợp lực ngăn cản tiêu kiếm nguyên hắc sơn đại tôn cùng a khổ sư huynh liên thủ tiến công tập kích đến lúc này liền nhìn ra Bọn chúng ba cái lực lượng, thật là so đối diện ba cái yếu đi không ít, chỉ bất quá bọn chúng thiên biến vạn huyễn, gần như không chết, cho nên mới có thể một mực chống xuống tới mà thôi. Bây giờ, trong lòng bọn họ chỉ là nghĩ, một mực như thế chống đỡ, cùng bọn hắn chơi trốn tìm, thẳng đến đối diện ba người linh tức hao hết, bọn hắn liền có cơ hội chuyển bại thành thắng, ngược lại đem đối phương thôn phệ, mà cái này, chính là quỷ thần tung hoành thế gian bất thế pháp môn một trong. phần phật. Nhưng cũng liền tại bọn chúng ba cái chống lòng tràn đầy mỏi mệt kinh hoàng không gì sánh được lúc. Đột nhiên phía sau cùng phong gào thét, ma khí đung đưa. Bây giờ chính thành chim sợ cảnh con bọn hắn, lập tức liền cho rằng đối phương lại có cao thủ đột kích, kinh hãi. Đồng thời quay người, ba đạo hùng hồn đến cực điểm ma khí tụ tại một chỗ, tựa như đại giang sóng lớn đồng dạng hướng về sau lưng đạo khí tức kia cuốn đi. A, Phương Quý vừa muốn sợ đến cái kia ba vị quỷ thần tránh né ma vực bên cạnh, chợt thấy đối phương không hỏi xanh đỏ đèn trắng đánh tới một đạo ma khí, cũng là trong lòng giật mình, cũng may bộ áo bào đỏ này. Có thể thay mình ngăn trở hơn phân nửa ma khí, lúc này mới không có bị vừa đối mặt liền xé nát, sợ mất mật hắn, cưỡng ép dằn xuống quay người đào tẩu xúc động, ngược lại càng trực tiếp hướng tam đại quỷ thần kia vọt tới. Cùng lúc đó, hắn thấp giọng nặng nghề mở miệng, đường đạo người một nhà. chương 353, ta đến từ tiên Linh Sơn. La hưng bảo, cũng không chờ phương quý nói tỉ mỉ thứ gì, tam đại quỷ thần kia kịp phản ứng đằng sau, cũng lập tức thu hồi mãnh liệt mà đi ma khí, nghẹn ngào kêu lên. Ngược lại là có thể nghe được, trong thanh âm của bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng thế mà cũng có chút kinh hỉ, quần cuộn ma khí lôi cuốn lấy bọn chúng ma thân lao đến, cầm đầu chính là cái kia Bạch Phát Tôn Thần, trầm giọng quát chói tai, quan trọng thời điểm, ngươi tên khốn này đi nơi nào, chẳng lẽ không biết cái kia Huyền Nhai láo nhi, lấy đế tôn tiếp buộc chúng ta đoạt lại bí bảo, đại họa đã trước mắt vậy. Bên cạnh Bích Giác Tôn Thần thì là tinh tế hướng phía phương Quý hơi đánh giá, cuồn cuộn thân niệm tại trên áo bảo đỏ chạy qua đông nhiên hơi kinh ngạc kêu lên, à, ngươi lại mới chiếm một bộ túi ra, như thế nào thoạt nhìn là cái tiểu hải tử, khi nào đoạn. Nhất thời đối mặt những vấn đề này, Phương Quý cũng không biết trả lời thế nào, nhưng hắn cũng biết, bây giờ chính là thời điểm then chốt, phàm là vừa lộ tẩy, tam đại quỷ thần kia không phải lập tức xé nát chính mình không thể. Hắn mặc dù phủ thêm áo bào đỏ, lại không thể hoàn toàn nắm giữ hồng bào ác lao ma thân lực lượng, nhất là hồng bào ác quỷ này tiến vào thức hại của hắn thời điểm, sức mạnh tổn hại nhiều. Lưu lại áo bào đỏ này, cũng chỉ là một bộ ma thân, phía trên ẩn chứa lực lượng đã. Cực yếu, trừ phi muốn hưởng dụng mấy lần huyết nhục đại tế mới có thể nuôi về được. Nhưng nếu liều mạng không được, vậy liền thuận miệng nói bậy thôi, dù sao Phương Quý cũng rất am hiểu đạo này, hắn đón nhiều như vậy hỏi thăm, lập tức thuận lời nói của bọn họ xung dưới, cố ý thanh âm giả ra hận hận xâm nhiên bộ dáng quắc khẽ nói, ta mẹ nó cũng là gặp xui xẻo, rời tách ma sơn, liền chịu ám toán, suýt nữa thuyền lật trong mương. Tốt xấu lưu lại một đạo ma niệm, đoạt tới túi ra anh tuấn đẹp trai lại tuổi trẻ này, vốn định trốn trước, hảo hảo thích hứng một chút, không nghĩ tới. Đế tôn thiếp lợi hại, làm cho ta không thể không đến. Lời nói này ra miệng, tam đại quỷ thần kia ngược lại là nhất thời không có sinh nghi, chỉ là lửa giận bay lên, bạch phát tôn thần phẫn nộ quát, ngươi láo quỷ này, nhất là lòng tham không đáy, đến lúc nào rồi còn muốn lấy đi đoạt xá, cái kia đế tôn thiếp lực lượng, như thế nào chúng ta có thể chống lại, ngươi kéo tới cuối cùng, vẫn là phải đến. Chỉ là liên lụy chúng ta, một thân ma huẩn đều sắp bị bọn hắn chém hết, nếu như ngay từ đầu ngươi liền thụ tôn phủ triệu hắn, cùng chúng ta cùng đi mà. Nói, chúng ta cần gì phải cùng những phàm nhân thấp kém kia kéo tới hiện tại. Nghe bạch phát tôn thần lời nói, mặt khác ba vị quỷ thần, cũng đều là nổi giận đùng đùng. Bọn chúng lúc này lửa giận ngược lại là thật, rõ ràng bọn hắn đã tại ma sơn xông vào này động phủ thần bí thời điểm bị thương, hết lần này tới lần khác huyền nhai tam xích lại lấy đế tôn thiếp làm cho bọn hắn xuất thủ lần nữa. Coi như cái này huyền nhai tam xích bất kể vô liếng, đưa tới không không không tội tù, trước khi tới để bọn chúng hưởng dụng một lần huyết nhục đại tế, vậy cũng chỉ là đem thương thế tạm thời áp chế, mà không phải là là triệt để dưỡng hảo A. Nhưng đế tôn thiếp vừa ra, quỷ thần cuối đầu, lại không thể không đến. Lúc này, bọn chúng đều là áp lực tăng gấp bội, nhu cầu cấp bách giúp đỡ thời điểm, hết lần này tới lần khác vô luận như thế nào kêu gọi cái này hồng bảo lão quỷ, nó đều từ đầu đến cuối không đến, nhìn nó quỷ thiếp lại phát hiện chỉ cho thấy nó tại thuế biến mà không phải tịch diệt đến làm cho người kỳ quái đương nhiên chuyện này liền ngay cả phương quý cũng không biết quỷ thần đã là tôn phủ cung phụng tự nhiên có các loại thủ đoạn chế ước, quỷ thiếp này chính là một loại đã có thể đem quỷ thần lưu tại tôn phủ tiến hành thúc đẩy lại có thể thông qua quỷ thiếp hiểu rõ quỷ thần trạng thái nếu là quỷ thần chết rồi vậy quỷ thiếp liền sẽ triệt để ảm đạm, hiện ra tịch diệt trạng thái còn nếu là quỷ thần ngay tại đoạt sáng một lần nữa liền biểu hiện nó tại thuế biến Trước đó Hồng bào ác quỷ chui vào phương quý thức hải, chính là vì đoạt xá hắn, chỉ tiếc về sau chết tại trong đạo điện, mà tòa đạo điện kia ngăn cách thiên địa, cho nên quỷ thiếp chỉ biểu hiện nó tại thủy biến, về sau nó chết rồi, ngược lại sẽ không hiện ra. Vô luận như thế nào, Hồng bào vẫn là tới, hợp chúng ta bốn người chi lực, cố gắng có thể càng mau hơn bắt lấy bọn hắn. Tới thì như thế nào, hắn vừa mới đoạt xá, lại chưa hưởng thụ huyết tế, mới có thể có mấy phần ma ẩn. Tam đại quỷ thần, nhất thời ở nào không thôi. Phương quý ở bên cạnh nghe đau cả đầu, tam đại quỷ thần này nói lời, hắn tối thiểu có bảy thành nghe không hiểu, hoàn toàn không biết cái nào cùng cái nào, nếu là lúc này không đáp đúng đi, dễ dàng gây nên hoài nghi, có thể là tiếp lời mà nói, lại rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, cho nên hắn dứt khoát chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nghe được bọn hắn bây giờ lo lắng nhất hay là dưới mắt bực này thế cục liền cố ý đánh gây bọn hắn, xâm nhiên cười một tiếng, nói, các ngươi coi là bản tọa tới chết chút, liền không có làm chuẩn bị sao. Tam đại quỷ thần hỗn loạn thần niệm vừa thu lại, cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Ngươi làm cái gì chuẩn bị? Phương Quý đưa tay nhoáng một cái, trong tay liền nhiều một đạo mơ mơ hồ hồ lá bừa, thấp giọng cười nói: Các ngươi cứ việc kiên tâm, bản tọa vừa đến, những người này liền sắp chết đến nơi. Nhàn thoại không nói nhiều, trước hết để cho bản tọa giúp các ngươi ổn chú ý thần hồn lại nói. Lúc nói trên khuôn mặt mang theo hiền lành cười, liền hướng bạch phát tôn thần trên thân già tới, chớ động lao tử, vốn định trước suất kỳ bất ý giải quyết một cái không nghĩ tới Bạch Phát Tôn thần phản ứng to lớn như thế, thấy một lần Phương Quý tiến vào chính mình mười trượng bên ngoài, lập tức kinh hãi, bước ra nhanh chóng tối lui, ngược lại là đem Phương Quý gạt tại một bên, ngây ngốc ngẩng đầu, còn tưởng rằng chính mình lộ sơ hở. Đây cũng là Phương Quý chỗ không biết, Tôn phủ tứ đại quỷ thần, mặc dù đều là Tôn phủ công phụng, tựa hồ cũng nên là bạn tốt, nhưng quỷ thần ở giữa lại lẫn nhau kiêng kỵ, lẫn nhau ám toán thôn phệ sự tình, tồn tại không ít, bởi vậy tứ đại quỷ thần này, ngày bình thường cũng lẫn nhau để phòng vô cùng tuyệt không chịu để lẫn nhau tiếp cận chính mình có giấu bản linh ma thân trong vòng 10 trượng, để tránh đối phương đột nhiên gây bất lợi cho chính mình. Kỳ thật tam đại quỷ thần không có lập tức phát hiện phương quý sơ hở, cũng chính là điểm này, bọn chúng bình thường đều tiếp xúc không đến lẫn nhau bản linh, chỉ nhìn ma thân, cho nên mới sẽ bị phủ thêm áo bào đỏ phương quý lừa qua, nhất thời không có hướng những địa phương khác nghĩ. Đương nhiên, bọn chúng cũng không biết tại sao có thể có người bản lãnh lớn như vậy, xinh xinh đem quỷ thần ma thân cùng bản linh tháo rời ra. Bình thường tới nói, chém giết quỷ thần thời điểm, trước trạng ma thân, bản linh tịch giết lúc, ma thân đã sớm không thấy. Mà bây giờ, Phương Quý mạo muội hướng Bạch Phát Tôn thần nhích lại gần, chính là phạm vào kỵ hối. Hắn nhất thời dự kiến không kịp, cứ thế tại đường trường, mặt khác hai đại quỷ thần cũng đều là hướng hắn nhìn lại, ánh mắt hồng nghi. Hỏng, muốn lộ tẩy. Phương Quý mặc dù không biết trong đó, nhưng cũng ý thức được có chút không đúng, tâm tư thay đổi thật nhanh, người bình thường vào lúc này, đều sẽ thoáng dừng lại, nghĩ đến giải thích Nhưng vương quý lại biết lúc này muốn viên hồi đến đã là rất khó. Dứt khoát lấy nhanh đánh nhanh, thừa dịp tam đại quỷ thần đều hồ nghi nhìn xem công phu của mình. Trong lúc đột nhiên, nghẹn ngào nhìn về hướng bạch phát tôn thần phương hướng, vội tiêu lên, lợn dừng đến, đến rồi. Một tiếng này hét lớn, bạch phát tôn thần lập tức giật mình, vô số thần thức đều là hướng về phía sau lưng dò xét đi qua. Bây giờ vốn là tại trong đại chiến, nó còn tưởng rằng lại có ai tiếp cận chính mình một bộ ma thân này, nhưng không ngờ thần thức quét qua, phát hiện sau lưng giống tuyết mấy tu sĩ nhân tộc kia ngay tại chỗ rất xa cùng mình vô số hóa thân đánh nhau đâu trong lòng nhất thời cảm thấy kinh ngạc lại không nghĩ rằng phương quý đã thừa dịp này đột nhiên một bước bước lên tiến đến đưa tay chính là một phù hắn bây giờ hất lên áo bào đỏ vốn là lực lượng đại tăng lúc này lại vượt quá bất ngờ mười trượng khoảng cách nhoáng một cái tức đến liền ngay cả bạch phát tôn thần cũng không có kịp phản ứng kinh hoàng sau khi đã bị phương quý một phù dán tại trên ma thân lập tức thần quang đại tác bạch phát tôn thần giật nảy cả mình liền giống như là bị que hàn in dấu một dạng, tiêu thảm không thôi. Đồng thời vội vã vận chuyển ma khí, muốn sẽ toan tấm bùa kia. Nhưng này trấn linh phù dán tại trên thân, liền giống như là một đạo khóa, trong nháy mắt đưa nó ma thân cùng bản linh khóa lại với nhau, trong lúc cấp thiết chỗ nào đập đến xuống tới, trong lòng càng kinh hoàng không thôi. Cả người tại một sát na này, liền giống trong đêm tối ánh nến đồng dạng sáng tỏ, hưu hưu hưu, mà tại nó bị dán lên trấn linh phù một khắc, nơi xa đã có vô số đạo kiếm quang vội vã chém giết tới. Lại là đã nhận được cổ thông láo quái thần thức truyền âm tiêu kiếm nguyên một mực đang chờ quỷ thần bị dán lên chấn linh phủ một sát na. Lúc này hiển nhiên phương quý đắc thủ một cái, liền lập tức bắn lên kiếm quang, thế như thiểm điện, thẳng hướng bạch phát tôn thần chém tới. Lúc này bạch phát tôn thần trong lúc kinh hoàng, cơ hồ tránh cũng không thể tránh, trong chốc lát đã bị kiếm quang xoắn nát. Hoàng bao ngươi muốn làm gì? Không đúng, hắn giống như không phải, mà gặp được bạch phát tôn thần bị đuổi kiếm quang bao phủ trong trước mắt. Thanh Nha cùng Bích Giác hai vị tôn thần cũng đều là quá sợ hãi, một cái không hiểu, trong nháy mắt liền đã đoán được một chút chấn tướng, hai đại quỷ thần đồng thời vội vã bay lượn, muốn rời xa Phương Quý cùng nơi xa kia lướt đến kiếm quang, đợi cho bọn chúng lần nữa ẩn thân tại trong ma vân, Phương Quý lại muốn tiếp cận bọn chúng, liền khó khăn. Thiên thiên linh tức, biết thời gian cấp bách Phương Quý, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên giữa chán, một đạo khí cờ phong thích ra ngoài. Đây chính là tiểu ma sư trước đó nói duy nhất có thể đến giúp hắn địa phương Diệu Ma Sư làm tiên thiên chi linh, chính là thuần khiết cao quý hảo hải tử, thật muốn cùng quỷ thần đánh, đó là đánh không lại, nhưng là hắn xác thực cao hơn những này ô uế chi linh một bậc, cho nên khí tức trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, lại có thể làm sợ hãi quỷ thần, thời gian sẽ không quá nhiều, có lẽ cũng chính là thời gian một cái nháy mắt liền bị chấn thoát. Đây là phương quý duy nhất đáng tin cậy, lại bản lĩnh cuối cùng. Nhưng ở lúc này, hắn lại quyết định thật nhanh, không chút do dự phóng thích ra ngoài. Cái đó là Đang muốn đào tẩu thanh nhà cùng Bích Giác hai vị tôn thần, đang trong lòng kinh ngạc phương quý thân phận, cũng theo bản năng thúc dục vô tận thần thức đi dò xét hắn, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên phóng xuất ra một đạo cổ quái khí tức, khí tức này vừa hiện, tựa như cùng bọn hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một vị cao cao tại thượng, đầy người thần uy, thậm chí còn mang theo điểm vênh vang đắc ý chi ý thần linh. Cái đó là? Cái kia thần linh tự thân mang bản nguyên chi ý, khiến cho hai bọn chúng thể sát tinh thần đại chấn, nghẹn ngào mở miệng. Nhưng Vương Quý cũng mặc kệ nhiều như vậy Thả ra tiểu ma sư khí tức đằng sau, liền lập tức nhanh chân đuổi theo đi lên, may mà có áo bảo đỏ gia trì, lại thêm bản thân hắn cũng cực kỳ am hiểu thân pháp, mấy bước ở giữa liền vọt tới Bích Giác Tôn thần bên người, một bàn tay rút đi lên. Đùng. Bích Giác Tôn thần bị một bàn tay rút đầu đều lung lay một chút, đạo thần phụ kia cũng lập tức dán tại nó trên mặt. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Bích Giác Tôn thần trên mặt thần ánh sáng nở rộ, cả người đều đã quá sợ hãi, kêu thảm đứng lên, chẳng lẽ ngươi là đến từ Tiên Linh Sơn? Tiên Linh Sơn là cái quỷ gì? Phương Quý ngẩn ngơ, sau đó lập tức hét lớn, đúng. Một bên nói, một bên hướng về cái cuối cùng thanh nhà tôn thần vọt tới, ta chính là đến từ Tiên Linh Sơn, nhìn ngươi có sợ hay không? chương 354, lại tới một cái. Tiên Linh Sơn, ngươi thế mà đến từ Tiên Linh Sơn? Phương Quý nào biết được Tiên Linh Sơn là cái quái gì à? Chỉ là hiện nhiên bạch phát tôn thần cùng bích giác tôn thần hai cái, đều đã bị chính mình dán lên thần phụ, nhưng là mình sớm chuẩn bị cũng hết sạch cái cuối cùng thanh nha tôn thần có thể làm sao đối phó? nghe thấy bọn hắn nói lên tiên linh sơn ba chữ lúc, tựa hồ hơi có chút hoảng sợ chi ý, liền thuận miệng đáp ứng xuống. một bên hô hào, một bên nhanh chân hướng về thanh nha tôn thần phóng đi, nhìn khí thế hung hăng, sắc khí lạnh thấu xương kia, không biết còn tưởng rằng hắn so tôn thần lợi hại đâu, mà trên thực tế, thanh nha tôn thần nếu thật là không thèm đếm xuể hướng phương quý xong lại, như vậy lấy nó ma huyền, tuyệt đối có khả năng trong chốc lát xử lý phương quý, cái này thậm chí sẽ không quá phức tạp. Đơn giản chính là sông lên xé nát hắn khoác ở phía ngoài ma thân, sau đó còn lại chính là da miệng thịt mềm phương quý bản thể, vậy cũng không cần hắn xuất thủ, chỉ là một thân ma khí liền có thể đem phương quý thôn phệ. Chỉ bất quá, phương quý đánh bậy đánh bạ vọt lên một cái đầu to, lại thêm hắn không có chút nào ý sợ hãi, nhanh chân hướng thanh nha tôn thần vọt tới, lại chính xác đem thanh nha tôn thần dọa sợ, cũng không biết là tiên linh sơn ba chữ quá có lực uy hiếp, hay là phương quý khí thế hung hăng hướng nó sông tới một màn để nó hiểu lầm cái gì. Cuối cùng này một vị tôn thần, thế mà giống như là như bị điên, đông nhiên kêu to đào tẩu. Không có khả năng, ngươi không có khả năng đến từ tiên linh sơn. Người trên tiên linh sơn làm sao có thể xuống được đến, ngươi làm sao có thể xuống. Thanh Nha tôn thần thậm chí ngay cả suy nghĩ đều loạn, liều mạng kêu to, quanh thân ma khí rít gào rít gào, hướng về phương xa bay tới, lúc đầu nó đã được đến đế tôn thiếp chế ước, nếu không đắc thủ, liền không thối lui đi, nhưng ở lúc này, nó quá mức hoàng sợ. Tựa hồ ngay cả đế tôn thiếp khủng bố đều quên, một bên lung tung kêu to, một bên phân hóa vô tận ma thân, còi còi còi hướng về phương xa bầu trời đêm tạt trốn. Này, yêu ma trốn chỗ nào? Á khổ sư huynh ngươi cho ta ngăn chặn nó. Phương quý vừa xông tới thời điểm, trong lòng còn có chút không chắc, thấy một lần thanh nha tôn thần lại để cho trốn, lập tức tới dũng khí, hồn nhiên quên chính mình bao nhiêu cân lượng, đại hô tiểu khiếu liền vọt lên, một bên ở phía sau đuổi còn vừa hô á khổ đến giúp đỡ. A khổ sư huynh theo gọi theo đến, trên thân bọc lấy hỏa vân, thật nhanh hướng về thanh nha tôn thần cắt đi qua. Một đoàn này hỏa vân chính là hỏa hầu quân tân tân khổ khổ cả một đời luyện được bí bảo, cũng là hỏa hầu quân trên thân thái bạch tông sư huynh đệ hai người kia số lượng không nhiều có thể nhìn ở trong mắt đồ chơi hay, tốc độ nhanh chóng biết bao. Thanh nha tôn thần ma vân từng mảnh, thế mà hoàn toàn không bằng A khổ chạy nhanh. Mà A khổ sư huynh cũng cảm giác tươi mới à, lần thứ nhất có có thể ở giữa không trung tự do bay lượn cảm giác. So tiểu hài tử vừa được một kiện đồ chơi còn mới mẻ, vây quanh Thanh Nha Tôn Thần trước người đằng sau, lập tức chân đạp hỏa vân, huy quyền liền đánh, đạo đạo quyền phong phồng lên hư không, vô hình quyền kình dường như thành vật hữu hình, khổng tước xuề đôi đồng dạng dương tại trong hư không, đón ma vân vào tới. Thanh Nha Tôn Thần kia chính trạng thái như điên dại, vừa trốn lên này, ma khí cuồn cuộn, đầy trời con quạ, thanh thế sao mà rộng, đại giang đại hà đều không đủ lấy hình dung kỳ thế, hết lần này tới lần khác gã khổ sư huynh quyền phong mở ra, Thế mà đúng như thiên đê vắt ngang, sinh sinh ngăn cản nó. Quái vật, các ngươi đều là quái vật. Thanh nha tôn thần cảm thấy phía trước A khổ sư huynh mang đến cho mình vô tận áp lực, trực khí giọng căm hận kêu to, không dám để cho chính mình có dấu bản linh ma thân vọt tới bên cạnh hắn đi, liền vội gấp trên không trùng quay đầu, nhưng như thế một chỉ hoãn, sau lưng hồng bảo phương quý đã ô đấy quá quát, kêu to vọt lên, nhìn khí thế kia, thế mà so phía trước đạm trên hỏa vân A khổ sư huynh còn muốn hung, Trước có làm người ta kinh ngạc quái vật Sau có trên tiên linh sơn xuống tới quỷ dị tồn tại, thanh nha tôn thần lúc này trong lòng tuyệt vọng cùng khủng hoảng có thể nghĩ, mà tại trong tuyệt vọng này, nó bỗng nhiên điên ý phóng đại, thế mà quay người thẳng hướng về phương quý vọt lên, trong miệng điên cuồng giống to, trên tiên linh sơn xuống tới thì sao, ngươi cũng không cho ta đường sống, vậy ta cũng nuốt ngươi, làm tiếp một vị quỷ tổ. Ma khí cuồn cuộn, qua ảnh trung điệp, đầu sóng đồng dạng thẳng đón phương quý mà tới. Ôi! Phương quý ở phía sau chính đuổi vui vẻ Không nghĩ tới thanh nha tôn thần này thế mà quay đầu trở về, xem ra muốn cùng chính mình liều mạng, lập tức bị hù hú lên quái gì, quay đầu liền chạy, nghĩ thầm nó làm sao không cùng a khổ sư huynh liều mạng a, không phải tìm ta làm gì. Chỉ là vừa mới chính đuổi vui vẻ, đang cùng thanh nha tôn thần nên tiếp, lúc này còn muốn quay đầu chạy, đã tới đã không kịp, quần quận ma khí, rất nhanh liền vọt tới phía sau mình, phương quý chỉ cảm thấy đã bị vô tận ma chiều nuốt hết, bất kỳ cái gì một tia ma khí, đều giống như thần binh lợi khí đồng dạng. Có thể đem hắn xoắn đến vỡ nát, toàn bằng áo bào đỏ gắn vào trên thân, mới có thể khó khăn lắm bảo mệnh, hết lần này tới lần khác tại trong vô tận ma chiều này, thanh nha tôn thần ma. Thân quá nhiều, hắn cũng không nhìn rõ cái nào mới có nó bản linh tồn tại, muốn gián trấn linh phủ cũng không biết gián đâu. Dầm dầm, vô tận ma ảnh ở bên người lắc lư, dây dưa, giống như là bị nước nuốt hết, phương quý muốn chạy trốn cũng không biết nên như thế nào chạy trốn, trước mặt ta khổ sư huynh thấy thế cũng là kinh hãi, vội vã đạp trên hỏa vân chạy tới Huy quyền liền đánh, quyền phong phía dưới, một con một con ma nha vỡ nát, đều là thanh nha tôn thần ma thân, mỗi nát một con, thanh nha tôn thần lực lượng liền suy yếu một phần. Trong chốc lát mấy chục con ma nha vỡ nát, thanh nha tôn thần lực lượng đã tiêu hao gần nửa. Mà cái này, hay là A khổ sư huynh sợ đã ngộ thương phương quý, không dám dốc hết toàn lực xuất thủ nguyên nhân. Các ngươi, các ngươi muốn bức ta tiến tuyệt lộ, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Kỳ thật thanh nha tôn thần này lúc này còn có ma thân vô số. Nếu là liều mạng hao tổn, càng là có thể phân hóa ra càng nhiều ma thân đến, nếu là thừa cơ chạy trốn, chưa hẳn không có cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác, nó lúc này vừa sợ lại sợ, thật sâu lâm vào trong tuyệt vọng, thế mà không nghĩ thêm trốn, ngược lại nhất mỗi hướng về phương quý lao đến, mà lại căn bản không nghĩ có thể giết chết tồn tại trên tiên linh sơn xuống tới này, chỉ là nghĩ giống quỷ tổ đồng dạng đoạt xa hắn, cho. Nên liều lên mệnh vọt tới phương quý trước người, một đạo ma thân trong chốc lát chui vào. Phương quý đối với áo bào đỏ nắm giữ không đủ, thế mà không chặn được cỗ này ma thần, cứng rắn bị hắn vọt vào. Ầm ầm. Tại nó bản linh kia chui vào phương quý thức hải một sát na, xung quanh ma nha bỗng nhiên đều là cứng đờ, giống như là đã mất đi linh thức. A khổ sư huynh còn tại vội vàng huy quyền đi đánh, nhưng đánh không có vài quyền, bỗng nhiên tất cả ma nha đều hóa thành cuộn cuộn ma khí, chẳng có ý thức, tựa như phổ thông vân khí đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung, ngược lại là trong vân khí ở giữa, phương quý bỗng nhiên thân hình gấp rơi. Phương quý sư đệ, A khổ sư huynh vội vàng vọt lên, đem phương quý ôm vào trong lòng, túi đầu nhìn lên, thế mà phát hiện phương quý đã hôn mê bất tỉnh. Ngoại tào lại tiến đến một cái. Lúc này phương quý, tự nhiên không phải thật sự cái hôn mê bất tỉnh, mà là bị ngoại tà vào thức hải, chính hắn bản linh hoạt cũng vô ý thức đi theo vào. Vừa ở vào trong đó, liền gặp thanh nha tôn thần kêu bản linh cùng duy nhất một bộ ma thân, ngay tại trong thức hải của chính mình cãi lột, sắc mặt lập tức lộ ra phi thường cổ quái, chính mình làm sao thơm như vậy? mới mấy ngày tiến đến hai quỷ thần, hoa nha nha, ta quả ngươi cái gì trên tiên linh sơn chân linh, ngươi muốn giết ta, ta liền muốn nuốt ngươi. ngươi ở đâu, mau mau đi ra. mà tại hắn choáng váng thời điểm, thanh nha tôn thần đã là điên điên đỉnh đỉnh, tại trong thức hải mạnh mẽ đâm tới lên. lúc này nó tuy chỉ một bộ ma thân, nhưng ma khí cuồn cuộn, ngập trời đáng sợ. như thế nào phương quý cái này khu khu trúc cờ tù vì có thể so sánh. thậm chí tại trong thức hải này, hắn không tốt mượn áo bào đỏ chi lực. Còn không bằng tại ngoại giới chống lâu chút, ta phải giết chết nó. Nhìn qua cái kia điên cuồng thanh nha tôn thần, Phương Quý bị hù mặt môi trắng bệnh, còn tốt từng có tương tự kinh nghiệm, không chỉ có không trốn, ngược lại thẳng hướng về thanh nha tôn thần lao đến, tại trước mặt nó lộ cái mặt, nghiêm nghị hét lớn, "Lớn mật, ngươi dám đoạt xa ta?" Một bên hô hào, một bên xoay người bỏ chạy, hướng về sâu trong thức hải bỏ chạy. "Ha ha, ha ha, nguyên lai ngươi bản linh nhỏ yếu như vậy, vừa vặn thôn phệ ngươi, thành toàn ta." Thanh Nha tôn thần kia một chút liếc thấy Phương Quý, cũng là vừa mừng vừa sợ, tại nó trong lòng, trên Tiên Linh Sơn xuống tới đó cũng đều là trong truyền thuyết khủng bố đại vượn, trời sinh áp chế quỷ thần, tất cả quỷ thần trong truyền thuyết, hơn vạn năm đến, cũng chỉ có một vị quỷ thần đã từng phản nuốt tồn tại trên Tiên Linh Sơn xuống tới kia, cho nên quỷ ý phóng đại, thành tựu thế gian này độc nhất vô nhị quỷ tổ. Nó vừa rồi kêu lớn tiếng, nhưng thật ra là trong tuyệt vọng điên, nhưng tuyệt đối không nghi tới, tiến đến xem xét, Phương Quý bản linh thế mà thật nhỏ yếu như vậy. Nhất thời cũng mừng rỡ, vội vàng triển khai ma vân, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Phương quý bị hù tê cả da đầu, hất ra hai cái chân chạy nhanh chóng, còn may là tại chính hắn trong thức hải, tốc độ của hắn tự nhiên không ai bằng, trong chốc lát đã đến thức hải trong sương mù, thấy được tòa đạo điện kia, lúc này tâm tư hắn xoay chuyển gấp nhanh, cố ý xoay người qua đến, tận khả năng triển khai một thân linh khí, giang hai cánh tay bảo hộ ở trước điện, kêu lên, muốn nhập đạo điện của ta, mơ tưởng. Ha ha. Trời trợ giúp ta phải này một phen bất thế tạo hóa. Ngược lại là thanh nha tôn thần kia, một đường chạy tới, chợt thấy phương quý giống như là liều mạng một dạng che trở phía sau hắn một tòa đạo cung, lập tức đại hỉ không thôi, nghiêm nghị kêu to, chỗ nào để ý tới phương quý, vung cánh đem hắn quét một bên, sau đó ma thân biến hóa, như là thiên địa giống như mở ra to lớn quả miệng, hướng về đạo cung nhìn phong cách cổ xưa thê lương kia vội vã hàm sụn dưới, rất là không kịp chờ đợi. Sau đó ngay tại nó mỏ chim đụng phải đạo cung một sát na, đung nhiên toàn bộ ma thân đều bị hút vào. Cách cách. Phương Quý theo sát lấy vọt vào đạo điện, từng thanh từng thanh cửa đóng lại, liên thanh thở hổn hển. Trong đạo điện, tiểu ma sư chính đeo một bộ lưu ly kính, cẩn thận quan sát đến quái nhãn kia. Thình lình nhìn thấy ngoài cửa cuồng phong gào thét, thẳng bị hù hắn vội vàng lấy xuống tấm gương, quay đầu nhìn lại, liền gặp Phương Quý lưng rửa lấy cửa, hô hô thở mạnh, mà tại trong đạo điện lại nhiều một con quạ màu đen, lúc này chính một mặt tròn vắng biểu lộ cổ quái đánh giá trong đạo cung hết thảy ngoa tào lại tiến đến một cái tiểu ma sư nửa ngày mới phản ứng lại kinh hãi nghẹn ngào kêu to ngươi không phải là đang nói ở chỗ này ngươi không sợ bọn chúng nha ta lại mang theo một cái tới cho ngươi phương quý cho đến lúc này mới thở nhẹ vội vàng hướng về tiểu ma sư kêu lên vừa nói hắn cũng một bên vọt lên lúc này hắn cũng không sợ thanh nha tôn thần dù sao lấy trước từng có kinh nghiệm trực tiếp một bước chạy tới đưa tay kéo lấy thanh nha tôn thần lông vũ Nhấn trên mặt đất chính là một trận đánh, liền giống như là trước kia đánh hồng bảo ác quỷ đồng dạng, quyền đấm cước đá, miệng xé đầu đụng, đánh tới cao hứng, còn dắt chân nhấc lên hướng về hai bên một hồi loạt quảng. Cái quỷ gì, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Thanh Nha tôn thần toàn bộ đều mộng, bị phương quỷ đánh chậm không quá mức đến, muốn phản kháng, lại phát hiện tại trong đạo cùng cổ quái này thế mà đánh không lại phương quỷ, muốn chạy trốn, lại phát hiện đạo cùng cửa sổ đóng chặt, thế mà trốn không thoát, lại thêm. Bên cạnh giá hỏa nâng, cao bụng lớn kia, cũng thực cho nó một loại trời sinh kinh ý cảm giác, Phảng Phất vừa nhìn thấy hắn, liền cảm giác chính mình thấp một đầu. Thế là dưới loại tình huống này, nó cũng rất nhanh làm ra như hồng bảo ác quỷ đồng dạng lựa chọn, trong chốc lát bản linh hoạt thoát ma thân, vội vàng hướng về tiểu ma sư lao đến, trong miệng điên cuồng kêu to, "Là ngươi, chỉ cần nuốt ngươi, ta liền có thể." Ai nha muốn chết muốn chết. Tiểu ma sư còn không có kịp phản ứng, liền gặp thanh nha tôn thần bản linh đã xông về chính mình cũng lập tức hoảng sợ thần, trong miệng kêu loạn, đồng thời mở ra miệng rộng, muốn đem thanh nha tôn thần bản linh nuốt vào, nhưng như thế há miệng, liền lập tức cảm thấy bụng căng khó chịu, muốn nuốt cũng không nuốt vào được a, chỉ là thanh nha tôn thần tới quá nhanh, cũng đã không cho phép hắn cân nhắc cái gì. Hoa. Dưới sự vội vàng, tiểu ma sư làm ra một cái quyết định. Hắn đống nhiên há mồm đem hồng bảo ác quỷ phun ra, sau đó một ngụm đem thanh nha tôn thần nuốt vào. Thiên điệu lập tức an tĩnh. Phương quý cùng tiểu ma sư đều sửng sốt ngây ngốc liếc nhau một cái, sau đó nhìn về hướng mặt đất. Ta, ta đây là ở đâu? Trên mặt đất đã bị tiêu hóa hơn phân nửa hồng bào ác quỷ ngây ngốc ngẩng đầu, sướng suốt nửa ngày mới ý thức tới tình cảnh là cái gì, đống nhiên hú lên quái gì, bắn lên còn lại linh lực, tiêu khóc lấy hướng tiểu ma sư đánh tới, khóc đặc biệt thương tâm. Cái này, tiểu ma sư lại hoàng hồn, dưới sự kinh hãi, đống nhiên lại đem thanh nha tôn thần phun ra, đem hồng bào ác quỷ nuốt vào. Ta, ta đây là ở đâu? trên mặt đất thanh nha tôn thần cũng ngộng, bất quá nó phản ứng mau mau, một cái bừng tỉnh, lập tức quay người nào về phía tiểu ma sư. thế là tiểu ma sư lại phun ra hồng bào ác quỷ, đem thanh nha tôn thần nuốt vào. đây, đây là làm sao cái tình huống? phương quý nhìn trước mắt một màn này, cả người đều đã ngọng tới cực điểm, nói chuyện đều cà lăm. ta vừa rồi nói cho ngươi, huệ, ta đã chống không được, huệ, không nuốt vào được, huệ ngươi còn nhất định phải lại lĩnh một cái. Hệ! Tiến đến, hiện tại ta. Hệ! Cũng không có khác. Hệ! Khắc chiều A. Tiểu ma sư một bên nôn một cái, một bên nuốt một cái, một bên nói với phương quý lấy, ngươi. huệ Nhanh nghĩ biện pháp A. Cái này, trước mắt kỳ dị một cảnh, quả thực để phương quý mở rộng nhãn giới, mặc dù rõ ràng nhìn thấy tiểu ma sư khẩn trương lợi hại, hết lần này tới lần khác đống nhiên muốn cười, nhẫn nhịn nửa ngày mới nhịn được cười. Sau đó lại chợt phát hiện nhịn không được, suy một tiếng bật cười, cười xong mới nhớ tới phải giúp một tay sự tình, nghiêm túc nhìn xem tiểu ma sư nói, nếu không. Ta đi bên ngoài cho ngươi tìm mấy cái chợ tiêu hóa đan dược đến. chương 355, đệ tử bí mật. Tông chủ A, ngươi mau nhìn xem phương quý sư đệ làm sao rồi. Cũng liền tại phương quý ngay tại trong thức hải nhìn xem tiểu ma sư biểu diễn phun ra nuốt vào quỷ thần tuyệt kỹ thời điểm. A khổ sư huynh lại là đầy mặt hoảng sợ, thật nhanh ôm phương quý đi tới trong pháp chu. Cẩn thận đặt ở trên giường, bên cạnh thái bạch tông chủ cùng cổ thông Lão quái cũng đều là đầy mặt ngừng trọng, vội vã xuống tới, cổ thông Lão quái cũng không khách khí, vội vã tiến lên kiểm tra, vội hỏi, hắn thế nào? Ta, ta cũng không biết ta, vừa rồi phương quý sư đệ liên tục dán ra hai đạo chấn linh phủ, giúp đỡ chu sát hai cái đại quỷ, ta chính lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, sau đó liền thấy một mình hắn đuổi theo đại quỷ cuối cùng đẩy trời chạy loạn, còn để cho ta thay hắn chặn lấy, ta liền mau chóng tới chắn à. Kết quả đại quỷ cuối cùng kia giống như là bị phương quý sư đe dọa điên rồi, đồng nhiên quay đầu liều mạng với hắn, cứ như vậy ma khí vừa loạn, ta lại nhìn thấy phương quý sư đệ lúc, hắn đã hôn mê bất. Thỉnh A, mau nhìn xem, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. A khổ sư huynh vội vàng nói, lại là càng nói càng hồ đồ, chính mình cũng có chút ngộng. Cái gì? Cổ thông lao quái cùng thái bạch tông chủ nghe, đồng dạng cũng ngộng đến không nhẹ, tôn phủ quỷ thần, thế mà bị hắn dọa cho điên rồi. Trong lòng quả nhiên là vô tận hồ nghi, bất quá trong lúc cấp thiết, cũng không đoái hoài tới rất nhiều này, Cổ Thông lão quái nhanh chóng dùng 4 năm đạo khác biệt thủ pháp, dò xét qua phương quý đằng sau, sắc mặt cũng càng trở nên ngạc nhiên đứng lên, tựa hồ một mặt không hiểu bộ dáng. Thái Bạch tông chủ trầm giọng nói, tình huống của hắn như thế nào? Cổ Thông lão quái hiếm lạ nói, hắn một chút việc cũng không có. Cái gì? Thái Bạch tông chủ cùng A khổ sư huynh nghe chút, hai người lập tức đều sững sốt một chút. Cổ Thông lão quái lại kiểm tra một lần trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái nói hắn nếu là thật sự xảy ra chút vấn đề gì còn tốt nhưng thật là một chút việc cũng không có à lúc này hắn chỉ là thần thức nội liễm lâm vào ngủ say mà thôi nhưng là khí huyết thịnh vượng thần thức bình ổn linh thức như đại giang trào lên rõ ràng một chút thương cũng không bị à nô phát dục cũng rất không tệ làm sao lại như vậy a khổ sư huynh nghe đều sửng sốt nếu là một chút việc cũng không có làm sao lại không hiểu ngủ say trong lòng còn muốn lấy có chuyện không nói chính mình thế nhưng là chớ mắt nhìn xem đại quỷ kia hướng Phương Quý sư đệ xông tới nhà Thái Bạch Tông chủ khe trầm mặc một chút hướng A Khổ nói ngươi nói vị cuối cùng quỷ thần bị dọa điên rồi hắn là như thế nào bị điên chính là ở giữa không chung gọi bậy a A Khổ sư huynh vừa lo lắng lại là buồn rầu nói rõ ràng cảm giác nó một bàn tay liền có thể bóp chết Phương Quý sư đệ hết lần này tới lần khác bị Phương Quý sư đệ đuổi ở phía sau đuổi giữa không trung chạy loạn trong miệng còn giống như kêu cái gì tiên linh sơn loại hình Thiên Linh Sơn. Nghe chút cái tên này, Thái Bạch Tông Chủ cùng Cổ Thông lao quái hai cái đồng thời ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều là như có điều suy nghĩ, trầm mặt nửa ngày, sau đó nhìn về hướng lẫn nhau, nói, ngươi nghe qua không? Hai người lại là đồng thời trầm mặt, sau đó đồng thời lắc đầu. Thiên Linh Sơn lại là cái quỷ gì? Không có cách, Thiên Nguyên Đại Lục, Đông Thổ Tây Hoang, Nam Cương Bắc Vực, Thất Hải Nhất Đạo, Bát Di Cửu Bắc Trì thực sự quá mức khổng lồ, quá mức phức tạp, cũng ẩn giấu quá nhiều tiền thánh. Ai cũng không thể đều biết được à, mặc dù rất giống có thể làm cho tôn phủ quỷ thần hù đến nổi điên tiên linh sơn, tựa hồn nên một chỗ phi thường thần bí, nhưng bọn hắn hai cái đảo giống ký ức, vẫn là không có nhớ tới cái gì tới. Vô luận như thế nào, ngươi tiểu đồ đệ này rất cổ quái. Cổ thông lao quái trầm mặc một hồi, nhìn qua thái bạch tông chủ, ngưng tiếng nói, quỷ thần cuối cùng kia chết kỳ quạc, ngươi tiểu đệ tử này nếu là xảy ra chuyện, cũng làm cho người cảm thấy bình thường, hết lần này tới lần khác hắn không có việc gì cái này để cho người ta chăm bề năng giải, lão thái bạch, ta luôn luôn có chút thay ngươi cảm thấy bất an. các ngươi thái bạch tông làm sư phụ lười, ưa thích nuôi thả, nhưng cũng không thể thả quá ít đi. thái bạch tông chủ minh bạch cổ thông lão quá y tứ, trong giới tu hành cũng là có chút khó tả chi bí. sư phụ dạy đồ đệ, đồ đệ tu vi ngày càng tăng lên, càng lúc càng nhanh, nhưng làm sư phụ lại thường thường bởi vì cảnh giới càng ngày càng cao, tu vi đình trệ, khó có tiến cảnh. thế là nhìn qua đồ đệ từng bước một tiến bộ. Cách mình càng ngày càng gần, thậm chí là vượt qua chính mình, siêu việt chính mình, đều là chuyện thường xảy ra, thậm chí là chuyện tất nhiên, đối với làm sư phụ tới nói. Loại tư vị phức tạp kia cũng làm thật sự là không đủ là ngoại nhân nói. Mà càng mấu chốt chính là, nếu là dạy dỗ đệ tử tôn sư trong đạo, xem sư vi phụ, cái này vẫn ít nhiều để cho người ta vui mừng chút, có thể vạn nhất dạy dỗ đệ tử lòng mang ý đồ xấu, thậm chí là giáp tâm hại người, vậy nhưng hiển nhiên chính là nhân gian thảm kịch một trận. Mà chuyện như vậy phóng nhãn trong giới tu hành to như vậy, thật đúng là không hiếm thấy. người bởi vì từ nhỏ thụ quản giáo quá nghiêm, cho nên đối với sư phụ tâm hoài thầm hận, người tu thành chính quả đằng sau, cùng sư phụ càng đi càng xa, người thậm chí là trực tiếp không để ý mặt mũi, làm tiểu khác. cùng lúc đầu tiên môn đánh lên lôi đài, đơn giản chính là nhiều vô số kể. trong giới tu hành đối với chuyện như vậy, tự nhiên đều là căm thù đến tận xương thủy. một khi xuất hiện, mặc dù không nói người người kêu đánh, nhưng cũng nhất định hướng trên đầu người chụp mũ tà đạo nón. Mà đối với đang dạy lấy đồ đệ, cũng thường thường chầm chậm đến càng chặn trên người đệ tử có chút đại xảo không nghiêm bí mật, có lẽ sẽ có một số người không thèm để ý, cười một tiếng mà qua, nhưng cũng sẽ có người trong lòng cực không thoải mái, nhất định phải móc ra lại nói. Đương nhiên, bởi vì lấy muốn đào đồ đệ bí mật, mà khiến cho sư đồ ở giữa trở mặt thành thủ, cũng không phải số ít. Chỉ bất quá, đó lại là một cái vấn đề khác. Trước đây cổ thông láo quái liền đã đề cập qua đời miệng, Thái Bạch Tông chủ ngược lại không để ý. Bởi vì hắn chính mình là loại người trên người bí mật nhiều đến ngay cả sư phụ đều nhìn không thấu kia, cho nên cũng không thèm để ý môn hạ đệ tử có phải hay không sẽ có thứ gì bí mật nhỏ. Nhưng hôm nay, một cái tôn phủ cung phụng đại quỷ thần đều không hiểu thấu bị xử lý, bí mật này tựa hồ liền đã vượt ra khỏi bí mật nhỏ phạm vi. Ngược lại là thái bạch tông chủ, đón cổ thông lao quái ánh mắt, trầm mặc một hồi, chật cười một tiếng, nói, không sao. Cổ thông lao quái nhãn thần đều sửng suốt một chút, cái này đều không sao. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, một đệ tử tin tưởng ăn cơm liền phải cho người ta làm việc đạo lý kia, hỏng có thể hỏng đi nơi nào. Người cái này, cổ thông láo quái có chút dở khóc dở cười, cảm thấy thực sự cùng Thái Bạch Tông Chủ giảng không được đạo lý. Mà nói lấy phương quý lúc, chính hắn cũng không nhịn được theo bản năng nhìn bên cạnh ngay tại đốt lò đồng nhi một chút, trong lòng thầm nghĩ, nhà khác trên người đệ tử bí mật nhiều như vậy, cũng không biết ta tiểu đồ đệ này trên người có không có cất giấu cái gì của quái. Không ngừng hướng trong thần lô đạo lấy dược thạch đồng nhi ngồi ngay ngắn bất động, giống như là cảm giác không thấy sư tôn ánh mắt. Một bộ trung thực cùng cái đề tài này hoàn toàn không liên quan bộ dáng, trong lòng thì là cười lạnh. A, đi theo ngươi dạng này sư phụ, chính mình không giấu chút gì bí mật nhỏ. Tương lai làm sao kiếm ăn? Ta cũng sớm đã bắt đầu vụng trộm học nhà khác kiếm đạo, chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi biết? Thế nào a, các ngươi làm gì đều ở nơi này nhìn ta. Cũng liền tại cổ thông lão quái cùng thái bạch tông chủ thuận miệng nói chuyện thời điểm trong thức hải phương quý, cũng tới lúc gấp rút gấp trở lại hiện thực. Tiểu ma sư lúc này chính là nuốt một cái, nôn một cái, vất vả đến không được thời điểm, nhưng phương quý nghĩ nửa ngày, cũng không tìm được biện pháp gì tốt giúp hắn, hỏi qua hắn có hay không có thể đem bên trong một cái trực tiếp nôn đến trên quái nhãn, mượn quái nhãn lực lượng đánh tan nó, kết quả tiểu ma sư lại cự tuyệt, một là bởi vì quái nhãn lực lượng bị xúc động, quá mức dò người, hắn sợ sẽ sẽ lan đến gần chính mình. Một vấn đề khác là... Cái này hai quỷ thần với hắn mà nói đều là đại bổ đồ vật, hắn thực sự không nỡ. Phương Quý nghĩ một lát cũng không có chiêu, dù sao nhìn tiểu ma sư phun ra nuốt vào động tác càng ngày càng thành thục, trước hết cứ như vậy đi. Tiếp xúc đạo cung cũng không phải một ngày hai ngày, dù sao Phương Quý biết đạo cung này so với chính mình còn hung ác, đó là điển hình chỉ có vào chứ không có ra, ngoại trừ chính mình, liền không có ai có thể từ trong đạo cung đi ra, cũng liền không lo lắng quỷ thần chạy đến làm loạn, ảnh hưởng đến chính mình. Thế là hắn tại tiểu ma sư lo lắng trong ánh mắt, nhẹ nhõm rời đi đạo cùng, trong lòng cũng chính gấp, muốn nhìn một chút tam đại quỷ thần chết sạch không có, kết quả vừa mở ra mắt, lập tức phát hiện mình đã nằm tại trong khoang thuyền, bên cạnh thái bạch tông chủ cùng cổ thông láo quái đều vây quanh chính mình, nhất lo lắng là A khổ sư minh, chính thi lây cầm móng ngón tay bóp người của mình đâu, vội vàng kêu lên. Tỉnh! Tất cả mọi người nghe được phương quý tiếng kêu, lập tức hơi kinh, đụng đến càng gần chút. Đừng dựa vào ta gần như vậy. Phương Quý phất tay quét một vòng, vội vàng nhìn về hướng khoang thuyền bên ngoài, quỷ thần chết sạch không. Thái Bạch Tông chủ bọn người ngược lại là đều không có quá để ý, trên thực tế, tại bọn hắn ngay từ đầu nhìn thấy bên ngoài kết nối có hai đạo trấn linh phù thần quang sáng lên lúc, liền đã không lo lắng cục thế bên ngoài, ngược lại là Phương Quý lúc này càng làm cho bọn hắn nóng ruột nóng gan chút, lúc này gặp Phương Quý đã tỉnh dậy, tinh thần vô cùng phấn chấn sắc thực không giống như là có vấn đề gì dáng vẻ, lúc này mới từng cái quay người hướng khoang thuyền bên ngoài nhìn sang. Ha ha ha ha, 49 kiếm chém tôn thần, thất thánh chi mạt gì có thể chịu. Cũng đúng vào lúc này, khoang thuyền bên ngoài, đồng nhiên vang lên cười to một tiếng, sau đó liền gặp một người con to lớn hộ kiếm, đắc ý chừng âm, từ từ hướng khoang thuyền đi tới, hắn hộp kiếm kia quả lớn, nhập không được cửa khoang, hắn liền lui về sau một bước, đưa tay đem cửa khoang phá hủy, xải bước đi tiền đến, hộp kiếm hướng bên cạnh vừa để xuống, cười lớn ngồi xuống, nói, đưa rượu lên, lên tốt nhất bách hoa nhưỡng. Cổ thông lao quái gặp cửa khoang bị hủy đi, trợn tròn cả mắt, cả giận nói: Ngươi không phải không vào ta pháp chu sao? Tiêu kiếm viên cười ha ha một tiếng, nói: Trước đó ta là thất thánh chi mạng, tự nhiên không có tư cách trèo lên ngươi cái này thất thánh đứng đầu pháp chu. Nhưng bây giờ ta tiêu kiếm viên một mình chém giết An Châu tôn phụ tứ đại quỷ thần, một trong nhất định Dương Danh Bắc Vực trèo lên ngươi thuyền nát này đây tính toán là cái gì? Cổ thông lao quái mặt chợt đỏ bừng, có chút đau lòng nhìn cửa khoang một chút cũng liền vào lúc này bên ngoài khoang thuyền vang lên một tiếng hừ hừ sau đó chỉ thấy một thân ảnh giống như núi nhỏ đi tới cửa khoang cổ thông lao quái xem xét tâm liền nâng lên cổ họng tiêu kiếm nguyên tiến vào đến hủy đi cửa khoang bên ngoài đại yêu kia nếu là tiền đến không phải đem khoang thuyền đỉnh cũng phá hủy mới được bất quá cũng may cái kia hắc sơn đại tôn đi vào cửa khoang lúc thân hình ngược lại là càng đổi càng nhỏ cuối cùng chỉ có bình thường lợn rừng lớn nhỏ chậm rãi từ từ vào khoang thuyền đến hướng trên mặt đất một nằm sấp thở hổn hển mấy cái tựa hồ có vẻ hơi mọi mệt. thái bạch tông chủ nhìn qua giã trư vương nội lòng tôn kính chắp tay nói đà tạ đạo Hữu giã trư vương cũng không ngẩng đầu lên hư hư hai tiếng nhìn thấy cái này giã trư vương kiêu ngạo như thế cổ thông lão quái cũng không nhịn được trong lòng thầm thở dài một tiếng trước kia thế nhân còn không biết thái bạch tông nội tình nhưng chỉ sợ trải qua trận chiến này về sau trong thái bạch tông đại yêu này cũng lại không giấu được ánh mắt quét qua lại thấy được dương dương đắc ý rửa vách khoang tiêu kiếm uyên Nghị thầm cái này sắp xếp lao thất gia hỏa một mình chém giết An Châu tứ đại quỷ thần sự tình vừa truyền ra ngoài, chỉ sợ thật sẽ thanh danh đại chấn, đương nhiên bằng hắn điểm ấy chiến tích, còn chưa đủ lấy dao động chính mình, cái này thất tiểu thánh đứng đầu vị trí, nhưng này xếp hạng lão lục lão ngũ, không chừng thật đúng là sẽ cảm giác được một điểm nho nhỏ áp lực. Lại quay đầu xem xét, lại gặp trung thực ca khổ lúc này chính ngồi đàng hoàng trong góc, trên trán, bảy đạo nếp nhăn xuất hiện lần nữa, sau đó biến mất. Hắn lại biến thành tiên môn tiểu đệ tử phổ thông thấy thế nào đều không đáng chú ý kia, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai nào biết như thế cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa, lại là từ bất chi địa cấp độ kia địa phương quỷ dị đi ra quái thai. Thái Bạch Tông A Thái Bạch Tông, quả như là, đang lúc trong lòng cảm khái thời điểm, cổ thông lao quái liền nghe được bên cạnh đống nhiên cười to một tiếng, chỉ gặp phương quý bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chân đi tới bên ngoài khoang thuyền xem xét, chỉ gặp lúc này bên ngoài khoang thuyền đã là ma vân tiểu tán. Lại không nửa điểm khói mù, mà trận này đêm dài, cũng hoàn toàn đi qua, một vòng mặt trời mới mọc nhảy ra đỉnh núi, kim quang rọi khắp nơi, đem tốt cho tiểu tử kia buộc vòng quanh một lớp viên vàng. Ha ha, ta có phải hay không nhất định dương danh bắt vừa cả nhà? Phương Quý xem xét bên ngoài hướng đông, lại không nửa điểm ma khí, lập tức đắc ý phi thường, hai tay chống nạnh. Cổ thông láo quái ngay chút, trong lòng không hiểu cảm thấy chua chua, nói, ngươi dương danh cái gì, chính là giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Giúp chuyện nhỏ. Phương quý nghe chút, vừa quay đầu đến, khinh thường nói, tam đại quỷ thần, ta giết chết hai, uy phong này các ngươi có thể so sánh. Ừm. Nghe chút cho hắn lời này, tiêu kiếm huyên, Hắc sơn đại tôn, cổ thông láo quái bọn người, phải sợ hai hướng hắn nhìn sang. Ngược lại là thái bạch tông chủ mặc dù đã sớm đoán được thứ gì, nhưng lúc này nghe lại là sáng tỏ thông suốt, trước đó trong lòng một chút lo lắng cũng lập tức tan thành mây khói, âm thầm suy nghĩ, liền hắn như thế thích khoe khoang tính tình, có thể giấu được bí mật gì. Trường 356, Minh Nguyệt Đổ Nhi. Ai, ngươi mau nói, vừa rồi cái kia thanh nha quỷ thần làm sao chém dụng? Ngươi nói giết hai cái, vậy còn có một cái là ai? Nghe phương quý ở nơi đó khoác lác, tiêu kiếm Viên cùng cổ thông láo quái bọn người thật đúng là tới hào hứng, vội vàng bu lại hỏi. Phương quý càng đắc ý, dương dương đắc ý hướng bọn hắn nói, ngươi nhìn, ba người các ngươi một người giết một cái quỷ thần, cảm giác lập tức phải nổi danh đúng hay không? Nói cho các ngươi biết, kém chút, cái này ba cái quỷ thần chết. Đều cùng ta có quan hệ a Cái kia thanh nha quỷ thần Còn tương đương là ta giết đâu Tính như vậy á khổ sư huynh kỳ thật một cái không có giết Không quan hệ Ta đưa ngươi một cái Nói như vậy đứng lên Các ngươi nhiều nhất một người giết một cái quỷ thần Ta cũng không đồng dạng Trừ đó ra trước đó ta còn giết chết một cái đâu Nào nhìn một cái Đây là cái gì Hồng bảo ác quỷ đại hồng bảo Gia hỏa này sớm bị ta giết chết Hỏi ta giết thế nào Không thể nói cho ngươi vạn nhất các ngươi đều đi giết quỷ thần, người ta quỷ thần nghĩ như thế nào? Một bộ nói đem tiêu kiếm nguyên, cổ thông lão quái, hắc sơn đại tôn còn có a khổ sư huynh mấy cái nói không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhìn xem vương quý nhãn thần đều nhiều hơn mấy phần kính sợ. bên cạnh cổ thông lão quái đồng nhi kia càng là trợn tròn cả mắt, đối với nhà mình sư phụ không có bản lãnh này mà khí hiện lên thẳng tắp tăng trưởng, ngược lại là duy có thái bạch tông chủ chỉ là ở bên cạnh nghe trong lòng dần dần có chút thoải mái. đương nhiên cũng sát thực có cần phải tìm tiểu tử này cho chuyện chút. Ma vân tán đi, vạn dặm trời nắng. trải qua một đêm này ác chiến, Thái Bạch Tông chủ bọn người cuối cùng là thoáng yên tâm. Bây giờ khoảng cách cổ thông lão quái đan Hòa Tông còn có hơn một ngày lộ trình, nhưng bọn hắn lại cũng không lo lắng còn sẽ có tôn phủ yêu ma đột kích. Một là cách an Châu tôn phủ càng xa, bọn hắn liền có thể càng nhiều mời đến giúp đỡ, mà tôn phủ muốn điều binh khiển tướng, lại không để người chú ý, thì cũng càng khó khăn. Mấu chốt nhất một vấn đề thì là. Tôn phủ tứ đại quỷ thần đồng thời thua ở trong. Trận chiến này đối với Tôn phủ cũng là cực lớn tổn thất. Hiện tại Tôn phủ khả năng muốn phái người đi ra cũng không biết làm như thế nào phái. Đầu tiên là vì đánh vào Ma Sơn động, cầm tới Ma Sơn bí bảo kia, bọn hắn liền tổn thất không ít trưởng lão, lại nói tiếp Ma vực bên ngoài một trận chiến, Thái Bạch tông chủ kiếm chém 12 tà thần, càng là khiến cho Tôn phủ ngày thường thành uy hiếp tứ phương, người chuyên môn làm việc xấu đều quét sạch sành sanh, mà tại trong trận truy đuổi chi chiến này Tứ đại quỷ thần đồng thời vẫn lạc, vậy tôn phủ tổn thất, liền không chỉ là thương cân động cốt. Đường đường tôn phủ, ngay cả cung phụng quỷ thần cũng không có, cái này như cái gì nói. Cho nên Thái Bạch tông chủ bọn người trong lòng đều hiểu, tôn phủ chính là lại đau hận bọn hắn đoàn người này, đều khó có khả năng lại phái người đến đây, hoàn toàn tương phản chính là, tổn thất nhiều cao thủ như vậy, thực lực đại tổn tôn phủ, nên ngấm lại như thế nào trong thời gian ngắn bổ sung lực lượng của mình, để phòng an châu thất quốc dục dịch tiên môn nhảy ra gây sự mới là chuyện gấp gáp. Không phải vậy lật thuyền trong mương cũng có thể. Đơn giản tới nói, từ trận chiến này lên, An Châu tôn phủ xem như từ trước kia ngăn được thiên hạ, biến thành bị ép phòng thủ. Nếu thật cẩn thận phân tích xuống dưới, chuyện này ảnh hưởng, sẽ còn càng lớn, nhưng Thái Bạch Tông chủ nhưng cũng lời nhắc còn muốn cái gì, hắn chỉ biết là tôn phủ lần này đại bại thua thiệt, mà tu si bắc vực vận mệnh, cũng nên đến thay đổi một chút thời điểm. Quả nhiên, cùng ngày một ngày đi đường, Pháp Chu không ngừng, trên đường cũng không gặp được bất luận cái gì hung hiểm. Mà tới được buổi chiều, tiêu kiếm duyên, A khổ sư Minh, hát sơn đại tôn ba cái lại chồng một đêm, kết quả nhưng vẫn là phong đạm vân thanh, không có bất cứ động tinh gì, một mực chờ đến phương đông trắng bệnh, bọn hắn mới nhẹ nhàng thở một hơi, biết một đêm này bình ổn đi qua, thái bạch tông chủ một kiếp này, cũng liền tránh khỏi. Pháp Chu lại có nửa ngày, liền có thể đến đan hòa tông, nơi này đã là cổ thông lão quái địa bàn, sẽ không đi xảy ra chuyện, một đường hộ vệ lấy mấy người cũng yên tâm. Tiêu Kiếm Nguyên cái thứ nhất xúc lên hộp kiếm của chính mình, hướng Thái Bạch tông chủ cáo tử. "Cổ thông lao quái gặp hắn muốn đi, cười tủm tỉm nói, đến lão phu địa bàn, vẫn còn không đến uống chén trà a." Nhìn trước ngươi ác chiến tôn phủ quỷ thần, cũng mệt mỏi đến không nhẹ đi, ngươi cũng không phải người ta cấp độ kia tiên đạo đạo cơ, linh tức nhất mỏng, như thế một phen ác chiến, không biết tới khi nào mới có thể đem nuôi về được, đi lão phu đan hỏa tông, tùy tiện nhặt mấy cái đan dược cho ngươi ăn cũng là tốt. Trước đó trên đường một mực là tiêu kiếm viên tìm hắn gây phiền phức hắn nghe biệt khuất bây giờ đến địa bàn của mình bộ giá đỡ này rốt cục lớn lên cười tủm tỉm nói trong tay bưng trà xem xét liền mười phần có thất tiểu thánh đứng đầu khí độ thôi thôi tiêu kiếm viên có hộp kiếm thở dài ngươi cái kia đan hỏa tông không đi cũng được cũng không phải sợ ngươi cái gì một cái ngay cả trúc cơ cũng không bằng thất thánh đứng đầu có gì phải sợ ta chủ yếu là không muốn gặp ngươi đồ đệ keo kia kia không có tìm đầy bụng tức giận thụ bất quá ngươi nói đang dược Ta cũng không cùng ngươi khách khí, dù sao cứu được mệnh của ngươi không phải. Đồ đệ của ta mấy ngày nay sẽ đến, ngươi bổ ở trên người hắn đi. Vừa nói chuyện, hộp kiếm ném trên không trùng, phi thân đứng tại trên hộp kiếm, bạch ý tung bay, ngự không đi. Cổ thông lao quái gặp hắn đi gấp, hừ hừ hai tiếng, rất là không vui. Cái thứ hai rời đi là Hắc Sơn Đại Tôn, nó gặp Thái Bạch Tông chủ không việc gì, liền cũng gấp chạy về Thái Bạch Tông phía sau núi, không biết có phải hay không là lo lắng đám heo rừng nhỏ kia Thái Bạch tông chủ cũng không ép ở lại, thấy nó muốn đi, liền đứng lên nói, lần này làm phiền đại tôn xuất thủ, Triệu Mộ vô cùng cảm kích, bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, đợi Triệu Mộ chưa khỏi thương thế, về Thái Bạch tông chủ, lại hướng đại tôn nói lời cảm tạ. Giá Trư Vương phi thân đến giữa không trung, hừ hừ hai tiếng, chẳng hề để ý. Ngược lại là Phương Quý thấy một lần Dã Trư Vương muốn đi, vội vàng tiến tới bên cửa sổ, tiện tay lấy ra một bao lớn đan dược, đều là trước đó tại Tôn phủ có được, dùng cái túi càn khôn đựng. Xa, xa ném cho Giá chư vương, tiêu lên, Giá chư đại vương ngươi đi thong thả, trở về hướng ta mấy huynh đệ kia Vân an, nhất là trên đầu có bạch giang vị kia, ta rất lâu không gặp bọn chúng à, điểm ấy đan dược ngươi mang hộ cho chúng nó. Giá chư vương quay đầu ngậm chặt túi càn khôn kia, tựa hồ có chút cảm động, do dự một chút, hướng phương quý nhẹ gật đầu. Phương quý thấy đại hỉ, nghĩ thầm, mặt mũi của ta so tông chủ còn lớn hơn. Cái cuối cùng là a khổ sư Minh hắn gặp Giá chư vương muốn đi liền cũng do dự nhìn về hướng tông chủ, dù sao cũng là đi theo Giá Trư Vương cùng đi, vậy hắn cũng nghĩ đến muốn hay không cùng Giá Trư Vương cùng một chỗ trở về. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ khe khẽ lắc đầu, nói: ngươi tạm thời lưu lại đi, lần này ngươi mở ra bảy đạo phong ấn, hao tổn không ít, nên đi trước cho ngươi tìm chút đan dược để bù một chút mới là. A Khổ nghe vậy, vội vàng đáp ứng, lại lấy ra một hồ lô hỏa vân kia, chuẩn bị giao mang về cho Giá Trư Vương. Phương Quý xem xét, trong lòng nhất thời suất ruột đưa tay đè xuống, nghiêm túc nói, a khổ sư huynh, ngươi không thể bộ dạng này. a khổ sư huynh nghe chuốt sướng sốt, ta lại thế nào à nha? Phương Quý nói, hỏa vân này là ngươi từ hỏa hầu quân trưởng lão nơi đó mượn tới a. a khổ sư huynh nói, đúng à, hỏa hầu quân trưởng lão rất gấp đầu, cho nên ta xin mời hắc sơn tiền bối. Phương Quý lắc đầu, nói, từ nhỏ thôn trưởng liền dạy cho ta, có vay có trả mới là đạo lý, nhưng mượn cùng trả này cũng là muốn giảng quy củ. Nếu là ngươi tự tay từ người ta nơi đó mượn tới, vậy có phải hay không được ngươi tự tay trả lại cho người ta mới hợp tình lý? Ngươi bây giờ xin mời giã chư đại vương mang hộ trở về, vạn nhất ném đi đâu? Vạn nhất hòng đâu? Vạn nhất về sau muốn dùng thời điểm mượn không tới đâu? A khổ sư huynh nghe được một trận choáng váng, có chút không biết làm sao. Ngược lại là giã chư vương tính tình kia, nơi nào có công phu chờ hắn, gặp hắn do dự, chính mình sớm liền bước trên mây đi. A khổ sư huynh bất đắc dĩ chỉ có thể ôm hồ lô lưu lại, chờ ngày sau tự mình trả lại cho Hòa hậu quân. Pháp Chu lại đi hai canh giờ tà hữu, đã tiến nhập một mảnh ấm áp như xuân địa giới, Pháp Chu cũng dần dần tiếp cận mặt đất. Phương Quý Hiếu Kỳ xem xét, đã thấy mình đã đi tới một chỗ phồn hoa khắp nơi trên đất chỗ, bây giờ chính là mùa đông, tứ phía băng tuyết, nhưng cái này An Châu cực bắt chỗ, không nghĩ tới lại ấm áp như xuân, xung quanh cảnh lá rậm rạp, trăm hoa nở rộ, hướng trên mặt đất quét qua, liền có thể nhìn thấy từng mảnh hoa nở như gấm về huệ dược điển như dệt, giống như là một cái vĩnh viễn trưởng thanh bất bại tiên gia động thiên phúc địa đồng dạng. Rốt cục đến rồi. Trên pháp Chu Đồng Nhi ngửi được mùi thuốc quen thuộc, cả người cũng linh hoạt đứng lên, cười kêu lên. Trở về a trở về nha. Cổ thông Lao Quái cũng đi theo thản một đồ một sư, đều có chút lòng còn sợ hãi chi ý. Ha ha, Lao Thái Bạch, người ta tương giao 300 năm, ngươi nhưng vẫn là lần đầu tiên tới ta đan hỏa tông, không giống con phong long kia, mỗi ngày tới. Lão Phu khâm phục cách làm người của ngươi, bây giờ càng là có chút kính nể bản lãnh của ngươi, nhất định phải hào hảo lưu ngươi làm mấy ngày khách. Nói chuyện, Pháp Chu đã rơi xuống đất, cổ thông láo quái đứng lên, xin mời Thái Bạch Tông Chủ hạ Pháp Chu. Thái Bạch Tông Chủ cười nói tạ ơn một tiếng, cùng cổ thông láo quái ở phía trước hạ Pháp Chu, Phương Quý Thị cùng A Khổ Sư Minh, cổ thông láo quái đồng nhi, theo ở phía sau đi xuống, xung quanh quét qua, liền gặp bọn họ ngay tại trên một ngọn núi cao lồng lộng. Núi cao này một chút khó mà phân biệt ra cao bao nhiêu, vài như che trời, xa xa nhìn lại, đỉnh núi đã ở trên tầng mây, có thể thấy được tuyết trắng mênh mang, mà xuống chút nữa đến thì là cây tối càng xanh, xanh úa tươi tốt, lại đến. Phía dưới cùng thì là một mảnh xích hổng, cắt đá nóng hổi, khắp nơi là bừng bừng nước sôi suối. Chỉ là một núi, lại cơ hồ bao gồm nhân gian bốn mùa, rất thần diệu. Bây giờ phương quý bọn hắn chỗ, lại là trong sườn núi này, chỉ tầm mắt thế bằng thẳng, ấm áp như xuân cũng không giống tiên môn khác khí thế như vậy xâm nhiên, mà là khắp nơi dựng lên đẹp đẽ lâu đài, trúc xá đình nghỉ mát, tu co ao nước núi giả, mười phần đẹp đẽ. Cùng nói là một vị nổi tiếng bắc vực đại tiên môn, chẳng nói là một chỗ phàm tục nhà giàu sang viên lâm tới càng thêm chuẩn xác. Người hấp dẫn nhất thì là cái này đan hỏa tông chính giữa, có thể nhìn thấy một mảnh hỏa hồng rừng trúc, mà tất cả kiến trúc thì đều là vòng quanh rừng trúc kia xây lên tận cùng bên trong nhất tinh xảo nhất, tu kiến xa hoa mỗi một tòa đều như là một tòa nhà giàu dinh thự, mà phía ngoài cùng thì là giãn cách cực kỳ, bất quá hai 3 trượng phương viên. Nhìn so nhà cùng khổ nhà tranh cũng không bằng. Cổ thông lao quái đi ở phía trước, cười giải thích nói: Lao Thái Bạch ngươi nhìn, phía trước cái kia hỏa trúc lâm chính là lao phu bình thường luyện đan chi địa. Bên ngoài những ốc xá này lại là nhà ta đồ nhi kia chủ ý. Lao phu đan đạo sinh ý, trải rộng thiên hạ, trong thập cửu châu, lúc nào cũng ngày ngày đều có người đến đây cầu đan bán đan, không thật nhiều ốc xá. Bọn hắn cũng rơi không xuống chân, ngược lại là chậm trễ. Thái Bạch Tông Chủ cười nói, cho nên các ngươi lại đem ốc xá tu thành mấy cái cấp bậc, mua đan nhiều, liền để cho người ta ở tại tận cùng bên trong nhất, mua đan ít, liền ở tại phía ngoài cùng, không nói một lời, liền biểu lộ thái độ của mình, ta đoán có thể đúng hay không. Lời này nói ít, nói ít, đừng để ta đồ đệ kia nghe thấy. Cổ thông lao quái mặt mo đỏ ứng, vội vàng thấp giọng khuyên vài câu, sau đó dân Thái Bạch Tông Chủ cùng phương quý bọn người hướng tận cùng bên trong nhất đến cười chỉ điểm, bây giờ nhanh đến lao đan cái này đàn hỏa tông ra bên ngoài thả đan thời điểm, cho nên các nơi hiệu buồn lớn đều đã đến đây, bên trong những này xá để, ngược lại là đã ở không sai biệt lắm, nhưng lão thái bạch ngươi là bực nào thân phận, lao phu cho sớm ngươi lưu tốt một gian. Nói dương dương đắc ý, khí phách phi phạm, liền muốn hướng cái kia khoảng cách hỏa trúc lâm gần nhất một chỗ dinh thự đi đến. Sư tôn trở về rồi, chỉ là vừa mới cất bước, liền nghe cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng lãnh đạm thanh âm. Cổ thông lão quái giật mình, vội vàng đưa đầu nhìn lại, những người khác nghe thanh nhầm kia lãnh đạm, không có chút nào kính ý, cũng đều đi theo đi qua nhìn, liền gặp cách đó không xa trong hỏa trúc lâm, đang có một đám đầu đầy trang sức nha hoàn nô buộc, vây quanh một cái thần sắc thanh lãnh, bộ dáng xinh đẹp, người mặc áo xanh nữ tử đi tới. Ai nha, Minh Nguyệt Đồ Nhi, ngươi tỉnh rồi. Cổ thông láo quái gặp đệ tử kia, trái ngược với gặp sư phụ, mặt mò khẽ biến, cười theo nói, lúc này ngươi không nên ngủ chưa sao ta nếu không tỉnh, ai biết ngươi lại mang theo cái gì người thượng vàng hạ cầm tới? Nữ tử thân sắc thanh lãnh kia nhàn nhạt mở miệng, nhìn nàng tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, bất quá là 17-18 tuổi, chỉ là tư thái ung dung, mặc dù mình mặc tố nhiên, nhưng bên người nha hoàn nô buộc ma ma lực sĩ lại từng cái ngũ hoa phấp phối, lại thêm nàng lãnh đạm thần sắc, ngược lại không giống như là cổ thông láo quái đồ đệ, càng giống là một cái không biết cái nào trong hoàng thất tới công chúa đồng dạng. Ai? Không nên nói lung tung. Vị này cũng không phải thượng vàng hạ cám, hắn là sợ Quốc Thái Bạch Tông. Cổ Thông Lão Quái nghe, vội vàng cười nói một câu, sau đó tranh thủ thời gian giới thiệu. Nhưng này Minh Nguyệt Đồ Nhi lại không đợi hắn giới thiệu xong xuôi, đánh giá Thái Bạch Tông chủ một chút, con người hơi co lại, nói: "Đến chỉ độc." Thái Bạch Tông chủ gặp nàng có thể nhìn ra chính mình trúng độc, cũng có chút ngoài ý muốn, cười gật đầu, nói: đúng vậy." Cái kia Minh Nguyệt Đồ Nhi lông mày lập tức lại nhíu mấy phần, nhìn về phía Cổ Thông Lão Quái lại là không trả tiền. Cổ thông lao quái sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, cẩn thận giải thích, cái này người này là không giống với, không có gì một dạng không giống với. Tên nữ tử gọi Minh Nguyệt kia bỗng nhiên khẩu khí hơi nặng, lãnh đạm nói, trên đời này tới ngươi nơi này lấy đan dược, chỉ có hai loại, một loại đưa tiền, một loại không trả tiền. Ta nhìn mấy năm gần đây, ngươi đan dược không cần tiền này đưa ra ngoài chính là càng ngày càng nhiều, vậy mà không biết bao nhiêu hiệu bộ lớn, cầm thành núi linh tinh, cầu không đến ngươi một viên đan. Vốn liếng này, sớm muộn muốn bị ngươi bại quang. Cái này, cái này. Sau đó lại nói, Minh Nguyệt Đồ Nhi, chúng ta trước hết để cho khách nhân dàn xếp lại được chứ? Cổ thông lão quái bị đệ tử huấn luyện trên khuôn mặt không ánh sáng, bận điệu nhìn trái phải mà nói hắn, vội vã xin mời Thái Bạch tông chủ đi trước ở lại, tựa hồ sợ đệ tử không đồng ý, trong tiếng nói đều có thể nghe ra chút cầu khẩn ý tứ tới, ám chỉ đệ tử cho mình chữa chút mặt mũi. Ngươi muốn an bài bọn hắn vào ở Nguyệt Tâm Các. Cái kia Minh Nguyệt đệ tử gặp cũng có chút không kiên nhẫn, không muốn lại phản ứng cổ thông lão quái, nhưng không nghĩ tới, thấy một lần, cổ thông lão quái lại để cho dẫn thái bạch tông chủ hướng khoảng cách hỏa trúc lâm gần nhất, xây dựng lại là tinh xảo nhất xá để đi vào trong, lại lập tức đổi sắc mặt, thậm chí đã không chỉ là đổi sắc mặt, lông mi như sương lạnh, phảng phất còn mang theo một chút nộ khí, thanh âm cũng lớn lên. Cái này, cổ thông lão quái sắc mặt xấu hổ, giải thích nói, chung quanh mấy nơi, liền nơi này trống không nha. Sau lưng thanh phong đồng nhi nghe vậy, Đã là không đành lòng lại nhìn che mắt, thầm nghĩ, ta tốt sư phụ ai. Chính là chống không, cũng không cho những này người loạn thất bát tao ở. Cái kia Minh Nguyệt Đồ Nhi sắc mặt lạnh lùng, không vui quét thái bạch tông chủ bọn người một chút, đồng nhiên kêu lên, dương Liễu. Bên cạnh một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử đi ra, nói, tiểu thư xin phân phó. Minh Nguyệt Đồ Nhi trên mặt giống như là bao một tầng xương lạnh, lạnh lùng quét cổ thông láo quái một chút, lạnh nhặt nói, người cầu đan cũng không cho tiền. Nào có tư cách vào ở trong nguyệt tâm cấp đến, ngươi dẫn bọn Hán, đi ra bên ngoài thu thập một cái chuồng ngựa ở lại đi. chương 357, dòng chi tụ phấn. Cái gì? Ở chuồng ngựa. Nghe Minh Nguyệt Đồ Nhi kêu một phen, mọi người tại chỗ tất cả đều sửng sốt. Cổ thông lao quái thần sắc, là lại xấu hổ, lại khó xử, còn có chút không biết làm sao, thái bạch tông chủ ngược lại là cười lạnh nhạt, tựa hồ tuyệt không để ở trong lòng, mà cổ thông Lão quái một vị khác đồng nhi. Lúc này lại có chút đồng tình nhìn xem Thái Bạch tông chủ, trên đường đi, hắn nhưng là đối với vị này Thái Bạch tông sư bá càng sùng bái, nhưng người nào để Minh Nguyệt sư tỷ hết lần này tới lần khác nổi giận đâu? Sư tôn cũng thế, nhất định để bọn hắn ở Minh Tâm Các, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu thôi. Nhất thời trong sân bầu không khí lại trầm mặc, lại xấu hổ, lại thình lình bên cạnh bỗng nhiên phát hỏa một người, chính cùng tại sau lưng, cùng A Khổ sư huynh kể vai sát cánh, cười toe toét nhìn xem, cái này đan hỏa tông tinh xảo cảnh tượng vô quý. Nghe được Minh Nguyệt Đồ Nhi kia lời nói, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lửa giận dâng lên, nhất là nghe được nàng nói để Thái Bạch Tông ở chuồng ngựa lúc, càng là rốt cuộc kiểm chế không được. Nột sỉu nha đầu kia, ngươi đang nói để ai ngựa ở chuồng ngựa đâu. Quát to một tiếng, phá vỡ trong sân bình tĩnh, không biết bao nhiêu người trong nháy mắt luôn cúng sắc mặt. Mà lúc này phương quý, thì là ôm ấp hai tay, nổi giận đùng đùng nhìn xem Minh Nguyệt Đồ Nhi kia, dường như một lời bất hòa liền muốn động thủ. Như tại bình thường Hắn cũng không trở thành như vậy suốt ruột, đi lên mà đắc tội người, hay là sẽ thoáng nhịn một chút nhìn xem ai tốt tội ai không tốt đắc tội, có thể lúc này lại là một khắc cũng nhịn không được, đối phương nói hắn hoàn thành, lại dám nói nhà mình tông chủ. Dọc theo con đường này, trong lòng của hắn vốn là đối với Thái Bạch tông chủ hổ thẹn, bởi vì hắn biết, lúc ấy Thái Bạch tông chủ là vì che chở hắn, mới chúng tuyết nữ chi độc, giống như là dùng hắn một thân độc, đổi lại mình mạng nhỏ, hắn không phải rất am hiểu nói cái gì cảm kích động tình lời nói cho nên cho tới nay đều biểu hiện không tim không phổi bộ dáng đến bây giờ ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có cùng tông chủ nói qua nhưng càng ngoài miệng nói không nên lời trong lòng lại nhớ kỹ càng rõ ràng rất là thái bạch tông chủ ngay lúc đó cử động tiếp xúc động mà lúc đó rời đi tôn phủ lúc hắn đem chính mình chân quý nhất thanh thiên bạch lộ nửa bình đổ vào không trung tế điện thanh vân gian mặt khác nửa bình thì tiện tay kín đáo đưa cho thái bạch tông chủ cũng là nghĩ biểu đạt chính mình tâm ý này dùng chính mình vật chân quý nhất cảm tạ tông chủ đại ân tại dọc theo con đường này tôn phủ yêu ma truy sát hiện tượng nguy hiểm chống chất thái bạch tông chủ trải qua tính mệnh nhận uy hiếp thậm chí suýt nữa thật cưỡng ép xuất thủ mất mạng hết thể hết thảy lại càng sâu hơn vương quý trong lòng xúc động đợi cho về sau hắn tại dưới tình huống nắm chắc không lớn không tiếc lộ ra ngoài chính mình một chút bí mật cũng muốn xuất thủ đối phó tam đại quỷ thần cũng là bởi vì điểm này hắn không có khả năng nhìn xem tông chủ chết nha mà dọc theo con đường này hắn không thể nhìn tông chủ chết lúc này lại há có thể nhìn xem tông chủ bị người khinh thị quảng nha đầu kia là ai dám để cho tông chủ ở trung ngựa ta trước hết đi lên mắng ngươi hai câu xỉu nha đầu mà hắn tiếng hét này mắng cũng khiến cho cổ thông láo quái sắc mặt đại biến thái bạch tông chủ có chút ngoài ý muốn minh nguyệt đồ nhi kêu bên người nha hoàn nô buộc thì là đông nhiên hoàn toàn biến đổi sắc mặt đó có thể thấy được rất nhiều mắt người đấy thậm chí đã lộ ra sắc cơ tại cái này đan hỏa tông địa giới ai dám như vậy đối với minh nguyệt tiểu thư bất kính như thế Đây cũng là chỗ nào chui ra ngoài khỉ hoang. Minh Nguyệt tiểu thư kia bị Phương Quý mắng một câu, cả người cũng làm ngộng tựa hồ một lát sau mới phản ứng lại, trên mặt lập tức kết lên một tầng sương lạnh, u uẩn nhưng nhìn về hướng Phương Quý, tức giận nói, còn không mau cho ta đánh ra. Nghe nói lời ấy, sau lưng nàng Nha Hoàn nô buộc, lập tức cùng nhau bước về phía trước một bước, dường như thật muốn động thủ. Không biết chết Vương bắt đàn, các ngươi đến. Phương Quý không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhiên một tòa ma sơn bay ở giữa không trung. Phong ốc đồng dạng lớn, làm bộ căng nện, đồng thời hung hăng mắng: "Đến các ngươi cái này Đan Hỏa Tông, cầu cái đan thôi, người nào thích thụ ngươi xỉu nha đầu này khí, hảo sinh hảo khí sinh ý ngươi không làm, tin hay không chọc giận Phương lão gia ta, một mạch phá hủy các ngươi phòng ở nát này, tiêu diệt các ngươi Đan Hỏa, để cho các ngươi đều ở chuồng ngựa." Ngạnh. Vừa nhìn thấy Phương Quý hung ác như thế, những nha hoàn nô bộ kia thật đúng là đều sửng sốt một chút. Thật sự là một tòa ma sơn giống như phong ốc kia treo trên đầu không, nhìn có chút dọa người a. Song song. Vậy cùng tại Phương Quý sau lưng, cổ thông lao quái Đồng Nhi thấy một lần Phương Quý phát hung ác, đã cảm thấy gào thét đứng lên, lại là đồng tỉnh, lại là lo lắng, hướng Đan Hỏa Tông đi cầu đàn, đều biết thả rằng đắc tội sư tôn, cũng không thể đắc tội Minh Nguyệt sư tỷ a, trước kia tất cả tiên môn đại tu, cũng đã tới không ít, đều bị nàng trách cứ qua, còn không phải từng cái cười theo nhịn xuống, cái này họ Phương gia hỏa trên đường nhìn liền mãnh liệt, dám giết quỷ thần, không nghĩ tới đi. Tới Đan Hỏa Tông đằng sau, vẫn là trước sau như một manh liệt ta có thể mấu chốt là minh nguyệt sư tỷ so quỷ thần đáng sợ nhiều dừng tay cũng liền ở đây ở giữa bầu không khí trở nên mười phần khẩn trương càng có chút để cho người ta lo lắng thời điểm ngược lại là bên cạnh thái bạch tông chủ đầu tiên là hơi kinh ngạc nhìn phương quý một chút nghĩ thầm hắn thi triển hẳn là ta truyền thượng thanh huyền quyết đi làm sao tế luyện đi ra không phải thượng thanh sơn mà lại như thế một tòa cổ quái ma sơn trong tâm không hiểu lúc này cũng không tiện hỏi nhiều chỉ là tay háo nhẹ phẩy, để lại phương quý bà vai, cười nhìn về phía phương quý, nói, ngươi tiểu gia hỏa này coi là thật không hiểu chuyện, đối với nữ hải tử xinh đẹp, không thể hung ác như thế. Ừm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt một câu, lập tức khiến cho trong sân bầu không khí khẽ biến. Trên thực tế hắn cũng không có gian dạy phương quý, lấy tiêu trừ minh nguyện tiểu thư kia trong lòng nổ khí, dù sao phương quý là vì hắn nổi giận, cho dù là vãn bối của hắn, hắn cũng giữ gìn phương quý nho nhỏ mặt mũi mà trong lời nói một câu cười khiển trách, nhưng lại tối nâng Minh Nguyệt tiểu thư kia một phen, chính là Minh Nguyệt tiểu thư kia lúc này vẫn là đầy mặt nộ khí, nhưng sắc mặt cũng rõ ràng hòa hoãn không ít, chẳng phải khó coi. Cổ Thông Lao Quái ở bên cạnh nghe, đều theo bản năng nghĩ, thật mẹ hắn không hổ là người kém chút làm khương già con rể. Ngay tại trong lòng vội vàng muốn như thế nào điều hòa những này mâu thuẫn, Thình lình Phương quý nghe tông chủ mà nói, đưa đầu đánh giá Minh Nguyệt tiểu thư kia vài lần, cười nhạo nói, nàng chỗ nào đẹp, giống như quỷ thác cổ còn không bằng bên cạnh mấy nha hoàn kia ăn mặc đẹp mắt cái gì lời này vừa ra thái bạch tông chủ đều ngọng bên cạnh mấy người cũng đều kinh ngạc nhìn xem hắn là thật à phương quý sắc mặt rất nghiêm túc nhìn qua minh nguyệt tiểu thư bên người một cái nha đầu nói ngươi xem người ta mặc trên người váy đều thêu lên kim tuyến trên đầu mang hạt châu sáng như vậy nhất định rất đáng tiền mặt cũng trắng rất dễ nhìn à nào giống nàng nói ánh mắt quét qua một bộ áo xanh không còn gì nữa minh nguyệt tiểu thư khinh thường suy một tiếng. Cái này, nghe chút lời này, thái bạch tông chủ đều không còn gì để nói. Bên cạnh mấy người cũng đều xòa bất lang đăng, trong lòng tên này nói chính là lời thật lòng. Nếu nói nhất tức giận một cái, tự nhiên chính là Minh Nguyệt Tiểu Thư, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bị tiểu quỷ kia khen một cái, bên người mấy cái nha hoàn mặt đều có chút thường đỏ, lập tức kém chút khí ngất đi, răng ngả cắn chặt, hận không thể ăn người. Toàn bộ đan hỏa tông đều biết Minh Nguyệt tiểu thư tính tình thích nhất để bên người nha hoàn cùng nô bộc ăn mặc châu vào ngọc bội, phú quý bức người, nàng là đan sư đệ tử, đi là đạo gia nhất mạch, bởi vậy không thích hợp ăn mặc quá mức phú quý, thế nhưng là để bên người nha hoàn nô bộc như thế bộ trang phục, lại thêm nàng lúc đầu liền dung mạo hơn người, liền càng nổi bật lên nàng có loại hoa sen mới nở đồng dạng thanh lệ xuất trần. Bình thường cái này đan hỏa tông lui tới, coi là thật các loại người thân phận đều có không ít, những khách thương phú giáp một phương lớn cùng đại tiên môn cao túc địa vị tôn sùng kia, Cái nào không phải thấy một lần nàng, liền đem ánh mắt ném đến nàng trên thân, chỉ cảm thấy thanh lệ vô song, lòng sinh kính ý. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà thật đụng phải một cái không có phẩm bị, cảm thấy những dòng chi tục phấn kia để mắt. Cái này khiến nàng vừa thẹn lại giận, giận dữ nói, người tới, đem bọn hắn trục xuất đi, chậm một bước liền đánh gãy chân. Cái này, hình thức chuyển tiếp đột ngột, lập tức để cho người ta kinh ngạc. Nhất là những người chung quanh đã từng phụng dưỡng tại Minh Nguyệt Tiểu Thư kia. Càng là nghe được lần này Minh Nguyệt Tiểu Thư là thật nổi giận, thậm chí là động sắc khí, trên thân áp lực tăng gấp bội, từng cái lại bất chấp gì khác, vội vàng đằng đằng sắc khí, xông về phía trước tới. Mà Thái Bạch Tông Chủ, vào lúc này thì là bất đắc dĩ nhìn xem phương quý, nghĩ thầm, hắn cần bổ khóa còn rất nhiều. Đối với những này muốn trục khách nha hoàn nô buộc, Thái Bạch Tông Chủ cùng phương quý bọn người ngược lại không làm sao để vào mắt, chỉ bất quá người ta bày ra bộ này chủ khách thái độ, lại quả nhiên là để cho người ta trên mặt không ánh sáng. Phương Quý đã nổi giận, suy nghĩ nếu không đánh trước một gùng, không nghĩ tới cũng liền tại lúc này, bên cạnh đống nhiên trước giận một người, dừng tay, nói chuyện chính là cổ thông láo quái, hắn đã tức giận đầy mặt đỏ bừng, quát to một tiếng, chấn nhiếp tứ phương. Những nha hoàn nô kia dù sao cũng biết ai là sư phụ, ai là đồ đệ, gặp cổ thông láo quái nổi giận, lập tức không còn dám động. Liên ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư kia, lúc này cũng trên mặt lạnh lẽo, quay đầu hướng cổ thông láo quái nhìn lại. Ta đan hỏa tông. Khi nào thành bực này không có quy cụ địa phương à nha? Cổ thông lao quái dường như ngẹn gấp, phát khởi lửa đến, Minh Nguyệt Thanh Phong, vi sư trịnh trọng nói cho các ngươi biết, tới vị này là thất tiểu thánh một trong, sở quốc thái bạch tông triệu sư bá, hắn là vi sư quý khách, cũng là trường bối của các ngươi, cùng bình thường người cầu đàn nhưng khác biệt, vừa rồi hai người các ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa, không có để triệu sư bá chê cười, còn không mau mau hướng triệu sư bá bồi lễ. Thốt ra lời này đi theo phương quý phía sau tiểu đồng nhi kia ngây ngẩn cả người quan ta chuyện gì a ngẩng đầu nhìn lên gặp cổ thông lao quái đang cùng chính mình mấy mắt lập tức hiểu được vội vàng vượt qua đám người ra tại thái bạch tông chủ trước người chấp tay thi lễ đàng hoàng nói triệu sư bá mới vừa rồi là vãn bối không đúng ở chỗ này cho ngài thỉnh tội nha thái bạch tông chủ cười cười nói việc nhỏ như này ai sẽ để ở trong lòng mau dậy đi cái kia thanh phong đồng nhi bất đắc dĩ đứng lên lặng lẽ lườm sư phụ cùng sư tỷ một chút nghĩ thầm mỗi lần có nổi đều là ta, mà cái này thanh phong đồng nhi đã mời tội, cổ thông lão quái cũng nổi giận. minh nguyệt tiểu thư kia trong lúc đó lại động cũng không động, nàng gặp sư phụ nổi giận, liền biết tới khách nhân này xác thực không phải hạng người tầm thường, chỉ là một hơi khó mà nuốt xuống, lãnh lảnh đạm đạm mà nói, sở quốc thái bạch tông thì sao, thất tiểu thánh một trong thì sao? trước đây tôn phụ trưởng lão đi cầu đan, ta cũng làm cho hắn ở qua chùa ngựa. người, cổ thông lão quái nghe chút lời ấy, lập tức lại có chút nộ khí. Bất quá minh nguyệt tiểu thư rất nhanh tiếng nói nhất chuyển, khoe phương quý cùng Thái Bạch Tông chủ một chút, thản nhiên nói, nhưng nếu sư phụ ta nói, hắn mặt mo vẫn là phải chiếu cố một chút, dương liếu, người đi viên minh hảo thương hội bên kia nói một chút, để bọn hắn đem hiện tại ngay tại ở dinh thự nhường lại, cho Thái Bạch Tông tới triệu sư bá trước ở, nói cho bọn hắn, lần này bọn hắn đang dược, cho nửa thành chết khấu, là, bên cạnh một đứa nha hoàng ứng thanh, bước nhanh đi, chung quanh đám người nghe vậy Ngược lại là bao nhiêu đều nhẹ nhàng thở ra. Theo Minh Nguyệt tiểu thư này tính tình, mặc dù hay là không khiến người ta vào ở Minh Tâm Cát, nhưng có thể hơi chút thỏa hiệp cho Thái Bạch Tông chủ đưa ra một gian tôn quý phủ để đến, cũng coi là rất tốt. Lần này phiền phức, ngược lại là bỏ qua. Nhưng không nghĩ tới chính là Minh Nguyệt tiểu thư kia một bên phân phó lấy, một bên lại nhìn Thái Bạch Tông chủ cùng Phương Quý một chút, nhất là thấy được Phương Quý đằng sau, trong lòng nhưng lại có một cỗ cơn giận dữ dâng lên, mà không thay đổi bồi thêm một câu. Nhưng là một là một, hai là hai, muốn lấy được ta đan hỏa tông tôn trọng, liền nên thủ chút quý củ, dùng tiền chữa bệnh, thiên kinh địa nghĩa, triệu sư bá là trưởng bối, ta cũng không dám đắc tội, chỉ là ngài tiền ở lại này, sao? Đó tiền mua đan, vạn bối rất nhanh sẽ làm ra sổ sách mỏng, tự mình giao cho trên tay của ngài. chương 358, 3 loại đệ tử. Người, người cái này. Hiển nhiên sự tình đã có một cái kết quả không tệ, cổ thông lão quái chính là nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Vạn không nghĩ tới bảo bối đồ đệ của mình bỗng nhiên lại theo như thế một phen, lập tức để sắc mặt hắn không gì sánh được xấu hổ. Đến một lần thái bạch tông chủ trong mắt hắn, quả thực không phải người bình thường, hắn cũng nghĩ đem đan hỏa tông mặt mũi trống lên đến. Thứ hai bình thường mình nguyệt đồ nhi này mặc dù nói năng chuông hoa, đều khiến người xuống đài không được, nhưng bên trong, hay là hiểu chuyện, sẽ không quá bác mặt mũi của mình, làm sao bây giờ mà vẫn không chịu từ bỏ ý đồ đâu. Cổ thông lao quái trong lòng cũng quả thực vừa tức vừa gấp. Nhìn không được nói một câu nặng, quá không ra gì. Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi nghe được câu này, lập tức lại có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ thầm nhà mình sư phụ lại dám như thế cùng sư tỷ nói chuyện, vậy nhưng thật sự là trăm năm khó gặp, cũng chính xác nói rõ nhà mình sư phụ lúc này thực sự tức giận, muốn báo nổi đi. Thật không ngờ, Minh Nguyệt Tiểu Thư kia cũng đống nhiên nổi giận, quát lạnh nói, đan hỏa tông sổ sách là người quản hay là ta quản. Cái này, cổ thông lao quái nghe chút lời này, lập tức yên lặng, mặt mo bừng muốn nói cái gì còn nói không ra ngược lại là thái bạch tông chủ bất đắc dĩ cười cười lấy hắn bực này thân phận cũng sẽ không cùng tiểu cô nương tích cực lại thêm hắn tuy là lần thứ nhất đến đan hòa tông nhưng cũng biết cổ thông lão quái trong nhà nữ đồ đệ nổi danh này tiêu kiếm viên mỗi lần gặp cổ thông lão quái đều lời nói lạnh nhạt tổn hại người sắp đến đan hỏa tông địa giới cũng không chịu tiến đến uống chén trà cũng là bởi vì trước kia tới thời điểm bị tiểu cô nương này trách cứ qua lại không tốt cùng nàng nghiêm túc lại không muốn chịu chế nhạo này. Lúc này mới xa xa chôn tránh tính a. Hắn lúc này không muốn nhiều chuyện, đang muốn thuận miệng đồng ý xuống tới, tạm thời ở lại lại nói. Nhưng bên cạnh Phương Quý lúc này có thể lại kiềm chế không được, nghe đối phương mở miệng một tiếng có thể coi là sổ sách, giống như là để phòng ăn mày đồng dạng, từ nhỏ nhưu đầu thôn dài quá lên hắn, thụ nhất không được người khác loại thái độ này, lập tức lấy buồn bực, cười lạnh nói, muốn tính ngươi coi như cùng ta Phương lão gia cấp không nổi giống như, dù sao có người đã đáp ứng, cái này Đan Hỏa Tông đang dự Thế nhưng là tùy tiện ta ăn đi. Trong lòng quyết tâm, ngươi muốn nhận tiền, ta liền cho ngươi ăn về cái lúc đầu, xem ai ăn thiệt đòi. Đan dược tùy tiện ăn, ai đáp ứng ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư kia đang muốn rời đi, nghe chút lời này, lập tức xoay người lại, mặt như sương lạnh. Phương Quý ôm hai tay, dương dương đắc ý, hướng phía bên cạnh sắc mặt trắng bệnh cổ thông lão quái xách một tiếng, lên tiếng chào. Minh Nguyệt tiểu thư sắc mặt lập tức lại âm trầm xuống. Cổ thông lão quái khí thế yếu hơn, lung tung nói: lúc ấy loại tình hình kia đi kỳ thật ta cũng là bị người hố đan hỏa tông vô liếng sớm muộn sẽ bị ngươi bại quang minh nguyệt tiểu thư kia không chút khách khí khiển trách một câu sau đó quay đầu nhìn về hướng phương quý ánh mắt lạnh lùng trên mặt lại là dần dần hiện lên một vòng cười lạnh nói nếu sư phụ ta đáp ứng người vậy ta cũng không thể bác lão nhân gia ông ta mặt mũi ta đan hỏa tông những vật khác không nhiều chính là đan dược nhiều không biết bao nhiêu đổ nhà quê tới đều muốn ăn một trọn vẹn cho là mình là chuột tiến vào vại gạo Đụng đại vận đầu, chỉ tiếc đan dược không phải đường đầu. Người muốn ăn thông khoái, cũng phải nhìn chính mình có thể hay không chịu được. Nói lại không lưu thêm, lạnh giọng vừa quát, dương liễu. Cách đó không xa vừa mới thông chi thương nhân nhường ra dinh thự dương liễu xa xa nghe được, vội vàng lướp đi tới, nô tỳ tại. Minh Nguyệt Tiểu Thư lạnh giọng phân phó, dẫn bọn hắn ở lại, tiền ở lại cùng câu đan, nửa phần không thể thiếu. Cái kia dương liễu còn không biết chuyện ra sao, nhưng cũng vội vàng đáp ứng, đúng. Người cái này... Cổ Thông lão quái, sắc mặt đã là lúng túng lợi hại. Nhưng Minh Nguyệt Đồ nhi kia, lúc này thế mà một câu không nói thêm lời, quay người liền dẫn một đám nha hoàn người hầu rời đi, chỉ lưu lại Cổ Thông lão quái nhìn qua Thái Bạch tông chủ cười khổ. A khổ sư huynh một mặt không mở ra hướng hình, Thanh Phong đồng nhi lắc đầu cảm thán, cùng cái cuối cùng, tính tình lớn nhất, lúc này hỏa khí cũng lớn nhất Phương Quý, nhảy chân mắng, nhìn ta không ăn đau lòng ngươi. Ai, chỉ như vậy một cái ra dáng đồ đệ, quen quá lợi hại cũng làm cho Lao Thái Bạch ngươi chê cười. Cổ thông lao quái gặp Minh Nguyệt tiểu thư đã đi, cũng cuối cùng là bất đắc dĩ, đành phải tự mình dẫn Thái Bạch tông chủ bọn người hướng dinh Thự vừa mới nhường lại kia đi tới. Trên đường đi không ngừng hướng Thái Bạch tông chủ giải thích, bất quá Lao Thái Bạch ngươi yên tâm, tiểu nha đầu của tưởng, không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng chúng ta giao tình này, ta có thể thu tiền của ngươi a. Ta muốn thu ngươi tiền, liền không chủ động mời ngươi tới đúng hay không? Thái Bạch tông chủ cười ha hả nhẹ nhàng vô vô cổ thông láo quái bả vai ra hiệu không sao ngược lại là phương quý theo ở phía sau đem dinh thự này nhìn một vòng chỉ gặp đẹp đẽ xa hoa cũng quả thật không tệ trong lòng có chút hài lòng nhưng đối với minh Nguyệt tiểu thư kia hay là bất mãn hết sức thở dài cổ thông láo ca cũng không phải ta nói ngươi à, các ngươi đan hỏa tông truyền thống tôn sư trọng đạo này xác thực không ra thế nào a ngươi nhìn bọn ta thái bạch tông a khổ sư huynh gặp tông chủ lời cũng không dám nhiều lời a khổ sư huynh nghe chút sắc mặt khổ hơn Nói một cái phương quý, nói, chớ nói lung tung, ta gặp những người khác cũng không dám nhiều lời. Ngược lại là cổ thông lao quái nghe phương quý lời nói, đầu góc nhất thời quá tải đến, chỉ cảm thấy lời này nghe ra dáng nhưng không hiểu thấu mấy cái địa phương để cho mình cảm thấy không thoải mái, nhất thời nghĩ không được rất nhiều này, chỉ có thể thuận miệng nói, cũng không gặp người tôn sư trọng đạo đi nơi nào. Thái Bạch Tông chủ cười nói, điểm ấy tiểu phương quý làm hay là rất tốt. Cổ thông lao quái liền không quen nhìn bọn hắn vui vẻ hòa thuận lẫn nhau nâng cái mũi hừ một tiếng nói những thứ kia đều là có sẵn có gì cần tìm thành phong đồng nhi muốn là được lao phu thế nhưng là không thể ở chỗ này nhiều cùng các ngươi à lao thái bạch ngươi tuyết nữ chi độc đã áp chế ba ngày cũng may mà ngươi khi đó là tiên đạo trúc cơ mới có thể chịu đựng được nhưng lại mang xuống đoán chừng muốn đối với tu vi của ngươi tạo thành ảnh hưởng tới lao phu tối nay liền muốn bế quan chuyên tâm vì ngươi luyện chế đan dược để tránh làm trễ nải đại sự của ngươi thái bạch tông chủ nghe vậy biết được nặng nhẹ cũng sắc mặt nghiêm túc, đứng lên nói, làm phiền, cổ lao tiền bối. cổ thông lao quái khoát tay áo, nói, cùng một chỗ hoạn nạn tới, không cần khách khí như vậy. vừa nói vừa quay đầu căn dặn Phương Quý, ngươi con lừa nhỏ này, có thể ngàn vạn lần đừng lại treo chọc ta đổ nhi kia à? nàng xảo trá đứng lên cũng là muốn nhân mạng, ta sợ ngươi ăn thiệt rồi. mặt khác nàng câu nói kia nói không sai, đan dược là không thể tùy tiện ăn, các ngươi bình thường cần có tất cả đan dược, ta đều sẽ để thanh phong đồng nhi đưa tới. ngươi nhưng chớ có có ý đồ xấu. Thật đi họa họa ta đang phỏng. Phương Quý không nhịn được khoát tay háo, nói: "Ngươi yên tâm đi, ta không ăn thiệt thòi." Cổ Thông láo quái cũng nhịn không được sửng sốt một chút, nghĩ thầm ta muốn dặn dò ngươi không phải câu nói này a. Nhưng hắn lo lắng Thái Bạch tông chủ thương thế, cuối cùng là không dám ở lâu, lấy Thái Bạch tông chủ ba dọt huyết dịch đằng sau, liền vội vàng rời đi, xem ra quả thực vội vã cho Thái Bạch tông chủ trị độc, ngược lại là Thành Phong đồng nhi kia lưu lại, hắn lại là đã được Cổ Thông láo quái dặn dò, Phương Quý cùng Thái Bạch tông chủ A khổ sư huynh mấy người này quý khách, nhưng đều là do hắn đến phụ trách chiếu ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tiểu nương bị kia nói thế nào cũng không chịu để cho chúng ta vào ở trong minh tâm các, cũng không biết nơi đó có phải hay không có đồ vật tốt gì. Phương quý nhảy tới trên núi giả, hướng phía minh tâm các phương hướng nhìn thoáng qua, quay đầu hướng A khổ sư huynh nói, chúng ta nhìn một cái đi. A khổ sư huynh giật nảy mình, vội vàng khuyên hắn, trước chớ chọc hoạn, xuống đây đi. Chính là tới xem xem, có thể tính gì chứ gây thai họa. Phương Quý từ dưới núi giả nhảy xuống, lại đi bên cạnh trên cây sơn trà hái trái cây, nói: không đi chẳng phải là sợ nàng. Thanh Phong Đồng Nhi kia cho Thái Bạch Tông chủ ôm hai vò bách hoa nhưỡng bỏ vào bên giường, đang chạy đi ra tìm Phương Quý, vừa nghe đến hắn cùng A khổ sư huynh mà nói, lập tức giật nảy mình, gấp vội vàng khuyên đủ: Phương Quý sư huynh à, ta lấy ngươi làm người một nhà, lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại cùng sư tỷ đối nghịch à, sư tỷ tính tình lớn đâu, tới cầu đan, không có không sợ nàng. Phương quý xem xét hắn một chút, nói, Tiêu cái gì sư mình, gọi sư bá. Đồng nhi kêu lập tức sửng sốt một chút, vì sao? Phương quý đắc ý nói, sư phụ của ngươi cũng không dám giết quỷ thần, ta dám à, ta còn giết thành, không thể so với hắn lợi hại. Thanh phong đồng nhi không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, đi theo gật đầu, cảm khái nói, cũng đúng, bất quá ngươi tuổi nhỏ, bảo ngươi sư thúc đi. Vừa nói vừa khuyên, phương sư thúc, ngươi có thể tuyệt đối đừng trêu chọc minh nguyệt sư tỷ. Phương Quý gặp Đan Hỏa Tông những người này từng cái sợ Minh Nguyệt sư tỷ kia sợ cùng chim cút giống như, liền ngay cả tông chủ giống như hồ đã sớm biết có một người như thế, tuyệt không ngoài ý muốn, trong lòng cũng là lên chút hiếu kỳ, nói: "Tiểu nương bị kia đến tụt cùng là lai lịch gì?" Xuyệt. Thanh Phong Đồng Nhi thấp giọng, làm tác đồng dạng mắt nhìn Tả Hữu, nhỏ giọng nói: "Minh Nguyệt sư tỷ sư phần cũng không bình thường, làm sao nói cho người đầu, chúng ta Đan Hỏa Tông cùng các ngươi mặt khác tiên môn không giống với, sư phụ ta hắn thu đồ đệ mặc dù nhiều, Lại trên, cơ bản chia 3 loại, loại thứ nhất đâu, chính là hướng hắn học đan, cái này thật sự nhiều lắm, Bác vực đan đạo nổi danh đại đan sư, ba thành xuất từ sư Tôn môn hạ, mặt khác còn phải có năm thành, hoặc nhiều hoặc ít đều. Cùng sư Tôn cầu lối đi nhỏ đâu, chúng ta cấp nơi đan phường suy ý, cứ như vậy tới. Học đan lại không thể đánh nhau. Phương Quý nghe lơ đến, nói, loại thứ hai đâu? Loại thứ hai chính là ta sư tỷ như vậy. Thanh Phong Đồng nhìn nói đến đây, khẩu khí ngưng trong chút nói Minh Nguyệt sư tỷ thân phận cũng không bình thường nàng nhưng thật ra là Tiêu quốc công chúa đâu ngay từ đầu là bởi vì người yếu mới còn nhỏ bái tại sư tôn muôn hạ giúp đỡ điều trị kéo dài tính mạng nhưng lúc đó đâu sư tôn chỉ biết luyện đan sinh ý khiến cho rối loạn Minh Nguyệt sư tỷ nhìn bất quá liền giúp đỡ hắn quản lý bắt đầu giúp đỡ hắn quản sổ sách quản tiền hắn nói sắc mặt cũng có chút sùng bái nếu nói Minh Nguyệt sư tỷ cũng thật lợi hại sư phụ trước kia luyện đan luôn bồi có đôi khi gặp được chút chân quý linh dược cũng mua không nổi, các nơi sổ sách cũng loạn, sư tỷ tiếp nhận đằng sau, mang đến một đám quản sổ sách, nhưng dần dần đem sinh ý làm rõ. bây giờ nàng để sư phụ trong thời gian một năm kiếm lợi, so trước kia trăm năm kiếm lợi còn nhiều hơn đâu. chẳng phải có thể kiếm lợi mấy cái tiền bẩn, quản lý chút ít sinh ý. phương quý nghĩ thầm chính mình cũng rất có tiền, cũng không làm sao coi trọng, miễn cưỡng phải hỏi, loại thứ ba đâu? thanh phong đồng nhi nói đến đây, sắc mặt lại có chút tạm đạm lên súc động chuyện thương tâm, khỏe mắt đều giống như có nước mắt. Loại thứ ba a Hán ủy khuất nói, chính là ta loại này đi theo sư phụ học tu hành. chương 359, Tài Đại Khí Thô Đi theo cổ thông lão quái học tu hành Thanh Phong Đồng Nhi đột nhiên xuất hiện thương cảm, cũng làm cho Phương Quý có chút kinh ngạc, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, đi theo cổ thông lão quái dạng này bất thế đại đàn sư. Kết quả học lại là vậy hắn một thân tu hành bản sự, Phương Quý trong lòng cũng đỗng nhiên đánh một cái kích lăng. Nếu như là chính mình ngay từ đầu không có bái nhập Thái Bạch Tông, mà là chạy cổ thông lão quái nơi này tới, vậy bây giờ chính mình có thể đánh được ai vậy? Nhất thời hơi xúc động đứng lên, hiếm thấy lộ ra lý giải chi ý, nhẹ nhàng vô vô Thanh Phong Đồng Nhi phía sau lưng, như cái tiêu chuẩn sư thúc một dạng an ủi, đừng thương tâm đừng thương tâm, sư phụ vô dụng ta cũng không có cách nào à, yên tâm, trước khi đi ta chuyển cho ngươi một đạo huyền pháp. Thanh Phong Đồng Nhi nghe chút cảm kích không hiểu, con mắt đều sáng lên mấy phần. Phương Quý gật đầu nói, "Thật, đều là ta cẩn thận chọn lựa ra, đánh nhau rất mạnh." Thanh Phong Đồng Nhi trong mắt đã tràn đầy ý sùng bái, cảm thán nói, "Phương Quý sư thúc thật là người tốt ta." Bên cạnh A Khổ nghe được con mắt đều tròn, nghĩ thầm bối phận này cứ như vậy định ra tới rồi. Rốt cuộc vẫn là hắn so Phương Quý đáng tin cậy chút, cũng bu lại, hướng Thanh Phong Đồng Nhi chắp tay thi lễ, nói, "Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi để điểm, bất quá, chúng ta mới đến, thật đúng là không hiểu Đan Hỏa Tông quý củ, bây giờ nhìn nhìn Đoán chừng muốn ngốc không ít thời gian ở chỗ này đây, ngươi ngược lại cùng chúng ta nói một chút cái nào cần lưu ý, chớ có một cái không quan sát, trêu đến chủ nhân không vui. Chủ nhân đã không vui nha. Thanh Phong Đồng Nhi hít một tiếng, khoát tay một cái nói, kỳ thật lần này cũng là sư tôn hồ đồ, nhất định phải an bài các ngươi vào ở trong nguyệt tâm các cái kia nguyệt tâm các là người bình thường có thể ở lại sao, bình thường ngay cả chúng ta không cẩn thận tới gần một chút, đều muốn chịu mình nguyệt sư tỷ mắng đâu. còn nữa, Phương quý sư thúc lại mắng Minh Nguyệt sư tỷ một trận, phiền phức này có thể lớn đi, từ khi sư tỷ 7 tuổi đằng sau, liền ngay cả sư tôn cũng không có mắng qua nàng. "Đâu, cho nên chuyện lần này căn bản xử lý không được, các ngươi cũng đừng nghĩ đến bỏ đi nàng phi liền thành thành thật thật ở lại đây, có gì cần, liền nói cho ta biết, ta sẽ lén lén đi đan phường cho các ngươi lấy tới, yên tâm, đều là không cần bỏ ra tiền." "Tiền tiền tiền, lại là tiền." Phương quý nghe lời này, ngược lại là giận đứng lên, kêu lên Phương Lão gia ta kém những tiền kia sao? Ngẫm lại chính mình vào tôn phủ đằng sau, đó là tứ phía phát tài, rất nhiều chỗ tốt, trên thân các loại linh tinh bảo bối, coi là thật toàn không ít. Bởi vì lấy bình thường thói quen, đại bộ phận hắn đều mang ở trên người, bởi vậy mặc dù đột nhiên rời đi tôn phủ, cũng không có tổn thất cái gì. Lúc này gặp Đan hỏa tông háo miệng tiền, ngậm miệng tiền, liền để ý lên, tông chủ đăng kim, chính mình thanh toán lại có thể thế nào? Phương Quý bình thường mặc dù keo kiệt chính mình gặp chuyện như thế khả năng hết lần này tới lần khác liền không cho nàng tiền nhưng chuyện này liên lụy đến tông chủ cùng tông chủ mặt mũi có quan hệ vậy mình liền dứt khoát hảo phóng một lần thay tông chủ cho tiền này cũng tốt hơn chịu lấy người bận nhãn dù sao tông chủ cũng là vì cứu mình thụ thương những lời này nói bên cạnh a khổ sư huynh nổi lòng tôn kính nhớ tới phương quý tử lúc vào thái bạch tông bắt đầu tựa hồ một mực chính là bộ dáng tài đại khí thô này nhưng so sánh chính mình mạnh hơn nhiều ngược lại là thanh phong đồng nhi kia Nghe lời này có chút kinh ngạc, phương quý sư thúc ngài khẩu khí có phải hay không hơi bị lớn. Mà liền tại trước đây không lâu, thanh phong đồng nhi bắt đầu cho phương quý nói về cái này đan hỏa tông các loại tình huống thời điểm. Mặt khác trong một khu lâm viên khoảng cách tử trúc lâm xa hơn một chút, nhưng lại xa so với mặt khác dinh thử càng tình xảo hơn. Trung quanh phong cảnh cũng càng là du mỹ, minh nguyệt tiểu thư lại đang ngồi ở dưới hoa thụ, trên thạch gán đốt một trụ đàn hương, cũng không biết là cái gì, hương khi ung dùng, tụ mà không tiêu tan. Nàng dưới tàng cây. Làng lặng ngồi một hồi, chỉ cảm thấy linh tức sung mãn, vận chuyển quá nhanh. Đàn hương này diệu dụng, quả nhiên mạnh hơn linh tinh rất nhiều. Chỉ cần thu nạp đến một sợi, liền có thể bù đắp được tu sĩ tầm thường mấy ngày chi công. Về sau cũng phải chọn thêm mua chút mới là. Sư tôn đi nơi nào? Trầm rãi thu công, nàng vô tình hay cố ý hỏi bên người nha hoàn. Bên cạnh vừa rồi không dám thở mạnh một ngụm, nha hoàn vội vàng trả lời: Tông chủ đã vào Tử Trúc Lâm. Thế mà cũng không đến cho ta bồi không phải? Minh Nguyệt tiểu thư nao nao, có chút không vui, bình thường nàng có đôi khi nói hung ác, cổ thông lão quái sĩ diện, cũng sẽ ở trước mặt người khác cho mình sắp mặt, nhưng không đến một khắc đồng hồ, tất nhiên sẽ đi vào chính mình trong khu nhà nhỏ này cho mình buổi tội, rồi đến chính mình vui vẻ mới thôi, không nghĩ tới lần này thế mà không đến, trực tiếp liền vào tử trúc lâm luyện đàn đi, cái này lập tức khiến cho nàng tâm tình cực kỳ không tốt. Những người kia đâu? Sắc mặt nàng hờ hững, trầm mặc một hồi, mới lơ đãng hỏi. Bên cạnh nha hoàn nhẹ giọng trả lời, Tựa như tiểu thư an bài, bọn hắn đi thính vũ đỉnh, thanh phong thiếu ra đang bồi lấy bọn hắn. Minh Nguyệt tiểu thư này nghe vậy, khẽ như mày, trong lòng bàn hàng một hồi, chậm rãi nói, vậy coi như tính thời gian, thanh phong cũng nên nói cho bọn hắn ta là ai. Những người này còn không có đưa bái thiếp đến bồi tội A. Bên cạnh nha hoàn ngược lại là nao nao, lắc đầu nói, cũng không đến. Minh Nguyệt tiểu thư sắc mặt, lại khó coi mấy phần, đồng nhiên đưa tay ra. Tại bên người nàng, một nô buộc kình trang đã sớm không người mà lên. Đem một đạo quyển trục đặt ở trong tay của nàng, nàng nhẹ nhàng vượt qua, đem trong quyển trục nội dung thu hết vào mắt, đôi lông mày trao lên, lạnh nhặt nói, thái bạch tông chủ triệu chân hồ, nguyên lai là từ đông thổ trở về, trước kia có cái sư đệ rất lợi hại, nhưng bây giờ đã thành phế nhân, trong 300 năm, cùng sở quốc tứ đại tiên môn nội đấu không thôi, tranh đến đoạt đi. À, ta còn tưởng rằng có thể vào thất tiểu thánh, là nhân vật như thế nào, nguyên lai cũng bất quá là cái ánh mắt thiện cận hạng người có thể cùng sở quốc bốn cái tiểu tiên môn tranh 300 năm, có thể có cái gì tiền đồ. Minh Nguyệt tiểu thư quét qua trên quyển trục kia nội dung bên trong, liền miễn cương đến ném vào một bên, nói, sư tôn lần này đi An Châu Tôn Phủ, cũng không biết muốn làm gì, hỏi cũng không nói, không nghĩ tới phút cuối cùng lại mang về người như vậy, tuy có thất tiểu thánh tên, nhưng ta nhìn hắn đừng nói thương long tiền bối, liền xem như trước đó nhìn thấy cái kia thất thánh chi mạt khí độ cũng không bằng, mạo sừng, cái gì trưởng bối. Bên cạnh nha hoàng nghe, Hình như có chút lo lắng, nhắc nhở, ta nhìn, tông chủ tựa hồ đối với hắn rất là khâm phục. Không biết lại nói thứ gì nói dô đến sư phụ vui vẻ thôi. Minh Nguyệt Tiểu Thư khinh thường nói, chuyện như vậy còn thiếu nha, sư tôn liền điểm ấy không tốt, tổng không có biết người này rõ ràng. Những người khác nghe Minh Nguyệt Tiểu Thư nói, cũng đều là Minh Bạch nàng ý tứ, nhất thời không người dám mở miệng, ngược lại là Minh Nguyệt Tiểu Thư kia, túi đầu có chút tự định giá một chút, khẽ gọi nói, dương liễu, sư tôn vội vã như thế bế quan. Nhất định là vì cho cái kia Thái Bạch tông chủ luyện chế tiêu độc chi đàn, ngươi lại đi thăm dò một chút sư tôn đều mang theo linh dược gì đi vào, sau đó làm sổ sách đi ra, cho bọn hắn đưa đi. Bên cạnh nha hoàn Dương Liễu nghe vậy, liền sớm làm quen, lập tức không người nói, nô tỳ minh bạch. Cái gì? Nói ta khẩu khí lớn. Phương Quý nghe Thanh Phong Đồng Nhi kia lời nói, lập tức nghiêng qua con mắt, đổ đổ khoanh tay nói, là các ngươi mỗi ngày giấu ở địa phương nhỏ chim không thèm bị này chiếm núi làm vua, chưa thấy qua thị trường biết phương lão già ta trước kia tại tôn phủ làm một phiếu bao nhiêu tiền không thanh phong đồng nhi nổi lòng tôn kính bao nhiêu phương quý đang muốn nói lúc chợt nghe lấy tiểu viện bên ngoài vang lên một cái thanh âm êm ái thái bạch tông quý khách ở đó không ai phương quý bọn người vừa quay đầu liền thấy ngoài cửa chậm rãi vào một nữ tử đầu đẩy châu đeo chỉ gặp nàng người mặc đai lưng váy dài trên váy thêu lên kim tuyến coi là thật trắng lệ bên hông treo trang sức mỗi một kiện nhìn đều có phần không rẻ vàng óng ánh rượu mắt người Trên đầu thì là đeo khảm đầy châu đáo buộc tóc hoa điển, phía trên mấy khỏa chiếu nặng chân châu run rẩy, so long nhãn còn lớn hơn. Ôi, là tỷ tỷ xinh đẹp kia, làm sao ngươi tới à nha? Phương Quý gặp, lập tức hai mắt tỏa sáng, cười híp mắt nâng cầm lên, hướng nàng vẫy vẫy tay. Nữ tử kia sắc mặt lập tức hơi đỏ lên, từ từ đi tới Phương Quý bên người, tại Phương Quý trong tầm mắt nháy cũng không nháy mắt kia ngừng lại, một trái tim ngược lại là có chút nhảy một cái, nghĩ thầm lúc trước hắn liền khen ta đẹp mắt tới chẳng lẽ nói chính là thật. Nhưng ở lúc này, Tổng sẽ không mất lễ nghi, bưng ra một cái đẹp đẽ quyền chủ, nói, quý khách hữu lễ, nô tỷ là dân Minh Nguyệt Tiểu Thư chi mệnh, cho quý khách đưa sổ sách tới, Minh Nguyệt Tiểu Thư có mệnh, đan hỏa tông tiểu bản xin ý, tổng thể không thiếu nợ, bình thường đều là trước thanh toán tiền đã cọc, mới luyện đan, lần này bởi vì lấy tình thế khẩn cấp, sư tôn mới trước nhập đan phủ, mong rằng quý khách mau mau bổ sung. Bên cạnh thanh phong đồng nhi, nghe chút ng Sư tỷ thế mà thật tới lấy tiền à nha? Ha ha, giấy tờ. Phương quý nghe cũng là cười lạnh một tiếng, bất quá trong lòng nắm chắc, liền cũng không sợ, vung tay lên, cười tủm tỉm nói: Tỷ tỉ tỷ đừng lo lắng, lát nữa Phương lão gia liền đem tiền cho ngươi, chúng ta trước trò chuyện điểm khác. Ngươi chân châu này lớn như vậy, cái nào mua? Nghe thấy Phương quý không thèm để ý chút nào giấy tờ, nha hoàn này thoáng yên tâm, nghĩ đến là cái tài đại khí thô, không cần lo lắng lấy không đến tiền lại gặp Phương Quý lại muốn đưa tay sờ trên đầu mình trân châu, một trái tim lập tức bành bành trực nhẹ, có chút lui về phía sau một bước, đỏ mặt nói, quý khách dễ cợt, nô tỳ trên người trang sức, đều là tiểu thư thượng. Còn nữa, chúng ta bực này dòng chi tụ phấn, một thân hồng trần khí, tẩy đều rửa không sạch, chỗ nào bị kịp được tiểu thư chi vấn nhất, khách nhân về sau tuyệt đối chớ lại nói bực này trêu chọc. Cái gì gọi là trêu chọc? Phương Quý chân thành nói, ngươi chính là so với nàng để mắt, nhìn nàng dạng như vậy, mặc cái áo xanh Trói cái dây lưng liền chạy ra ngoài, không biết còn tưởng rằng nàng chụp vào cái màn đi ra đâu. Nào có ngươi nhìn phú quý nha, ta có thể nói cho ngươi, trước kia thôn chúng ta, những lao nương môn cậu thả mỗi ngày mặt không đều tới kia, so với mỗi ngày hướng trên mặt vẽ bông hoa hoa quả phụ đến, vậy nhưng thật sự là một trời một vực. Tiểu Nha Hoàng nghe Phương Quý nói nghiêm túc, một trái tim nhảy nhanh hơn, nhưng lại nghe hắn nói bắt nguồn từ nhà tiểu thư quả nhiên là không khách khí, cũng không dám lại nghe xuống dưới, cương ép để cho mình bình tĩnh lại. Đỏ mặt gò mà nói, quý khách. Chớ lại cười ta. Ha ha, khuôn mặt nhỏ này đỏ, Phương lão ra ta rất ưa thích. Phương quý cười ha ha một tiếng, cảm thấy vui vẻ đến cực điểm, mơ hồ hơi đem sổ sách nhận lấy, nói, ta xem một chút. Sau đó nhìn lướt qua, lập tức sắc mặt đại biến, ngọa tào. chương 360, không thiếu tiền. Tử tô trăm lượng, mỗi lượng 100 linh tinh, hoàng tử tinh liên 30 cây, mỗi gốc linh tinh 300 lượng, ưu địa hoàng 50 tiền, mỗi tiền linh tinh ngàn lượng sáp nhập Đan Hỏa Tông tông chủ luyện Đan Đan Kim, bất diệt lô hỏa Đan Kim, tổng 30150 lượng. Phương quý nhận lấy quyển trục chế tác tinh mỹ kia, căn bản cũng không có nhìn kỹ, tùy tiện liếc một cái, liền chuẩn bị bỏ tiền, dù sao tại tiểu nha hoàng đáng yêu này trước mặt đại gia phong phạm đã bày ra tới, đương nhiên không thể keo kiệt hẹp hòi đều không phải là đại gia, chỉ là không nghĩ tới, tại hắn nhìn lướt qua sau cùng giá cả lúc, lại lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, Đục đem đại gia phạm vứt xuống một bên, 30150 lượng. Luyện cái đan thế mà cần 30.150 lượng, đây con mẹ nó, các ngươi. Tại sao không đi đoạn? Lúc này thật sự là có chút tức giận, đây không phải cứng rắn đoạn nhà, Phương lão ra tại tôn phủ lăn lộn nhiều năm như vậy, đó cũng là có chút tài danh. Tứ phương đến tài, bát phương đe dọa, trừ bỏ các loại tài nguyên, tiền tài cũng góp nhặt không ít. Mặc dù không có cẩn thận tính qua, nhưng đoán chừng cho ăn bể bụng cũng liền mấy vạn lượng linh tinh. Đừng nói là trong ngân giáp thần vệ, liền xem như phóng nhãn trong tôn phủ huyết mạch Vậy cũng tính rất tốt. Mà nhiều tiền như vậy, bây giờ ngươi thế mà luyện một lần đan liền muốn toàn bộ lấy đi. Thực sự quá phận, tông chủ nhà ta mệnh có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy. Cái này. Phương quý phản ứng, đem người chung quanh giật nảy mình. nha hoàng kia đã là đỏ mặt, không dám ngẩn đầu nhìn người. Bên cạnh thanh phong đồng nhi thì cẩn thận dắt phương quý tay háo, nói, phương sư. Huynh, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đâu. Sư tôn muốn cho triệu sư bá trị độc, luyện một lần đan. Tối thiểu muốn thêm thuốc 3-5 lần, mà lại mỗi một khóa đan, đều muốn trước sau tế luyện 3 lần, thử lại lần nữa đúng bệnh hay không, đúng bệnh tự nhiên là tốt, nếu là không đúng bệnh, lại được lại tế luyện, tổng cộng mà tính được, không biết cần luyện bao nhiêu lần đâu. Nói bất đắc dĩ thán, đây vẫn chỉ là lần thứ nhất luyện đan đăng kim, hơn nữa còn không có bắt đầu cho các ngươi tính ở chỗ này tiền đâu, dựa vào Minh Nguyệt Sư Tỷ trước đó dựng thẳng dưới quy củ, tại dinh thử cao nhất quy cắc này ở một đêm, liền cần 3.000 linh tinh. Trước sau tế luyện 3 lần, thêm thuốc 3 năm lần, cái này chẳng phải vài chục lần rồi. Phương Quý nghe con mắt trường đến căng trọn, cũng chính là thuận lợi, đều được tiêu tốn mấy chục vạn. Thanh Phong Đồng Nhi nói, bình thường tới nói cũng không dùng đến nhiều như vậy, bất quá thái bạch triệu sư bá tu vi tinh thầm, cần linh dược bảo tài tự nhiên muốn so những người khác quý chút, mà lại sư tôn cũng là truy cầu hoàn mỹ tính tình, không cần đan dược tốt nhất hắn là không chịu, cũng sẽ cảm thấy có lỗi với triệu sư bá, cho nên hắn nhất định sẽ chọn tốt nhất linh dược. Luyện tốt nhất đan, mấy chục và lượng, không nhất định đủ. Chị cái độc liền muốn tiêu mấy chục và lượng, các người đan hỏa tông đến tuột cùng cỡ nào biết kiếm tiền. Phương Quý nghe chút răng đều lạnh, đây con mẹ nó, không cần nghĩ, tông chủ mệnh khẳng định giá trị không được nhiều tiền như vậy. Thanh Phong đồng nhi nghe, ngược lại là nở nụ cười, nói, vừa rồi liền nói cho ngươi nhà, từ khi minh nguyệt tỷ tỷ sau khi đến, làm rõ các lộ sinh ý, nắm giữ sổ sách, chúng ta đan hỏa tông tiền kiếm được là càng ngày càng nhiều a Cùng các nơi hiệu buôn sinh ý là một cọc, trải rộng bắc vực đan phường là một cọc, sư tôn đan đạo đệ tử hiếu kính là một cọc, sư tôn chính mình đang hắn dược, lại là một cọc. Đếm trên đầu ngón tay tính toán một lần, cũng có chút hồ đồ, nói, dù sao nội tình rất dày. Phương quý khuôn mặt hổ lấy, dày bao nhiêu? Thanh phong đồng nhi nghĩ nghĩ, nói, cẩn thận nói đến, ta còn thực sự không biết, sổ sách kia là minh nguyệt sư tỷ bảo bối, có thể không cho ta nhìn, nhưng mà, chúng ta đan hỏa tông bình thường xác thực không thiếu tiền. Ta đã nói với ngươi Minh Nguyệt Sư Tỷ là tiêu quốc công chúa đúng không? Bảy năm trước đó, đã từng có người đến mời nàng hồi cùng, tựa như là cùng Hoàng vị Chi Tranh có quan hệ, nhưng là Minh Nguyệt Sư Tỷ căn bản lười nhác quan tâm, chỉ lời nói ta tại đan hỏa tông tài phú. Liền có thể mua xuống các ngươi tiêu quốc Hoàng thất, còn cần đến cùng các ngươi tranh cái gì Hoàng vị? Mua xuống toàn bộ Hoàng thất. Phương Quý Bờ mua run dậy một chút, phải dùng Hoàng đế sẻn vàng quốc vàng sao. Đây vẫn chỉ là bảy năm trước đâu. Thanh Phong Đồng Nhi cười nói. 3 năm trước đây còn có chuyện Tiếu Lâm, Lân cận Ly Châu Tôn phủ, tới mấy vị trưởng lão, muốn xin mời sư Tôn đi Tôn phủ làm trưởng lão. Sư Tôn cự tuyệt, bọn hắn không tốt bức bách, liền mở ra tháng phụng 3 vạn lượng linh tinh giá cao, chính là khó xử lúc, Minh Nguyệt tiểu thư đi ra, sai người cho mấy vị trưởng lão kia, một người phong 100. Không không không lượng linh tinh hường bao, nói chỉ mời bọn họ trong 1 tháng không đến quấy rầy sư Tôn, sau 1 tháng tới, còn có thể tiếp tục cho bọn hắn hiếu kính. Đem mấy vị này tôn phủ trưởng lão xấu hổ che mặt mà đi. Thanh Phong Đồng Nhi càng nói càng hưng phấn, đáp y nói, sau đó Minh Nguyệt sư tỷ khinh thường nói, nho nhỏ Ly Châu Tôn phủ cũng dám tới làm cản, nếu là Đan Hỏa tông tất cả tiền tài đều đem ra, sợ là ngay cả Ly Châu Tôn phủ đều có thể trực tiếp mua lại đâu. Phương Quý nghe chút, đã là nhịn không được nổi giận, mua xuống Tôn phủ đúng nha, Tôn phủ không biết xấu hổ sao? Thanh Phong Đồng Nhi xem xét hắn sinh khí, cũng không dám lại nói. Bất quá nghe hắn như thế một giảng, Phương quý thật đúng là hiểu rõ đan hỏa tông thân ra, trước đó đang trên đường tới, hắn kỳ thật liền nghe cổ thông lão quái vô tình hay cố ý nhắc qua, trong bác vực thất tiểu thánh, thực lực của hắn có lẽ không được, nhưng tối thiểu hai cọc bản sự là người khác so ra kém, một là hắn đan đạo, cái này lại không phải nói, loại thứ hai à, chính là hắn kiếm tiền bản sự, những người khác cộng lại cũng không được. Phương quý lúc ấy nghe cũng không thèm để ý, không phải liền là tiền a, ta cũng có a, nhu đầu thôn phương lão gia trên thân có thể thiếu tiền có thể cho đến lúc này hắn mới bỗng nhiên minh bạch nguyên lai like cái này có tiền cùng có tiền ở giữa khác biệt lớn như vậy nha chính mình chỉ tính là có cái tiêu vặt người ta đều muốn mua tôn phủ cái này phương sư thúc ca thanh phong đồng nhi gặp phương quý sắc mặt âm tình bất định một hồi thổn thức một hồi cảm khái trong lòng cũng có chút không nỡ. liền đem phương quý lặng lẽ kéo sang một bên nói tiền này ngươi không cần cho lát nữa ta đi cấp minh nguyệt sư tỷ nói một chút văn nải liền tốt cái gì phương quý nghe chút Ngược lại là bình tĩnh lại, nói, vì cái gì không cho. Thanh phong đồng nhi ngược lại là sướng sốt, dắt Phương quý lúc này đã cắt tiểu mạch suy nghĩ, hướng phía vậy còn tại nguyên chỗ chờ lấy, tựa hồ không thu được tiền liền không quay về nhà hoàn nhìn thoáng qua, nở nụ cười lạnh, ngay trước xinh đẹp như vậy tiểu nương tử trước mặt, phương lão ra ta đều đáp ứng, có thể nào ném đi mặt mũi. Cái này, thanh phong đồng nhi có chút mộng, không phải sợ ngươi không cho, là sợ ngươi cấp không nổi a, Hắn là hiểu rõ sư tôn của mình. Luyện đan thời điểm đã tốt muốn tốt hơn, vì luyện ra một viên hoàn mỹ đang ăn dược, không tiếp giày xéo vô số linh dược là lấy. Người đan hỏa tông trên dưới đều hiểu. Có đôi khi tìm cổ thông lão đan sư luyện một viên thuốc, muốn so người khác luyện đồng dạng một viên đan dược mắc hơn gấp trăm lần còn chưa hết, cũng không biết vì cái gì. Hết lần này tới lần khác càng như vậy, người đến tìm cổ thông lão đan sư luyện đan càng nhiều. Bây giờ trên núi dưới núi này, ôm giống như núi nhỏ linh tinh xếp hàng chờ lấy, không biết có bao nhiêu đâu nhưng cũng chính là bởi vì sư tôn luyện đan tính tình này như hôm nay dạng này số sách minh Nguyệt sư tỷ một ngày có thể đưa ba lần tới số tiền này không phải phổ thông tiểu tiên môn cho lên a Phương Lão gia ta cả đời ghét nhất hai loại người Phương Quý lúc này ngược lại là tới tính tình cười lạnh đi trở về nói một loại là do so ta có tiền loại thứ hai chính là đưa tiền đây khi dễ ta tiểu nương bỉ kia nếu hai loại đều chiếm vậy Phương Lão gia ta liền cùng ngươi đòn khiêng đến cùng vừa nói chuyện Đã đi tới tiểu nha hoàng kia bên người, bắt đầu từ chữ vật trong túi ra bên ngoài đổ đồ vật, đầu tiên là đổ một đống linh phiếu, cũng có thể tại các đại tôn phủ hiệu buôn hối đoái linh tinh, tính một cái, cũng có hơn 28,000 lượng, còn kém không ít, liền lại đem chính mình trong túi càn khôn tán toái linh tinh đều đổ ra, hướng tiểu nha hoàng trước người một đống, nghĩ thẩm tổng không sai biệt làm a, Kết quả tính đi tính lại, chỉ có 2.000 lượng, gom lại chính là 3 vạn lượng, thế mà còn kém cái số lẻ không đủ. Thanh Phong Đồng Nhi ở bên cạnh nói, không sai biệt lắm đi, số lẻ không cần cho. Như vậy sao được? Phương Quý cười lạnh nói, Phương Lão ra là người thiếu tiền sao. Nói cũng không quay đầu lại hỏi, á khổ sư huynh có tiền không? Có. Trung thực á khổ sư huynh vội và gật đầu, ta có mấy khối linh thạch đầu. Phương Quý, người hay là giữ lại chính mình dùng đi. Cuối cùng còn lại một trăm lượng hố lấp không lên, Phương Quý nhìn thoáng qua trong tay đồ vật, đều không nỡ lấy ra trừ nợ à, mấy thứ ma sơn dị bảo kia đều là bà bối, khẳng định không thể cho. Thần khoáng kim ô thạch, đều là tu luyện phải dùng, cũng không thể cho. Lựa lựa chọn chọn nửa ngày, chợt nhớ tới một kiện, đem bên Hồng Loan Văn Ngọc bội giải xuống dưới, nói, cái này cũng có thể chống đỡ được à? Cái đồ chơi này là từ Tiểu Nê thu nơi đó lửa gạt tới, cũng là phương quý lao ra nhất không đau lòng đồ vật. Tiểu Nha Hoàng kia nhìn xem, mặt đều đã đỏ lên, vội vàng nói, đủ rồi đủ. Nói muốn tiếp Ngọc bội lúc, bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi nhìn không được. Một thanh lôi trở lại tay Phương Quý, từ trong túi cản khôn rút một thanh linh tinh, cũng không biết có bao nhiêu, hướng trên chồng linh tinh kia vậy một cái, nói, còn lại ta cho ngươi bổ sung tốt. Phương Quý xem xét hắn một chút, thanh phong đồng nhi kia bận biệu cười bồi nói, coi ta hiếu kính sư. Sư Minh. Phương Quý lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, hướng tiểu nha hoàng nói, lấy về cho phi văn chứng kia, nói cho nàng ta không ít tiền của nàng. Tiểu nha hoàng cái nào gặp qua huy phong này, chỉ là liên tục gật đầu, đỏ mặt thu linh tinh. Bước nhanh đi. Sư thúc ai, ngươi đây là tội gì nha? Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi mắt nhìn thấy tiểu nha hoàn mang theo tất cả linh tinh đi, sắc mặt không khỏi một trận phát khổ. Phương Quý kinh ngạc nói, ngươi làm sao một hồi sư huynh một hồi sư thúc? Thanh Phong Đồng Nhi nói, ngay trước ngoại nhân đương nhiên không thể để cho sư thúc, ta lại không đốc. a ta cũng không đốc. Phương Quý hừ một tiếng, cười lạnh, nếu cầm sổ sách tới cửa đến đòi nợ, không cho chính là mất mặt, nhưng cho ngươi số tiền này cũng chỉ là trước tiên ở ngươi nơi đó để đó, quay đầu không chỉ có nhất định phải ngươi trả lại, còn phải cho ta thêm lợi tức đâu. Nói vung tay lên, nắm ở Thanh Phong Đồng Nhi bạ vai, nói, nhà ngươi đàn phường ở đâu. Thanh Phong Đồng Nhi lấy làm kinh hãi, nói, Phương Quý Sư thúc ngươi muốn làm gì. Phương Quý ánh mắt thâm trầm nhìn về hướng phương xa, thần tình nghiêm túc nói, đây là một trận chiến tranh. chương 361, bà Viên đàn dược. Phương Quý Sư đệ, ngươi đây là muốn đi làm sao? A Khổ Sư huynh nhìn thấy Phương Quý cùng Thành Phong Đồng Nhi kia thì thầm hơn nửa ngày về sau, liền đại nghĩa lẫm nhiên đi ra ngoài, còn chuyên môn đổi lại một kiện áo tròn mới, đạp lên giày da châu nhỏ, mang lên trên hắn nhất yêu quý mũ cho nhỏ, bên hông treo ngọc bội, tóc đều một lần nữa thắt một lần, mang theo một bộ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế, không hiểu liền có chút hoàng hồn, vội vàng tới hỏi thăm. Vì Thái Bạch Tông làm vẻ vang, vì nhà ta tông chủ không chịu thua kém. Phương Quý quay đầu nghiêm túc nhìn xem A Khổ Sư huynh. A khổ sư huynh, cùng đi chứ. A khổ sư huynh một đôi lông mày đều nhanh muốn rủ xuống tới trên mặt đất, đau khổ khuyên đủ. Sư đệ, cái này dù sao cũng là tại người ta trong tiên môn. Phương quý nghe chút, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm khắc, trách nói: A khổ huynh sư, sư môn nuôi chúng ta dạy cho chúng ta, là để cho chúng ta ở lúc ngẫu chốt lùi bước sao? A khổ sư huynh nghe ngẩn ngơ, có chút bị hắn nghiêm túc ngủ ngã. Vậy ta cũng cùng đi, ta phải nhìn xem người điểm. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. A khổ sư huynh cuối cùng vẫn là bị phương quý không biết sợ khí phách chết phục, vùng thong lông mày đáp ứng xuống. Cũng liền tại phương quý chuẩn bị muốn ra cửa lúc, trong phòng khách anh để cũng tỉnh lại, tìm được phương quý, hiên ngang, kêu muốn ăn. Quái xa này nói cũng kỳ quái, từ khi bay vài trăm dặm, đuổi kịp bọn hắn Pháp Chu đằng sau, liền giống như là mệt nhọc, tại trên Pháp Chu liền một mực đi ngủ, ngủ hai ba ngày, đi tới đan hỏa tông đằng sau còn đang ngủ, trước kia nó một ngày ba bữa, thiếu đi cái nào đông nhiên đều được nuốt ở trong góc tường khóc. Bây giờ ngược lại là 2-3 ngày thời gian mới rốt cục tỉnh lại, còn là lần đầu tiên hướng Phương Quý lấy tí thú đan ăn. Phương Quý đang muốn tử trong túi cản khôn móc tí thú đan, đồng nhiên lại tưởng tượng, cười nói, mang ngươi ăn được ăn đi. Nói, liền bên trái mang theo sầu mì khổ kiểm a khổ sư huynh, bên phải mang theo còn buồn ngủ anh đệ, phía sau đi theo sợ hãi rụt rẹ thanh phong đồng nhi, nhanh chân hướng bên ngoài đỉnh viện đi tới, người khoác tiêu dương chân đạp thanh phong, rất có một cô anh hùng vừa đi vĩnh viễn không trở lại khí thế. Đi ra mấy bước đằng sau Phương Quý ngừng lại, quay đầu hỏi Thanh Phong Đồng Nhi, đan phường đi như thế nào. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng chạy chậm đến theo sau, thấy hai bên không người, liền dẫn Phương Quý đi chậm chậm, sợ bị người khác trông thấy giống như, thời gian dần trôi qua, đổ hướng trên núi mà đến, cái này đan hỏa tông cùng người khác tiên môn khác biệt, càng lên núi, càng thanh lãnh, mới bất quá leo núi hơn nghìn trượng, liền đã cảm thấy chung quanh phong hàn khí lạnh, giống như là trực tiếp từ mùa hè đi vào mùa đông, chung quanh đã có thể thấy được khắp nơi trên đất băng tuyết. Chúng ta Đan Hỏa Tông a, cùng địa phương khác là không giống với, nhất là từ 10 năm trước bắt đầu, Minh Nguyệt sư tỷ liền bắt đầu mời bắc vực các nơi hơn 10 vị đại trận sư đến ta Đan Hỏa Tông bố trí hộ sân trận, dựa vào thế núi, tiến hành trận thế dẫn đạo, đem núi này hóa thành nhân gian một chỗ kỳ cảnh, phía dưới là diễm hỏa chi địa, dẫn địa hỏa trợ trận thế, ngôi ta Đan Hỏa Tông vạn năm bất diệt đan hỏa, cũng có thể mượn địa hỏa lên đan lô, nuôi dưỡng đệ tử, mà ở giữa thì là xuân hạ thu. Thính cảnh, có thể trông khác biệt lĩnh dược coi là luyện đan chi dụng. Đồng nhi này vừa đi gặp một mực không có gặp người quen, càng không có nhìn thấy hắn nhất kính sợ Minh Nguyệt sư tỷ, lá gan cũng là dần dần lớn lên, bắt đầu cho Phương Quý giảng giải trong môn chân thế, không khỏi đắc ý chi sắc, mà lại hướng lên đâu, thì là băng tuyết mấy năm liên tục kỳ hàn không gì sánh được. Ta đan hỏa tông đan khố liền cũng để ở chỗ này, lại là mượn trong núi hàn ý, tốt hơn bảo tồn đang ăn dược. A, hơn 10 vị đại trận sư. Phương Quý nghe chút là Minh Nguyệt tiểu thư kia làm ra liền cảm giác khinh thường, biểu môi nói, có thể phòng chống không. Thanh Phong Đồng Nhi nghe chút vui vẻ, cười nói, Phương Quý sư thúc, cũng không phải ta cùng ngươi thổi, chúng ta Đan Hỏa Tông trận thế có thể tuyệt đối bất phàm, tiên môn khác đều là dựa vào trong môn trưởng lao trấn nhiếp đạo trích, duy trì chúng ta Đan Hỏa Tông, sư tôn bản sự ngay cả đại trận hộ sơn nửa thành cũng không đạt được, đừng nhìn ta sư tôn vô dụng như vậy, nhưng có hộ sơn đại trận này tại, 10 cái nguyên anh chỉ sợ cũng. Nói, xem xét Phương Quý chính khinh bỉ nhìn xem hắn. Bận điệu sửa lời nói, 10 cái Nguyên Anh chưa thử qua, dù sao trước kia những đại trận sư kia nói qua, có trận thế này tại, chính là 2-3 vị Nguyên Anh đồng loạt ra tay, sợ là cũng không có dễ dàng như vậy tấn công vào đến, huống chi tiểu tặc. Ha Haha! Phương quy đối với trận thế không hiểu rõ, gặp Thanh Phong nói lợi hại, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chỉ có thể đáp lại cười lạnh, biểu thị chính mình khinh thường. Hiển nhiên càng đi lên, đã có thể thấy được xa xa có mấy tòa đại điện mái vòm, Dựa vào một loại nào đó trận thế sắp xếp, tỏa lạc khắp nơi chúng quanh trong băng tuyết, xa xa liền cảm giác linh khí dồi dào, nghĩ đến chính là đan phương chỗ. Phương quý lập tức lên hào hứng, ngược lại là Thành Phong Đồng Nhi cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, "Phương quý sư thúc, ngươi nhất định phải đến đan phường này, không phải là thật muốn?" Tiểu nương bị keo kiệt kia, rõ ràng có tiền như vậy, còn keo kiệt ta điều ấy, ta không phải để nàng hối hận. Phương quý khởi sướng hung ác đến, lại dặn dò A khổ sư huynh cùng anh đệ, đề, đều nhớ kỹ a chuyên chọn quý ăn, dùng sức ăn, lại là thật muốn ăn vào minh nguyệt sư tỷ đau lòng. thanh phong đồng nhi nghe đều nhộn, một bộ muốn khuyên cái gì lại không dám khuyên dáng vẻ. các người rốt cuộc đã đến, hiển nhiên đi tới trước vài tòa cung điện mái vòng kia, phương quý đã chuẩn bị tùng một chút dây lưng quần thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng cạn luyện chuyển ý gửi, mấy người lập tức lấy làm kinh hãi, đổi qua cung điện kia góc phòng, liền thấy lớn nhất một tòa cung điện màu đen trước đó, thế mà đã dựng lên một cái bàn đẹp đẽ. Hai bên nhà hoàn nô buộc đẩy hai nhóm, ở giữa thì ngồi một cái quần áo một mạc nữ tử, mặc vào tuyết trắng bị cừu, trong ngực ôm một cái đẹp đẽ lò sưởi chính lãnh đạm. Cười, nhìn về hướng bọn hắn. Rắt. Thanh phong đồng nhi thấy một lần nữ tử kia, lập tức dọa đến ngộng, ngây ngốc nói, Minh Nguyệt Sư tỷ Dọc theo con đường này, hắn còn chính lo lắng cho mình mang theo phương quý bọn người vụng trộm đi đến tới sự tình, sẽ bị Minh Nguyệt Sư tỷ phát hiện đâu, trên đường đi không có gặp người, trong lòng thật vui mừng. Lại không nghĩ rằng Minh Nguyệt Sư tỷ thế mà thật sớm liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Xú nương bị, ngươi lại muốn làm sao? Phương Quý thấy một lần Minh Nguyệt Sư tỷ kia, cũng là giận không chỗ phát tiết, ôm hai tay, khổ khổ nói. Nữ tử bị nha hoàn nộ bộc chen chúc ở cùng nhau kia, nghe Phương Quý nói chuyện bất thiện, lập tức sắc mặt lại lạnh mấy phần, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền vừa quay đầu, tựa hồ lười nhác lại nhìn, chỉ chậm rãi nói, ta còn muốn hỏi các ngươi, tới nơi này làm gì? Làm cái gì? Phương quý cười lạnh một tiếng, nói, cổ thông lão ca đáp ứng ta, nơi này đan dược tùy tiện ta ăn, có thể tính nói à. Lão ca, minh nguyệt tiểu thư kia hơi cảm giác kinh ngạc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng gặp phương quý nói cực kỳ thông thuận, không giống như là cô ý chiếm chính mình tiện nghi, nói không chừng sư tôn thứ giả mà hồ đầu kia, lại khắp nơi lung tung thành anh em kết bái nhận huynh đệ, cảm thấy không vui, cũng không nhiều lời, chỉ lạnh lung nói, đã sớm biết ngươi sẽ đến, cho nên bản tiểu thư mới ở chỗ này chờ ngươi. Sợ ngươi khó tìm, còn chuẩn bị tìm người tiếp ngươi đây. Vừa nói chuyện, hướng người bên cạnh khẽ gật đầu một cái, bên cạnh có người rất nhanh hướng nơi xa đi. Mà vị này minh nguyệt tiểu thư, thì từ trong ngực, nhẹ nhàng lấy ra một viên đan dược, mở ra cái nắp, cách mấy trượng xa, thế mà liền có chút sợi đan hương khí nhẹ nhàng tới, nàng cười nhạt một tiếng, nói, đây là ta đan hỏa tông luyện bổ khí đan, dùng 7 loại linh dược rèn luyện mà thành, nhà khác bổ khí đan, cho dù tốt cũng liền 3 năm linh thạch một viên, Ta đan hỏa tông. Lại đáng giá mười lượng linh tinh. Nói nhìn về hướng phương quý, nói, đan này được chứ. Ngoà tạo, mắt như vậy bổ khí đan, chưa từng ăn a Phương quý trong lòng cũng là giật mình, trên mặt cũng rất bình tĩnh, khoanh tay, lạnh lung nói, bình thường giống như đi. Minh Nguyệt Tiểu Thư nhẹ nhàng cười cười, lại lấy ra một bình đan dược khác, thở dài, nói, đây là ta đan hỏa tông luyện chế dưỡng thần đan, giúp người ngưng thần, tăng cao tu vi, khắc đan phường tốt nhất cũng liền 232 linh thạch một viên. Ta đan hỏa tông lại là 30 lượng linh tinh một viên, mà lại hơn phân nửa là bị đông thổ hiệu buôn lớn cấp đi, bác vực bên này, muốn tìm một viên cũng khó khăn đâu, không tệ à. À, quá. Phương Quý Hướng trên mặt đất gắt một cái, khinh thường nói, mới 30 lượng, đáng nhắc tới. Minh Nguyệt Tiểu Thư cũng không thèm để ý hắn, chỉ là đối với hắn gắt một cái khí hành vi khẽ như mày, tựa hồ có chút không quan nhìn, nhưng vẫn là lại lấy ra một viên đan dược màu đỏ, lạnh nhặt nói, về phần ta đan hỏa tông huyết khí đan vậy thì càng cùng nhà khác khác biệt mỗi một lô đan đều là lấy máu của hung thú làm dẫn, khí huyết thịnh vượng nhất sơ cấp huyết khí đan cũng có thể trợ cao giai luyện khí sĩ ngưng luyện khí huyết thậm chí ngay cả thất hải long tộc đều đối với ta đan hỏa tông huyết khí khen không dứt miệng đâu ngươi lại cảm thấy đan dược này thế nào ma sơn huyết tinh ta đều nuốt xuống qua huyết khí đan lại tính cái gì phương quý hay là chẳng thèm nó tới chỉ là trong lòng đang nghĩ mẹ nó thất hải long tộc là lai lịch gì Bên cạnh A khổ cùng anh đệ liếc nhau, cũng đều có chút ngộng, không biết lúc này Minh Nguyệt Tiểu Thư kia xuất ra ba viên đan dược này tới là muốn nói cái gì, bất quá nàng lấy ra ba loại đan dược, bổ khí đan, dưỡng thần đan, huyết khí đan, cũng chính là người trong tu hành trọng yếu nhất ba loại đan dược, nếu là không bị thương không trúng độc không tẩu hỏa nhập ma, ba loại đan dược này, liền đã là người trong tu hành toàn bộ cần thiết. Hắc u, hắc u, liền tại bọn hắn đấy lòng riêng phần mình sinh nghi thời điểm. Sasa liền nhìn thấy phía sau trong kiến trúc màu đen to lớn kia ba tên lực sĩ đi tới, mỗi người trên thân đều khiêng một tòa đại đỉnh, cái đỉnh kia dường như mười phần nặng nề. Ba tên lực sĩ này đều là thân cao ba trượng, nhục thân thô ráp giống như núi, thế mà khiên mười phần phía kình một đường hô hào phòng giam, một bước một cái hố sâu đi tới. Muốn đánh nhau sao? Phương Quý thấy một lần lập tức có chút lưu ý, nhưng lại không nghĩ tới ba tên lực sĩ kia đi tới trước người bọn họ lúc liền đều là hắc đến một tiếng. Đại đỉnh hướng trên mặt đất nghiêng một chút, sau đó liền nghe được hy lý hoa lạc, cái đỉnh kia phảng phất không có đáy đồng dạng, thành sông đồng dạng đan dược đều ngã trên mặt đất, liên tục không ngừng. Đủ đủ thời gian uống cạn chung trà, mới đổ sạch sẽ, ba tên lực sĩ khiêng đỉnh không người rút lui. Sau đó trong sân chỉ để lại phương quý cùng ác khổ, anh để hai cái, ngây ngốc nhìn trước mắt ba hòn núi lớn. Vậy thì thật là ba hòn núi lớn, mỗi một tòa đều cao ba trượng trở lên, tràn đầy đều là đang dược, một ngọn núi là bổ khí đan. Một ngọn núi là dưỡng thần đan, một ngọn núi là huyết khí đan, chính là Nguyệt Nhi Tiểu Thư lấy ra ba loại kia, ai biết tổng cộng có bao nhiêu khỏa. Ngươi không phải liền là cầm sư tôn ta một câu, muốn chiếm chút món lời nhỏ a? Mà vào lúc này, trong đám người chen chúc Nguyệt Nhi Tiểu Thư, nhẹ nhàng đưa trong tay ba viên đan dược phân biệt ném vào trên ba hòn núi lớn, lạnh nhạt cười nói, cũng không cần phiền thoái như vậy, ta đều sớm cho các ngươi chuẩn bị xong, nhìn các ngươi có thể ăn bao nhiêu là được. chương 362 A khổ sư huynh tiểu hạnh phúc. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn qua trước người ba tòa đan dược đại sơn kia, A khổ sư huynh cùng anh để đề đều sửng sốt, ánh mắt lom lom nhìn. Mà Phương Quý thì là ngẩn ngơ đằng sau, đột nhiên nộ khí dâng lên. Đây con mẹ nó tiểu nương bỉ cũng quá tặc, biết mình là tới ăn đan dược, kết quả lập tức liền cho mình chất thành ba tòa đan dược núi tới, rõ ràng là không sợ chính mình ăn a. Làm giận quá khinh người. Trước đó có mơ tưởng dựa vào ăn đan dược ăn vào nàng đau lòng. Hiện tại Phương Quý liền tức giận đến có bao nhiêu đau răng. Nàng lấy ra đan dược, đúng là đều là tốt, đặt ở trên thị trường, đều là đỉnh cấp mặt hàng, đừng nói phổ thông tiểu tu sĩ, liền ngay cả xa hoa Phương láo ra, trước kia cũng chưa từng ăn đan dược tốt như vậy, có thể mấu chốt là, đan dược cho dù tốt, ai có thể một hơi ăn nhiều như vậy à, không lo lắng tàu hỏa nhập ma cũng phải suy tính một chút có thể hay không bị khí huyết bạo tàu kia đem chính mình cho xé rách ra. Như đặt bình thường, Phương Quý nhất định suy nghĩ cùng với nàng thương lượng Có thể hay không đem ba tòa núi đan dược này mang đi, từ từ ăn, nhưng bây giờ không thể được, việc quan hệ mặt mũi đại sự, làm Thái Bạch tông thế hệ này duy nhất có thể chống đỡ chẳng tử đại đệ tử, sao có thể mất mặt. Ai mà thèm ăn ngươi điểm ấy phá đan. Vừa nghĩ đến đây, Phương Quý rất nhanh đè xuống trong tâm nộ khí, cười lạnh nói, ta muốn ăn trong đan phường kia tốt hơn. Minh Nguyệt tiểu thư kia trung quanh nha hoàn người hầu nghe vậy, lập tức đều một mặt cười lạnh. Mà Minh Nguyệt tiểu thư kia tựa hồ cũng không ngoài ý muốn hắn nói như vậy. Chỉ miễn cưỡng quét mắt nhìn hắn một cái, thật chứ? Sợ à nha? Phương Quý có chút đắc ý, cười nói, nhà ta cổ thông lão ca thế nhưng là nói, đan hỏa tông đan dược ta tùy tiện ăn. Nói cách khác, chỉ cần là đan hỏa tông đan ăn dược, ta thích ăn cái gì ăn cái gì, muốn ăn cái gì ăn cái gì, cũng không có nói không phải ăn ba loại này. Ta quả thật có chút sợ. Minh Nguyệt Tiểu Thư kia lộ ra một chút cười lạnh, lạnh nhặt nói, ta sợ người ăn bậy đan ăn dược, sẽ chết ở chỗ này, thân là người trong tu hành. Ngươi nên minh bạch, đan dược dược tính khác nhau, có âm dương chi thuộc ngũ hành phân chia, cũng không phải tùy tiện, có thể vào miệng, người khác thuốc hay, ăn vào trong miệng ngươi liền có thể là độc dược, vạn nhất ngươi sơ ý một chút ăn ra ma bệnh, đan hỏa tông còn phải bị liên lụy cứu ngươi. Đây con mẹ nó làm sao bây giờ? Phương quý chính mình kỳ thật cũng là minh bạch đạo lý này, nghe chút lời này gấp lông mày đều nhíu lại. Hắn mặc dù trên mặt không phục, nhưng trong lòng cũng minh bạch, nhưng đan dược kia, thật đúng là không thể tùy tiện ăn. Càng là quý giá đan dược liền dược tính liền càng bá đạo, chính mình nếu thật là đánh bạo ăn được mấy quả không chừng liền thật nằm tại tông chủ bên người bọn người cứu mạng. Thật hối hận, lúc trước vì cái gì cùng cổ thông láo quái ước định là tùy tiện ăn, mà không phải tùy tiện cầm đâu. Nhất thời tâm loạn như ma, ngược lại lần thứ nhất có loại không có chủ ý cảm giác, khó trách tiểu nương bị này bình tĩnh như thế à, nàng đã sớm nắm đúng những này quan thiếu phương quý càng nghị càng giận, hôm nay thật đúng là bị tiểu nương bị này cho bắt được hay sao Quản nhiều như vậy làm gì? Ta chính là muốn vào các ngươi đàn phường nhìn một cái. Trong lòng càng hư, Phương Quý trên mặt nổi lại càng nhạt định, ôm ấp hai tay, chẳng hề để ý nói. Gặp hắn đến lúc này giá đỡ còn không ngã, Minh Nguyệt tiểu thư kia khỏe miệng cũng dâng lên cười lạnh một tiếng, tựa hồ ngay cả lời đều chẳng muốn về một câu, chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay, liền ra hiệu một đứa nha hoàn mang theo hắn tiến đan phường. Phương Quý cũng chính trong lòng vội vàng nghĩ đến, vào đan phường đằng sau, không biết có thể hay không tìm tới một chút quý, để cho mình một ngụm nuốt. Tốt nhất quý đến nàng đau lòng. Chỉ là chính mình bây giờ dù sao mới trúc cơ cảnh giới, có thể ăn đan dược đắt đi nữa, có thể quý đi nơi nào. huống hồ tiểu nương bị này, một mặt toàn bộ Đan Hỏa Tông đều là nàng bộ dáng, liền thân ra kia, để nàng đau lòng cũng không dễ dàng a. Cũng liền tại lúc này, Phương Quý sau lưng bỗng nhiên bị người trộm lục một chút, Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền gặp A khổ sư huynh lúc này đã đỏ bừng mặt, lộ ra mười phần không có ý tứ, nhưng lại có chút tâm động, lắp bắp mà nói, Phương Quý sư đệ Cái kia. Cái kia. Ngươi nhìn những bổ khí đan kia, còn giống như không tệ. Có thể hay không cùng với nàng thương lượng một chút, để cho ta ăn mấy quả. Ngươi muốn ăn cái này bổ khí đan. Phương quý nghe chút, lập tức có chút ngoài ý muốn, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem A khổ sư huynh. A khổ sư huynh mặt càng đỏ hơn, không có ý tứ nhìn phương quý, cúi thấp đầu nói, ta trước đó dù sao giải khai một lần phong ấn. Nguyên lai like A khổ sư huynh mở ra phong ấn đằng sau, cần bổ sung là linh khí. Phương quý lúc này mới chợt hiểu, trước đó A khổ sư huynh đã trải qua sau trận chiến ấy, liền muốn về Tiên muôn đi, tông chủ để hắn đi theo, chính là vì để cổ thông lão quái cho hắn tìm chút đan dược bồi bổ tiêu hao, chỉ là dù sao tông chủ sự tình càng xuất ruột, cho nên cổ thông lão quái vừa về đến, liền bế quan vì tông chủ luyện đan đi, A khổ sư huynh trước đó bỏ qua một bên, vẫn luôn không biết hắn cần gì đan đâu. Lúc này A khổ sư huynh bộ dáng động tâm kia, Phương quý còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại cảm thấy tới mới Lại cảm thấy buồn cười, đưa tay khoác lên trên bả vai hắn, cười nói, đã ngươi muốn ăn vậy liền đi ăn, cái nào cần phải cùng với nàng đánh cái gì thương lượng. Cái này, lúc ấy dù sao nói chính là ngươi. A khổ sư huynh nghe chút, cảm thấy liền cảm giác không chắc, có chút lo lắng mở miệng. Yên tâm, vạn sự có ta. Phương quý tùy tiện đập A khổ sư huynh một bàn tay, đi thôi. A khổ sư huynh như tại bình thường, đại khái thật sẽ không nghe lời này liền đi, bất quá hắn trước đó cùng tôn phụ quỷ thần một trận chiến. Sắc thực tiêu hao không ít, nếu là bình thường, cũng là có thể nhịn được, nhưng trước đó người được đan dược hương khí, liền giống như là trong bụng con sâu thèm ăn bị câu lên, bây giờ lại nhìn xem như thế một tòa đan dược đại sơn ở trước mắt, thì càng có chút nhịn không được, bước chân trần chờ đi tới. Minh Nguyệt Tiểu Thư kia gặp, căn bản không thèm để ý, ngược lại là bên người nàng một đứa nha hoàn mặt không thay đổi đứng dậy, nói, quý khách chỉ cần giảng chút đạo lý, tông chủ đáp ứng ban đầu để cho người đến đan hỏa tông tùy tiện ăn đan dược cũng không có nói để cho ngươi người bên cạnh cũng cùng một chỗ tới ăn đàn dược à. Đây cũng là người phụ trách cùng phương quý cái nhau, liên lụy đến loại sự tình này, tự nhiên tránh không được mọi người tụ cùng một châu ngươi một câu ta một câu cưỡng từ đoạt lý, minh nguyệt tiểu thư tự kiểm chế thân phận, đương nhiên sẽ không cùng phương quý tranh những này, nhưng bên người lại chuyên có người làm cái này. A khổ sư huynh nghe chút lời này, lập tức đứng tại đó không dám động, sắc mặt khó xử nhìn xem phương quý. Nói hiệu nói vượng, ngươi biết cái gì? Phương quý nghe chút có người cãi nhau, lập tức tới điểm kích tình, không chút khách khí mắng, người sư tôn đã nói để cho chúng ta cùng một chỗ ăn. Nha hoàng kia lập tức nghẹn lời, sợ nói sai, quay đầu nhìn Minh Nguyệt Tiểu Thư một chút. Minh Nguyệt Tiểu Thư kia lãnh đạm quét Phương quý một chút, nói, sư tôn ta thật sự là nói như vậy. Phương quý lẽ thẳng khí hùng nói, không tin người đem hắn kêu đến đối chất ta. Minh Nguyệt Tiểu Thư lập tức khẽ như mày, Minh Bạch liền nhà mình sư tôn tính tình kia, vừa vào hỏa trúc lâm không luyện ra một viên để hắn hài lòng đang ăn dược làm sao có thể đi ra lại thêm Vương Quý nói quá lẽ thẳng khí hùng thực cũng đã nàng thật không ngờ ra sư tôn nguyên thoại là thế nào nói mà lại a khổ tu vi quá thấp nàng cũng không để vào mắt liền khinh thường mỉm cười một cái khoát tay nói theo hắn ăn đi cái kia đa tạ tiểu sư tỷ a khổ sư huynh ngay vậy ngược lại là đại hỉ vội vàng nói tạ ơn sau lưng Vương Quý bất mãn hừ một tiếng a khổ sư huynh phản ứng lại lại vội vàng quay đầu hướng Phương Quý nói: "Đa tạ Phương quý sư đệ." Phương quý lúc này mới sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, gác ý nói: "A khổ sư huynh ăn hết mình, cho là ta mời ngươi." A khổ sư huynh nói cảm ơn liên tục, đi tới cái kia bổ khí đan đan sơn bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí lấy một viên, mở ra cái nắp nghe, tựa hồ càng hài lòng, sau đó đổ một viên tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, rất nhanh, liền gặp hắn trên thân linh khí khẽ rung lên, hình như có một đạo vô hình dược kình tang ra. Hình thành linh tức đã đưa vào hắn kinh mạch ở giữa, hắn thì nhắm hai mắt, tựa hồ rất là hưởng thụ. Minh Nguyệt Tiểu Thư kia cùng người chung quanh gặp, cũng không khỏi đến trong lòng cười nhạo. Nghĩ thầm nhìn bộ dáng này, quả nhiên là đồ nhà quê, chỉ một viên bổ khí đan, liền thỏa mãn thành như vậy chứ. Suy nghĩ còn không có đi qua lúc, liền gặp tha khổ sư huynh lại đưa tay cầm một viên, mở ra cái nắp, bỏ vào chính mình trong miệng. Lần này tốc độ ngược lại là nhanh hơn rất nhiều, vẫn là ăn đằng sau, có chút nhắm mắt, chờ dược tăng ra một mặt thỏa mãn bộ dáng, liền ngay cả lông mày bát tự kia, vào lúc này cũng có chút nhử lên, một tấm khổ mặt tựa hồ chẳng phải khổ. à, chỉ bằng hắn chút tu vi ấy, lại có thể dưới tốc độ nhanh như vậy, liên phục hai viên chúng ta bổ khí đan. Minh Nguyệt tiểu thư kia người bên cạnh, tại lúc này ngược lại là có chút hiếu kỳ, theo bọn hắn nghĩ, a khổ sư huynh bất quá là luyện khí cảnh giới, hơn nữa còn không giống như là luyện khí đỉnh tiêm tu vi, tối đa cũng chỉ có luyện khí ngũ lục trọng bộ dáng, mà bọn hắn bổ khí đan. Chính là luyện khí đỉnh tiêm, sau khi ăn vào, cũng cần vận chuyển công lực tiêu hao một hồi, hắn có thể liên phục hai viên, cũng làm cho người có chút ngoài ý muốn. Chỉ là bọn hắn nói cũng còn còn chưa nói hết lúc, liền đã ngây ngẩn cả người, bởi vì A khổ sư huynh lại cầm viên thứ ba đan dược. Sau đó là viên thứ tư, viên thứ năm, viên thứ sáu, thanh thứ bảy. Chỉ gặp hắn ăn đan tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất thể nội có con nào đó đói khát cự thú tại bị tỉnh lại khiến cho hắn lúc này đều không lo được lại hưởng dụng cái kia bổ khí đan luyện hóa lúc mỹ diệu, chỉ là càng ngày càng đói, một khỏa lại một quả đan dược điền vào trong miệng, đến cuối cùng, trực tiếp chính là một chảo một thanh, trong tay vỗ, bình sứ nát, thổi rất vụn sứ, sau đó cùng một chỗ rót vào trong miệng. Mà hết lần này tới lần khác hắn ăn nhiều như vậy đan dược, thân thể thế mà một chút biến hóa cũng không có, khí cơ đều vẫn là như vậy yếu ớt. Vê đút vỏ vê đút, đây là quái vật gì? Minh Nguyệt tiểu thư người bên cạnh đều đã sợ ngây người ngây ngốc không nói câu nào. a khổ sư huynh khẩu vị tốt như vậy đâu. liền ngay cả phương quý cũng có chút kinh ngạc, biết a khổ sư huynh cần bổ sung tiêu hao, nhưng cũng không biết hắn bổ sung thời điểm cuồng dã như vậy à. nhất là nhìn một mặt thỏa mãn chi ý kia, đây quả thực là hắn thấy qua a khổ sư huynh vui vẻ nhất bộ dáng a ngang ngang, chính sợ hai than phục lấy, một viên đầu to ủi lấy bắp đùi của hắn, phương quý cúi đầu xem xét, liền thấy là anh để ở bên cạnh nũng nhiễu, một bên ủi lấy bắp đùi mình. Một bên nghiêng mắt nhìn lấy bên kia huyết khí đan đan sơn, chạy nước miếng đã chảy đầy đất, lúc này mới nhớ tới tên này đã ngủ vài ngày, còn không có ăn cơm xong, liền cười đá nó một cước, nói, khỏi phải khách khí với ta, ngươi cũng đi qua ăn. Anh để đại hỉ bá một tiếng liền lội tới. Minh Nguyệt Tiểu Thư bên người nha hoàng kia, thấy thế mày nhăn lại, lại muốn nói. Cổ thông lão ca chính là đáp ứng nó cũng cùng theo một lúc ăn. Nhưng lần này Phương Quý trực tiếp ngăn ở nàng phía trước, Lý Trực Khí chẳng nói. Không tin gọi các người gọi hắn tới đối chất à. Chương 363, hai tên quái thai. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư cùng bên người nàng nha hoàn nô buộc các loại, đều chính tướng tất cả lực chú ý đều đặt ở A Khổ sư huynh trên thân, ai lo lắng phản ứng đầu kia xem xét huyết mạch liền không thế nào ly kỳ anh để quái xạ a, chỉ là nhìn lướt qua, gặp Minh Nguyệt tiểu thư tựa hồ không thèm để ý, liền tùy ý để Phương Quý đem anh để bỏ qua ăn đống kia huyết khí đan, quay đầu hay là tiếp lấy nhìn A Khổ. A Khổ sư huynh lúc này biểu hiện đã giò người. Hắn ngồi sùm ở đống kia bổ khí đan núi nhỏ bên cạnh đã đem trồng núi nhỏ này ăn ra một cái rất lớn lỗ hổng bên cạnh đan bình cùng tái đan cặn bã chất thành một chỗ thành một tòa khác núi nhỏ mà hắn lúc này thì vẫn một chút biến hóa đều không có hay là một thanh một thanh xoa ra đang ăn dược sau đó điền vào trong miệng tốc độ ăn cũng không điên cuồng chính là một mực không ngừng trên mặt còn mang theo thỏa mãn mà hạnh phúc dáng tươi cười minh nguyệt tiểu thư bên người mấy cái nha hoàn đều nhìn nói bụng người này đến tột cùng là cái gì quái vật. Hắn làm sao có thể ăn nhiều như vậy bổ khí đan, không sợ linh khí nước vỡ kinh mạch mà chết sao? Ăn nhiều như vậy đan, hắn làm sao không hợp? Đúng rồi, ngay cả bụng cũng không có thay đổi lớn một chút, cái này đều ăn đi đâu rồi? Thời gian dần trôi qua có tiếng bàn luận xôn xao vang lên, minh nguyệt tiểu thư bên người nhà hoàn nô buộc, mặc dù bình thường cũng đều phi thường có quý củ, không dám nói lung tung, lúc này cũng thật sự là ép không xuống trong lòng kinh ngạc hình, giao đầu kết nhĩ lên, cái gì cũng nói. Người hỏi A khổ sư huynh vì cái gì không ngập câu nói này kia, là một tiểu nha hoàn bộ dáng dáng dấp béo lùn chắc nịch có cầm ba tầng hỏi. Chẳng lẽ người tuổi trẻ này là bọn hắn cố ý mang theo tới, tham nhà ta đan dược. Cũng có người thay minh nguyệt tiểu thư suy nghĩ, nhịn không được trong lòng bắt đầu suy đoán. Chỉ bất quá lúc này, lại là ai cũng không có đáp án, chỉ là ai cũng không hiểu, trên đời này vì sao lại có loại quái thai này. Ngậy! A khổ sư huynh lại ăn một hồi, đồng nhiên có chút dừng tay, có chút do dự. Minh Nguyệt tiểu thư người bên cạnh lập tức có chút bạo động, có người hiếu kỳ nói, rốt cục ăn no rồi. Sau đó chỉ thấy A khổ sư huynh có chút ngượng ngùng quay đầu hướng phương quý nhìn thoan qua, mặt lại trướng có chút đỏ, cẩn thận chỉ vào bên cạnh đống kia dưỡng thần đan, ngượng ngùng nói, phương quý sư đệ. Cái kia, đống đan dược kia ta cũng có thể ăn A. Phương quý lúc này ở bên cạnh thấy đều ngây người, vội vàng gật đầu, ăn, ăn bình lớn, hai tòa núi này đủ sao. A khổ sư huynh vội vàng gật đầu, đủ rồi tạ ơn phương quý sư đệ sau đó hắn liền lại xoay người qua đi mở ra một bình dưỡng thần đan nuốt vào lần này trở về chỗ nửa ngày đôi lông mày thế mà thoáng nhíu lên lộ ra một chút ý mừng sau đó theo thường lệ thổi phồng một chút hai tay trả một cái đem vụn sứ thổi đan dược một thanh nuốt vào quên quên mồn lại càng hài lòng sau đó lại là một thanh tiếp một thanh ăn cùng ăn bổ khí đan đồng dạng thân thể lại trở thành động không đáy người bên cạnh càng giật mình không sợ thần thức tán loạn sao đần độn ngốc nhìn xem Càng không có nghĩ tới chính là A khổ sư huynh ngồi xổm ở cái kia dưỡng thần đan bên cạnh ăn một đống, sau đó giống như là muốn đổi đổi khẩu vị đồng dạng, lại trở về ăn cái kia bổ khí đan, ăn một hồi bổ khí đan, liền lại trở về lại ăn dưỡng thần đan, liền phảng phất có thể mượn dưỡng thần đan tiêu hóa bổ khí đan, lại mượn bổ khí đan tiêu hóa dưỡng thần đan đồng dạng, hai tòa đan sơn lô hồng đã trở nên càng lúc càng lớn. Cái này, cái này. Ngay tại người chung quanh càng phát giác ngạc nhiên thời điểm, chợt có người kêu lên: Nhanh, mau nhìn quái xa kia. Người khác đều lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, vừa rồi đều bị A khổ sư huynh hấp dẫn, ngược lại là không ai lưu ý con độc giác quái xa kia, chỉ là nhìn thấy nó tại trong đan sơn ủi nha ủi, giống như sâu gióm, cũng không biết đang làm cái gì, tự nhiên càng sẽ không bị nó hấp dẫn, có thể lúc này nghe người khác tiếng kêu nhìn lên, mới lập tức lấy làm kinh hãi, chỉ gặp quái xà kia vừa rồi ủi lửa ngày, lại là đã đem gần trăm bình đan dược lay xuống dưới. Sau đó một bình một bình miệng hướng lên. Trên cùng bày, hai chiếc cánh nhỏ liền chợt ở trên không vỗ một cái. Siêu. Một trận cuồng phong thổi qua, trên đan bình cái nắp đồng thời bay, quái xà này thì là một ngụm hút mạnh, trong bình huyết khi đan tất cả đều bay ra, một viên một viên rơi vào trong miệng của nó, nó bẹp bẹp ngay, gật gu đắc ý, rất là thỏa mãn. Ông trời của ta, đây chỉ là con hung thú đi, thế mà một ngụm liền nuốt chúng ta 100 khỏa huyết khí đan. Nó liền không sợ thân thể bị tức máu xe rách. Mọi người nhanh lui về sau, tránh khỏi nó nổ tung lúc dòng huyết đến trên người chúng ta. Trong một mảnh kinh hoàng, liền ngay cả phương quý cũng sửng sốt một chút, nghĩ thẩm vượng tại đây là lên cơn điên lên gì, đừng nhìn nó bây giờ đã là hung thú. Bình thường một bữa cơm cũng chính là 50-60 khỏa tí thú đan dáng vẻ, tí thú đan kỳ thật liền cùng huyết khí đan không có gì khác nhau, chỉ là một loại cho người ta ăn, luyện tinh tế chút, một loại cho linh thú ăn, luyện thô giáp chút thôi, cái này đan hỏa tông huyết khí đan. Nhưng so sánh hắn bình thường đút cho anh để tí thú đan huyết khí. Mạnh hơn nhiều lắm, chiếu nó bình thường lượng cơm ăn, đoán chừng một trận cho ăn cái tầm mới khỏa, cũng liền có thể đã no đầy đủ. Có thể lúc này, nó thế mà một ngụm liền nuốt hơn trăm khỏa. Phương quý chính mình cũng dọa đến lui về sau hai bước, vạn nhất anh để thật nổ máu cũng đừng băng đến trên người mình. Bất quá vượt quá tất cả mọi người dự kiến, anh để ăn cái kia hơn trăm khỏa huyết khí đan, căn bản không có nửa điểm huyết khí mất khống chế dấu hiệu, ngược lại ăn mặt mày hở Lần này không còn như vậy ủi, trực tiếp cái đuôi vẩy một cái vẩy một cái, liền có một viên một viên huyết khí đan bay vào trong miệng của nó, nó toàn mấy chục khỏa đằng sau, cạch cạch cạch một ngay đan dược đều nuốt vào, sau đó phốc một tiếng nôn vụn xứ. Dù sao là hung thú, cũng không lo lắng bị vụn xứ phá vỡ miệng. Ai ra? Bên cạnh vô số tiếng thán phục vang lên, con rắn này cũng là quái vật. Hiển nhiên anh để mặc dù không có tay không có chân, chỉ có hai cái cánh nhỏ, nhưng ăn đan dược càng nhiều, động tác càng quen luyện. Tốc độ đã nhanh vượt qua A khổ sư mình, đống kia huyết khí đàn cũng bị nó ăn ra một cái càng lúc càng lớn lỗ hổng, mà nó thì vẫn là nửa điểm dừng lại dấu hiệu cũng không có, người chung quanh đều đã kinh hai trận cả mắt lên, nghĩ thầm đây là nơi nào tới hai cái quỷ chết đói. Xa xa, đã không biết bao nhiêu người nhìn về phía phương quý sắc mặt bất thiện, nghĩ thầm tên này dáng dấp rất trung thực, chỉ là thật nặng tâm cơ, đây là cô ý chuyên môn tìm tới hai cái giống như động không đáy quái vật tan đan, tốt cô ý cho nhà ta minh nguyệt tiểu thư khó coi a. Không đúng. Phương quý nhìn xem mắt đều thẳng, vượng tài đây là làm sao rồi. Người khác cũng làm hắn là cố ý an bài, nhưng hắn lúc này quả thực một mặt ngậu. Hắn tự nhiên minh bạch, anh đề lúc này có thể ăn nhiều như vậy đan dược khẳng định là không bình thường, nhưng không bình thường này là từ lúc nào bắt đầu đó a? Hắn cau mày nghĩ nửa ngày, nhớ ký tại vân quốc trong ma vực chém giết ma linh thời điểm còn rất tốt, chẳng lẽ là về sau mình cùng bạch thiên đạo sinh cùng những tôn phủ thiên kiêu kia đánh nhau trong khoảng thời gian này. Trên người nó cũng xảy ra chuyện gì cổ quái. Nhưng cổ quái này lại không giống như là chuyện xấu. Nếu là chuyện xấu nói có thể hỏng đến đâu, liền để nó trở nên đặc biệt có thể ăn, sau đó cô y ăn chết chính mình. Mau nhìn, nó khí huyết hiển hóa tại bên ngoài. Cũng liền tại phương quý đầy mặt kinh ngạc lúc, có người giật mình kêu một tiếng, lúc này phương quý cũng một cái tỉnh táo. Định thần nhìn lại, liền nhìn thấy anh để mặt ngoài thân thể, tựa hồ hiện lên một tầng nhàn nhạt huyết khí, giống như là sương mù đồng dạng bao phủ tại nó quanh người. Như xa như dệt, mười phần thần dị, bây giờ huyết khí này còn vô cùng nhạt, như ẩn như hiện, theo nó ăn đan dược càng nhiều, huyết khí cũng càng rõ ràng. Huyết khí hiển hóa, chạy tại lân giáp. Minh Nguyệt Tiểu Thư bên người có người thấp giọng hô lên tiếng, đây là hung thú sắp thuế biến biểu hiện A. Càng ngày càng nhiều người nhìn lại, các loại tiếng kinh hô vang lên, khó trách nó có thể ăn như vậy, yêu thú hóa hung thú, hung thú hóa thần thú, mỗi lần thuế biến, linh thú đều sẽ cần khổng lồ mà kinh khủng huyết khí bổ sung. Nếu không liền đạp bất quá bậc cửa kia, tiểu quỷ đáng giận kia, thế mà mang đến một cái sắp thuế biến hung thú, đây là để cho chúng ta miễn phí cung cấp huyết khí sao. Trong các loại tiếng kinh hô, phương quý ánh mắt càng thẳng. Thuế biến. Lần trước vượng tại thuế biến lúc, hay là tại Thái Bạch Tông, một lần kia có tí thú huyền đệ tử chuyên môn phụ trách, phương quý cũng không biết toàn bộ quá trình như thế nào, càng không hiểu rõ hung linh thú biến hóa qua thiếu, bây giờ nghe người khác nói lên, mới biết được anh để lại muôn thuế biến Chỉ là nhất làm cho hắn choáng váng chính là, anh để khoảng cách lần trước thuế biến mới bao nhiêu thời gian à, làm sao nhanh như vậy liền muốn đứng trước lần thứ hai. Theo lẽ thường giảng, linh thú thuế biến cùng huyết mạch có quan hệ, càng huyết mạch hiếm lạ tinh quý, thuế biến thời gian liền càng nhanh, tựa như đông thổ một chút đại thế gia quyến dưỡng linh thú, đa số đều có thượng cổ tiên thú huyết mạch, sinh ra tới đằng sau, thuế biến tốc độ liền đều vô cùng nhanh, có đầy đủ đan dược sung bổ về sau, thậm chí đã từng xuất hiện trăm năm thời gian đã trưởng thành là tiên thú truyền kỳ ví dụ. Nhưng giống anh đề loại này, vốn chính là khe suối đụng đại vận mới đản sinh yêu thú, nếu bản về lên huyết mạch thấp kém, vậy nhưng thật sự là không có so với nó kém hơn được, Thái Bạch Tông đều nhìn có chút không lên nó, lúc trước nếu không phải nó thực sự đối với phương quý biểu hiện quá mức thân cận, đoán chừng Thái Bạch Tông cũng sẽ không tốn đại công phu trợ nó thuế biến, để cho nó đến tôn phủ đằng sau, có thể cho phương quý trợ một chút sức lực. Nhưng chính là dạng này phổ thông yêu thú Thế mà nhanh như vậy liền nên đón lần thứ hai thuế biến thời cơ. Phương quý trận cả mắt lên, ta không phải là tại trong hốc núi nhặt được chỉ cái gì khó lường tiên thú huyết mạch ra. Càng làm cho ánh mắt hắn lại thẳng lại sáng lên là, vượng tài nếu là lúc này thuế biến, vậy ta chẳng phải là có một cái thần thú. Có ý tứ, có ý tứ. Phương quý ở bên cạnh suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng đẹp lúc, trên mặt đã nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Nụ cười này rơi vào vị kêu minh nguyệt tiểu thư trong mắt, lại trở thành hắn làm mưu kế được như ý đắc ý Nàng dưới đáy lòng cũng là nộ khí hơi sinh, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, hướng Phương Quý nói, "Khó trách ngươi muốn dùng loại phương pháp này cùng ta phân cao thấp, nguyên lai là ẩn giấu như thế hai cái đòn sát thủ." Nàng mới mở miệng nói chuyện, chung quanh liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đều là tả ánh mắt đều nhìn về Phương Quý. Mà Phương Quý nghe chút lời này, thì là trong nháy mắt có chút đắc ý, hướng nàng chớp chớp cái cằm, nói, "Là lại thế nào lấy?" Ha ha. Minh Nguyệt tiểu thư kia nghe, trên mặt lập tức lộ ra nhàn nhạt cười lạnh nói, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đan hỏa tông, bất quá là chút hàng thấp nhất bổ khí đan huyết khí đan mà thôi, chính là đều để bọn hắn ăn sạch thì phải làm thế nào đây? nói nhẹ nhàng vỗ tay một cái, dương liễu, tiểu hoàn hay đỏ mặt kia vội vàng đứng dậy, nô tỳ tại, minh nguyệt tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói, lại đi phân phó lực sĩ, chuyển ra ba đỉnh đàn đến, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có bao nhiêu có thể ăn. cái kia dương liễu liền giật mình, vội vàng đáp ứng đi, mà minh nguyệt tiểu thư bên người những người khác thì cũng đều lộ ra trên mặt cười lạnh, Minh Nguyệt tiểu thư lời này cũng không giả, dựa vào Đan Hỏa tông nội tình, hai quái vật này coi như có thể ăn 10 tòa đan sơn, vậy cũng chưa chắc sẽ để cho Minh Nguyệt tiểu thư đau lòng, đoán chừng lúc này Minh Nguyệt tiểu thư, kỳ thật cũng là bị bọn hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bọn hắn có thể ăn bao nhiêu, mới làm như thế à. Người đây, mà Minh Nguyệt tiểu thư phân phó Dương Liếu đằng sau, liền lại lạnh nhạt cười, nhìn Phương Quý một chút, không che giấu chút nào trên mặt vẻ chế cười. Ngươi muốn ăn cái gì dạng đang ăn dược, cứ việc nói đi, ta cũng làm cho lực sĩ cho ngươi chuyển một tòa tới, nhìn ngươi có thể nuốt trôi bao nhiêu. Ta. Phương Quý lúc đầu tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng thấy một lần Minh Nguyệt Tiểu Thư kia thái độ, liền giận không chỗ phát tiết, quyết định chắc chắn, chỉ về phía nàng sau lưng đan phường nói. Phương lão ra ta há lại loại đan này có thể đánh phát, ngươi đem đan phường mở ra, ta muốn chính mình đi vào tìm. Minh Nguyệt Tiểu Thư chẳng hề để ý, cười lạnh nói, tùy tiện. chương 364 Ta đường đường thái bạch tông đại đệ tử. La hét, khẩu khí là thật không nhỏ a. Minh Nguyệt tiểu thư thuận miệng một câu tùy tiện để Phương Quý có chút giận, tiểu nương bị này đến tột cùng là đối với chính mình có nhiều lòng tin, hay là nói nàng đối với mình rất không lòng tin. Trong lòng buồn bực, ngoài miệng cô ý nói nhẹ nhàng linh hoạt, ánh mắt quét qua, gặp A khổ sư huynh ăn chính hương, anh để ăn càng hương, mà lại anh để một thân huyết khí mới vừa vặn nuôi đứng lên, còn rất yếu, dù sao hung thú hóa thần thú, trong này khí huyết cần thiết khổng lồ. Căn bản cũng không phải là yêu thú hóa hung thú có thể so, coi như nó như thế một mực ăn, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Liền yên tâm, nhanh chân đi về phía trước một bước, dơ lên. Cái cầm nhìn Minh Nguyệt Tiểu Thư kia một chút, nói, vậy người dẫn ta đi. a Minh Nguyệt Tiểu Thư cười lạnh một tiếng, bên người liền có mấy cái nha hoàn người hầu đi ra, nhìn qua phương quý nói, quý khách lại nhìn, chúng ta đan hỏa tông chữ tồn đan dược đan điện, tối thiểu cũng có mười mấy cái nhiều lại không biết ngài muốn vào cái nào nhìn một cái, đương nhiên là tốt nhất. Phương Quý ánh mắt quét qua, liền gặp ở giữa nhất gần phía trước thủ tòa đan điện kia, xây nhất là khí phái, cũng cao lớn nhất, nhất là trung quanh trận văn ẩn ẩn đều là tầng tầng cuốn quanh điện này, rõ ràng là lấy điện này làm huy tâm, chắc hẳn trong điện này để đó, liền xác nhận đan hỏa tông quý giá nhất đang ăn dược, liền dùng cầm nhọn điểm một cái tòa đan điện kia, nói, miễn miễn cứng cứng, liền tiến trong này đi nhìn một cái đi, mấy cái nha hoàn người hầu. Sắc mặt lập tức đều có chút phẫn nộ, nhưng Minh Nguyệt Tiểu Thư lại là lạnh giọng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, những nha hoàn người hầu kia liền cầm chìa khóa đi qua, mở ra đan phường khóa cửa, lại rút về hộ điện phát trợ, sau đó cùng nhau liệt ra tại hai bên, ánh mắt bất thiện nhìn xem Phương Quý, Phương Quý chỉ coi đây là đang hoàn nên chính mình, hai tay giấu ra sau lưng, liền nện bước bắt tự bộ, chậm rãi từ từ hướng trước điện đi tới, phái đoàn mười phần, rất giống là tới tuần tra, đi qua bên cạnh bọn họ lúc, còn hướng bọn hắn khách khí nhẹ gật đầu. Kẹt, kẹt. nặng nghề đan phường đại môn bị đẩy ra bên trong một cỗ kinh người đan hương khí đập vào mặt đổ kém chút đem phương quý hun một cái ngã trên thực tế trong đan phòng này đang ăn dược đều bí phong vô cùng tốt tuyệt không dược khí tiết ra ngoài đạo lý chỉ bất quá nơi này linh đan quá nhiều lại có rất nhiều kinh người cao minh đang ăn dược ảnh hưởng đến trong điện khí cơ lại ngưng kết ra một loại kỳ dị đan hương chi ý ha ha ta coi các ngươi nơi này đan dược cũng liền bình thường phương quý nhìn cũng chưa từng nhìn liền cười lạnh một tiếng Nện bước nhanh chân lung lay đi vào, sau đó tập trung nhìn vào, lập tức hít sâu một hơi. Bình thường, bình thường không tệ a. Thật sự là không muốn mất mặt này, lúc đầu suy nghĩ mặc kệ nhìn thấy cái gì, đều trước tổn hại nàng vài câu lại nói, có thể thực sự không nghĩ tới, cái này mẹ nó vừa mới dạo bước tiến lên đại điện, liền thấy được tràn đầy hương vân tử đàn thần mục điêu lên giá đỡ, tràn đầy, mà tại trong ngăn chứa khắc hoa điêu khắc kia, thế mà đều là một khỏa lại một khỏa rực rỡ muôn màu đang được. Hơn nữa còn không phải giống như bên ngoài những bổ khí đan, dưỡng thần đan, khí huyết đan một loại đan dược phổ. Thông kia, thế mà một khỏa lại một khỏa, hoặc hộp hoặc bình, hoặc cao hoặc thấp, riêng phần mình bảo tồn kinh người đan dược. Phương Quý không phải đan sư, tự nhiên không cách nào cách cái bình nhìn một cái liền biết đan dược phẩm dai như thế nào, hắn là từ mặt khác mấy cái góc độ phân biệt. Đầu tiên là danh tự, cái nhìn này đảo qua đi, kia cái gì thái ất chân linh đan, kim quang hoán linh đan, bát sơn Trấn linh đan cùng trên một ngăn chứa cao nhất kia thả Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Đan, cái này rõ ràng liền rất bất phàm a. Lần nữa chính là nhìn Đan Bình, bên ngoài những bổ khí đan, dưỡng thần đan, khí huyết đan kia, cũng đều chỉ là phổ thông bình sứ, mặc dù cũng bởi vì là Đan Hỏa Tông xuất phẩm, bởi vậy đều là đặc biệt luyện chế dưỡng đan linh sứ, nhưng cũng không có gì đặc biệt, nhưng tại trong đan điện này, lại cơ hồ không nhìn thấy bình sứ, nhiều nhất chính là ngọc cùng mục, hoặc là chính là điều cao siêu phù văn có thể cam đoan đan phẩm trăm năm không hỏng bình ngọc hoặc là chính là trời sinh mọc đầy hoa van có thể lúc nào cũng cung cấp đan dược sinh cơ thần mục điêu hộ, giá trị đều cực cao chỉ là đan bình này liền đắt giá như vậy bên trong đan có thể kém được kinh người nhất chính là trong điện này phẩm cấp phương quý không biết mặt khác đại điện phải chăng còn có mặt khác phân loại nhưng một tòa đại điện hùng vĩ nhất ở giữa này thì rõ ràng là theo tu vi cảnh giới tới phía trước nhất có dưỡng thức đan dục quang đan hộ linh đan Phương quý nghị đến tu sĩ Kim Đan trên việc tu luyện một vài vấn đề, liền miễn cưỡng có thể phán đoán một loại lớn này, cũng đều là thích hợp với Kim Đan. Lại phía sau, thì là hộ anh Đan, thần nguyên Đan các loại, thì rõ ràng là thích hợp với nguyên anh. Càng kinh khủng chính là, lại tiến vào trong thế mà còn có, thình linh đều là chút thần cơ Đan, hóa niệm Đan các loại, mặc dù rất thưa thớt, rõ ràng số lượng ít đi rất nhiều, cũng giống là trưng bảy thật lâu không hề động qua, nhưng nhìn danh tự này, chẳng lẽ là cho hóa thần phục dụng? Luyện khí cùng chúc cơ ngược lại là không thấy được, tựa hồ không có tư cách bày ở nơi này. Phương Quý chạy một vòng, trong lòng đã là giống như là liên tục nổ 10 cái pháo đốt, lông đều nổ đến mấy lần. Cái này đan hỏa tông bản sự không khỏi cũng quá lớn. Nhất là cái này cổ thông lao quái, mới tu vi kim đan, hay là cái không biết đánh nhau kim đan, lại có thể luyện chế thích hợp với Nguyên Anh, thậm chí hóa thần cảnh đại tu dùng đăng dược, hắn là thế nào làm được. Đương nhiên. Nhìn cái kia hóa thần một loại đan dược trưng bày thật lâu đều không có bán đi dáng vẻ, cũng không biết là hóa thần cảnh giới tu sĩ phục dụng đan dược vốn lại ít, hay là cổ thông láo quái trình độ không được, bán không được. Ta cái ai ra, những đan dược này nếu là cầm ra đi. Phương quý cong hai cánh tay, tại trong điện này một giải đát, ra đầu đều từng đợt run lên, đơn giản có loại say mê muốn ngất đi chi ý, nhất là trong lúc vô tình lay động đến một cái dùng chân quý bình ngọc chứa đan dược ngăn chứa bên cạnh cũng thấy được đan dược kia bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đan danh tự lúc càng là chỉ cảm thấy trong lòng chăm chảo cào lá gan nhìn một cái bốn bề vắng lặng liền muốn vụng trộm cất vào trong túi càn khôn khục bên cạnh tức thời vang lên từng tiếng khục sau đó chỉ thấy một cái ma ma mà không thay đổi đi tới đứng ở phương quý bên người thản nhiên nói quý khách xin cẩn thận trong điện này đều là chân quý đến cực điểm đan dược ít thì 3 năm vạn lượng linh tinh nhiều thì mấy chục vạn lượng linh tinh thậm chí đắt đi nữa hơn trăm vạn lượng đều có người mua Ngài có thể chỉ có thể ăn, đường tuy tiện đụng hỏng, càng không thể. Cầm. Phương quý vừa nâng lên để tay xuống dưới, cả giận nói, các ngươi có ý tứ gì, sợ ta trộm đồ sao? Mama kia mặt không chút thay đổi nói, không dám. Hừ. Phương quý bỗng nhiên tức giận hướng về mama kia sau lưng nhìn phan qua, giống như là tại trường mai. Mama kia theo bản năng quay đầu đi nhìn, Phương quý lập tức đưa tay bên cạnh một bình đan dược nhét vào trong túi càng Khôn. Hắn cũng không biết cầm là cái gì. Dù sao bày ở nơi này đều là đồ tốt. Mama kia xoay người lại, một chút cũng không có phát giác, chỉ là lạnh mặt nói: Quý khách nếu tiến đến, vậy liền quan trọng chút tiền đi. Tiểu thư có mệnh trong điện này đang ăn dược, ngài có thể tùy tiện hưởng dụng, chỉ là như ăn không chịu nổi, liền tự cầu phúc đi. A, Phương lão gia ta liền yêu nhiều chọn một hồi, còn cần ngươi nhắc nhở. Phương Quý cười lạnh, tiếp tục cong tay tại bên cạnh từ từ đi dạo. Mama kia liền một đường đi theo hắn, mặc dù không nói lời nào nhưng phía sau lưng đều có thể cảm nhận được nàng gù lên ánh mắt, quả thật giống như là phòng trộm đồng dạng nhìn xem chính mình, Phương Quý cảm thấy lập tức càng nổi nóng lên, cái này Đan Hỏa Tông không khỏi quá coi thường người, ta Đường Đường Thái Bạch Tông có tiền đồ nhất, có tiền đồ nhất đại đệ tử, sẽ trộm nhà ngươi đồ vật. Không tốt hạ thủ, hay là ngâm lại ăn quả đan nào thuốc mới được. Phương Quý một bên đi dạo, cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thầm cân nhắc, mặc dù A Khổ sư huynh cùng vượng tài đều rất không chịu thua kém, An Đan can bọn hắn mặt đều tái rồi. Nhưng phương pháp ăn kia, rõ ràng là sẽ không ăn đến tiểu nương bị kia đau lòng, mấu chốt sự tỉnh hay là cho ta tới làm, ta muốn ăn mà nói, liền nhất định phải ăn nàng quý, quý đến nàng đau lòng, không còn dám để cho ta ăn mới được. Có thể mắc như vậy đan dược. Phương quý trong lòng thầm nghĩ một trận, liền thuận miệng hỏi, đan dược này bao nhiêu tiền A? Phía sau ma ma trầm mặc một hồi, hay là trả lời, cho thần cơ các cửa hàng giá cả, là 100. Không không không linh tinh một viên. Phương quý trong lòng chợt nhảy một cái dạ bộ như lơ đãng, lại tiếp tục đi về phía trước, loại này đâu? mama không nhịn được đáp, trên thị trường đã xảo đến 150. Không không không lượng linh tinh một viên. Hỏi liên tiếp mười mấy loại, Phương Quý Liền đã phát hiện, đan dược giá cả, quả nhiên theo tu vi cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Tu sĩ kim đan phục dụng tốt nhất đan dược, giá cả động một tí 100. Không không không lượng linh tinh trở lên, cái này đã không phải tu sĩ trúc cơ có khả năng tưởng tượng, đương nhiên cũng không phải nói tất cả tu sĩ kim đan phục dụng đan dược đều là cái giá tiền này, Đan Hỏa Tông chính là đan đạo thánh địa, bọn hắn có thể đường đường chính chính bày ở nơi này, đều là đan đạo tinh phẩm, mỗi một mai giá cả, lúc đầu chính là vượt xa khỏi phổ thông đan dược, mà nguyên anh cảnh giới thì càng là giá trị vô tận, ma ma kia thế mà thuận miệng nói câu 900. Không không không lượng, cái này nhưng làm Phương Quý giật nảy mình, tựa như nàng lại tăng thêm một câu, nói đây là cái gì bất chi điệu thần thảo luyện chế ra tới thân đan vậy cũng không đáng nhiều như vậy à mama ma nhìn trầm trầm phương quý một đường đi dạo hơi có chút không kiên nhẫn phương quý lại càng có kiên nhẫn chính là không nóng nảy mà tại đại thể hiểu rõ giá cả đằng sau hắn dứt khoát ngừng lại tìm cái cột trụ hành lang toa hạ, nói mình muốn cân nhắc một chút kỳ thực nhắm mắt lại thần thức liền đã vội vã đi tới thức hải đạo cung trước đẩy cửa nhìn lên liền gặp tiểu ma sư chính hai mắt vô thần ngồi tại bên tường mở mịt nhìn qua đỉnh điện trước người một đoàn linh khí màu xanh vèo một tiếng hướng hắn đánh tới hắn liền miệng nghiêng một cái phun ra một ngụm đỏ đem xanh nuốt xuống sau đó đỏ chậm một chút lại mèo một tiếng hướng hắn đánh tới hắn liền lại nôn xanh nuốt đỏ trong lúc đó động tác trôi chảy nắm tinh chuẩn đã có loại giống như nghệ thuật cảm giác tiết ấu nhanh khỏe cho ta sợi dây vừa thấy được phương quý tiến đến tiểu ma sư lập tức khỏe mắt rưng rưng vô lực hướng phương quý đưa tay ra đừng vội treo cổ phương quý vội vàng đi tới nắm tay của hắn ngự trọng tâm trường nói Thời gian khổ cực tiểu gì cũng sẽ vượt đi qua. Nhịn không quá đi. huệ Tiểu Ma sư y mắng rơi lệ, thanh âm tuyệt vọng, ngươi cũng không bồi lấy ta. huệ Chính mình đi ra ngoài tiêu giao khoái hoạt. Ta không phải tiêu giao khoái hoạt. Phương Quý một mặt nghiêm túc nghiêm túc, ta là ra ngoài giúp ngươi tìm trợ tiêu hóa đan dược. Vô dụng. huệ Tiểu Ma sư vô lực quát tay, dạng này đan dược cái nào tốt như vậy tìm, huống hồ tìm. huệ Tu vi ngươi quá thấp. Huệ cũng không chịu nổi, còn không đợi trong đan thần tính. Huệ vẫn truyền tiến thức hải. Huệ người trước hết chết rồi. Đây cũng là cái vấn đề. Phương quý cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng thừa nhận tiểu ma sư nói có đạo lý. Bây giờ phương quý, thức hải còn không thể hóa thế giới. Bởi vậy ra ra vào vào, chỉ là linh vật, không có khả năng trực tiếp đem đan dược bực này vật thật lấy đi vào cho tiểu ma sư. Cho nên hắn muốn cho tiểu ma sư đáng dược, liền phải lời đầu tiên mình ăn vào. Sau đó lấy tự thân linh tức luyện hóa, lại đem trong dược thần tính chuyển vào thức hải đến, tiểu ma sư mới có thể mượn dùng. Mà cái này, cũng liền quyết định nếu như tiểu ma sư cần đan dược phẩm dai quá cao, phương quý liền không cách nào cho hắn. Ngươi hay là... Huệ Tiểu ma sư khóc gọi là một cái hưu khí vô lực, tuyệt vọng nói, cho ta đưa sợi dây đi. Đừng, đừng như thế tuyệt vọng, ta hiện tại ngay tại một khắp nơi trên đất bảo đàn địa phương đâu. Phương quý thấy một lần, vội vàng lại khuyên hắn. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, có hay không có thể trực tiếp đến giúp đan dược của người. Trước đó hắn tại tôn phủ tàng kinh điện đọc sách, quả nhiên là đủ loại, không chỗ không đọc. Mặc dù phần lớn nhìn chính là các loại huyền pháp, nhưng vì từ đây suy ra mà biết, cũng nhìn không ít loạn thất bát tao sách. Đối với những sách này nội dung, phương quý là nhìn qua liền quên, nhưng tiểu ma sư nhưng đều là trong nháy mắt là cấn tại trong tâm, lại khó ma diệt, cho nên lúc này tiểu ma sư thật đúng là như vạn sự thông đồng dạng, thượng vang hạ cám đồ vật hiểu thật không ít lại thêm hắn, trời sinh linh thể, nộ tính cực dai, suy một ra bà, lại khiến cho hắn lĩnh ngộ càng nhiều. Lúc này can hệ trọng đại, hắn cũng cố nén thân thể khó chịu, cực lực suy nghĩ đứng lên. Nhưng một lát sau đằng sau, hắn nắm lấy phương quý bản tay lại búng lỏng, tuyệt vọng lắc đầu đến, lay động đầu, vừa vặn đem thanh giác tôn thần nôn ra ngoài, lại dao động trở về, lại vừa lúc đem hồng bảo ác quỷ nuốt tiến đến, thanh âm suy yếu, còn mang theo điểm giọng nghẹn ngào, nói, vô dụng Ngươi căn bản không có khả năng tìm được loại đan dược kia. Hệ! Đây! Đây chính là hóa thần cảnh giới mới cần A. chương 365, hóa thần luyện niệm đan. Hóa thần cảnh giới. Tiểu ma sư lấy tuyệt vọng giọng điệu hô lên câu nói này, phương quý nghe chút lại là mắt sáng rực lên. Lập tức dùng sức cầm tiểu ma sư tay, vội la lên, dạng gì hóa thần cảnh đan dược, ngươi cẩn thận nói một chút. Hóa thần cảnh đan dược. Hệ! Rất ít, phần lớn đều có thể. Tiểu Ma sư tuyệt vọng nhìn qua đỉnh điện, phảng phất lúc này duy nhất ngộng tưởng chính là có thể treo lên, nhưng trong vô thức, còn tại đáp trả phương quý lời nói, đến hóa thần cảnh giới. Cần ăn đan dược cũng rất ít. Nuốt Nhật Nguyệt tinh thần quang, luyện hồng ngung đại đạo khí, duy nhất cần đan dược phụ tá là được. Chính là củng cố thân cơ, luyện hóa bản niệm loại hình. Hai tên này, kỳ thật đều là linh nghiệm. Cho nên lúc này ta muốn tiêu hóa hai bọn chúng. Liên cân loại thần đan luyện hóa suy nghĩ này, củng cố thân cơ, Luyện hóa bản nghiệm. Phương quý trước nay chưa có nghiêm túc nghe tiểu ma sư mà nói, khẩn trương hỏi, sau đó thì sao? Sau đó chính là, cũng liền loại đan dược này dự kình, không cần người đến tiếp nhận. A, tiểu ma sư đã nói hữu khí vô lực, luyện khí trúc cơ. Kim đan nguyên anh, luyện đan dược, đều là cần bằng nhục thân luyện hóa. Duy có. Duy có hóa thần cảnh giới, suy nghĩ phân hóa, lấy thần phục đan. Là lấy, đan thành linh tức, có thể. Có thể thẳng vào thức hại. Ban thuốc lực tại. Tại ta, có thể mấu chốt là. Mấu chốt là. Mấu chốt là loại đan này người cũng tìm không ra a Hắn càng nói lấy càng tuyệt vọng, rốt cục nói ra một câu đầy đủ, hay là đưa sợi dây cho ta đi. Hảo huynh đệ. Phương quý bỗng nhiên biểu lộ nghiêm túc, dùng sức vô vô tiểu ma sư bả vai, làm cho tiểu ma sư bị hù không nhẹ, không rõ trong đó nhìn qua phương quý, chỉ gặp hắn một mặt hiên ngang lấm liệt, phảng phất một hơi nữa liền muốn rút đao cắm ở tiểu ma sư hai trên sườn, ta nghe rõ. Lúc này có thể đến giúp ngươi, mà lại không cần ta lấy nục thân thay ngươi tiếp nhận đăng khí, cũng chỉ có hóa thần cảnh giới hóa niệm đàn đi, mặc dù cùng hóa thần cảnh giới có liên quan đan dược nghe chút sẽ rất khó tìm. Mà lại nhất định rất đắt, nhưng là vì đến giúp ngươi. Hắn lại nặng nặng vỗ vỗ tiểu ma sư bả vai, gàn từng chữ một. Ta cũng không thèm đếm xỉa. Tiểu ma sư nghe cả người đều tròn váng, cảm thấy lúc này phương quý không gì sánh được lạ lắm. Chờ lấy ta, ta sẽ không lại để cho ngươi chờ quá lâu. Kỳ thật nhìn xem ngươi thống khổ như vậy. Phương quý dùng sức đập hai lần bộ ngực của mình, trầm giọng nói, ta cũng rất khó chịu a. Tiểu ma sư dọa đến khóc đều quên, cẩn thận nói, nếu không, hay là đừng tìm, Hóa Thần cảnh đan dược dù sao. Nhất định phải tìm. Phương quý không cần phải nhiều lời nữa, trầm giọng nói, chờ ta. Nói đứng lên, bước chân trầm ổn, từ từ hướng cửa đại điện đi đến, tiêu điều trầm mặc, thân ảnh cũng lộ ra cao lớn lên, tiểu ma sư đều phảng phất thấy được một cái cự nhân mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, một bước một cái hồ sâu, vác lấy thiên địa mà đi, nước mắt mơ hồ hai mắt, tiểu ma sư cảm động tột đỉnh, hắn vì cái gì đối với ta tốt như vậy? chậm rãi đi ra đạo điện bên ngoài, phương quý bước chân lập tức nhanh nhẹ, siêu một tiếng liền chui lên trời, thẳng hướng thức hải bên ngoài trở về, mà tại trong đan điện kia, hắn thì là trợn cười to một tiếng, mở hai mắt ra, đầy mặt hỉ khí, phảng phất nhặt được kim nguyên bảo. Quý khách, người ở bên cạnh hắn. Mama kia gặp Phương Quý tựa tại trên cột trụ hành lang, cùng phải ngủ ở chỗ này giống như sớm đã chờ không nổi nữa, nếu như không phải Minh Nguyệt tiểu thư cố ý chọc giận Phương Quý, liền muốn để hắn tiến đến chọn, mama này đều đã nhịn không được muốn gọi lực sĩ tiến đến đem hắn khiêng đi ra, chờ thời gian uống cạn chung trà, chính không kiên nhẫn, muốn nhắc nhở lúc, Phương Quý chợt cười to một tiếng, ngược lại là đem nàng bị hù một cái kích lăng. Ta đã nghĩ kỹ nha. Phương Quý cười dài cùng một chỗ, nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, lập tức liền tuyển. Thế mà thật muốn chọn. Ma kia nghe vậy, ngược lại là lấy làm kinh hãi, không chỉ là nàng, liền ngay cả canh giữ ở cửa điện mấy cái nha hoàn cùng nô bộc nghe được phương quý tiếng cười to, cũng không nhịn được ló đầu vào nhìn cảm thấy ngược lại là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này trúc cơ cảnh giới tiểu tu sĩ, mơ hồ chạy tới thấp nhất cũng là kim đan cảnh đan dược trong đại điện đến, đến tuột cùng có thể tuyển cái gì đan, không làm bất tử đan à. Nếu quý khách nghĩ kỹ, vậy liền mời đi. Ma rất nhanh khôi phục lãnh đạm. Trong ánh mắt còn mang theo điểm kinh thường Ha ha, cái này Phương quý cười lạnh, chậm rãi đi vào trong Đưa tay chỉ bên cạnh trên kệ một hộp đan dược nói ra mama kia lập tức hơi kinh Hắn chỉ thế nhưng là thái ớt kim quang đan Đây là một loại trợ giúp người trong tu hành ngưng luyện kim quang đan dược Bá đạo không gì sánh được Tu sĩ trúc cơ ăn vào Vậy chỉ sợ tự thân thần nghiệm lập tức liền bị băng đến liên tiếp phá thoái So ăn bất luận cái gì độc dược chết đều nhanh Nguyên nhân trọng yếu hơn là Cái hộp này đan dược là cổ thông láo tổ tự tay luyện, giá trị mấy chục vạn lượng linh tinh đâu. Tiểu tử này muốn bắt mấy chục vạn lượng đan dược tự sát. Ngay tại trong nội tâm nàng trầm xuống lúc, liền nghe được Phương Quý cười một tiếng, lắc đầu nói ra: Không được, quá tiện nghi. Vừa nói vừa đi lên phía trước, ánh mắt tùy ý quét lấy, nhìn về hướng một giá đỡ khác. Cái này sao? Mama sắc mặt đã lạnh lùng đứng lên, đó là Nguyên Anh cảnh giới phục dưỡng anh đan, bổ dưỡng Nguyên Anh đang dược, chúc cơ cảnh giới phục dụng. Quảng Chi là lập tức liền muốn bạo điệu, bạo xong đằng sau, đoán chừng huyết dịch đều sẽ hóa thành một đoàn một đoàn, thậm chí có thể đem trong trăm ngàn giảm đoàn quỷ cô hồn đều hấp dẫn tới, hút sạch hắn mỗi một sợi huyết khí. Đây tuyệt đối là trên đời chết sạch sẽ nhất phương pháp. Mấu chốt nhất là đan dược này giá trị quý hơn, như bán cho Đông Thổ những Tân Tấn Nguyên Anh con cháu thế gia kia, có thể đáng trăm vạn lượng. Phương Quý lại lắc đầu, tiếp tục nói, vẫn chưa được, quá tiện nghi. Ma Ma sắc mặt đã giống như là che lên một tầng thanh xương, không nhịn được nói. Quý khách là đang nhạo báng lao thân à. Phương Quý quay đầu xem xét nàng một chút, suy một tiếng cười, ngươi muốn trẻ tuổi cái 10 tuổi ta còn có thể trêu chọc ngươi, hiện tại à. Mama sắc mặt đầu tiên là tối đen, có chút tối giận, sau đó đông nhiên lại nghĩ đến, ta năm nay đã 86, trẻ lại cái 10 tuổi cũng là 76 à, hắn nói ta tuổi trẻ cái 10 tuổi liền sẽ trêu chọc ta, chẳng lẽ ta tu vi tinh tiến chút, được bảo dưỡng tốt hơn. Không hiểu trong lòng cảm thấy dễ chịu một chút, nhìn Phương Quý cũng có chút thuận mắt, Sau đó nàng đúng vào lúc này, gặp Phương Quý chỉ vào cao cao trên kệ một bình đang ngâm dược, nói: "Ta muốn cái kia." Ma Ma nghe chút liền cười, trên mặt hay là duy trì lãnh đạm, dù sao mình là đại biểu Minh Nguyệt tiểu thư tới, bởi vậy mặt không thay đổi giải thích nói: "Quý khách nhưng nhìn cẩn thận, đó là cho hóa thần cảnh giới đại tu bọn họ phục dụng hóa niệm đan, liền chúng ta bậc này dạng tu vi, đừng nói là phục dụng, liền xem như nghe một tiêu nhi, thần hồn cũng có khả năng bị vẽ ra đến, ngài cũng đừng nói giỡn." Nói đến chỗ này, có chút dừng lại, đống nhiên lại giải thích nói, ngài ở chỗ này thời gian cũng không ngắn, một mực lèm mà lèm mề hồ nháo cũng không phải cái biện pháp, nghe lão thân một câu, ra ngoài hướng Minh Nguyệt tiểu thư bồi cái lê đi, tiểu thư nàng kỳ thật. Lời gì? Phương quý cũng không biết ma man này làm sao bỗng nhiên muốn khuyên chính mình ra ngoài nhận nuôi, nhưng là nghe chút tên Minh Nguyệt tiểu thư kia, trong lòng liền tới khí, tăng thêm lúc này đã có lực lượng, liền khoanh tay nói, hiện tại phương lão gia ta nhưng không có cùng các ngươi đùa giỡn. Hiện tại ta liền coi trọng bình đan dược kia, làm gì, để cho ta tùy ý chọn, hiện tại ta chọn, các ngươi ngược lại không nữa rồi. Ngươi. Ma ma kia nghe có chút khí, thật muốn bóp bóp Phương Quý mặt tròn, có chút dậm chân, mặt không chút thay đổi nói, ngài nếu không có muốn hồ nháo như vậy, Lao thân liền không có cái gì tốt khuyên, đan dược này Lao thân không làm chủ được, cái này liền đi xin mời tiểu thư tới. Ngươi đi. Phương Quý bình chân như vậy, chỉ là nói thầm trong lòng. Cao tuổi rồi ngươi nói chuyện còn đập mạnh cái gì chân a? Lao ma ma quả nhiên đi ra ngoài, ngoài cửa bọn nha hoàn vang lên một trận liễu díu hỏi thăm, ở giữa còn kèm theo vài tiếng thấp giọng hô. Sau đó rất nhanh không có động tĩnh, Phương Quý đắc ý trong điện chờ lấy, đột nhiên ý thức được một cái trọng yếu vấn đề. Hiện tại trong điện này liền tự mình một người a, vội vang đi chậm chậm, đến cái kia cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đan bên cạnh, mở ra hộp xem xét, bên trong có ba viên lớn chừng trái nhãn đan dược lặng lặng nằm ở bên trong vội vươn tay bắt, bỏ vào trong túi càn khôn, bất quá nghĩ lại, cổ thông lão ca mặc dù thu đồ đệ không làm cho người ưa thích, nhưng người này hay là thật không tệ, thế là lại cho hắn thả lại một viên trở về. Ngay sau đó chính là tại trong đan điện này một trận loạn đi dạo, lúc này cũng không kịp phân biệt đan dược gì, chỉ là nhanh chóng chọn lấy không ít nhìn rất không tệ đan bình mở ra, loạn thất bát tao hướng trong túi càn khôn khẽ đảo, lòng tràn đầy vui vẻ, đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Ngươi muốn ăn hồng hóa niệm đan, cũng liền vào lúc này ngoài điện đã có một cái thanh âm thanh lanh vang lên, phương quý vội vàng dựa cột trụ hành lang đứng vững, một mặt cao ngạo bình tĩnh bộ dáng, ánh mắt thoáng nhìn, liền gặp minh nguyệt tiểu thư tại một đám nha hoàn nô bục chen trúc dưới, hất lên màn nhẹ nhàng tới, không đỡ sao? phương quý cười lạnh nhìn minh nguyệt tiểu thư một chút, vì biểu hiện mình kinh thường, còn liếc mắt, a, minh nguyệt tiểu thư không mắt trợn trắng, đều có thể chính xác biểu hiện ra chính mình kinh thường, lãnh đạm cười nói, loại đan dược kia chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ luyện nhượng dùng ngay cả ta sư tôn đều luyện không ra lão nhân gia ông ta là vì tinh nghiên đan đạo mới cố ý đi tìm vân vũ sơn chủ cầu tới nghiên cứu dược tính hết thể cũng liền như thế ba viên ngươi muốn chết ta không ngăn nhất định phải giày xéo những vật này đúng phương lão gia ta xem một vòng liền đan được này có thể làm cho ta hài lòng phương quý cười lạnh một tiếng đại đao kim đao đổi qua tới xoa bụng nói mau đem tới ta đói ngươi minh nguyệt tiểu thư kia sắc mặt biến hóa sắc mặt một trận đỏ lên Gắt gao nhìn xem Phương Quý, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi xác định?" Phương Quý đối chọi gay gắt, ánh mắt đáp lễ lấy nàng, "Ta ăn chắc." Một hỏi một đáp này, ngược lại là khiến cho không khí chung quanh có chút khẩn trương, chung quanh nha hoàn người hầu đều cũng không dám thở mạnh, nhìn trộm nhìn hai người giống như trọi gà này, cảm thấy trong đan điện này nhiệt độ giống như lại bỗng nhiên giảm xuống không ít. Minh Nguyệt tiểu thư trong lòng nộ khí càng ngày càng thịnh, nhất là nhìn thấy đứa nhà quê không biết chỗ nào chui ra ngoài này thế mà ở trước mặt mình, phách lối nổ hố việc không chịu túi lầu lúc, hỏa khí này liền càng kiềm chế không được, mặc dù lý trí nói với chính mình không được, nhưng lại dần dần bị lửa vượt trên, bàn tay nắm một cái vả táo bảo, sau đó lại bùng ra, đột nhiên lạnh lùng đến mở miệng, đi lấy cho hắn. Trung quanh nha hoàn cùng ma ma kinh hãi, tiểu thư, chính hắn yêu cầu chết, làm gì ngăn đón? Minh Nguyệt tiểu thư một mặt sắc lạnh, điềm nhiên nói, đồng thời thông tri hắn trưởng bối, tới nhặt xác cho hắn. Chương 366, lại đến một bình. Cái này thật muốn cho sao?" Minh Nguyệt tiểu thư nói, đã khiến cho chung quanh nha hoàn nô bộc đều sửng sốt. Ai cũng biết, cái kia hóa thần cảnh giới đan dược há lại dễ dàng như vậy ăn đến, cấp độ kia mãnh liệt dự tính, đã đổi thế là độc tính, đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, phàm là ăn được một viên xuống dưới, mạng nhỏ khẳng định không có, thần tiên ở bên cạnh cũng không kịp cứu. Thật cho lời của tiểu tử đó, chẳng khác nào là đưa hắn quy thiên a. Ngay từ đầu, những nha hoàn nô bộc này Mặc dù đi theo Minh Nguyệt Tiểu Thư bên người cố làm ra vẻ phi thường khởi kình, nhưng cũng không muốn lấy thật đem phương quý rất chết, theo bọn hắn nghĩ, việc này lại thế nào nào, cũng chỉ cho là Minh Nguyệt Tiểu Thư một lần bình thường chút dần thôi. Dù sao Tiểu Thư tính tình lớn, địa vị cao, hết lần này tới lần khác trước đó đan hỏa tông y danh lại không đủ, không biết có bao nhiêu người không biết lý lẽ đi tới đan hỏa tông đằng sau, bị Tiểu Thư sửa trị một chút tính tình cũng không có đâu, đông thổ hội nguyên hiệu buôn thiếu chủ nhân, bác vực đại tông vân vụ môn đại đệ tử. Nguyên quốc thái tử, tôn phủ tử giáp thần vệ, thậm chí còn có trong bắc vực thất tiểu thành cái kia họ tiêu. Có thể nói, ngoại trừ Long Miên Châu vị kia, liền không có bao nhiêu người không ở trước mặt tiểu thư cúi đầu. Lần này đứa nhà quê không biết từ nơi nào chui ra này, tại những đại nhân vật kia trước mặt có thể tuyệt không phát triển. Lúc đầu bọn hắn cũng làm như lúc một chuyện cười nhìn, đã nghĩ đến hắn lần này hạ tràng, đơn giản chính là giống những người kia đồng dạng, bị tiểu thư sửa trị phục phục thiết thiếp, trung thực bồi lễ, từ đó về sau. Lại đến đến đan hỏa tông, liền biết quý củ, đã hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại để cho nháo đến chết người A. Đứa nhà quê kia cũng thế, thật muốn vì tranh một hơi, đem mạng nhỏ mình dựng vào sao. Nhanh lên A, không nghe thấy nói ta đói rồi. Trong hoàn toàn tĩnh mịch, phương quý lại nhịn không được đều một tiếng, đầy mặt không kiên nhẫn. Minh Nguyệt tiểu thư mặt, lập tức trầm như một đầm nước đọng, bên người nàng trẻ ổng mấy tên nha hoàn, rốt cục có người sợ hãi, chạy chậm đến đi qua. Đem một cái hộp tử ngọc tinh điêu thành rời xuống tới, sau đó nhìn xem minh nguyệt tiểu thư, lại nhìn một chút phương quý, quả thực là đứng ở nơi đó không dám động đậy, cũng không biết đem đan dược này đưa cho ai, ngược lại là minh nguyệt tiểu thư kia, lông mày chăm chú nhíu lại, tựa hồ vô cùng thiếu kiên nhẫn đồng dạng nhìn về hướng phương quý. Nói, ngươi nếu là bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chớ có đùa nghịch tính tình quá mức. Đúng a. Bên cạnh một đại nha hoàn yêu đỏ mặt cũng mở miệng, chính là gọi là Dương Liễu, nàng đánh bạo vụ trộm hướng về phía trước bước ra một bước, kéo căng lên mặt, hướng phương quý khiến trách, vốn là ngươi trước va chạm tiểu thư nhà chúng ta, chỉ cần thành tâm bồi cái không phải, tiểu thư nhà ta tâm địa thiện lương rộng lượng, cũng liền tha ngươi, tội gì nhất định phải như vậy hồ nháo, nhất định phải cầm tính mạng của mình mở lên cho đùa đến. Ta trước va chạm tiểu thư nhà ngươi, phương quý nhìn nàng một cái, tiêu lên, tỷ tỷ này đừng tưởng rằng chính mình dáng dấp đẹp mắt liền nói bậy, để cho ta nhà tông chủ ở chuồng ngựa chính là ai. Cầm cái sổ sách nát hướng chúng ta thuốc nợ là ai? Muốn nói xin lỗi, nàng làm sao không trước hướng tông chủ nhà ta xin lỗi? Đại nha hoàng yêu đỏ mặt kia lập tức không biết nên nói thế nào, chỉ là trong lòng lo lắng. Để cho ta xin lỗi. Mà Minh Nguyệt Tiểu Thư nghe chút lời này, càng là trong nháy mắt đổi sắc mặt, giọng căm hận nói, chính là sư phụ ta, cũng từ trước tới giờ không dám để cho ta xin lỗi, chính là nguyên quốc quốc quân, cũng không dám để cho ta xin lỗi, chính là tôn phụ trưởng lão, cũng không dám để cho ta xin lỗi. Ngươi cũng muốn để cho ta hướng các ngươi Thái Bạch Tông Tông Chủ xin lỗi, ha ha, Thái Bạch Tông ta chưa từng nghe qua, càng không biết Tông Chủ của các ngươi tính là gì đồ. Ừm. Phương Quý nghe chút lời này, trứng mắt, tay áo đều bắt đi lên. Nhưng tốt xấu minh nguyệt tiểu thư kia cũng dù sao biết Thái Bạch Tông Chủ là sư tôn ngợi về, mà lại sư tôn vừa về đến, liền lập tức chui vào hỏa trúc lâm đi luyện đàn, nói rõ sư tôn đối với hắn sát thực tương đối coi trọng, bởi vậy cũng không nói đến một chữ cuối cùng đến mà hiển nhiên bầu không khí đã là dương cung bạc kiếm, tiểu nha hoàn bưng lấy đan hạp kia cũng sợ hãi, hai chân mềm nhũn, kém chút ném xuống đất. Minh Nguyệt tiểu thư mặc dù không có trách mắng một chữ cuối cùng kia đến, nhưng gặp Phương Quý phản ứng, càng là phẫn nộ, một cặp mắt hắc bạch phân minh vào lúc này cũng hơi có chút đỏ lên, hướng về tiểu nha hoàn kia quát, còn bưng lấy làm gì, cho hắn. Tiểu nha hoàn bận biểu đi mau mấy bước, đem đan hạp đưa cho Phương Quý. Phương Quý cũng không cùng nàng khách khí, một tay bóc đi qua, dõng nhiên đem hộp mở ra, chung quanh tất cả nha hoàn nô buộc vào lúc này đồng thời giật mình lui về sau một bước liền ngay cả minh nguyệt tiểu thư kia cũng là như thế ai cũng biết hoa thần cảnh giới phục dụng đang dược tất nhiên dược tính đáng sợ nói không chừng thật nghe một tia liền sẽ bị nó bị thương hồn phách ai dám cách gần như vậy à cũng may phương quý mở ra hộp xem xét đã thấy bên trong còn có một cái hộp càng nhỏ hơn tinh xảo hơn phong tuẩn cũng càng cẩn thận liền lại cười lạnh một tiếng đem hộp nhỏ kia đem ra nâng trong tay tả hữu hơi đánh giá Sau đó lại đưa nó mở ra. Người chung quanh lại là hoa một tiếng, cách hắn càng xa hơn một bước. Làm sao bên trong còn có? Phương quý chiếp chiếc lợi, lại từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ hơn, sau đó nóng nảy mở ra. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư cùng nha hoàn của nàng nô bộ bọn người, khoảng cách Phương quý đã tối thiểu có xa năm, sáu trượng, lại xa cũng chỉ có thể chạy ra đại điện đi. Lúc này cả đám đều ngừng hô hấp, khóa lại lỗ chân lông, sợ có một tia mùi vào nhục thân. Liên tục mở ba cái hộp. Cuối cùng rơi vào tay phương quý, thế mà không phải đan dược, mà là một cái xanh ngọc bình nhỏ, bên trong cũng không có đan dược, mà là một vũng chất lỏng màu xanh nhạt, phương quý ngửi một cái, lại có chút giống rượu, hắn cũng cảm thấy có chút hiếm lạ, nguyên lai đan dược hóa thần cảnh giới này, thế mà không phải lấy đan hình thức tồn tại, nói là đan, kỳ thật ngược lại là chất lỏng. Các ngươi có thể nhìn tốt, phương quý sớm có chút không kiên nhẫn, lại muốn tại tiểu ma sư trước mặt mạo xương cái lớn, liền tại chung quanh trong vô số đôi mắt sen lẫn kia. Đắc Ý cười một tiếng, sau đó vẩy lên dài bảy, chân trước cung, chân sau đạp, bày một cái đạp ngựa leo núi tư thế, sau đó đem ấm ngọc nho nhỏ kia nhấc lên, dơ lên đỉnh đầu, sau đó miệng há mở, nghiêng ra một đầu dây dài, thẳng tắp rót vào trong miệng mình. Dầm dầm. Nghe thanh âm thanh thúy kia, tất cả mọi người chậm rãi trận to trong mắt, bao quát minh nguyệt tiểu thư ở bên trong. Hán. Hán thế mà đích thực đem hóa thần cảnh đan dịch cho hướng nữa. Có thanh âm run dậy vang lên. Người chung quanh cũng đều đi theo trong cổ họng rầm một tiếng, chậm rãi gật đầu. Hỏng, hắn sẽ làm như thế nào chết? Sẽ không lập tức hóa thành một bãi nước ngủ a, có khả năng bạo thành một đoàn huyết nổ, mỗi một khối đều vỡ thành cặn bã loại kia. Có lẽ chẳng phải nghiêm trọng, chỉ là toàn thân mọc ngủ nhọn, sinh lông xanh, chu lên ba ngày ba đêm lại chết thôi. Trong từng mảnh từng mảnh suy đoán, ai cũng trong lòng không chắc, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua người trúc cơ cảnh phục dụng hóa thần cảnh đan dược a. Dù sao bực này đang dịch. Ngay cả cổ thông lão quái đều luyện không ra, mà hắn cũng chính bởi vì luyện không ra, trong lòng lại hiếu kỳ, cho nên mới chuyên đi tìm người đòi hỏi như thế ba viên, một viên chính là một bình, dùng để tinh tế nghiên cứu cảnh giới cỡ này đan dược cào rượu. Bất quá đây đã là 30 năm trước sự tình, cổ thông lão quái nghiên cứu qua về sau, cũng một mực cảm khái đan đạo thần kỳ, đồng thời cảm khái, đan dược hóa thần cảnh giới này, chính mình cuối cùng vẫn là không cách nào luyện đến rất tốt, chỉ có tu vi đến mới có thể tiếp xúc đến bực này đan dược cảo rượu, vì thế còn đã từng vươn lên hùng mạnh, phải nỗ lực tu hành, chỉ là tại ngày thứ ba thời điểm liền từ bỏ. Nhưng coi như như vậy, mấy viên đan dược này hắn cũng một mực xem như bảo bối giữ, sau đó lại thông qua mặt khác phương pháp làm đến đây một chút tương tự, phần lớn là nghiên cứu một hồi, sau đó liền cất chứa đứng lên, ai cũng không nghĩ tới những đan dược này, còn có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, không nghĩ tới bây giờ thế mà liền bị cái này thái bạch tông đứa nhà quê giống như uống rượu rót vào trong miệng như vậy kết cục của hắn sẽ là cái gì ôm ý nghĩ như vậy tất cả mọi người lại là sợ hãi lại là hiếu kỳ không dám trước mắt sợ bỏ qua hình ảnh kia sau đó ngay tại các nàng trong ánh mắt vừa sợ sợ lại mong đợi kia chỉ gặp phương quy đem một bình đan dịch uống hết đi xuống dưới sau đó thân thể lắc lư hai lần thở ra một hơi đống nhiên đem trong tay ấm ngọc vứt xuống đất tiêu lên lại cho lão gia cầm một bình tất cả mọi người nhãn thần đều sai lệch Nghĩ đến nhìn hắn chết như thế nào đâu, kết quả nhìn làm sao giống như là uống nhiều quá. Còn không mau đi. Phương quý duy trì đưa tay muốn rượu tư thế, chờ một hồi, thấy không có động tĩnh, lập tức có chút nổi giận. "Ừm." "Nha." Tiểu Nha Hoàng trước đó cầm đan hạp tới kia, xem xét Phương quý nghiêng đầu nhìn chính mình một chút, đầy mắt thơ máu, lập tức giật nảy mình, vội vàng nhấc lên váy, quen thuộc chạy tới giá đỡ kia bên cạnh, lại đem một đan hạp khác ôm lấy, hai cánh tay dùng sức duỗi dài, cẩn thận đưa cho Phương quý. Sau một khắc liền lập tức nhảy đến hơn mấy trượng bên ngoài, Khẩn Trương đều toát mồ hôi. Hương vị thật đúng là không tệ. Phương Quý ba năm lần phá hủy ra, nhấc lên một cái khắc bình nhỏ, lại rót vào chính mình trong miệng, một giọt không dư thừa, sau đó chép miệng xuống miệng, dường như có chút dư vị vô tận, đỏ mặt lợi hại hơn, dưới lòng bàn chân đánh lấy xuống hãy, đưa tay lại đem ấm ngọc ném đi. Sau đó cánh tay đưa ra ngoài, lại cho đến một bình. "Không có nha." Tiểu Nha hoàn kia ngóc méo miệng, hớn nói: Lão Tổ Tông trước đó cầm một viên đi xem dự tính, liền còn lại hai viên này. Vậy mặt khác dù sao vẫn còn có A. Phương Quý nghe chút, liền có chút tức giận, sắc mặt bất thiện quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám ứng thanh, chỉ là đều là tả quay đầu nhìn về hướng Minh Nguyệt Tiểu Thư. Mà Minh Nguyệt Tiểu Thư lúc này cũng rõ ràng có chút ngộng, nửa ngày nói không ra lời. Phương Quý thì không kiên nhẫn được nữa đứng lên, đồng nhiên đứng dậy, nhấc chân đá văng trên đất đan hạp chính mình hướng cái cuối cùng giá đỡ đi tới, dựng mắt một chút, chỉ gặp cái gì cựu thanh hóa niệm đan, thái nguyên dưỡng thần dịch loại hình danh tự, phàm là cùng luyện hóa thần niệm có liên quan, liền không chút khách khí, đều phủi đi đến trong ngực của mình, trong tay mỗi nhiều một dạng, sắc mặt liền mừng rỡ một phần. Hoàng A, tiểu thư. Nghe bên kia không ngừng rầm rầm vang, rốt cục bên cạnh có cái người hầu phản ứng lại, hoảng sợ hướng về Minh Nguyệt tiểu thư kêu lên, đứa nhà quê này ngược lại là không chết. Nhưng chúng ta sư tôn cất giữ bảo đàn cần phải bị hắn cho ăn sạch nha. Chương 367, Thiên thiên linh kén. Ha ha ha ha. Từng đợt tiếng cuồng tiếu tại trong đan điện quanh quẩn lên, tất cả mọi người vào lúc này đều trở nên giống như là đầu gỗ đồng dạng, ngây ngốc nhìn xem phương quý ở nơi đó mượn rượu làng càn, cầm vô số đan dịch chân quý kia, lấy rượu đồng dạng hướng trong miệng đổ. Người uống rượu thì cũng thôi đi, vì sao càng muốn học hào khí trên sân khấu kia, ngửa đầu đi đến đổ, mắt thấy vung mở dọn đám người tâm đều đau nắm chặt đi lên, nhưng nhìn xem hình ảnh này, bọn hắn lại đau lòng, cũng hết lần này tới lần khác không dám nói một câu, lại không dám đi ngăn cản đứa nhà quê kia bại hoại nhà mình vô cùng chân quý đan dược, phảng phất hắn là một con quái vật, hắn cũng đúng là quái vật, so bên ngoài hai tên kia còn muốn quái, nếu không phải quái vật, lại thế nào khả năng trúc cơ chi thân nuốt hóa thần chi đan mà không chết? Cái kia hóa thần chi đan vô tận dự tính, một kia một sợi đều bá đạo không gì sánh được, cái này đều đi nơi nào a? ầm Tam cũng liền trên phương quý đầu, chính bắt lấy cổ thông lão quái chân tảng đan dược ăn uống thả cửa thời điểm, trong cơ thể của hắn bây giờ cũng là thần lưu quần quận. cái tiêu hóa thần cảnh giới đang dịch, một khi vào miệng, cơ hồ không có tại hắn trong nhục thân dừng lại, liền hóa thành quần quận linh tức, lăn lăn lộn lộn hướng hắn trong thức hải dũng mãnh lao tới, loại cảm giác bách lưu thượng của này, thật sự là cùng uống rượu đằng sau tiểu tình sông tới cảm giác rất giống, cho phương quý cảm. Giác, lại thật giống là một hơi rót ba hũ thiêu đao tử một dạng. Nóng bỏng, khó chịu đến cực điểm. Nhưng cũng thật sự sảng khoái a. Uống rượu uống không phải liền là loại kình lên đầu này. Ha ha, tới, thế mà thật tới. Mà tại Vô Tận Thần Lưu kia tràn vào Phương Quý Thức Hải thời điểm, trong đạo cung tiểu ma sư cũng đột nhiên có chỗ phát giác, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hắn một bên vội vàng nôn hừ bảo, nuốt thanh nha, một bên vội vàng chạy vội tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn xem. Vô Tận Thần Lưu tràn vào Phương Quý Thức Hải, tựa như thiên hà treo ngược, vào nhân gian. Thẳng quấy đến phong khởi vận biến, thức hải trên không kết thành tầng tầng nặng nghề mây đen, sau đó lôi đỉnh lịch sấm sét đánh hiện lên, bắt đầu mưa rào sối xả, chỉ là rơi xuống nước mưa, lại đều không phải nước mưa, mà là mênh ngông quần cuộn thần ý, trong mỗi một dọn, đều có mãnh liệt mà bá đạo thần ý, sau khi rơi xuống đất, liền cùng thức hải tương dung. Ai nha? Tiểu ma sư kích động không thôi, liều mạng từ trong cửa sổ vươn một bàn tay đến, đưa tay tiếp lấy nước mưa kia. Là thật, là thật. Cái này thế mà thật là hóa thần cảnh luyện niệm dược khí. Hắn chỉ vừa mới tiếp xúc nước mưa, con mắt liền trợn tròn, ngạc nhiên tột đỉnh, hắn thế mà làm tới nhiều như vậy. Nhất thời căn bản nghĩ không ra, phương quý là như thế nào làm được, đối với hắn cùng bái, đã là tột đỉnh. Giống, chỉ là kinh hỉ sau khi, cái kia hai cái quỷ thần còn đang không ngừng nhào về phía chính mình. Tiểu ma sư tâm phiền ý loạn, cũng đông nhiên ý đến một vấn đề, không đúng, quần quận dược tính này vào thức hải, nhưng lại căn bản đến không đến bên cạnh mình à. Hắn tại Phương Quy trong đạo cung, lại không cách nào đem những dược tính kia dẫn tới, lúc này nhìn xem đầy trời mưa to, liền giống như là nhìn xem một tòa kim sơn, chính mình vất không đến. Hắn làm sao còn không tiến vào? Lúc này tiểu ma sư chỉ có thể không gì sánh được lo lắng, vội vã thông qua cửa sổ phát ra chính mình yếu ớt thần niệm đi kêu gọi Phương Quý tiến đến, cũng chỉ có Phương Quý mới có thể điều động quần quận thần ý này, đưa đến chính mình thân đến, có thể kết quả tiểu ma sư kêu nửa ngày phía ngoài phương quý lại một điểm động tĩnh cũng không có chỉ có vô tận mưa to vẫn như chút nước tức giận đến tiểu ma sư chửi hầm lên ngươi uống nhiều sao với anh nhưng cũng theo hắn tiếng mắng vừa vặn ra khỏi miệng tòa đạo cung này đống nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút lập tức bị hù tiểu ma sư ngậm miệng lại trừng mắt hai mắt thấy hướng chung quanh lập tức giật mình phát hiện đạo cung khẽ nhúc nhích đống nhiên dẫn động trong thức hải này biến hóa cuồn quân thần ẩn chi vũ kia thế mà đều bị đạo cung dẫn động bốn phương tám hướng đều là tạ hướng về đạo cung vào tới, liền ngay cả tiểu ma sư đứng ở bên cửa sổ đều thình lình bị bất thình lình mưa to rót đầy đầu đầy mặt, thần ẩn chi vũ này dính vào người, lập tức liền tràn vào trong cơ thể hắn, lập tức khiến cho hắn linh thân đại biến, khí cơ hơi thịnh, tinh thần vì đó một vượng, lập tức trở nên vừa mừng vừa sợ, đây là có chuyện gì? Tiểu ma sư đại hỉ sau khi vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, sau đó liền thấy được một màn kinh người, chính mình sở tại tòa đạo cung này, lúc này phảng phất vừa tỉnh lại. Rõ ràng hết thể không thay đổi, nhưng chính là cho tiểu ma sư một loại thức tỉnh chi ý, mà thức tỉnh đằng sau đạo cung, liền lập tức trở thành thức hải này trung tâm, tất cả quần quân dự tính, đều giống như bách lưu nhập sông, tuôn ra đi qua. Ha ha, phát đạt phát đạt. Tiểu ma sư vương phấn trong điện tả hữu phi nước đại, sau lưng một đỏ một xanh hai cái quỷ thần giật giật đuổi theo hắn. Mà ngoài cửa sổ tràn vào tới mưa gió, thì đều bị hắn dẫn tới trên người mình, có liên miên không dứt thần ẩn này ra thân. Tiểu ma sư thân thể lộ ra càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực, một thân khí cơ, vào lúc này cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh. Đuổi đuổi, đuổi ngươi tiểu ma sư láo ra làm cái gì? Mà theo trên thân xuất hiện loại biến hóa này, tiểu ma sư dũng khí cũng mạnh lên, hiển nhiên cái kia hai cái quỷ thần một mực đuổi theo chính mình không thả, hắn cũng đột nhiên không chạy, hung tận vừa quay đầu tới. Đúng lúc hồng bào ác quỷ chính hung hăng đánh tới, lập tức bị nó một ngụm nuốt xuống. Bây giờ hồng bào ác quỷ này cùng thanh nha tôn thần bị nuốt quá nhiều lần, đã dưỡng thành bản năng, tại hồng bào ác quỷ bị nuốt vào một sát na, thanh nha tôn thần kia cũng lập tức đi theo nhảy dựng lên, phấn đấu quên mình hướng về tiểu ma sư trong mồm vọt tới. Như tại bình thường, tiểu ma sư tất nhiên muốn nổ ra một cái, mới có thể nuốt vào một cái khác, nhưng bây giờ hắn lại hào hùng đại thịnh, thế mà cố nén không nổi no đầy chi ý, hết sức há to miệng, sau đó một ngụm đem thanh nha tôn thần cũng nuốt vào trong mồm tới. Nghệ. Thật không ngờ hắn hay là đánh giá cao chính mình, thanh nha tôn thần chỉ nuốt vào đến một nửa, hai cái chân còn ở bên ngoài lung tung đạp. Liều mạng. Tiểu ma sư mở to hai mắt nhìn, có cái hung hăng thanh âm tại cuống họng chặn lấy, sau đó hắn ngâng lên hai tay bịt miệng lại, theo lấy thanh nha tôn thần hai cái chân dùng sức đi đến nét, thẳng nét chính mình trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống, bụng cũng từng điểm từng điểm nở lớn, rốt cục tại hắn, cái bụng kia sắp nở lớn đến nổ tung thời điểm, hắn đem thanh nha tôn thần cũng đẩy vào chính mình trong bụng thế giới an tĩnh. Hai cái quỷ thần rốt cục tiến nhập bọn chúng mấy ngày nay tha thiết ước mơ địa phương. Tiểu ma sư cũng rốt cục không cần lại chịu đựng phun ra nuốt vào nỗi khổ. Mặc dù bên ngoài chính là sấm sét vang dội, mưa to bằng bạc, nhưng lúc này tiểu ma sư lại cảm nhận được một tia chân chính an bình. Hoa, nó nâng cao một cái bụng lớn đến cực điểm, cả người hướng về sau nga xuống, cứ như vậy mặc cho chính mình nằm ở trong nước mưa dưới thân đã hội tụ thành sông nhỏ đồng dạng hạnh phúc nhắm mắt lại cảm thụ được thần ẩn cọ rửa chính mình linh thể khoái cảm ngoài cửa sổ vọt tới nước mưa càng ngày càng nhiều tại trong đạo điện này cơ hồ động lại thành một tòa hồ nhỏ mà tiểu ma sư cũng khoái lạc nằm tại trên mặt hồ này có thể nhìn thấy từng tia từng sợi nước mưa đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của hắn mà hắn một cái bụng phồng lên đến như là mười bào thai đồng dạng kia thì cũng tại một tơ một hào từ từ nhỏ đi xuống dưới cũng không biết trải qua bao lâu ngoài cửa sổ mưa rơi trở biến Nhưng trong đạo cung này tích xúc nước mưa, cũng đã bị tiểu ma sư hấp thu sạch sẽ, mà hắn cũng từ hạnh phúc phiêu ở trên mặt nước, biến thành thỏa mãn nằm trên mặt đất, mà hắn cái bụng lớn đến đáng sợ kia, vào lúc này thế mà đã không sai biệt lắm hoàn toàn nhỏ xuống, trở nên cùng lúc trước không khác, hắn tự thân khí cơ, thì đã hoàn toàn thuế biến. Nhìn tiểu ma sư hay là tiểu ma sư, nhưng lại cho người ta một loại giống như là hoàn toàn trở thành một loại khác tồn tại bộ dáng, bộ dáng chưa biến, lại giống như là có chân thực đục thân. Đạo đạo thần quang tại thân thể của hắn mặt ngoài sẽ lỡn, lại hiện ra chút đạo hởn hương vị. Từ xa nhìn lại, tiểu ma sư liền giống như là tại trong một chiếc kén, hoặc nói chính hắn thành một cái kén. Mặt ngoài một tầng thần quang kia, chính là hắn dệt lên kén. giáp rác phân phật. Đông nhiên ngoài cửa sổ một đạo kinh người lôi điện văng lên, tiểu ma sư chợt mở mắt, trợt đấy có thể thấy được vô tận thần hoa phun trào, lóe lên liền biến mất, hắn vội vang ngồi dậy đến, ngạc nhiên nhìn xem chính mình thân thể của mình. Sau đó nhắm mắt cảm thụ một hồi thân thể của mình biến hóa, kinh hô mở miệng, "Ta tăng lên, ta phá cảnh, ta." Ta cũng không biết đây là cái gì, dù sao ta thành công. Có thể nhìn ra được, lúc này hắn vừa mừng vừa sợ, thậm chí có chút kích động, từ khi thức tỉnh đằng sau, ta cũng chỉ nhớ kỹ chính mình đến từ một cái địa phương cổ quái, ta biết chính mình muốn đoạt xá, biết mình là tiên thiên chi linh, biết mình trước kia là ngủ ở trong quan tài, nhưng ta hết lần này tới lần khác. Không biết ta sống là vì cái gì. Cũng không biết nếu như chính mình không đoạt xá mà nói, lại nên như thế nào tiếp tục tồn tại xuống dưới. Càng không biết, nếu như ta không đi đoạt xá, chỉ lấy chính mình tồn tại, có hay không tu hành khả năng. Nuốt hai cái này ác quỷ bản linh, chính là cái suy đoán, không nghĩ tới thật thành công. Nguyên lai like ta không đi đoạt xá, cũng có thể tu hành. Có lẽ cái này cũng không tính tu hành, nhưng ta tối thiểu có thể tiến dai. Lúc này hắn, đơn giản chính là mừng rỡ. Thân là sinh linh. Đối với tiến giai truy cầu có thể nói là đến từ thần hồn trô sâu bản năng. Tựa như nhân tộc, muốn luyện khí, muốn trúc cơ, muốn kết đan, mà yêu thú, thì phải hóa hung thú, hóa thần thú, chính là ma sơn ma yêu, cũng nghĩ hóa thành sân quỷ, hóa thành ma linh. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn làm tiên thiên tri linh, thân cận đại đạo, thiên phú vô song, nhưng chính là ký ức không trọn vẹn, không nhớ rõ chính mình nên như thế nào tiến giai, ngoại trừ muốn đi đoạt xá người khác bên ngoài, những chuyện khác, thế mà đều là chống không. Mà dưới loại tình huống này, hắn cũng coi như tình huống đạt thụ, đoạt xá không thành công, ngược lại bị đội lên nơi này, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, ở chỗ này có thể lấy thuần túy tiên thiên chi linh chi thân, thấy được rất nhiều điển tạng, sinh ra một chút ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này hà khắc cực kỳ, các loại điều kiện rất khó thực hiện, lúc đầu giống như là một kiện rất xa xôi sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác tại phương quý trong đạo cung, thế mà thực hiện. Lúc này nó cũng không biết chính mình đến tuột cùng đi tới một bước nào, nhưng hắn rất xác định là Chính mình so với trước đó đến, đã cao một cảnh giới, thậm chí với hắn mà nói, hắn cao hứng không phải cảnh giới này tăng lên, mà là hắn xác định một sự kiện. Nguyên lai mình lấy tiên thiên tri linh thân phận, cũng là có thể tiến dai. Khoa tay mua chân, mừng rỡ như điên, tiểu ma sư hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, tranh thủ thời gian cứ gọi phương quý tiến đến đem tin tức tốt này nói cho hắn biết, sau đó lại lập tức cùng hắn đánh một trầu, nhìn đánh thắng được hay không hắn. Chỉ tiếc lúc này bên ngoài mưa to vẫn như cũ. Phương quý nhưng vẫn là không vào được dấu hiệu, trong lòng hưng phấn lại có chút thất lạc tiểu ma sư, thoáng tỉnh táo, sau đó liền chợt phát hiện một vấn đề. Không đúng. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to, hắn bỗng nhiên giật mình nghĩ đến, tên kia cũng không biết đã ăn bao nhiêu hóa thần cảnh đang ăn dược, kỳ thật sớm đã vượt qua ta mức cực hạn có thể chịu đựng, nhưng hắn thức hải vẫn không có bị xé rách. Cái này, chuyện này chỉ có thể nói rõ. Vội vàng chạy đến bên cửa sổ, dùng sức dán mặt nhìn xuống dưới, hắn lập tức xác định một vấn đề. Thần ẩn to lớn hơn kia, kỳ thật đều bị đạo cung này hấp thu. Trong lòng lập tức vô cùng hoảng sợ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền lập tức phát hiện đạo cung này biến hóa. chương 368, vô tận tiên sơn. Bên ngoài phương quý cũng không biết là trước sau nuốt bao nhiêu hóa thần cảnh đan dược, cho nên thần ẩn cuộn cuộn như chạy, đều là tràn vào trong thức hải tới. Chính hắn có lẽ nhất thời cầm không do nặng nhẹ, nhưng tiểu ma sư lại là thấy rõ ràng, vô tận thần ẩn kia tràn vào, tuy là vì mình, nhưng thần ẩn này nhiều như thế. Chính mình mới có thể dùng đến bao nhiêu, đại khái cũng chỉ có từ cửa sổ giải vào trong đạo cung tới những này, ngay cả trong đó một phần mười thành cũng chưa tới, mà mặt khác khổng lồ dự tính, thì đều bị đạo điện này cho hấp thu đi vào. Thậm chí nói, liền ngay cả tiểu ma sư, cũng là chiếm đạo cung này tiện nghi, bởi vì hắn ngay từ đầu căn bản là không cách nào đem những thần lưu tràn ngập tại thức hải này dẫn tới, là đạo cung này, chính mình tỉnh đến, phát hiện những thần lưu này, liền không ngừng đem bọn hắn hấp dẫn tới. Sau đó có một bộ phận thông qua cửa sổ chảy vào trong đạo cung, lúc này mới bị tiểu ma sư nhặt được tiện nghi, luyện tại tự thân. Một tòa đạo điện, thế mà có thể cho chính mình một loại thức tỉnh cảm giác, có thể đem trong thức hải này thần lưu toàn bộ hấp dẫn tới, thậm chí còn có thể không ngừng thôn phệ thần lưu, tựa như đại thụ bộ rễ trong lòng đất hấp thu dưỡng phân đồng dạng, tư tư không ngừng hút đi thần lưu. Đây là cỡ nào kỳ dị sự tình. Dù sao liền ngay cả tiểu ma sư bực này xuất thân tiên thiên chi linh lại nhìn vô số điển tạ vạn sự thông đều hoàn toàn không rõ nhiều như vậy thần ẩn bị đạo cung hấp thu nó sẽ có biến hóa gì tiểu ma sư bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng bị hù mặt mũi trắng bệnh chính mình thế nhưng là vì luyện hóa trong bụng cái kia hai cái tôn phủ đại quỷ thần mới luyện hóa những thần lưu này mà đạo cung này chợt cũng cùng chính mình một dạng hấp thu lên mặt khắc thần lưu như vậy nó bước kế tiếp sẽ không đem nó trong bụng chính mình cũng luyện hóa a phát hiện này kinh hãi hắn run lẩy bẩy bất quá cũng liền tại lúc này Hán trợn phát hiện, trong đạo cung một chút biến hóa, ánh mắt ngưng lại, nó liền đem ánh mắt nhìn về hướng một chỗ, rốt cuộc chuyển không ra, đó là chính hướng về phía cửa điện vách tường. Đạo cung này cực kỳ rộng lớn, nhưng lại trống rỗng, bình thường tiểu ma sư ở chỗ này cũng có thể lợi dụng chính mình linh niệm hư cấu một thứ gì đó, tựa như dây thừng, thư tạo loại hình, những vật này tại trong đạo cung gần như chân thực, nhưng nếu là lấy được ngoại giới, liền trực tiếp tiêu tán thành vô hình, tiểu ma sư cũng chính là có chút ít còn hơn không đem những vật này làm ra đến, làm nơi này ra dáng một chút. Bất quá hắn mặc dù làm nhiều đồ như vậy, nhưng đạo cung này bản thân nhưng vẫn là trống rỗng, đã không thần tố, cũng không điêu văn, chính hướng về phía cửa, chính là một mặt trống rỗng tường lớn, không có bất kỳ cái gì một vật. Nhưng tại lúc này, theo đạo cung kia hấp thu thần luận càng ngày càng nhiều, tiểu ma sư chợt phát hiện trên mặt tường kia, tựa hồ loan thoáng xuất hiện một chút hoa văn. Lúc đầu hoa văn này còn không rõ rệt, nhưng theo đạo cung hấp thu thần luận càng nhiều hoa văn kiếp nhưng dần dần rõ ràng đứng lên, lại là một tòa một toàn núi, từng tòa sơn hình kia xuất hiện ở vách tường này phía dưới cùng, tầng tầng lớp lớp, ý cảnh xa xăm, mặc dù chỉ giống là dùng mực nhạt phát họa ra tới, nhưng cho người cảm giác lại cực kỳ chân thực. Phảng phất hướng về những sơn ảnh này nhìn lên một cái, liền cảm nhận được trọng lượng kia. Không đúng, những sơn ảnh này giống như trước kia ngay tại trên tường, chỉ là hoa văn quá nhạt, nhìn không ra. Tiểu ma sư tinh tế nhìn chăm chằm càng ngạc nhiên. Dần dần nghĩ tới, là đạo cung này hấp thu nhiều như vậy thần lưu, những sơn ảnh này mới trở nên rõ ràng đứng lên, mà lại không chỉ là rõ ràng, thậm chí trở nên càng ngày càng đầy đạn, cho người cảm giác, cũng càng ngày càng mãnh liệt, phản phất chính xác đi tới dãy núi này trước đó, thấy được một mảnh núi non trùng điệp tiên ý vô thận, nguy nga tráng quá thay kia. Núi này, chẳng lẽ ta ở đâu gặp qua? Tiểu ma sư càng xem càng hồ đồ rồi, thế mà giống như là xuất hiện có chút cảm giác quen thuộc chỉ là cảm giác quen thuộc này quá hư hảo nó cũng không dám xác định. Lúc này đạo cung bên ngoài mưa to vẫn như muốn buồn mà rơi, cái này cũng liền đại biểu cho quần quần thần lưu tiến nhập phương quý thức hải. Sau đó giọt nước không dư thừa bị đạo cung hấp thu, mà những mưa to này, phảng phất là mực nước giống như khuyết đại tại trên một mảnh vách tường kia, tại trên vách tường này vẽ ra đạo đạo sơn ảnh từ trái sang phải, hình dạng khác nhau như kiếm như kích, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhau nhau chỉ hướng bầu trời. Những sơn ảnh này Hình như có ma lực, hấp dẫn lấy tiểu ma sư ánh mắt, cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Đạo cung này liền đủ cổ quái, tiểu tử kia có thể ở chỗ này đánh hồng báo ác quỷ, đánh thanh nha ác quỷ, đánh ta. Tiểu ma sư càng xem càng là kinh hãi, phản phất muốn hướng những núi kia bái xuống đồng dạng, trong lòng thì là càng thần dị, mà bây giờ, đạo cung lại có thể chính mình hấp thu thần lưu, mà trên vách tường, thì lại xuất hiện như thế một bộ cổ quái dãy núi chi hoạ. Đông Ngay tại tiểu ma sư trong lòng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên một tiếng vang dữ dội vang lên. Hắn lập tức từ bị sơn ảnh kia làm sợ hãi trong trạng thái thanh tỉnh lại, nhìn lại, lại là lại giật nảy mình, chỉ gặp trước đó quái nhãn Vương quý tử ngoại giới mang theo tới, một mực thành thành thật thật ở tại trong đạo cung, phảng phất là một viên to lớn ngọc thạch đồng dạng kia, vào lúc này thế mà tản ra đạo đạo thần quang, giống như là từ trong ngủ say vừa tỉnh lại, thần uy mãnh liệt kinh người. Mà nhất làm cho tiểu ma sư kinh ngạc, thì là quái nhãn kia Lúc này thế mà tại hướng về trên vách tường đụng tới. Đông đông đông. Nó mỗi đụng một cái đều phát ra âm thanh lớn, rắn rắn chắc chắc đụng vào trên tường, sau đó bị gậy trở về, thanh âm kia nghe đều đau, thế nhưng là nó hay là không biết thống khổ, thậm chí có chút điên cuồng giống như không ngừng hướng về tường kia, hoặc nói hướng bức họa kia đánh tới. Nó là muốn tiến vào trong bức họa kia. Tiểu ma sư lập tức hiểu quái nhãn kia dụ ý, nghẹn họng nhìn chân trối tới cực điểm. Ông ông ông. Quái nhãn kia thức tỉnh đằng sau Cũng không biết đụng vách tường bao nhiêu lần, sắp thực cho người ta một loại nó cực muốn khát vọng tiến vào trong bức tranh cảm giác, chỉ tiếc, đó vốn là là một bức tranh, nó thì như thế nào có thể đi vào đi, môi tiến lên một lần, cũng chỉ là rắn rắn chắc chắc đụng vào trên tường, sau đó bị gãy trở về mà thôi, dần ra, liền ngay cả trên người nó, tựa hồ cũng xuất hiện một chút vết dạn nhỏ xíu. Mà quay nhắn này, vào lúc này cũng rốt cục trung thực xuống dưới, không còn đụng vào, chỉ là có chút rung động. Trên người thần quang xuất hiện các loại khác biệt ba động phát ra từng đợn kỳ dị tiếng vang, chợt nghe chút đi, có chút thê buồn bã, thế mà giống như là đang khóc. Không đúng, nó không phải muốn xông vào trong họa. Tiểu ma sư nghe tiếng khóc kia, trong lòng cũng có một loại thê lương chi ý, đông nhiên hiểu rõ ra, nó là muốn trở lại trong bức tranh. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đại tác, lôi điện oanh minh, trong điện quái nhãn buồn bã, đối với tranh khóc lớn. Nhìn qua hình ảnh này, tiểu ma sư đông nhiên đánh cái kích lăng cảm nhận được cẩn ẩn đến từ sinh mệnh chỗ sâu nhất sợ hãi. Chớ ăn a, không thể lại ăn nha. Tiểu thư nhanh khuyên hắn một chút, không phải vậy hắn muốn đem tất cả tông chủ chân tàng đan dược ăn sạch nha. Mà vào lúc này ngoại giới, trong đan điện cũng chính là một mảnh náo nhiệt. Phương quý triệt để vung lên rượu điên, đem cái này cổ thông lão quái đan dược trở thành rượu ngon của chính mình, cũng mặc kệ đó là cái gì, dù sao chỉ là muốn hóa thần cảnh giới hóa niệm đan, vậy đuổi kịp chính là một trận cuồng ngàn điên rợn đây là trước có chút lý trí thời điểm về sau tiểu kính dâng lên vậy coi như hoàn toàn mặc kệ an hóa thần cảnh giới còn chưa đủ lại tiện tay bắt một bình nguyên anh cảnh giới dưỡng anh đan hướng chính mình trong miệng ử. như thế rất tốt chẳng những có rượu còn có đồ nhắm nhưng hắn như thế ăn nhưng bây giờ là đem minh nguyệt tiểu thư cùng người bên cạnh nàng làm cho sợ hãi từng cái kinh hoàng không thôi sớm đã có người phát hiện không đúng nhưng lại không dám lên đi ngăn đón vạn nhất chính mình vừa xông tới cái thằng kia vừa vạn bạo điệu làm sao bây giờ Ăn nhiều như vậy đan dược, hắn thế nào còn không bạo. Ngươi đây quả thực quá không giảng lý A, ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian bạo một cái nhìn xem A. Có thể hết lần này tới lần khác phương quý chính là không bạo, chỉ là rượu điên vung càng ngày càng lợi hại. Ha ha cười quái dị tại trong đan điện này chạy loạn, tay trái cầm một bình hóa thần cảnh thượng phẩm đang dịch, tay phải cầm một hồ lông nguyên anh thần đan, ăn một miếng uống một ngụm, đơn giản chính là tiêu sái khoái hoạt. May lúc này mình nguyệt tiểu thư bên người nha hoàn không dám tới. Nếu không thừa dịp các nàng lôi kéo chính mình thời điểm, đưa tay như thế vừa sở. Hắc hắc. Hóa cảnh thần đan dịch, trên cơ bản đã nhanh rỗng, Nguyên Anh cảnh giá đỡ, cũng họa họa không sai biệt lắm. Kim Đan cảnh giá đỡ, cũng đã bắt đầu bị độc thủ của hắn, từng khỏa bảo Đan đáng tiền kia, cứ như vậy tiến vào hắn cái bụng không đáng tiền kia. Minh Nguyệt Tiểu Thư bên người tất cả mọi người, đều đã đau lòng phát run, không đành lòng nhìn thẳng. Trong đan vương điện này đan dược, nào có một viên là phổ thông đó a Cùng với những cái khác dùng để chữa tổn đại lượng đan dược đan điện so sánh, cái này đan vương điện, kỳ thật càng giống là một cái chân bảo cát, chỉ có cổ thông lão quái chính mình cũng luyện chế không ra, hoặc nói hắn rất được hắn yêu thích đan dược mới có thể bày ra tiến nơi này, liền tỷ như cổ thông lão quái luyện một lò cựu linh dưỡng anh đan, trong đó có một viên, đặc biệt hoàn mỹ, liền ngay cả cổ thông lão quái chính mình cũng không biết đời này có thể hay không lại luyện ra lúc, liền sẽ đem mặt khác đan dược xuất ra đi bán cho người khác, như thế hoàn mỹ thì sẽ đặt tại nơi này, lúc nào cũng đến xem. Mà đan điện này, trình độ nào đó cũng là đan hỏa tông hướng những hiệu buôn lớn đến từ đông thổ, nam cương, thậm chí là thất hải chi điệu kia hiện ra tự thân nội tình cùng thực lực địa phương. Nếu muốn cho những người này nhìn, đó là đương nhiên đến cho bọn hắn nhìn tốt nhất. Nhưng hôm nay, những đan dược tốt nhất này lại ngay tại một viên một viên bị đứa nhà quê kia giày xéo. Minh Nguyệt các tiểu thư bên người nha hoàn bọn người hầu cũng đã gần muốn điên rồi, không rõ tiểu thư làm sao còn không mở miệng ngăn cản mà bọn hắn không rõ thì là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ minh Nguyệt tiểu thư tâm tư. Từ khi đi tới đan Hòa Tông liền không còn có nhận qua bất luận người nào khí. Tuổi con nhỏ liền nắm giữ như vậy chi cự tài phú, cả một đời đều tại người khác trong ca ngợi cùng lấy lòng sống lại minh Nguyệt tiểu thư, muốn để nàng hướng người khác túi đầu nhận thua, vốn chính là một kiện so giết nàng càng khó chịu hơn sự tình. Mà nàng cũng biết rõ cái này Thái Bạch Tông đứa nhà quê chính là muốn thông qua lung tung ăn đan đến để cho mình đau lòng. Cho nên. Nàng gặp phải trên đời khó khăn nhất lựa chọn. Nàng cũng không muốn hướng đứa nhà quê kia cúi đầu, cho dù là giá đao tại trên cổ cũng sẽ không, nhưng hôm nay, nàng lại tại nhìn xem một viên một viên bảo đan bị sư tôn của nàng coi như chân bảo, một viên một viên từng để cho Thất Hải Long tộc, để đông thổ hiệu bộ lớn, để quý nhân tôn phủ bọn họ đều khen không dứt miệng, cho mình mang theo vô tận sinh ý kia, có thật nhiều hay là nàng tự tay để ở chỗ này bảo đan bị người lung tung ăn hết. Nàng một trái tim run lên, Đau lòng giống như là có vạn kiếm xuyên qua. Nàng lạnh nhạt lãnh nạo sắc mặt, dần dần trở nên tái nhợt, sau đó lại trở nên không gì sánh được kinh hoàng. đau lòng tay đều đang phát run. Nàng cố nén thật lâu, trong nội tâm đấu tranh thật lâu, nhưng rốt cục vẫn là nhịn không nổi nữa. Một âm thanh run rẩy lấy vang lên, đừng, chớ ăn. chương 369, Phương Quý Tiểu Sư Thúc, đừng, chớ ăn. Tiếng như văn nhuế thanh âm kia vang lên một khắc, ngoài ba trưởng xa thanh phong đồng nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên hai người bọn họ mắt trừng căng trọn khó có thể tin hướng về minh nguyệt sư tỷ nhìn lại lúc này minh nguyệt tiểu thư đã thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt từ cái chán sợi tóc một mực đỏ đến áo ngược biên giới mà theo câu nói này bay ra nàng cả người tựa hồ cũng sụp đổ trước đó lạnh nhạt cùng cao ngạo vào lúc này giống như là ẩm vang sụp đổ thanh phong đồng nhi có thể minh xác cảm giác được minh nguyệt sư tỷ nói ra lời này đằng sau tựa hồ ngay cả hốc mắt đều ấm ướp. Nàng lã trã chứ khóc, xấu hổ vô cùng, tựa hồ chỉ dùng một cái chớp mắt, liền từ trên đời kiêu ngạo nhất nữ nhân, biến thành đáng thương nhất nữ nhân. Chơi ạ! Thanh phong đồng nhi cơ hồ ở trong lòng kêu rên đứng lên, từ bác vực đến thất hải, từ tôn phủ đến đông thổ, ai từng thấy minh nguyệt sư tỷ cái dạng này a, ai từng thấy nàng hướng người khác túi đầu a, nơi này lập tức sẽ nổ đi, tất cả mọi người sẽ chấn kinh trong mắt đi. Ôm những suy nghĩ để hắn kinh khủng này, hắn quay đầu hướng phương quý nhìn sang. Hắn rất muốn biết Phương Quý nghe được những lời này là phản ứng gì, thậm chí cũng rất muốn nhìn xem Minh Nguyệt sư tỷ những nha hoàn cùng nô bộc kia nghe được câu nói này đằng sau là phản ứng gì. Sau đó cái này quay đầu đi đằng sau, hắn liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Phương Quý còn tại nơi xa ôm bình rượu múa hương ca, một bên xoay một bên hướng Chung Quanh Tiểu nha hoàn bọn họ vứt bị nhãn, căn bản một chút phản ứng cũng không có. Liền ngay cả Chung Quanh nha hoàn người hầu vào lúc này cũng đều còn tại ngây ngốc Phương Quý, có người đoán hắn lúc nào sẽ bạo chết. Có người đoán trên người hắn lúc nào sẽ mọc lông xanh, chính là không có một cái quay đầu, nhìn về phía vừa mới làm ra kinh người trả lời Minh Nguyệt Sư Tỷ. Bọn hắn thế mà không có nghe được. Thậm chí còn có người chính lo lắng khuyên đâu, tiểu thư mau ngăn cản hắn à, nếu không thật sự ăn sạch. Một điện đan này, giá trị không đếm được, thật làm cho hắn ăn, cũng là ta đan hỏa tông không cách nào bù đắp tổn thất lớn a Khuyên thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng lo lắng, lại đều không biết Minh Nguyệt Sư Tỷ kỳ thật đã mở miệng quá Cái này, Thanh Phong Đồng Nhi lập tức choáng váng, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mà Minh Nguyệt Sư tỷ lúc này cũng ngộng một chút, đỏ mặt giống như là lại trà sát một tầng son môi, thậm chí còn có chút chân tay luôn cuống. Đây chính là ngày bình thường uy phong bắt diện, trưởng quản toàn bộ bắc vực tối thiểu bốn thành trở lên đăng dược, vô luận là đối mặt đông thổ đại gia tộc quý công tử, hay là kiêu căng thất hải long tộc, đều phong Thanh Vân đạm, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không cần bồi cái gì khuôn mặt tươi cười, cũng không cần tự hạ thân phận. Dễ dàng liền đem hết thể xử lý thỏa đáng Như thế một cái không gì làm không được Minh Nguyệt Sư tỷ Thế mà mậu kia cái gì Phương Quý Sư Thúc Thanh Phong Đồng Nhi rốt cục nhịn không được Vội vàng nhảy ra ngoài Kêu lên Đừng Ngươi đừng có lại ăn á Xoạn Trung quanh trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh Ánh mắt mọi người Đều hướng về Thanh Phong Đồng Nhi nhìn lại Có người trong lòng cầu thần bái Phật Rốt cục có người đi ra ngăn cản hắn Chỉ tiếc đi ra ngăn cản hắn lại là Thanh Phong thiếu da. Mà không phải Minh Nguyệt Tiểu Thư, cũng có người ngu ngẩn ngơ, đống nhiên ý thức được, không đúng, thanh phong thiếu ra có phải hay không gọi sai bối phận. Ha ha ha ha, người cuối cùng nhận thua nha. Phương Quý nghe được tiêu một tiếng này, cũng là cảm thấy đắc ý, uống say say vừa quay đầu đến, trận thấy nói chuyện chính là thanh phong đồng nhi, lập tức lại có chút bất mãn, liếc qua Minh Nguyệt Tiểu Thư, lúc này mắt đều có chút bỏ ra, cũng nhìn không thấy Minh Nguyệt Tiểu Thư bộ dáng lại xấu hổ lại xoắn xuýt kia, chỉ là khinh thường đem trong tay đan dược lại ăn mấy quả Hướng Thanh Phong Đồng Nhi nói, "Bằng cái gì không ăn. "Cái này?" Thanh Phong Đồng Nhi lập tức đẩy mặt xấu hổ, có chút không tốt giải thích, nghĩ thầm ta đều gọi ngươi sư thúc, thế nào còn không cho cái mặt mũi. Bất quá hắn cũng biết, lúc này Phương Quý là cùng sư tỷ của mình đòn kiêng lên, trong hai người nhất định phải có một cái túi đầu mới được, vội vàng liền muốn giải thích nói Minh Nguyệt sư tỷ kỳ thật đã túi đầu, nhưng lời đến khỏe miệng, chợt phát hiện Minh Nguyệt sư tỷ bỗng nhiên lạnh lùng ngẩng đầu lên, thái độ này lập tức khiến cho trong lòng của hắn hơi kinh. Ngượng ngùng nói ra, cái kia, lại ăn liền không có nha. A, đau lòng à nha. Phương Quý ôm đan hồ lô, đầy mặt khinh thường, tuy là trả lời Thanh Phong, lại quay đầu nhìn về hướng Minh Nguyệt. Hừ. Minh Nguyệt tiểu thư một mặt ngạo nghễ, lạnh lùng lường Phương Quý một chút, đống nhiên nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi vì sao gọi hắn sư thúc?" Thanh Phong Đồng Nhi gặp sư tỷ đặt câu hỏi, trong lòng nhất thời du lên, ngượng ngùng không biết trả lời thế nào, hết lần này tới lần khác Phương Quý nghe thấy được, lại là dương dương Đắc ý tiếp tới, nói Gọi ta sư thúc làm sao rồi, nhà ngươi sư phụ tại trên pháp chu liền cùng ta thành anh em kết bái, đó là ta cổ thông lão ca, hắn nói cái này đan hỏa tông trên dưới đan dược để cho ta tùy tiện ăn, đó chính là coi ta là thành người trong nhà. Thành anh em kết bái rồi. Lời này nghe được Minh Nguyệt Tiểu Thư đều là khẽ giật mình, mặt không thay đổi quay đầu hướng Thanh Phong Đồng Nhi nhìn lại, bái sao? Hắn cùng sư tôn bái qua bà tử sao? Thanh Phong Đồng Nhi cũng đang tự hỏi, có vẻ giống như nghĩ không ra đâu. Bất quá một bên là Minh Nguyệt Sư tỷ lãnh đạo ánh mắt, một bên là Phương Quý Dương Dương đắc ý ánh mắt, thanh phong đồng nhi lập tức gáp lực tăng gấp bội, đột nhiên trong lòng lình cơ loe lên, nói, ta nhớ được tựa như là có chuyện như thế. Nói nhìn về hướng Phương Quý, vốn lượn ba ba nói, Phương Quý Sư Thúc, tại ta cùng Minh Nguyệt Sư tỷ trước mặt, ngươi cũng là trưởng mối không thể khi dễ như vậy chúng ta à, ngươi cũng đã nói cái này đàn hỏa tông cũng là nhà của ngươi, vậy ngươi cũng không thể về một chuyến nhà liền đem nhà chúng ta điểm ấy nội tình cho họa họa sạch sẽ a a phương quý nghe được một nọng, tiểu kinh dâng lên, lúc này đầu góc chuyển có chút chậm, nghe hắn nói giống như rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. phương quý sư thúc, ta cũng biết ngươi là cùng chúng ta đùa giỡn đâu. thanh phong đồng nhi ngược lại là lập tức có chủ ý, cười theo, liên tục thở dài nói, bất quá bây giờ cũng kém không nhiều a sư tôn lão nhân ra ông ta trần tàng đang ăn dược, đều sắp bị ngươi ăn sạch, chờ hắn xuất quan. Không phải đại phát tính tình không thể, đến lúc đó chịu hắn đánh, nhất định lại là ta. Ngươi coi như là đau lòng một chút ta người sư điện này, lưu mấy quả đan dược cho hắn, để cho ta thiếu chịu vài đánh gậy đi. Bên cạnh nha hoàn nô buộc nghe đều có chút niềm vui ngoài ý muốn. Những lời này nghe giống như là thành phong thiếu gia đang đại biểu đan hỏa tông hướng cái kia thái bạch tông tới đứa nhà quê cúi đầu, nhưng tại trên mặt mũi tôi nói, lại là không ngại. Nếu là minh Nguyệt tiểu thư hướng đứa nhà quê kia cúi đầu. Vậy thì thật là muốn ngã rơi tất cả mọi người trong mắt, nhưng thanh phong thiếu ra liền không có quan hệ à, dù sao hắn từ khi bái nhập đan hỏa tông môn hạ đằng sau, đầu liền không có nâng lên qua. Ha ha, thốt ra lời này, thật giống như ta thật đúng là không phải thu miệng không thể. liền ngay cả phương quý, lúc này nghe những lời này, cũng ẩn ẩn cảm thấy giống như chính mình lại ăn xuống dưới cũng có chút không nói đạo lý, bất quá lúc này mặc dù đã lên đầu, phản ứng chậm, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không đúng. Liền từ từ đem ánh mắt từ Minh Nguyệt Tiểu Thư đổi qua Thanh Phong Đồng Nhi trên thân, bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, nói, hai người các ngươi sư chết, muốn cho ta không ăn, cũng có thể. Trung quanh nha hoàn nô buộc lập tức trở nên kích động. Nhưng Phương Quý nói tiếp, bất quá các ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Một đám nha hoàn nô buộc lập tức trong lòng lại có chút hoảng, vội vàng quay đầu đi xem, liền gặp Minh Nguyệt Tiểu Thư, thế mà lạ thường trầm mặc, chỉ là vẫn giống bình thường như vậy lãnh đạo, như băng sơn. Lạnh lùng nhìn xem phương quý lại một câu cũng không có đặt câu hỏi thanh phong đồng nhi vội vàng nói sư thúc ngài giảng phương quý lúc này trong thức hải đạo cung đã thu đi hắn ăn tất cả đan dược thần ẩn nhưng này tuân gia tự kình lại khiến cho hắn thoáng vui sướng so uống ba cân tiêu đao tử đều lên đầu đầu lưỡi đều có chút lớn từ từ vươn một đầu ngón tay một chút nhìn sang luôn cảm thấy giống như là vươn hai cây thứ nhất nhà ta a khổ sư huynh cùng vận tải còn không có ăn no đâu hắn ở một hơi rượu lập tức cả điện mùi thuốc, thân thể lung lay, nói tiếp, đến làm cho bọn hắn ăn no. Thanh Phong Đồng Nhi nghe được vội vàng ngẩng đầu, "Ăn no ăn no, nhất định bao ăn no." Trong lòng bọn hắn ăn được một tòa đan sơn, cũng không bằng người ăn một viên quý, vậy khẳng định muốn sen vào no bụng a. Phương Quý nghe hài lòng, cười đáp ý, lại duỗi ra ngón tay thứ hai, bất quá vươn ra xem xét, càng xem càng cảm thấy giống bốn cái, liền lại thu về, hay là nâng cao cái thứ nhất ngón tay nói, "Thứ hai, tông chủ nhà ta." Đó là người nào? Trên đời này nhất, nhất có phái đoàn. Đại gia, các ngươi về sau khách khí. Điểm, ai dám khi dễ tông chủ nhà ta. Ta liền ăn chết hắn. Ôi, đây chính là Thái Bạch tông chủ. Thanh Phong Đồng Nhi gọi lên khổ đến, ai dám khi dễ hắn. Liền ngay cả Minh Nguyệt Tiểu Thư lúc này, cũng chỉ là lạnh lùng hướng hắn nhìn lại, lại không nói câu nào. Thứ ba A. Phương quý thân thể lung lay, đè ép để lên phủ tử kình. Sau đó con mắt bỗng nhiên hướng về Minh Nguyệt Tiểu Thư liếc mắt đi qua. Hì hì cười quái dị nói, thứ ba làm sư thúc, ta phải cho các ngươi chỉ cửa việc hôn nhân. Nhà ta A sư huynh. Người lại thành thật, lại. Lại thành thật, dù sao chính là. Trung thực, tốt bao nhiêu người A, ta phải cho hắn. Cho hắn tìm bà nương, ta nhìn ngươi liền. Ngươi. từng Nghe hắn, tất cả nhà hoàn nô buộc, đều lập tức sắc mặt đại biến. Thanh phong đồng nhi càng là kinh hãi con mắt đều căng trọn, thực sự không biết hắn muốn nói ra cái gì kinh người nói tới liền ngay cả Minh Nguyệt Tiểu Thư, hai đầu lông mày cũng đống nhiên kết lên một tầng xương lạnh. Bất quá cũng liền tại lúc này, Phương Quý nói mấy cái chữ ngươi, đột nhiên ngã trồng vó, nằm trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy ho ho sáo. Lại là hắn vừa rồi một mực tại ăn đan, thì cũng thôi đi, bây giờ ngừng lại, đang kình ngược lại là ép không được, trực tiếp say ngã trên mặt đất. Thanh Phong Đồng Nhi như chút được gánh nặng, lau một vệ mồ hôi lạnh. Mặt khác nha hoàn nô buộc, thì đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Trước đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong Đồng Nhi, liền gặp Thanh Phong Đồng Nhi chính tâm hư quay đầu hướng Minh Nguyệt tiểu thư nhìn lại, thế là, bọn hắn cũng chỉ đánh đều nhìn về Minh Nguyệt tiểu thư. Dưới mắt cục diện rối rắm này, dù sao cũng phải có người nói nói làm sao thu thập a. Trong vô số ánh mắt, liền gặp Minh Nguyệt tiểu thư lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất phương quý, sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt cùng ngạo mạn, tựa hồ có chút khinh thường xoay người qua, trong miệng lạnh lùng nói, "Ta Đan Hỏa Tông, cũng không phải không tuân theo quy củ địa phương." Như cùng chúng ta không có quan hệ gì, thì cũng thôi đi, nhưng nếu tốt xấu hắn chiêm cái sư thuốc danh phận, liền để hắn một bước làm sao phòng. Nói lạnh lùng phân phó, đến mấy người, đem vương quý tiểu sư thuốc đưa trở về. Chương 370, đúng rồi hay là sai nữa nha. Cái này cần là uống bao nhiêu a? Trong đình viện, bây giờ cẩn thủ cổ thông láo quái căn dặn, chỉ ở trong phòng tĩnh dưỡng, tùy tiện cửa cũng không ra thái bạch tông chủ bị kinh động, hất lên ngoại bảo đi tới trong phòng khách. Nhìn xem một đống đan hỏa tông nha hoàn người hầu đem bọn hắn Phương sư thuốc đặt ở trên giường, sau đó lại đang thanh phong đồng nhi sai sử bên dưới chuyên môn tìm đến một đội người cùng cung kính kính phục vụ bộ dáng, lập tức cảm thấy có chút không nghĩ ra, nghĩ thầm người đan hỏa tông này làm sao. Đông nhiên thái độ bước mặt lớn, lại gặp Phương Quý say, càng là cảm thấy kinh ngạc đứng lên. Hẳn là tiểu tử này là cùng bọn hắn uống rượu, đem quan hệ hòa hoãn. Triệu sư ba à, về sau ngươi có thể ngàn vạn xem trọng hắn đi, đừng cho hắn lại chạy đi ra. Thanh Phong Đồng Nhi khổ khuôn mặt đem một cái túi càn khôn cẩn thận đặt ở phương quý trên đầu giường, khóc không ra nước mắt mà nói: "Phương sư thuốc hắn quá giỏi người, một hơi đem ta đan hỏa tông bảo đan ăn hơn phân nửa, ngay cả ta sư tỷ đều bị hắn ăn đau lòng, ta thế nhưng là nhận biết sư tỷ gần 10 năm a, trong thời gian 10 năm, mặc kệ bồi thường bao lớn suy nghĩ, đều không có gặp nàng đau lòng như vậy qua." Ăn nhiều như vậy đan? Thái Bạch tông chủ cũng lập tức cảm thấy có chút hiếu kỳ. Thanh Phong Đồng Nhi nao nao, gặp Thái Bạch tông chủ tựa hồ thật không biết Lập tức đem Phương Quý mang theo anh để cùng A Khổ hai cái đại náo Đan Hỏa Tông, dựa vào ba cái miệng ngạnh sinh sinh ăn hết Đan Hỏa Tông một nửa của cải sự tình nói, một bên nói một bên húa lượn, cuối cùng còn có chút hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí lục một chút Phương Quý, kinh ngạc nói, mấu chốt là hắn ăn nhiều như vậy đan, làm sao còn không bạo đâu. Thái Bạch Tông chủ nghe cũng là cả kinh, bất động thanh sắc cách xa một bước, nghĩ thầm thật phát nổ máu cũng đừng băng trên người mình. Sau đó hắn mới sắc mặt cổ quái nhìn về hướng Thanh Phong Đồng Nhi. Hóa thần cảnh đan dược đều ăn. Thanh Phong Đồng Nhi trọng trọng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không phải ăn, là ăn sạch ra. Nói bỗng nhiên thật có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Tông chủ nói, "Triệu sư bá, các ngươi Thái Bạch Tông đều là tu luyện thế nào, mặc kệ là đệ tử hay là linh thú, giống như đều có thể không hạn chế ăn đan dược a, pháp môn này có thể dạy cho ta không?" Thái Bạch Tông chủ nhìn qua tiểu Đồng Nhi này chờ đợi ánh mắt, cũng không khỏi đến có chút đau đầu, nói, "Không, có loại pháp môn này." Tốt ta, Thanh Phong Đồng Nhi bất đắc dĩ hít một tiếng, đi tới cửa bên cạnh lúc, lại bỗng nhiên quay đầu, hỏi, nếu như ta cũng bái tiến Thái Bạch Tông đâu? Thái Bạch Tông chủ đều cảm thấy có chút đau răng, nói, thật không có a. Được rồi được rồi, ta đã biết. Thanh Phong Đồng Nhi vừa nói vừa đi, xa xa chuyển đến hắn nói thầm, triệu sư bá qua keo kiệt, không bằng phương sư thuốc. Lời này còn nói không rõ. Thái Bạch Tông chủ mười phần bất đắc dĩ, sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến, làm sao bối phận cũng loạn rồi. Thang đợi đến Đan Hỏa Tông nha hoàn cùng người hầu đều lui ra ngoài, Thái Bạch tông chủ mới cao mày, cẩn thận lục phương quý mấy lần, gặp hắn sắc thực không giống như là sẽ bạo chết dáng vẻ, lúc này mới hơi có chút yên tâm, tinh tế dò xét, liền gặp Phương Quý không chỉ có sẽ không bạo, mà lại hắn linh khí thịnh vượng, dường như tu vi đều tăng lên không ít, nhưng khí huyết lại hết sức trầm ổn, lại thật giống là uống nhiều ngủ thiết đi. Thấy được Phương Quý gối đầu bên cạnh túi càn khôn kia, mở ra xem xét, bên trong lại là chút linh phiếu cùng một chút tán toái linh tinh. Chừng hơn ba vạn lượng, cảm thấy lập tức càng không hiểu, tiểu tử này như ăn người ta nhiều như vậy đan làm sao người ta còn muốn nhét linh phiếu cho hắn. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trên lông mày bên cạnh cũng lập tức lên chút không hiểu chi ý, nhìn xem trên giường phương quý, giống đang nhìn cái tiểu quái vật. Đứng ở bên giường quan sát phương quý một hồi, Thái Bạch Tông Chủ đông nhiên cũng khe khẽ thở dài. Kỳ thật từ trên pháp chu lại đến trong đan hỏa tông này, phương quý trên thân đã lộ ra không biết bao nhiêu bí mật, mà những bí mật này. Vạn nhất nói ra ngoài, thậm chí là kinh thiên động địa, nhà ai trúc cơ tiểu tu sĩ, liền có thể lạng yên không tiếng động xử lý tôn phủ hai đại quỷ thần. Nhà ai trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ, liền có thể ăn được hóa thần cảnh đan dược. Nhất là đối với thần bí khó lường tu hành rơi tới nói, dạng này bí mật, càng là rất khó để cho người ta ngăn cản. Trong hai cái bí mật bất kỳ một cái nào, sợ là đều đủ để để sư đồ trở mặt thành thủ, có thể là để một cái đại tiên môn sụp đổ. Mà lúc này phương quý... Lại chỉ là say bất tỉnh nhân sự, liền ở trước mặt Thái Bạch Tông Chủ, A khổ sư huynh cùng anh đệ cũng còn chưa có trở về, đan hỏa tông Nha hoàn bọn nô bộc cũng đều rời đi, lấy tu vi của hắn, muốn tra cái gì, tuyệt sẽ không có người biết. Thậm chí lấy Thái Bạch Tông Chủ tu vi, do xét qua về sau, phương quý khả năng cũng sẽ không có chỗ phát giác. Nhưng Thái Bạch Tông Chủ đứng ở phương quý trước giường, nhìn hắn một lúc sau, chợt cười cười, đem túi cản khôn kia thăm dò lên, sau đó nhẹ nhàng đâm eo. Chậm rãi hướng trong phòng ngủ đi trở về, lẩm bẩm, tiểu hài tử mang nhiều tiền như vậy làm gì? Ôi, có chút chóng đầu. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai khi tỉnh lại, Phương Quý còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, từ từ nắm đuốt chính mình Huyễn Thái Dương ngồi dậy, mới phát hiện chính mình thế mà trong phòng khách ngủ một đêm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chính lộ ra không gì sánh được trước mắt, hắn cơ hồ là chậm một hồi, mới nhớ tới chính mình hôm qua tại trong đan điện ăn đan sự tình, không khỏi lẩm bẩm một câu. Làm sao ăn đan này so uống rượu còn lên đầu? Phương quý sư thúc, ngươi tỉnh rồi. Trong viện một cái chính chỉ huy bọn người hầu khắp nơi quét dọn thân ảnh, thấy một lần phương quý ngồi dậy, lập tức lén đến trong phòng khách, ân cần cho phương quý bưng trà lên, sau đó cười híp mắt nhìn xem phương quý nói, hôm qua lão nhân gia ngài say thật là không nhẹ. Hôm qua chuyện gì xảy ra? Ta không phải đang ăn đan a? Phương quý nhấp một ngụm trà, lắc lắc đầu, say có chút nhỏ nhặt. Về sau ngươi ăn ăn năn nhiều a, Tiếc nói là không có bạo chết. Ân Cần Thanh Phong Đồng Nhi tiếp nhận chén trà buông xuống, lại chạy ra ngoài cho Phương Quý đánh tới nước rửa mặt. Một bên hầu hạ Phương Quý rửa mặt, vừa nói, sau đó a, ta khuyên ngươi hơn nửa ngày, ngươi rốt cục không ăn, nhưng còn để ba cái điều kiện. Một cái là để cho ngươi sư huynh, cái kia cậu tử xà ăn đủ. Ta đáp ứng a, hôm qua nhà ngươi sư huynh ăn vào nửa đêm ăn no rồi, ngay tại bên kia nghỉ ngươi đâu, ngươi con rắn kia còn tại ăn, ta nhìn nó là thật muốn biến hóa. Hiện tại huyết khí đã ba thước nhiều dày. Ngươi muốn cho nó chuẩn bị mặt khác thuế biến đồ vật nha. Chờ một chút. Phương Quý dùng sức xoa hai thanh mặt, coi như tắm rồi, cầm qua khăn mặt đến xoa, chợt nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, nhìn Trừng Trừng hướng về phía Thanh Phong Đồng Nhi, nói, "Là ngươi khuyên ta đừng lại ăn, vậy ngươi nhà văn trưởng tinh cho ta nhận lầm không có." Thanh Phong Đồng Nhi nhìn hai bên một chút, thấy không có nha hoàn chú ý, liền giảm thấp thanh âm nói, "Nhận lầm á?" "Ha ha." Phương Quý nghe vậy, lập tức cảm thấy đắc ý đem khăn mặt hướng Thanh Phong Đồng Nhi trên vai một dựng, Đại Mã Kim Đao ngồi về trên giường, bưng chén trà, khiêu lấy chân bắt chéo, Dương Dương đắc ý, nói, vậy ngươi lát nữa liền dẫn ta đi tìm cái kia văn trưởng Tinh Sư Tỷ Tính sổ đi. Thanh Phong Đồng Nhi nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, rắc. Phương Quý nói, nếu nàng cho ta nhận lầm, vậy ta phải chính thai nghe một chút đi a. Thanh Phong Đồng Nhi khuôn mặt lập tức hổ, vội vàng quát tay, không thể đi không thể đi, đi liền phiền toái. Phương Quý đem chén trà hướng trên bàn một trận vì sao? thanh phong đồng nhi lập tức nghẹn khó chịu, muốn giải thích cũng không biết giải thích thế nào. mặc kệ ngươi hôm qua lại đi hồi nháo cái gì, nếu khó khăn chiếm điểm thượng phòng, vậy liền thấy tốt thì lấy đi. đang nói, thái bạch tông chủ đi dạo, toàn bộ từ phòng ngủ đi ra, đổi một thân tố nhiên áo trắng, chính lộ ra tiên phong đạo cốt, không giống phàm tục nhân vật. hắn gặp thanh phong đồng nhi lại một mặt lúng túng bộ dáng, cũng có chút dở khóc dở cười, nhàn nhạt nhận lấy nói miệng, khiển trách, lần này coi như xong, về sau gặp. Cũng đừng nhắc lại gốc dạ này, coi như là chuyện này chưa từng xảy ra tốt. Bằng cái gì đâu. Phương Quý gặp Tông Chủ cũng là y nguyên không phục, nói, Tông Chủ, ngươi quên nàng để cho ngươi ngủ chuồng ngựa à nha. Đây chẳng qua là tiểu nhi nhất thời nói nhảm, làm gì cùng nàng tích cực. Thái Bạch Tông Chủ khoát tay háo, nói, thân là Nam Nhi, cũng nên rộng lượng một chút mới tốt. Ta không được. Phương Quý phiết quá mức, nói, hiện tại để cho ta rộng lượng, nàng khi dễ người lúc làm sao không rộng lượng à nha. Thái Bạch Tông Chủ nghe lập tức có chút đau đầu, nghĩ thẩm liền tính tình này, sau này đạo lữ có thể làm sao cho hắn tìm. Phương Quý cũng không muốn nhiều như vậy, chính thúc dục Thanh Phong Đồng Nhi, mau dẫn ta đi, còn phải tìm nàng tính tiền đâu. Số sách. Thanh Phong Đồng Nhi ngẩn ngơ, cái gì sổ sách? Tốt, không nên hồ nháo. Lúc này Thái Bạch Tông Chủ đống nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hướng Phương Quý nói, ngươi đi theo ta, có lời muốn nói với ngươi. Chuyện gì a? Phương quý còn có chút đau lòng chính mình ba lượng linh tinh, nghĩ thẩm tiểu nương bỉ kia còn không có đem chính mình linh phiếu đưa tới, chính là trong lòng còn không phục, hôm nay nói không chính xác còn phải lại đi ăn nàng một đợt, bất quá gặp tông chủ chỉnh trọng gọi mình, cũng không thể không đến, đành phải để Thanh Phong chờ ở bên ngoài lấy, chính mình một mặt hiếu kỳ, đi theo tông chủ đi ra, tại sân nhỏ dưới giàn cây nho ngồi. Ngươi hôm qua ăn Đan Hỏa Tông rất nhiều đan dược. Thái Bạch tông chủ rót cho mình chén trà, sau đó lại ra hiệu phương quý cho mình cũng đổ một chén. Tùy ý hỏi. Đúng a ăn không ít Phương Quý theo lời rót một chén, xoa xoa huyệt thái dương, thuận miệng đáp ứng. Hắn ăn nhiều như vậy đan dược sự tình, lúc đầu cũng không có khả năng giấu giếm được những người khác, chẳng thừa nhận. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, không có vấn đề gì a Phương Quý nhấp một ngụm trà, nữ mày nói, chỉ là có chút đau đầu, hôm qua say quá lợi hại. Ừ. Thái Bạch Tông Chủ đem ấm trà hướng trước người hắn đẩy, ra hiệu hắn uống nhiều một chút. Sau đó dáng tươi cười tựa hồ có chút thâm ý, nhìn phương quý một lúc sau, đống nhiên cười nói, là nuôi ma sơn bí bảo kia cần những đan dược này à. Cái gì? Phương quý lấy làm kinh hãi, vội vã ngẩn đầu lên nói, cái gì ma sơn bí bảo? Ở trước mặt ta không cần giấu giếm. Thái bạch tông chủ cười cười, nói, từ rời đi tôn phủ thời điểm, trong lòng ta liền hơi kinh ngạc, trong trận chiến ấy, ta đã chém hết 12 tà thần, cũng liền chém hết tôn phủ mặt mũi, tôn chủ không có đạo lý tại cuối cùng lúc lại tận lực hy sinh một vị tuyết nữ tính mệnh đến ám toán ta, hơn nữa cách tôn phủ đằng sau chỉ là bởi vì ta làm sự tình, hắn cũng không trở thành cho tam đại quỷ thần hạ liều mạng. Tha rằng để bọn chúng bước lên đồng thời trôn vùi ở bên ngoài phong hiểm, không tiếc hết thể ám sát tại ta, cho nên tử vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính là để mắt tới ngươi. Mà bọn hắn để mắt tới ngươi như thế cái tiểu hải tử, vậy tất nhiên là bởi vì trên người ngươi có bọn hắn phi thường để ý đồ vật. Phương quý nghe đã là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi sớm đoán được. Ha ha, ngươi tuổi tác còn nhỏ, trên thân có thể giấu bí mật gì? Thái Bạch Tông chủ thấy hắn biểu lộ, liền nhịn không được bật cười, nhẹ nhàng thoải mái cái lưng mỏi, nói: Từ tôn phủ đến Đan Hoa Tông, ngươi chém quỷ thần, An Đại Đan, đây hết thể ngoài dự liệu kinh người cử động, cũng đều là bằng ma sơn bí bảo kia làm được a? Phương Quý nghe, cả người đều đã như ngây dại, hắn ngây ngốc nhìn xem Tông chủ bảy mưu nghị kê biểu lộ, nghĩ thầm, lúc này nói hắn đoán sai có bị an đòn hay không? Trường 371, Mà Sơn Chí Bí. Đứng trước nhân sinh gian nan nhất một lựa chọn, Phương Quý rất nghiêm túc quan sát một chút thái bạch tông chủ biểu lộ. Chỉ gặp lúc này tông chủ chính lao hoài rất an ủi, đầy mặt ý cười, trong mắt có chút nho nhỏ treo tức chi ý, phản phất là một vị trưởng bối giới xuất kỳ bất ý mở ra tiểu bối sức xẻo che giấu lúc đắc ý, khỏe môi vệnh lên, nói rõ hắn lúc này tầm tình là thật không sai, lúc nói chuyện thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, biểu thị đang cùng chính mình nói thi thầm. Đó chính là không muốn lộ ra ngoài bí mật này, mặt lại khen nâng, lộ ra một chút đắc ý thái độ, mà tay trái của hắn, thì là nhẹ. Nhàng đặt lên trên bàn, đây là một cái trong vô thức muốn thẳng lưng gỡn người động tác. Thế là phương quý có đoạn án. Tông chủ lúc này tâm tình không tệ, xem ra không có đem chuyện này quá để ở trong lòng, mà lại hắn rất có lòng tin, chính xác cảm thấy đã đem chính mình trước trước sau sau những này lơ đáng lộ ra ngoài sơ hở đều suy nghĩ minh bạch, mà lại người lớn tuổi như vậy, lập tức phơi bày bí mật nhỏ của mình. Hắn thế mà thật đúng là cảm giác có chút đắc ý, về phần hắn thân eo có chút nổ thẳng, thì càng nói rõ vấn đề. Phương quý sớm phát hiện, tông chủ cái cũng không phải rất cao, cho nên hắn đắc ý lúc, thân eo đều là muốn bao nhiêu thẳng có bấy nhiêu thẳng. Ngược lại là tông chủ muốn cùng người lúc động thủ, thân eo thì là thoáng con người, đây là đang xúc thế. hắc lao hồ ly này, rốt cục để cho mình nắm lấy đến một điểm nhỏ động tác. Thế là nghĩ đến nơi này phương quý, trên mặt liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cả kinh nói. Tông chủ ngươi thế mà đều biết, lúc này tông chủ đắc ý như vậy, hủy đi hắn đài sao được, là chính ngươi dâu quá không kín, thực sự không phải một cái làm hồ ly liệu a? Thái bạch tông chủ cười cười, mặc dù có chút đắc ý, nhưng cũng thấy tốt thì lấy, xưa nay sẽ không đắc ý quá mức, cười nhìn phương quý một chút đằng sau, liền háng giọng một cái, sắc mặt cũng thoáng chỉnh trọng một chút, nói, chính là bởi vì trước đó liền hoài nghi thứ này ở trên thân thể ngươi. Cho nên ta mới không có cương ép lưu ú minh đạo các loại an châu đại tông tông chủ đi theo chúng ta, để tránh lại bằng bạch trọc tới phiên phước. Sau đó hắn trên mặt cũng lên chút nghi hoặc, bất quá ta hay là hiếu kỷ, thứ này ngươi là thế nào làm đến trên người mình. Lúc này nhìn hắn biểu lộ, ngược lại là thật không hiểu, ngẫm lại cũng thế, đây chính là trong ma sơn động phủ bí bảo. Vô luận là đối với an châu các đại tiên môn, hay là đối với tôn phủ tới nói, đều là tất tranh muốn vẩn. An châu tiên môn vì đoạt được bí bảo này, không tiếc cùng tôn phủ trở mặt. Mà tôn phủ vì đoạt dị bảo này, thì không tiếc tiêu hao mười mấy vị trưởng lao tính mệnh, thật sự là không thèm để ý bất kỳ giá nào. Nhưng chính là để hai bên thế lực lớn đều như thế đỏ mắt đồ vật, thế mà đến phương quý trên thân. Mẫu chốt nhất là tiểu tử này thế mà còn ẩn giấu đi không nói, thực sự gan to bằng trời, chính mình phạt hắn mấy vạn linh tinh, quá phận à. Không phải ta làm tới à. Phương quý mở to hai mắt nhìn giải thích, là người khác cho ta đưa tới. Thái Bạch Tông Chủ nghe chút liền mộng, nói hiệu nói vượng bực này thân vật, ai sẽ đưa tới cho ngươi. Thật chính là tôn phủ cái kia Bạch Thiên đạo sinh cho ta. Phương Quý một mặt nghiêm túc, đem Bạch Thiên đạo sinh cùng mình đại chiến, cuối cùng muốn dùng đại âm sát chú trấn áp chính mình, mượn quái nhãn kia tiến vào thức hải chính mình, cuối cùng bị chính mình lấy quy nguyên bất diệt thức đánh bại, sau đó quái nhãn lại lưu tại thức hải chính mình sự tình tinh tế nói một lần, bất quá hắn cũng biết nằm nhẹ, Bạch Thiên đạo sinh cuối cùng chết tại trong đạo cung sự tình lại không nói, chỉ nói Bạch Thiên đạo sinh muốn tuyệt diệt chính mình thần thức mà không thành đằng sau liền nhận lấy đại âm sát tâm chú phản vệ bởi vậy rơi vào thần hồn phá diện tan thành mây khói đúng là như vậy thái bạch tông chủ lắng nghe một lần cũng có chút sợ hai tháng phủ, cuối cùng lại là nhìn qua phương quý cảm khái nói cái kia bạch thiên đạo sinh tư chết kỳ thật cũng chỉ đồng dạng thật muốn bàn về đến hắn sợ là còn không bằng cái kia gọi thương nhật bạc tiểu hải tử chỉ là trong người lùn bạn tướng quân thế hệ này an châu tôn Phủ, không có bao nhiêu chân chính kỳ tài lúc này mới đem hắn nói tới mà thôi. Bất quá dù là như vậy, hắn dù sao cũng là An Châu tôn phủ tốn đại tâm huyết bồi. Dưỡng ra được, có thể tu luyện thành đại âm sát tâm chú, càng nói do hắn tu hành rất bỏ công sức. Chỉ tiếc, hắn chết quá oan. Hoan. Phương quý thần sắc cổ quái ngẩn đầu lên, nghĩ thầm ta khó khăn giết chết hắn, ngươi lại nói hắn chết oan. Thái Bạch Tông Chủ cười khổ một tiếng, nói, cái kia Bạch Thiên gia Hải Tử mặc dù tại ta coi đến tư chất bình thường, nhưng hắn làm lâu như vậy tôn phủ tiểu bối đệ nhất nhân. Chắc hẳn tính tình cũng là cao, nhất định là loại hạng người lấy đắc đạo thành tiên làm mục tiêu kia, mà hắn đấu pháp thời điểm thắng không được ngươi, liền cũng cảm thấy ngươi rất bất phàm nghĩ đến ngươi tất nhiên cùng hắn đồng dạng chấp niệm kết quả lại không nghĩ rằng, ngươi chấp niệm bất quá là để ở nhà qua tự tại. Cuộc sống tạm bỡ bất tranh khí bộ dáng, cái này đại âm sát tâm chú công phạt trọng điểm, từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm. Hắn cho là sơ hở, đối với ngươi mà nói vừa không phải sơ hở, hắn như thế nào lại không thua cái này thua làm sao có thể nói không an đối với tông chủ nói phương quý cũng không biết đúng hay không nhưng xem xét tông chủ đầy cõi lòng lòng tin dáng vẻ liền biết hay là không cần uốn nắn hắn tốt trong lòng còn định chủ ý dù sao về sau mỗi khi không biết tông chủ đúng hay không lúc coi như là đúng tốt mặt khác ta cũng không biết dù sao quái nhãn kia liền lưu tại trong thức hải của ta phương quý từ từ nói lấy một mặt chính mình cũng không phải rất hiểu bộ dáng ha ha Huyền Nhai Tam Sích Đại Khái cũng không nghĩ ra sự tình sẽ có bực này biến số a Thái Bạch Tông chủ trong lòng mình rất nhiều nghi hoặc ngược lại là giải khai khó trách cuối cùng Huyền Nhai Tam Sích sẽ nói Ma Sơn bí bảo kia không ở trong tay tôn phủ bởi vì khi đó bí bảo này đã tại Phương Tiểu Tử trong Thức Hải mà hắn lúc ấy phái Tuyết nữ xuất thủ kỳ thật cũng là nghị xuất kỳ bất y đem bí bảo này đoạt lại đi về phần về sau hắn đánh lén thất bại lại không chịu trước mặt mọi người nói ra bí mật này thì là bởi vì sự tình đã đến một bước kia nói ra ngược lại gây bớt. Lợi cho tôn phủ, không bằng sau đó tùy thời lại vụng trộm đoạt lại đi. Khi đó hắn nếu như nói ra, ngược lại sẽ gây nên An Châu Tiên môn cảnh giác hợp lực bảo đảm tiểu từ này. Hơn nữa lúc ấy hắn không biết ba vị tiền bối kia có ở đó hay không lân cận. Nếu là bọn họ tự mình xuất thủ tranh đoạt, tôn phủ liền không có phần thắng chút nào. Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn là không có đoạt lại đi, ngược lại lại gây ba vị đại quỷ thần. Trước sau vốt thuận, từng cái đối hào. Thái Bạch Tông chủ một trái tim cũng có chút buông xuống. Có khoảnh khắc như thế, liền ngay cả hắn cũng coi là không có khả năng đoạt được cái này cực kỳ trọng yếu bí bảo. Kết quả chỉ trước mắt, lại phát hiện bí bảo này ngay tại nhà mình đệ tử trên thân. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, cảm giác bí bảo này tựa như là trên đường nhặt một dạng. Mà yên tâm đằng sau, hắn cũng rốt cục lên chút hiếu kỳ tâm, nghiêm túc hỏi Phương Quý nói, Bí bảo này, đến tột cùng là thứ đồ chơi gì đây? Thứ đồ chơi gì đây? Phương Quý nghe chút đều có chút ngậm, người mỗi ngày bí bảo bí bảo nói, kết quả nhưng lại không biết nó là cái gì. Thái Bạch tông chủ cười có chút bất đắc dĩ, nói: "Ngươi có chố không biết, Ma Sơn bí bảo này, lai lịch cực kỳ thần bí, thậm chí ngay cả những Ma Sơn này, lai lịch cũng thật không minh bạch, những này hẳn là đều quan hệ đến một chút lớn vô cùng bí mật, chúng ta Trư Châu tiên môn, tất cả thủ Ma Sơn, đề phòng lấy Ma Sơn yêu vật đi ra làm loạn, nhưng cũng một mực tại ý đồ nghiên cứu Ma Sơn, giải khai Ma Sơn bí mật, dần dần" Mấy ngàn năm qua, cũng là có không ít tâm đắc, trong đó một cái chính là. Trong ma sơn này, tựa hồ cũng phong ấn một ít thần bí động phủ. Động phủ, phương quý nghe được có chút hiếu kỷ, có người ở bên trong tu hành. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi lắc đầu, nói, có một số việc, quá mức huyền ảo, còn nhất thời không cách nào giải thích cho ngươi, bất quá những động phủ này, đều là phong ấn tại ma sơn chỗ sâu nhất, sẽ không tùy tiện hiện thân, thế nhân đối bọn chúng hiểu rõ, cũng mười phần nông cạn, duy nhất có thể xác định là. Những động phủ này, đều cực kỳ cổ lão, thậm chí có chút đã có 10 vạn 20 vạn năm lâu, xa không phải chúng ta tưởng tượng. 10 vạn 20 vạn. Phương quý nghe đều tròn váng, khi đó ta mới bao nhiêu lớn. Khi đó còn không có người. Thái Bạch Tông chủ trừng mắt liết hắn một cái, ra hiệu hắn chung từng nghe, lại nói, những này cổ lão động phủ thập phần thân bí, tầng tầng phong ấn, khó mà giải khai, không cách nào chạm đến. Bất quá mấy ngàn năm qua, vô số thông minh tuyệt đỉnh tiền bối đồng đạo nghiên cứu, cũng dần dần phát hiện. Những động phủ này phong ấn cùng ma sơn đồng nguyên, mỗi khi ma sơn thức tỉnh, yêu ma tàn phá bửa bãi thời điểm, động phủ phong ấn liền càng yếu kém, cho nên thời gian dần trôi qua, liền cũng có. Người bắt đầu đánh lên động phủ kia chủ ý, muốn thừa dịp ma sơn thức tỉnh thời điểm, đánh vỡ phong ấn, tiến vào bên trong. Có người thành công rồi. Phương Quý có chút chứng mắt, có chút hiếu kỳ, Hẳn là có người thành công, có lẽ còn không ít. Thái Bạch Tông chủ một lát sau, mới hít một tiếng, nói nhân gian dần dần có truyền ngôn phát lên nói là trong đạo phủ không có vật khác nhưng lại nhiều sẽ có một kiện bí bảo có thể là một dạng đạo quyển khó mà lĩnh hội những tin tức này cũng không biết là ai hoặc từ nơi nào lưu truyền tới nhưng nếu bắt đầu có dạng này truyền ngôn mà lại trải rộng chư vực lại rất sống động chắc hẳn chính là có một ít đạo thống cũng sớm đã lấy được bí bảo chỉ là sợ gây nên phiền phức giữ kín không nói ra mà thôi phương quý tò mò đứng lên làm sao lấy a Bọn hắn lấy được bí bảo phương pháp thì như thế nào chịu nói cho hắn biết người Thái Bạch Tông chủ không thán hít một tiếng nói bất quá hẳn là cũng đều là cùng lột yếu Ma Sơn phong ấn có quan hệ đi Kỳ thật lần này Vân Quốc Ma Sơn thức tỉnh chính là An Châu tôn phủ bày một cái bẫy bọn hắn cố ý dẫn tới Vân Quốc Ma Sơn thức tỉnh không thêm ngăn cản thậm chí là cố ý áp chế Vân Quốc Tiên môn phóng túng Ma Sơn yêu ma đi ra làm loạn tận lực dung túng khiến cho cuối cùng toàn bộ Vân quốc đều hóa thành yêu ma tàn phá bừa bãi ma vực. Mục đích chính là vì mở ra động phủ kia, đồng thời lấy ra đồ vật trong đó. Tôn phủ cái bấy. Phương Quý nghe những lời này, kinh ngạc nghĩ đến, vậy người vân quốc. Không sai, vân quốc trên giới tất cả mọi người, đều là vật hy sinh, chỉ là vì vào tay bí bảo này trôi trả ra đại giới mà thôi. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt hơi chìm, âm thanh lạnh lùng nói, thiên nguyên chư địa, có nhân, tiên phân chia có cao, thấp có khác, nhưng vô luận chỗ nào, chính là cái kia bẩn tích Tây Hoàng, cũng nặng nhân mạng nào dám làm ra bực này phát dội sự tình phóng nhãn to như vậy thiên hạ này cũng duy có bất vực cũng duy có tôn phủ mới dám như vậy không kiêng nghề gì cả cầm một nước chi bách tính đổi một kiện ma sơn bí bảo đi trong mắt nát kia thế mà lãng phí nhiều như vậy nhân mạng phương quý nghe tông chủ mà nói trong lòng không khỏi có chút lấp kín thậm chí cảm thấy đến có chút khủng hoảng chương 372, Như đầu thôn cùng thái bạch tông dòng dám một nước chi bách tính nên có bao nhiêu mấy trăm vạn mấy ngàn vạn. Phương quý trong đầu thậm chí đều không có khái niệm này, hắn chỉ biết là rất nhiều, từ cao cao tại thượng Vân Quốc quốc chủ, lại đến bên đường ăn mày nổ phù, đó nhất định là vô số cái người sống sơ sơ, nhiều đến chính mình thậm chí nhận không đến, mà như vậy a ròng rã một nước người, vốn nhờ là quái nhãng kia, kết quả bị người cho hi sinh hết rồi. Trước đây phương quý cũng đã gặp Vân Quốc hóa thành ma vực kia, thời điểm đó hắn còn không có quá coi ra gì, chỉ cảm thấy Vân Quốc Bạch tính gặp xui xẻo mà thôi, nhưng hôm nay Khi hắn biết dòng dã một nước bách tính này cái chết, không phải là bởi vì bọn hắn gặp xui xẻo, mà là một ít người tận lực thúc đẩy kết quả lúc, hắn thật cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Chỉ bất quá, lần này cũng chỉ là bởi vì tôn phủ làm quá không kiêng nghề gì cả, cho nên cũng dễ dàng để lộ tiếng gió. Trước đó chúng ta các đại tiên môn, chính là thấy vân quốc Ma Sơn thức tỉnh sự tình, quá mức quỷ dị, mới dần dần lên lòng nghi ngờ, đoán được tôn phủ là muốn lấy được Ma Sơn bí bảo, lúc này mới có lúc sau các đại tiên môn liên thủ phó tôn phủ không tiếc vạch mặt cũng muốn vạch trần việc này một màn dù sao chỉ có vạch trần việc này tôn phủ bước kế tiếp mới có thể hơi có chút kiên kỵ thái bạch tông chủ còn tại cho phương quý giải thích đây hết thể tồn tại đi mạch, nhưng phương quý cũng đã có chút nghe không lọt lúc trước hắn hi hi ha ha cũng chưa từng có coi ra gì qua cho tới hôm nay mới bỗng nhiên chính xác ý thức được quái nhãn kia tầm quan trọng cũng may huyền nhai tam xích lao nhi kia cơ quan tính toán Nhưng không nghĩ bí bảo này hay là rơi vào ta người bắc vực trong tay. Giải thích một lần đằng sau, Thái Bạch tông chủ thoáng trấn an, nhìn qua Phương Quý nói, nghĩ là từ nơi sâu xa, cũng tự có thiên đạo tuần hoàn vô tư, mới để nhân duyên dưới sự trùng hợp này, khiến cho Ma Sơn bí bảo này rơi vào tay của ngươi a, chỉ là không biết. Hắn có chút dừng lại, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Quý, khó nén hiếu kỳ, cuối cùng là thứ gì. Lúc này hắn nhìn ra được, thật hết sức quan tâm vấn đề này. Trên thực tế Không riêng gì hắn, trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn biết trong Ma Sơn Động Phủ đến tuột cùng có cái gì. Có một kiện có thể xác định sự tình là trong Ma Sơn Động Phủ đổ vật. Bây giờ sớm có rất nhiều thế lực đặt được, nhưng trừ phi là giống tôn phủ loại bị người vạch trần này bên ngoài, những thế lực khác, không có chỗ nào mà không phải là giữ kín không nói ra, tuyệt không chịu tiết lộ nữa chứ. Mọi người nghe được, cũng chỉ có nghe đồn, có thể là bí bảo, có thể là đạo quyển, không giống nhau. Đối với Thái Bạch Tông chủ tới nói. Bây giờ Phương Quý lấy được bí bảo này, vẫn là thứ nhất có chứng minh thực tế. Kỳ thật cũng không tính là gì a chính là cái trong mắt. Phương Quý chậm một hồi mới trả lời, hai cánh tay khoa tay một chút, cùng dưa hầu giống như lớn như vậy, giống như là chạm ngọc thành. Chạm ngọc quá nhãn. Thái Bạch Tông chủ nghe, cũng không khỏi nhíu mày, dựa vào Phương Quý khoa tay tưởng tượng một chút. Một lát sau lại hỏi, có gì điểm đặc biệt? Không có gì điểm đặc biệt a Phương Quý nghĩ một lát, mới chọn một chút có thể nói nói. Quái nhãn này giống như có thể cùng người thần thức dung hợp, lúc ấy Bạch Thiên đạo sinh thần thức chính là dung hợp quái nhãn này, đã từng muốn mượn lực lượng của nó áp chế ta tới. Lực lượng kia ngược lại là rất mạnh, một chút nhìn qua, liền để cho người ta thần thức cảm thấy đều nhanh muốn hòa tan, đúng, liền ngay cả quỷ thần bản linh, nó đều có thể trực tiếp hòa tan. Cùng nhân thần thức thời dung. Thái Bạch tông chủ suy nghĩ, đương nhiên hơi kinh hãi, nói, người đã cùng nó dung hợp, ta cũng không biết có tính không. Phương Quý há mồm liền ra, Cô ý gái đầu nói, lúc ấy bạch thiên đạo sinh thần thức vừa chết, nó liền lưu tại trong thức hải của ta, thoạt nhìn vẫn là quái đàng hoàng, mấu chốt là thần thức đụng một cái nó, thật giống như có thể theo nó ở trong đó dẫn xuất sức mạnh hết sức đáng sợ đến, cho nên ta một mực không dám treo chọc nó, lúc ấy quỷ thần nhập ta thức hải, cũng là bởi vì đụng phải nó, mới bông nhiên tan thành mây khói. Nói bỗng nhiên tới điểm hào hứng, nhìn qua thái bạch tông chủ nói, nếu không tông chủ ngươi cũng tới thử một chút. Ta muốn chết sao?